Chương 153, 226-228 người cho rằng đại lý tự thiên hạ vô địch. Lục Trung thư mắt nhìn phía trước lũ lù, lù bất động chương đỉnh du bóng lưng, sau đó bên cạnh xuất thân tử, chủ động thở dài, thanh âm trầm thấp bi thương nói, "Thần có việc thỉnh cầu." Lục cái khanh mời nói. Thiên tử nhà nhặt nói. Lục Trung thư cung kính thở dài hỏi, "Thần nghe nói bệ hạ một lần nữa điều tra thấm viên một án." Lý Tuấn nói, "Là có việc này." Lục Trung thư thật sâu thở dài, thân mặc dù rệ con vô phương, nhưng khuyến tử tính tình không tính năng mướng, bạn tính tuần bây giờ vô cơ bị đại nạn này. Người đầu bạc tiến người đầu xanh, thần đau không thể làm. Trước đó tiết trung nguyên tới gần, thần không dám nhiều lời. Bây giờ ngày lễ đã qua, thân cả gan thỉnh bệ hạ xét xử Hưng Phượng, còn quyền từ một cái công đạo. Lục Trung Thư nói xong, phía dưới quan văn tập đoàn lại đứng ra một số người, cùng kêu lên tỏ dài, chúng thần khẩn cầu bệ xét xử Hưng Phượng. Những người này đều là thẩm viên án người chết trưởng mối, Lục Trung Thư dẫn đầu, những này đáng thương kẻ xui xẹo từ muốn được theo. Lão thần cũng khẩn cầu bệ hạ xét xử Hưng Phượng. Một bên khác riêng một ngọn cờ tư cũng đứng dậy, Trong lồng ngực có thao lược, vốn nên là đại tể trợ lực, bây giờ lại hoành tao bất trắc. Là quốc tử giám chi tiết, cũng là đại tể chi tiết. Quốc tử giám cũng là không phải người nào vào chiều, bình thường đều là chương tư đồng loại này cấp bậc thay phiên vào chiều, đại biểu quốc tử giám lập trường. Hôm nay vừa vặn đến phiên hắn. Thấm viên án một chuyện hắn tự nhiên hiểu, việc này vô luận liên lụy tới cái gì. Vàng kiên cái chết đã là sự thật, cho nên hắn về tình về lý đều muốn đứng ra nói những lời này. Lý Tuân dừng một cái, mắt nhìn vui đầu Lục Trung Thư, lại nhìn mắt chương tứ đồng, cuối cùng nhìn xem bọn hắn nuốt cảm nói, việc này, chấm hội toàn lực truy tra, các vị ái khanh nghi tân. Vậy hạ, thần còn có một chuyện." Lục Trung Thư tiếp tục thở dài nói. "Nói, Lục Trung Thư cung kính thở giải nói, trước đó Khâm Thiên giáng cùng đại lý tự đã khóa chặt hung phạm, là nam cương huyết vu cách làm. Mà vị này huyết vu dấu chân lại từng tại thôi trung thừa trong phụ xuất hiện qua, không biết việc này làm giải thích thế nào." Cắn người phân tất Lục Trung Thư nắm rất tốt, cái cắn thôi viễn, tần vương kia là nửa ngủm không để cập tới. Đều là lăn lộn chính đàn, trong lòng cũng có cột cái cân. Lấy địa vị của mình trên triều đình nghi ngờ vương, bất luận chân tướng như thế nào, đều là cực kỳ chuyện xuẩn. Chỉ cần cắn không khác mình là mấy địa vị thôi, viễn liền hành chẳng khác nào đem nan để cho hắn, bởi vì hắn nếu là nghĩ ra biện, vậy thì nhất định phải nói tần vương phủ phía dưới cũng có loại sự tình này. Từ hắn bên trong miệng nói ra, vậy liền không liên quan mình sự tình, rất đắc tội tần vương chính là hắn thôi Viễn chỗ tập đoàn. Rất đơn giản một cái đạo lý, là cái quan viên đều có thể nhìn ra, nhưng lại không thể không đón. Bởi vì Lục Trung thư là tuyệt đối đứng tại chữ lý bên này, không phải vậy, nhà ngươi cũng chết cái con trai trưởng nhìn xem. Bậy hạ, thần có lời nói. Không bằng Lý Tuân mở miệng, thôi Viễn cũng là đứng ra thở dài nói. Lý Tuân gật đầu, cũng không nói cái gì. Thôi Viễn tiếp tục nói, theo thiên giám kết luận, Kẻ huyết vu vết tích sắc thực xuất hiện tại phủ của ta, điều tra ra về sau trước tiên ta liền đem sân nhỏ phong. Khâm Thiên giám cùng đại lý tự cũng tới rất nhiều nhóm người điều tra, cũng không tra ra cái gì hữu dụng đầu mối. Ngày hôm qua đại lý tự Công Tôn bộ trưởng cùng dư thị trưởng hai người lại tới một chuyến, đồng dạng không có kết quả. Huyết vu một chuyện, thần sắc thực không biết, càng không nhận ra cái gì nam cương huyết vu. Có lẽ là máu này vu bị người sai xử chạy đến ta trong phủ lưu lại vết tích, lại có lẽ là huyết vu hoàng hốt chạy bữa trốn đến phủ của ta. Lục Trung thư lãnh đạm nói, vậy theo thôi trung thừa ý tứ, máu này vu vì sao muốn vu hắn Nội thành lớn như vậy, Lại vì sao hết lần này tới lần khác chạy đến ngươi trong phủ? Loại này lý do thoái thác lựa gạt hài đồng cũng là hoàn thành, tại điện này bên trên, thôi trung thừa còn làm nói vậy, không khỏi cũng qua không tôn trọng sự thật a. Tôi viễn một điểm không buồn, quay đầu nhìn xem Lục trung thư, thở dài nói, "Lục học sĩ mất con thống khổ, bản quan có thể hiểu được, cũng thâm biểu thông cảm. Nhưng là ta cùng Lục học sĩ các ngươi không thù không đoán, lại như thế nào sẽ cấu kết cái gì nam cương vu sư tiến hành cái này, thiên nhân tổng dẫn sự tình đây bản quan cũng chưa từng đi qua cái gì nam cương, lại như thế nào sẽ kết bạn nam cương vu sư?" Thôi viễn cũng căn bản không có nói tần vương danh nghĩa phụ để sự tình. Giống như Lục Trung thư, phản phật cũng quên chuyện này. Thôi đại nhân này cũng giống như là tại quỷ biện. Lục Trung thư hừ lạnh nói, người tại chỗ ở của ngươi xuất hiện, ngươi lại nói tự mình nửa điểm liên quan không có, lại không bỏ ra nổi chứng cứ đến chính chứng minh lý do thoái thác, gọi ta như thế nào tin tưởng? Nói như vậy, Lục học sĩ có chứng cứ cho thấy máu này vô sự tình cùng ta có quan hệ. Thôi viễn hỏi ngược một câu. Một bên con ngươi nheo khép, miệm nhìn mũi, mũi nhìn tâm tần vương mở to mắt, chuyển ra bước chân, hướng Lý Tuân chắp tay thở dài, thần có lời nói. Ừm. Lý Tuân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó, gật đầu. Lý Diễm chủ động đề cập chính mình sự tình, thản nhiên nói, máu này Vu đã từng tại thần đệ danh hạ một chỗ dinh thự lưu lại vết tích, việc này thần đệ trước đó cùng bệ hạ nói qua, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thần đệ ngược lại là tán thành thôi chung thừa lý do thoái thác, cái này tác nhân có lẽ là cố ý gây nên vu hám đương nhiên, đúng sai, chỉ đợi về sau đại lý tự kiểm chứng, tin tưởng đại lý tự sẽ tra ra chân tướng. Đối với những người này tranh luận, Lý Tuân không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là nhìn về phía Trừ Tranh, hỏi, "Trừ công coi là việc này như thế nào?" Chữ tranh ôn quyến nói, "Việc này đại lý tự là đem hết toàn lực tra ra chân tướng, cho Tần Vương, cho Lục học sĩ" Cho tôi trung Thừa, cho tất cả quan viên một câu trả lời thỏa đáng, không, cô phụ bệ hạ mong đợi. Lục Khách Khanh, việc này trữ công đã cam đoan, ngươi có thể yên tâm, sẽ không để cho làm cho công tử chết không rõ ràng. Lý Tuân nhàn nhạt kết thúc công việc một câu. Đa tạ bệ hạ, chúng thần vô cùng cảm kích. Lục Trung Thư cùng những quan viên khác nhau nhau lùi trở về. Hôm nay liền tản đi đi. Trư tướng, Ngụy công, cùng Tần Vương đến Ngự thư phòng một chuyến. Lý Tuân đứng lên, ngôn ngữ hóa nói một câu, liền làm trước tiên lui đến hậu viện đi. Cả triều văn võ liền ngay ngắn trật tự rời khỏi cái này nghị sự đại điện. Chương Đình Du ba người thì là cùng nhau hướng phía bên phải Ngự thư phòng đi đến. Ba người sóng vai mà đi, bước chân cũng là không đổi, chậm chậm đi tại cái này gạch xanh ngói xanh ở giữa. Vậy hạ chuyện gì gọi nhóm chúng ta? Ngụy Khâm Lê vuốt vuốt râu dài, cười ha hả hỏi một câu. Trương Đình Du lắc đầu, đi liền biết rõ. Ngụy Khâm Lê tiếp tục nói, trước đó không phải nói nha, cái này thấm viên một chuyện, hơn phân nửa là người hưu tâm vì đó, chứ tướng vì sao còn nhường lục học sĩ lại tham gia một lần. Người cái lao thất phu lại loạn chủ mũ. Chương Đình lạnh một tiếng. Lần này ta phải đứng Ngự công bên này. Lý Diễm ha ha cười, tướng ngươi không nói. Cảm thấy xấu hổ, Trương Đình Du đánh xuống ống tay áo, tăng tốc bước chân. Ngụy Khâm Lê cùng Tần Vương liếc nhau, chỉ là lắc đầu cười. Nay ba người, xem như đại biểu cho đại đề trên triều đình ba cái hoàn toàn khác biệt tập đoàn lợi ích. Kỳ thật nghiêm mật tới nói, Ngụy Khâm Lê cùng Trương Đình Du hai người xem như bạn tâm giao. Hai người theo tuổi trẻ thời điểm liền lẫn nhau kết bạn, là cùng một giới thi sinh. Về sau, theo chính trị con đường khác biệt, dần dần hướng đi riêng phần mình khác biệt con đường. Nhất là bản chất lý niệm đối lập đó chính là tại nhắm vào đại đề tổng thể chiến lược trên quốc sách vấn đề. Trương Đình Du cho rằng Lúc này lại đệ đã bệnh nguy kịch, nặng chứng còn cần nặng dược y trị, muốn loại trừ cái này nhiều năm bệnh chấm kha, nhất định phải phía dưới manh dược, muôn cách tân. Chỉ có đột biến, khả năng cầu sinh, nếu không cái này đại tệ sớm muộn tại cái này trong nước gấm bị nấu quân thuộc. Ma Ngụy khâm lên thì là vừa vận tứ phản, chính là bởi vì đại tệ đã ở vào bấp bênh thời khắc, hơn hẳn là lấy ổn trọng làm gốc, không thể tùy tiện liều lĩnh. Bởi vì liều lĩnh đại khái dẫn đầu sẽ chỉ ra tốc diệt vong, chỉ có cố khả năng chậm độ tổn. Hai người cũng có riêng phần mình góc độ, thời gian dần trôi qua liền hình thành riêng phần mình quan văn tập đoàn. Về sau càng là diễn biến thành không đơn thuần là cái điểm này ra khác nhau. Rất nhiều chính sách, quyết nghị các loại song phương tại đại đa số tình huống giới đều là tuân theo hoàn toàn khác biệt các nhìn. Người đều có lợi ích xu thế cùng giới, đến chương đỉnh du cùng mị khâm lên loại này cấp bậc thời điểm, bọn hắn thường thường liền trở thành loại này xu thế cùng giới hạch tâm điểm. Rất nhiều thời điểm thân bất do kỷ, đều là bị tập thể lợi ích cuốn theo lấy tiến lên. Bởi vì lẫn nhau đều là cự diên phần mình vào người cầm lái. Với phân vị này nhìn mặt hướng hiền lãnh vương liền tương đối mà nói ít ở phương diện này bên trên tỏ rõ lập trường của mình, hắn cần phải làm là cân bằng hoàng tộc cùng triều ở giữa vi diệu cân bằng. Rất nhanh, ba người liền đi tới ngự thư phòng. Lý Tuân đang ngồi ở sau cái bàn uống vào tổ yến, tổ yến là vi quý phi tự mình bưng tới, nàng hiện tại đang đợi tại bên người. Gặp qua vi quý phi, Trương Đình Du ba người chắp tay thở dài. Vi quý phi nhẹ nhàng gật đầu, "Bưng đi, phi thưởng có nhãn lực gặp rời đi trước." Lý Tuân đem cuối cùng một ngụm tổ yến uống hết, dùng vài lụa lau chùi đi miệng, lúc này mới nói với ba người, "Ngồi." Trương Đình Du ba người ở phía trước cái ghế nhỏ thượng tọa xuống tới, Lý Tuân tiện tay cầm lấy bên cạnh bàn một đạo mật báo đưa cho ba người, thản nhiên nói, "Nhìn xem, đêm qua vừa tới." trên đỉnh Du ba người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng là cũng không có hỏi, đem mật báo tại trong tay lẫn nhau chuyển đọc. Rất nhanh ba người liền xem hết mật báo, sắc mặt cũng đều rất là nghiêm túc. Mật báo nội dung rất đơn giản, Nam Dương Vương tại tỉnh Châu Bắc Bộ biên cảnh lấy luyện binh danh nghĩa tập kết đại quân 30 vạn. Tịnh Châu phía bắc là Kim Châu, là đại đệ Nam cảnh đầu mối then chốt chi địa. Là đại đệ Nam cảnh mười mấy châu liên hệ vãng lai khu vực cần phải đi qua. Nam Dương Vương ở đây tập kết 30 vạn đại quân, tuyệt không phải cái gì luyện binh các loại đường tử động. Lý Diễm Trầm ngâm một tiếng, nói, Nam Dương Vương 2 tháng trước lấy xét đánh chi tử. Chia binh hai đường, đêm tối cấp đột, cùng hai châu chi địa, từ đây khoảng chừng lại không cản tay. Nhưng này chiến dịch, chính Nam Dương Vương cũng nguyên khí đại thương. Không tu dưỡng sinh tức mấy năm, như thế nào có thể tiêu hóa như vậy trọng đại chiến quả? Lúc này liền muốn buộc lên sự cố, hắn liền không sợ khẩu vị lượng quá lớn hàm răng sụp đổ. Cái này nói rõ nhóm chúng ta trước đó suy đoán không sai. Ngụy Khâm lên lên tiếng nói, Nam Dương Quân tuy là nam cảnh rất dũng mãnh quân sĩ, nhưng lại như thế nào có thể lấy như thế tấn binh tốc độ đánh hạ hai châu chi địa? Chỉ bằng vào Nam Dương quân căn bản không cách nào chứa binh hai đường, phía sau tất có người tường trợ. Nhóm chúng ta trước đó hoài nghi là Nam Cương tương trợ, hiện tại xem ra 89 phần 10 chính là như thế. Cũng chỉ có Nam Cương gia đại quân tương trợ, Nam Dương quân khả năng cấp tốc đánh hạ 2 châu chi địa, mà lại hiện tại liền có thừa lực ngấp nghé Kim Châu. Theo lúc AU, cũng 2 châu chỉ báo, cũng không gặp Nam Cương binh sĩ thân ảnh. Trương Đình Du bổ sung một câu, Ngụy Khâm lên nói, chiến trường vốn là thay đổi trong nháy mắt, Nam Dương chi địa tất cả Nam Dương vương trưởng không phía dưới, che giấu Nam Cương quân nhập cảnh một chuyện không tính việc khó. Trương Đình Du hỏi ngược một câu, Nam Cương cùng đại tể là thủ chuyển tiếp, Nam Dương vương Châu chi lực đồng thời tiến cũng 2 châu Nam cương không sau lưng sau gây sự liền đã không dễ, ngươi cảm thấy còn có thể xuất binh tương trợ. Có lẽ bọn hắn có cái gì nhóm chúng ta không biết đến câu kết." Ngụy Khâm Lê lại hỏi, nếu không phải như thế, giải thích như thế nào lần này Nam Dương quân 30 vạn binh mã điều động? Vậy hạ, cái này 30 vạn đều là Nam Dương quân sao?" Trương Đình Du quay đầu nhìn về phía Lý Tuân hỏi một câu. "Mật báo trên là nói như thế." Lý Tuấn lạnh lùng nói, "Nam Cảnh Châu còn nhiều làm theo ý mình, chấm con mắt lỗ tai tựa như là bị cầm miếng vải bao lại." Trương Đình Du ba người tranh thủ thời gian hạ thấp người thở dài, "Bệ hạ bất giận." Chấm không tức giận, nói một chút đi." Các ngươi thấy thế nào chuyện này?" Lý Tuấn khoát tay nói. Trương Đình Du ôm quyền chủ động nói, "Trước đó Nam Dương Vương dù sao cái hạt có Nam Dương Châu một chỗ, hiện tại bên người lớn nhất cả tay, dù cũng hai châu đều lấy nhập tay hắn. Giờ phút này hắn như đối Kim Châu lên tâm tư, sau lưng không yếu sầu, đúng là một cái chuyện khó giải quyết. Nhưng là Kim Châu mục trần mở đất người này luật có thao lược, Kim Châu lại là tiên phụ tri địa, sản vật phi nhiều, dân sinh tràn đầy. Những năm này trần mở đất lính đánh thuê tự trọng, dưới trướng đại quân gần 70 vạn, tuy không Nam Dương quân dũng, nhưng cũng không phải túi rượu hạ người." Cái này Nam Dương Vương như nghĩ gặm phía dưới Kim Châu, chân mở đất sợ là sẽ không để cho hắn tùy tiện vì đó. Mà lại, Kim Châu xung quanh châu quận cũng sẽ không thấy chết không cứu, mặc cho Nam Dương Vương đại quân áp cảnh. Dù sao Kim Châu địa lý là tù, như Nam Dương quân đoạt lấy Kim Châu, Nam Dương liền một người độc chiếm bốn châu, có vật hoa thiên bảo Kim Châu làm hậu viện, không lo vật tư đến lúc đó Nam Dương Vương tọa trấn Kim Châu, tại cái này đầu mối then chốt chi địa, hắn bốn phía đều có thể đi đến, lại không bất luận cái gì cản tay. Đến thời điểm xung quanh châu quận người người nguy rồi. Loại này tình huống Chắc hẳn chân mợ đất bọn hắn đều có thể xem minh bạch, cho nên đoạn sẽ không dễ dàng nhượng Nam Dương quân công Kim Châu. Mà Nam Dương Vương chắc hẳn cũng có thể minh bạch đạo lý trong đó, lần này đại khái là tham dò tính cử động. Bởi vì nếu là Nam Dương Vương chân tướng xuất binh, lấy hắn chiến sự phong cách, không có khả năng như vậy giòng trống khưa triền cho người ta phản ứng thời gian, mà sẽ là nghị Vũ Châu cùng Tịnh Châu như thế, xuất kỳ bất ý chú ý, lao thần cho rằng lần này Nam Dương quân tập kết 30 vạn đại quân tại Tịnh Châu Bắc Bộ cũng không phải là muốn đoạt lấy Kim Châu, mà là muốn nhìn một chút hai phe đội ngũ thái độ. Đây hai phe đội ngũ? Lý Tuân Nhàn nhạt hỏi một câu. Trương Định Du nghĩ nghĩ, hồi đáp Một là trần mở đất cùng xung quanh châu còn phản ứng, nhìn xem bọn hắn đối Nam Dương quân tiếp cận làm phản ứng gì. Hai nha, chính là bệ hạ ngài bên này. Lý Tuân gật đầu, trên mặt ôn tồn ý cười, Trương tướng cách nhìn ngược lại là cùng Mã tướng quân cách nhìn nhất trí. Bệ hạ đã hỏi Mã đại tướng quân sao?" Thần Vương hỏi một câu. Lý Tuân nói, "Ân, trước đó trước tìm Mã tướng quân." Tiếp theo hắn nhìn xem Ngụy Khâm Lê, cười hỏi, "Ngụy công coi là việc này như thế nào?" Nghị Khâm Lê vuốt vuốt tự mình râu dài, lắc đầu nói, "Quân chính đại sự, lão thần không hiểu nhiều lắm." Đã Trương tướng cùng Mã tướng quân cách nhìn nhất trí, kia lão thần cũng không cần nhiều lời. Xin hỏi bệ hạ, Mã tướng quân làm giải thích thế nào?" Lý Tuân gật đầu, tiếp tục nói, "Để cho ta cho Trần Mở Đất cùng xung quanh Kim Châu xung quanh cái khác ba cái châu châu mục hạ chỉ, điều động cảnh nội đại quân tập kết cũng, Kim Hai Châu bên cạnh. Nam Dương Vương trấn thủ Nam Cương biên cảnh có công, cực kỳ trọng yếu, Nam Dương quân nghĩ luyện binh, những này bởi vì Nam Dương quân thủ hộ mà miễn ở nhìn thẳng Nam Cương châu mục lý thuyết hết sức hỗ trợ. Điều động đại quân hiệp trợ Nam Dương quân huấn luyện. Cái này biện pháp ngược lại là vô cùng tốt." Ngụy Khâm đầu nói, hắn châu, có hạ ý chỉ, nhiên cũng là có thể trái lại thử một chút Nam Dương quân." Bốn châu chi binh lực cũng là không sợ hãi Nam Dương quân. Trương tướng coi là phương pháp này như thế nào? Lý Tuân lại hỏi hướng Trương Đình Du. "Rất tốt." Trương Đình Du gật đầu nói, "Bất quá thần coi là, không cần bốn châu binh lực, không, có gì ngoài Kim Châu, lại hô một châu là đủ. Cái khác hai châu quan sát cho thỏa đáng. Nếu không, lao thần sợ người lại chuyện kháp bưng. Vẫn là Trương tướng tâm tư cẩn thận." Lý Tuân cười gật đầu, "Cứ làm như thế đi." "Bệ hạ, cái này Nam cảnh hiện tại chỉ còn trên danh nghĩa, từng cái bằng mặt không bằng lòng, thậm chí liền thuế má nộp lên đều đã không đủ Hải thành, thần coi là, lại như vậy xuống dưới, không quá thỏa đáng." Lý Diễm Thở dài một câu. Lý Tuân không làm tỏ thái độ chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật đầu. "Vậy hạ, lão thần còn có một dán." Ngụy Khâm Lê thở dài nói. "Ngụy công mời nói." Lý Tuân đưa tay nói. "Nam Dương đại quân áp cảnh một chuyện, trung quy là vượt huấn. Vô luận như thế nào, bệ hạ vẫn là đến chỉ trích một cái." Ngụy Khâm Lê dừng một cái, tiếp theo nói, "Hiện, thái hậu 70 thọ đạn sắp tới, thần coi là, bệ hạ có thể hạ chỉ nhường Nam Dương Vương vào kinh thành cùng chúc. Như hắn quân vụ không thể phân thân, có thể để hắn công tử thay cha đến đây." Lý Tuấn hai mắt nhắm lại, nâng lên chén trà, tay nắm chén đóng nhẹ nhàng xoay tròn lấy cuối cùng nhẹ nhàng nhấp một miếng, Ngụy Công thân mật, lễ gian lên như vậy. Lý Diễm lúc này tiếp tục hỏi, "Bệ hạ, nhìn như vậy, cái này thẩm viên án cùng Trích Tinh Lâu ám sát một chuyện, cùng Nam Dương Vương sẽ có hay không có quan hệ? Hoặc là nói, hai chuyện này cùng Nam Dương Vương lần này hỏa lực tập trung Tịnh Châu đường biên có quan hệ?" Lý Tuấn Ngẩng đầu nhìn một chút đối phương, lại nhìn một chút bình tĩnh như thường Trương Đình Du cùng Ngụy Khâm Lê hai người, hỏi, "Chư tướng cùng Ngụy công giúp đỡ giải thích một cái đi." Lao thần cho rằng có lẽ có quan hệ rất lớn. Ngụy Khâm Lê giải nói, "Nếu thật là Nam Dương Vương phái Nam Cương sư đến Thái An hành hùng, đó chính là ý tại phân hóa triều đình." Nhương nhương chúng ta không dành bận tâm Tịch Châu. Cái này cũng đã chứng minh Nam Dương Vương cùng Nam Cương Đại Khái dẫn đầu có câu kết. Cho nên, lão thần cho rằng cái này thấm viên một án chính là Nam Dương Vương âm mưu, nhờ vào đó mưu hại thôi trung trượt cùng Tần Vương, hắn tâm hiểm ác. Trương Đình Du lại lạnh nhạt lắc đầu nói, Ngụy công gần hơn tội chất tuần, lại như thế nào làm cái này hài đồng đồng dạng thì nói. Cái này Nam Dương Vương lại suẩn, cũng không về phần dùng Nam Cương Vu Sư tên tuổi tới làm loại này thấp cấp bậc khiêu khích sự tình. Huống như thật cùng Nam Cương có kết, lại như thế nào sẽ như thế trắng trợn bại lộ. Có lẽ là Nam Dương Vương cố ý gây nên Ngụy Khâm lê nhẹ nhàng cười nói, hắn chính là muốn đem chuyện này đặt ở trên mặt bàn, nhìn xem nhóm chúng ta Thái An bên này đối với hắn đến cùng là cái gì thái độ. Gặp hai người lại lo liệu lấy khác biệt ý kiến, Lý Tuân thành thói quen cười nhạt một tiếng, việc này có kết luận còn sớm, chờ đại lý tự điều tra rõ về sau, chấm mới quyết định. Bậy hạ Thánh Minh. Ba người đình chỉ lời nói, cùng theo lên thở dài. Các người đi xuống trước đi. Lý Tuân cuối cùng khoát tay nói. Ba người đứng dậy thở dài, cùng nhau cáo từ rời đi. Lý Tuân ngồi ngay ngắn ở tại chỗ bên trên, ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn. Thật lâu mới cao giọng đem đợi tại bên ngoài Lâm công công hô tiến đến, chờ muốn mô phòng chỉ. Bên ngoài, Trương Đình Du ba người sóng vai hướng ngoài cung đi đến, trước tiên cũng không có cái gì trò chuyện. Các loại ra cửa cùng, Ngụy Khâm Lê đột nhiên dừng lại bước chân, tướng mạo hòa ái nhìn xem Trương Đình Du, từ từ nói, "Trương tướng, thẩm viên án một chuyện không muốn lấy lẫn nhau, thôi chung cửa lại ngu xuân cũng không về phần cùng Nam Cương vô sư câu kết." "Biết rõ." Trương Đình Du nhàn nhạt gật đầu. Câu nói này, bản vương ngược lại là cũng phải cùng Trương tướng nói một cái. Lý Diễm vui vẻ cũng nói với Trương Đình Du một câu. Cái sau thở dài khẽ, Tần Vương nói đùa. Việc này đại lý tự tự sẽ cho ra một cái công đạo. Lý Diễm đột nhiên nhẹ nhàng vỗ xuống đầu, Trương tướng nếu không nói, bạn Vương suýt nữa quên mất một kiện đại sự. Ngày hôm qua cái này đại lý tự đến Trương tướng trong phủ, đến thôi trùng thừa trong phủ, chính là không tới bản Vương trong phủ. Xem ra còn phải bản Vương tự mình chạy chuyến đại lý tự. Nói, Lý Diễm đối hai người vớt cảm nói, bản Vương trước hết cáo tử. Thần Vương đi thong thả. Trương Đình Du cùng Ngụy Khâm Lê song song chặt tay, thần sắc mang theo suy tư nhìn xem đối phương đi xa bóng lưng. Về sau, hai người mới thu hồi ánh mắt, đi phía trái bên cạnh đi đến. Đi lão phu trong phủ uống một trà. Ừm. Giang Nam mới vừa đưa tới đỉnh tiêm bạch Hảo. Có thể, có phải hay không không phải tốt nhất là trả ngươi liền không đến. Không phải vậy đâu. Thanh âm dần dần từng bước đi đến đại lý tự đi vào thiếu khanh chỗ lầu dưới thời điểm, dư cẩn hơi xúc động, ngày hôm qua có thể nói là tự mình tới này dài đằng đắng nhất một ngày, sự tình là thật nhiều. Bất quá, hiện tại tự mình cũng coi là triệt để thích hướng thị trường thân phận, một đường ngẩn đầu ưỡn ngực đi vào. Trên đường, độ phải huyền tinh người, đối phương cũng sẽ lễ phép chủ động hướng tự mình lên tiếng Vân an. Dư cẩn đều là bừng, nhàn nhạt từ một tiếng. Lãnh đạo khí chất thường chân bộ dạo. Dư Ti trưởng sớm. Sau lưng chuyển đến thanh em chào hỏi. Dư càng quay đầu nhìn lại, là Huyền Ti Ti trưởng xịn. Hắn lúc này lộ ra nụ cười, "Tiêu Ti trưởng sớm." Dư Ti trưởng sự tỉnh, "Ta cũng nghe nói, cái này hai chuyện bản án cũng không đơn giản à, vất vả." Xin tôi nói một câu. "Còn tốt, ta cũng là không may, không có biện pháp, cấp trên phân phó xuống tới, cắn răng cứ duy trì như vậy là được." Dư càng bất đắc gì cười nói, "Có cần hỗ trợ cứ việc chào hỏi, không cần khách khí, đều là người một nhà, xin vô vô Dư càng bà vai." Dễ nói, "Có cần ta nhất định không kê quyết mà miệng." Dư Càn mở cười nói, Tiễn cũng không nói gì thêm nữa, tại thang lầu chỗ góc khuất khuất tay liền hướng chính mình tầng lầu đi đến. Dư càng đưa mắt nhìn đối phương rời đi, lúc này mới thu thập xong biểu lộ. Trong nháy mắt lại treo đầy nghiêm túc chắp tay sau lưng đi tới Vàng Ti. Bên ngoài, hắn dư càng chính là cái thối đệ đệ, khắp nơi liếm đại lão. Tại Vàng Ti cái này, hắn chính là Thiên Hoàng lão tử, khi thế nhất định phải làm đủ. Liếm lấy cả đời, liền không thể hào hào bị người liếm. Ti chủ sớm, uống trà. Mới vừa vào cửa, Lục Hành liền liếm láp một khuôn mặt tươi cười đi đến, trong tay còn sợ bưng lấy một chén nóng hổi trà xanh, rõ ràng là đợi tại cái này thật lâu bộ dạng. Dư Cản tiếp nhận chấn trà, ngay trước mặt mọi người tùy ý đá đối phương một cước. "Để ngươi cha kia ba người cụ thể chi tiết tra được không?" "Tra tốt, tra tốt." Bị đá lục hành một điểm không buồn, ngược lại còn rất vinh hành nói, "Ngày hôm qua lão đại ngươi phân phó ta chuyện này sau đó, ta lập tức liền đi Khâm Thiên Giám, dùng chúng ta vàng ti tên tuổi mời người hỗ trợ, vừa mới bắt đầu đối phương còn không tình nguyện, về sau nghe xong là lão đại tên của ngươi, gọi là một cái nhiệt tình, không thôi có thể chết." Nói điểm chính, Dư Cản trừng mắt đối phương, Lục Hành làm một chút cười một tiếng, tiếp tục nói, "Về sau Khâm Thiên Giám người đến, dùng hết các loại thủ đoạn, cuối cùng chứng minh ra Cửa ba vị hạ nhân một điểm vấn đề không có. Thể nội không có bất luận cái gì bị thuật pháp xâm lược qua vết tích, thuần túy chính là phổ phổ thông thường người. Dư Cẩn hai mắt nhắm lại, xác định ba người đều là một điểm vấn đề không có. "Đúng vậy lão đại, ta dám đánh cam đoan." Lục Hành rất là nghiêm túc gật đầu. "Ta biết rõ." Dư Cẩn gật đầu, đi đến chủ vị ngồi xuống, trong lòng bắt đầu trầm ngâm lên tiếp xuống đối tướng phụ thúc đẩy. "Lão đại, đây là ta mới vừa mua." Hạ thính Tuyết dẫn theo một túi ăn uống đặt ở Dư Cẩn trước mặt. Ta ơn." Dư Cẩn hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là cười tiếp nhận xuống tới. "Lão đại, ta cũng cho ngươi mang theo một phần." Một bên thôi thải ý nghĩa cũng xách ra một túi ăn uống đưa cho Dư Càn. "Được rồi, đa tạ." Dư Càn lần nữa cười nói đối người hai vị cô nương nhiệt tình, Dư Càn cảm thấy mình hoàn toàn không cần thiết khách khí, mỹ nhân ân cái gì, hắn rất ưa thích tiêu thụ. Hắn một bên giật ra cái túi, một bên hỏi, "Đúng rồi hai theo, để ngươi cha đặng quản ra sự tình, thế nào? Thật có lỗi lao đại, không có nhanh như vậy, lại cho ta điểm thời gian." "Thôi thải ý hãy này nói, không có việc gì, không đợi, từ từ sẽ đến." Dư Càn không có thúc, chỉ là cười nói một câu. "Bản án cha ra sao?" "Thập bân, võ thành" Cùng Hạ Tĩnh Tuyết ba người cùng một chỗ tiếp cận tiến lên, hỏi một câu. Nhìn xem ba vị chiến hữu cũ, Dư cảm cũng không có dấu diếm, đem Miêu tải Nhân ngoại trừ tin tức cũng cùng bọn hắn giản lược nói một cái. Cái này nam cương huyết vu vô duyên vô cớ đến Thái An, cái này nam dương vương không có khả năng không biết rõ à. Võ Thành, lông mày cau lại hỏi một câu. Một bên Thạch Bân sững sốt một cái, làm sao đột nhiên cùng Nam Dương Vương dính líu quan hệ rồi? Nhìn xem Võ Thành, đầu óc chuyển nhanh như vậy, Dư cảm rất là vui mừng. Từ điểm đó xem, Hạ Tĩnh Tuyết cùng Thạch Bân hai người chung một chỗ cũng so không lên Võ Thành. Cái sau đại cục ý thức vẫn luôn có. Sự tình nghĩ cũng thông đấu. Nếu nói chuyện quan trọng giao cho cái này ba người ai xử lý, kia Võ Thành không thể nghi ngờ chính là Dư Cẩn trước hết nhất tuyển hạng. Theo Võ Thành, vừa rồi lập tức sẽ phản ứng sẽ không cùng Nam Dương Vương có quan hệ điểm ấy liền có thể chứng minh. Người bình thường tư duy căn bản sẽ không hướng phương diện này tiếp cận, bởi vì hai người nhìn căn bản cũng không có bao nhiêu liên hệ. Cái này nở vực vô căn cứ ở ta nơi này nói qua loa cho xong, tại bên ngoài không nên nói lung tung. Dư Cẩn nhắc nhở một câu, "Ừm, minh bạch." Võ Thành gật đầu, "Căn hệ trong đại, nếu không, nhóm chúng ta cũng giúp đỡ trấn trại." Không cần. Giữ càn lúc đầu, nhiều người ngược lại không tốt, trước hết cứ như vậy đi. Nói xong, Dư Càn khỏe mắt dư liếc nhìn Hạ Thính Tuyết, đối phương muốn nói lại rồi, một mặt chần trở dáng vẻ đắn đo. Thế nào? Có vấn đề liền nói, cùng ta ngươi còn có cái gì ngượng ngùng? Dư Càn tức giận nói một câu. Hạ Thính Tuyết hít sâu một hơi, nói, vừa rồi võ thành, nhấc lên Nam Dương Vương, ta mới nhớ tới, đêm qua phụ thân ta bị đem khuya gọi lên đại doanh thương thảo sự tỉnh. Trở về thời điểm, ta thuận mồm hỏi một câu. Nói là Nam Dương Vương đem 30 vạn đại quân đặt ở Tĩnh Châu Bắc Bộ đường biên bên trên lấy luyện binh danh nghĩa, binh phong trực chỉ Kim Châu. Việc này ngươi nói ra đến không có sao chứ? Võ Thành hỏi một câu. Không có việc gì. Hạ thính Tuyết lắc đầu, số gấp đã đưa tới bệnh hạ kia. Như thế lớn điều binh động tính không gạt được người, sớm muộn chuyển về Thái An. Ta nói chuyện này chính là ngươi vừa rồi đột nhiên nâng lên Nam Dương Vương, ta mới nhớ tới. Nam Dương Vương muốn đối Kim Châu động binh. Thạch Bân kinh ngạc hỏi, ta còn nhớ rõ trước đó không lâu hắn không phải vừa mới vụng trộm nuốt lấy U Châu cùng Tịnh Chuyện này lúc ấy còn hướng hoàng gia chấn động, hạ tức giận. Lúc này mới qua bao lâu, lại muốn đánh Kim Châu? ở đâu ra thực lực? Ta đây liền không biết rõ. Hạ Tính Tuyết lắc đầu, "Để ngươi bình thường nhìn nhiều sách, ngươi cũng không nhìn, liền biết rõ luận võ." Dư càng quay đầu nhìn xem Thạch Bân, giải thích nói, "Cái này chiến sự có thể đánh bắt đầu mới là lạ. Cái này đại tệ vẫn là bệ hạ đại tệ, ngươi cảm thấy cái này Nam Dương Vương có dũng khí như thế bên ngoài đem tư thế chiến hay, sau đó tiến đánh Kim Châu sao?" Hắn muốn thật như vậy làm, đó chính là công nhiên tạo phản. Ngươi cảm thấy Nam Dương Vương sẽ như vậy ngu xuẩn sao? Thạch Bân gái gái đầu, "Ngược lại là không có. Nếu như muốn đánh, sẽ đánh như thế nào?" Võ Thành Hỏi một câu. Dư Cản quay đầu nhìn xem hắn, hỏi ngược một câu, ngươi cảm thấy thế nào? Võ Thành, tao mày, hồi lâu mới nói, Nam Dương Vương trước đó ở Châu cùng Tịnh Châu một chuyện đã xuống cho người trong thiên hạ như điểm, không có khả năng lại đối Kim Châu mạnh như vậy tới. Nhưng là, hắn đối Kim Châu ra tâm chính như lần này luyện binh hành vi, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng chính như vừa rồi Lao lại nói, cái này Nam Dương Vương sẽ không lựa chọn dùng sức mạnh, cái này quá ngu xuẩn. Nếu quả thật muốn đánh, nhất định phải sư xuất nổi danh, dạng này mới có thể để cho người trong thiên hạ tin phục, nếu không không có khả năng Nhưng coi như sư xuất nổi danh, tại nhóm chúng ta thái an mà nói đồng dạng là đại nghịch bất đạo hay vì. Bệ hạ chắc chắn sẽ không tùy tiện nhường Nam Dương Vương làm loại sự tình này. Kia không cảm thấy mâu thuẫn sao? Thạch Bân Kỳ quải nói, bệ hạ đến thời điểm chỉ cần một đạo thánh chỉ xuống dưới, cái này Nam Dương Vương còn dám bất tuân chỉ hay sao? Mà lại nếu là ngấp ngẽ. vì sao muốn như thế chẳng trận hiện lộ dã tâm, nhưng người trong thiên hạ xem, lén lút không phải tốt hơn. Cái này dính đến Nam Dương bên kia cùng bệ hạ bên này cấp độ sâu vấn đề, không muốn tại cái này làm luận, các ngươi muốn làm gì? Dư Càn lên tiếng ngăn cả nói. Trong lòng ba người giun lên. Lúc này mới lấy lại tinh thần, nhao nhao ngầm miệng. Trước đó quỷ thị hành động, bọn hắn đã thành thói quen bốn người ở giữa không chút nào bố trí phòng vệ. Một thời gian đem quên đi, loại sự tình này như thế nào bọn hắn những này nhỏ nhỏ chấp sự nên quan tâm. "Lão đại, ngươi có muốn hay không cùng bệ hạ nói một chút những này điểm?" Thạch Bân nói một câu. Dư cản trừng mắt đối phương, "Ngươi làm bệ hạ cùng những cái kia đại thần là cùng ngươi đồng dạng ăn chay. Loại này dễ hiểu vấn đề công nhìn không ra. Chúng ta bây giờ phải quan tâm chính là thẩm viên án cùng ám sát một chuyện, cái khác không cần quan, cũng không cần nghị luận." "Được rồi." Thạch Bân đầu. Dư Càn lại lâm vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ Nam Dương Vương Bình lầm Tịnh Châu Bắc Bộ cùng Thái An thành cái này hai kiện bản án có quan hệ hay không, rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này vứt bỏ. Thái An chuyện bên này cùng Tịnh Châu bên kia quân sự căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp trên sự tình, xem chừng chính là Nam Dương Vương tại kia thử thăm dò chơi đây. "Lão đại, Thiếu Khanh tìm ngươi." Lục Hành hướng bên này hô một câu, đem Dư Càn suy nghĩ đánh gãy. Cái sau ngẩng đầu hỏi, "Có nói chuyện gì sao?" "Không có." "Biết rõ." Dư Càn đứng lên, không muốn Nam Dương chuyện bên kia, vừa định đi ra thời điểm, lại dừng lại bước chân, nhìn về phía Hạ Lữ Trọng Tâm trầm nói: "Thính Tuyết à, ngươi bình thường có cái gì linh thông tin tức lớn mật nói với ta, tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính là rất trọng yếu." Hạ Thính Tuyết sững suốt một cái, tự nhiên biết rõ dư cẩn là có ý gì, nàng xem như vũ khí nhà, phương diện quân sự tin tức khẳng định tương đối linh thông. Mặc dù không biết rõ dư cản vì cái gì nghĩ muốn hiểu rõ những này, nhưng xuất phát từ tín nhiệm, nàng chỉ là gật đầu: "Được rồi lao đại, ta minh mạch. Dư cẩn rất vui mừng gật đầu, nhỏ giọng tiếp cận tiến lên nói: "Thính Tuyết ngươi là nhóm chúng ta vảng ti ưu tú nhất chấp sự, ta vì ngươi kiêu ngạo." Hạ Thính Tuyết Dư Cẩn nhẹ nhàng vỗ xuống bả vai của đối phương lấy đó của Vũ, lúc này mới mặt mũi tràn đầy vui mừng ra khỏi phòng. Lục Hành hấp tấp đi theo phía sau của hắn. Người đi theo ta sao?" Dư Cẩn hỏi một câu. Lục Hành ngu thuận trả lời. "Bất cứ lúc nào giúp đỡ, bất cứ lúc nào tiếp nhận phân công, bất cứ lúc nào tiện lợi lao đại cần." Dư Cẩn trên mặt hắc tuyến lúc này trầm xuống, khỏe miệng co quắp hai lần, một cước đá vào Lục Hành trên nông, cút về làm việc, ít cho lão tử đánh những mấy vô hiệu nhãn. Lục Hành sờ lấy cái mông, thử lấy răng, liếc con người trở về. Vượt cũng là một môn học vấn, lãnh đạo có thể hiện tại không muốn. Nhưng ngươi không thể không quay. Bất cứ lúc nào quay, lấy đạo về sau nghĩ đến cái này, dẫn ngươi liền sẽ tự nhiên mà vậy nhớ tới ngươi. Dư Cản đi vào trên lầu, phát hiện Bạch Hành Giản đang đi xuống dưới, hắn tranh thủ thời gian cười nói, "Lão đại, tìm ta có chuyện gì?" "Là người khác tìm ngươi, đi theo ta một chuyến." Bạch Hành Giản gật đầu nói, "Đi xuống lầu." Dư Cản tranh thủ thời gian đi theo, hiếu kỳ hỏi, "Lão đại, ai tìm ta?" "Thần Vương." "Thần Vương đến đại lý tự tìm ta?" "Đúng thế." "Hắn cái thân phận này tới đây không thích hợp a?" Dư Cản có chút chần chờ nói, "Là không thích hợp." Bạch Hành Giản gật đầu, nhưng là người ta lý do thỏa đáng, là huyết vu sự tỉnh. Dư Cản thử hỏi một câu, Ngươi ngược lại là phản ứng nhanh. Bạch Hành Giản cười gật đầu, ngày hôm qua ngươi cùng Công tôn bộ trưởng đi thôi chung thổ kia, đi Tốn phủ, duy chỉ có không có đi tìm người Tần Vương. Hắn liền đến tìm các ngươi. Liền vi việc này, Dư Cản có chút kỳ phải nói, tại sao ta cảm giác quái chỗ nào quái? Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi gặp liền biết rõ. Bạch Hành Giản gật đầu. Lão đại, nói cái này Tần Vương hung hăng hùng, chúng ta sẽ thái độ gì? Dư Cản cười hỏi. Ta xưa nay không cho rằng ở phương diện này ta có dạy ngươi vô liếng, ngươi so với ta mạnh hơn, tự do phát triển." Bạch Hành Giản nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Dư Cản sắc mặt thoáng cứng ngắc lại một cái, tự mình tại Bạch Hành Giản trong lòng liền hình tượng này. "Đây không phải kéo đây nha." Rất nhanh, Bạch Hành Giản liền mang theo Dư Cản đi vào một chỗ tiếp khách tầng bên trong đồng dạng tình huống dưới, tiếp khách tầng đều là trống không, sẽ rất ít có người đến đại lý tự bái phòng. Liền xem như bằng hữu thân phận cũng rất ít tới này. Không có khác nguyên nhân, tại những cái kia làm quan trong mắt nơi này xuối quảy, tới này cũng mang ý nghĩa có vấn đề, cho nên bản năng kháng cự loại này bái phòng đại lý tự hành vi nhất là những cái kêu hoàng tộc càng là rất ít người tới, bởi vì đại lý tự là thiên tử trực tiếp chưởng quản. Cái khác trong hoàng tộc người tới này là mấy cái ý tứ, muốn làm gì? Rất rõ ràng, Tần Vương Lý Diễm cũng không có cái này lo chừng, tư thế ngồi buông lỏng ngồi tại tiếp khách tầng bên cửa sổ, ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới cái này bận rộn đại lý tự. Dư càng lên lầu thời điểm, Công Tôn Yên cũng mới vừa tới, chính thần sắc lạnh nhạt ngồi bên phải bên cạnh trên ghế. Gặp qua Tần Vương, Bạch Hành nhẹ nhàng chắp tay thở dài. Lý Diễm đem ánh mắt từ bên ngoài thu hồi lại, trên mặt ý cười hướng Dư Càn bên này đi tới. Bạch Thiếu khí Bản Vương đột nhiên đến đại lý tự, có nhiều cái giấy. Tân Vương khách khí, Bạch Hành giảng nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp theo chỉ vào dư Cản nói, vị này chính là dư Cản. Dư Ti trưởng tuổi trẻ tài cao, quả thật đại tệ quân cốt. Lý Diễm Tán Dương nhìn xem dư Cản. Dư Cản khiêm tốn nhìn xem vị này, tướng mạo cùng Lý Tuấn có 5 6 phần tương tự trung niên nam tử, chỉ là chắp tay thở dài nói, tại hạ sợ hãi. Tân Vương, phụ trách thẩm viên án công tôn bộ trưởng cùng dư Ti trưởng cũng tại, ngươi có lời gì, cứ hỏi đi. Bạch chủ động nói. Bản Vương sao lại có hỏi tham đạo lý, Lý Diễm lắc đầu. Cười nói, ngày hôm qua các ngươi không tìm đến Bản Vương, Bản Vương liền nghị chủ động đi một chuyến. Một bên Công Tôn Yên tranh thủ thời gian giải thích nói, đêm qua thời gian cấp bách, lúc đầu nghĩ đến hôm nay đi một chuyến phủ Vương ra trên. Lý Diễm cười cười, theo trong tay áo xuất ra một chuỗi chìa khóa đưa cho Công Tôn Yên, nói, "Công Tôn Bộ trưởng, đây là Bản Vương tòa kia từng có hết vũ dấu chân phủ đệ chìa khóa. Cái này giao cho các ngươi, bất cứ lúc nào đi đô thành, mà khác vô luận nghị cha cái gì, nói với Bản Vương một tiếng liền thành, ta sẽ dốc toàn lực trợ, mở rộng cánh cửa tiện lợi." "Cảm ơn Tần Vương." Công hai tay tiếp nhận chìa khóa. Lý Diễm cười cười, Ngược lại hỏi, vụ án này các ngươi có đầu mối sao? Có gì cần bản Vương trợ giúp địa phương sao? Đầu mối lời nói ngược lại là không có gì sáng tỏ manh mối, phải giúp một tay địa phương ngược lại là không có, Thần Vương có lòng. Công Tôn Niên lắc đầu nói, Lý Diễm híp mắt cười, nếu như thế liền tốt, vẫn là câu nói kia, có bất luận cái gì cần bản Vương phối hợp địa phương, Công Tôn bộ trưởng cùng dư thị trưởng đều có thể bất cứ lúc nào đến, vương phủ cửa lớn bất cứ lúc nào hướng hai vị rộng mở. Minh mạch, đa tạ vương gia thông cảm. Công Tôn Niên thở giải nói, Lý Diễm bắt đầu, nói, vậy bản Vương liền đi trước, có nhiều cái giày. Thần Vương đi thong thả. Bạch Hành Giản nghiêng người sang, thoáng gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương rồi đi. Bọn người ly khai về sau, dư càng lúc này mới kỳ quái hỏi, cái này Tần Vương tới làm gì? Liên vì đưa cái chìa khóa. Bạch Hành Giản lại hướng hai người hỏi, các ngươi ngày hôm qua vì sao không đi Tần Vương bên kia? Đến tán giá trị điểm rồi. Công Tôn Nghiên thành thật trả lời. Bạch Hành Giản nhất thời dựng không lên lời nói đến, cuối cùng nói, vụ án này dù sao quan hệ trọng đại, các ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, chuyện đặc tội với người không sao. Lớn luật đi làm, tra rõ chân tướng là trọng yếu nhất, không muốn lo trước lo sau ảnh hưởng tiến độ. Lão đại Ý của ngươi là nhóm chúng ta có thể không hề cố kỵ tra, ai cũng không cần sợ. Ngươi cho nhóm chúng ta chỗ dựa." Dư Cản nhãn tình sáng lên hỏi. Mặc dù Dư Cản lý do thoái thác nhường Bạch Hành Giản cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là gật đầu. "Đúng thế. Lão đại, ta nghĩ xin cha cho Triệu Vương phủ cùng Triệu Vương phủ phía dưới tất cả chỗ ở, muốn cùng một thời gian không chế lại." Dư Cản trực tiếp ôn quy nói. "Ừm." Bạch Hành Giản run lên một cái, "Ngươi muốn kê biên tài sản Triệu Vương phủ? Không phải kê biên tài sản, là điều tra." Dư Cản sửa chữa một chút đối phương chọn lọc từ ngữ. "Ngươi quản cái này gọi điều tra?" Lão đại, liên quan trọng đại a. Dư càng nghiêm túc đáp trả, ta bây giờ hoài nghi vị này huyết vu chính là bị Triệu Vương phủ chứa chấp đi lên, cho nên muốn dùng xét đánh chi tư đem người cho bắt tới. Có chứng cứ cho thấy điểm ấy sao? Bạch Hành Giản hỏi một câu. Tạm thời không có bằng chứng, chỉ là một cái suy đoán. Dư càng trả lời. Không có cái gì, ngươi liền đi kê biên tài sản thân vương phủ, ngươi làm đại lý tự thiên hạ vô địch. Bạch Hành Giản bình tĩnh hiếm thấy có chút biến mất, giọng nói hơi có vẻ nghiêm túc. Không, không phải sao? Dư Cản hỏi ngược một câu. Bạch Hành Giản lại giận mình, tựa như là dạng này Dư Càn nói chuyện giống như không sai. Ngươi không có chứng cứ đi thăm dò người ta vương phủ, không có khả năng, ta cảnh cáo ngươi, không cho ngươi làm loạn. Còn có, cái gì thời điểm Triệu Vương phụ thành như thế lớn đối tượng nghi nghi? Dư Càn tiến vào ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Nghiên, Bạch Hành giản cũng theo ánh mắt nhìn qua. Chuyện 2 tháng 1. Chương 154, 229-234 máu chạy phía mái trèo. Công Tôn Nghiên có chút bất đắc dĩ, thẩm viên án manh mối kỳ thật một mực không tính là có, Ngày hôm qua tại thôi phủ bên trên, Dư Càn phân tích một cái hiện hữu tình huống, ta ngược lại thật ra cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý. Nói Công Tôn Nhân đem dư cảnh phân tích tỉ mỉ nói cho Bạch Hành Giản nghe. Sau khi nghe xong, Bạch Hành Giản sắc mặt liền lộ ra vẻ do dự, thật lâu hắn mới lên tiếng, người dùng truy xét đến huyết vũ khí tức mạnh yếu điểm ấy đến phân tích, là có nhất định đạo lý, nhưng là không thể làm tính thực chất chứng cứ đến xem." Từ điểm đó mà xem, kia Thiên Vũ Hiên sắc thực hiểm nghi rất lớn, che giấu Tiểu Nhu hành tung. Thế nhưng là liên quan tới dấu giếm điểm này, căn bản chân đứng vững, trực tiếp dùng Tiểu Nhu vụng trộm đi ra ngoài điểm ấy đến chứng minh giám sát không đúng chỗ là được rồi. Tiếp theo, cái này Vu sư đối Tiểu Nhu tiến hành phụ thân điểm vì cái gì liền không thể tại thẩm viên. Nói không chừng sử dụng cái này, thuật pháp thời điểm 4 là đừng dùng bao nhiêu linh lực, cũng sẽ không lưu lại quá nhiều, cho nên điểm ấy ngươi cũng đứng không vững. Ngươi muốn dùng hai điểm này đến đối Triệu Vương phủ tiến hành kê biên tài sản, ngươi cảm thấy khả năng sao? Dư cả nói, ta biết do không tốt lắm, nhưng là hiện nay hiện tại thấm viên án chỉ có cái này đầu mối, không theo Triệu Vương phủ tới tay, lão đại ngươi cảm thấy từ chỗ nào tra? Đây là ngươi sự tình. Bạch Hành Dạn trực tiếp qua tay, trực tiếp tục tra địa phương khác, trở về sau thật sự là cũng tiến vào tử lộ suy nghĩ lại một chút Triệu Vương phủ sự tình đương nhiên, ngươi bây giờ cũng có thể đi Triệu Vương phủ ôn hòa giáp chơi. Dư Càn lắc đầu nói, "Cái này không được, mạo muội đi sẽ khiến bọn hắn cảnh giác, muốn tra liền phải toàn bộ phương diện nhanh trong cha. Tóm lại, đừng nghĩ dùng dạng này hai cái đứng không đúng tranh luận phải trái đến kê biên tài sản triệu vương phủ, vương phụ không thể so với cái khác địa phương, phải thận trọng." Bạch Hành giảng khoảng xuống câu nói này, liền không lại nói thêm cái gì, trực tiếp quay người rời đi. Dư Càn nhìn xem đối phương bóng lưng, có chút im lặng, tình cảm không phải ngươi cha, bó tay bó chân, ta lại có cái gì biện pháp a? "Bộ trưởng, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ từ chỗ nào tra?" Dư Càn hỏi một câu, tướng phủ ba cái kia hạ nhân, Khâm Thiên dám người đến xem qua không có vấn đề gì. Ta bây giờ tại để cho ta thủ hạ âm thầm cha đặng qua ra, còn không có kết quả. Cho nên, Lưu Tử Ti bên này tạm thời không tốt thúc đẩy. Tân Vương bên kia càng có nói, liền một cái danh hạ tòa nhà, xác thực không có gì tốt cha. Như thế xem xét giống như liền chỉ còn lại thôi phủ. Vậy liền tra thôi phủ. Công Tôn Niên lắc đầu. Thôi trung thừa cũng không biết do hắn nói có phải hay không lời nói thật, nhưng là đã huyết vu đúng là hắn trong phụ xuất hiện qua, kia khẳng định hoặc nhiều hoặc ít còn có khác vết tích. Ta cảm thấy có thể đem thôi phủ tạm thời phong, triệt để thanh tra. Dư Càn thử nghiệm nói một câu. Vậy liên thanh tra Công Tôn Nghiên giật đầu. Dư Cẩn đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem Công Tôn Nghiên, "Bộ trưởng ngươi là tại hộ ta?" Công Tôn Nghiên thản nhiên nói, "Vừa rồi Bạch Thiếu Khanh nói cái gì ngươi không nghe thấy?" Hắn nói không thể trà thân vương phủ. Dư Cẩn trả lời, "Tiệc khác phủ đâu?" Công Tôn Viện lại hỏi một câu. Dư Cẩn nhãn tỉnh sáng lên, "Bộ trưởng ngươi nói là, đối thôi phủ loại này, nhóm chúng ta có thể lên phong?" "Không phải vậy đâu." Công Tôn Yên hỏi ngược một câu. "Không phải, thôi trung thượng tốt xấu là ngữ sử thay sự tình người, chúng ta trực tiếp phong không tốt lắm đâu." Bọn hắn ngự sử đại đều là thiên niên, ngược lại là trên tham gia sổ gấp cũng chịu không được. Dư càng có chút chân trở. Công Tôn Yên đương nhiên nói, ngươi cho rằng tham gia chính là ngươi? Muốn tham gia cũng là tham gia tự khanh cùng thiếu khanh bọn hắn, cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì? Nhóm chúng ta chỉ là làm việc. Dư càng ngây mẩn cả người, như vậy được không? Kỳ thành đều là dạy thế nào ngươi? Công Tôn Yên có chút bất mãn, đại lý tự đối những cái kia văn thần tại sao muốn khách khí? Cha án phong phủ không phải chuyện rất bình thường. Phía trên có người giúp ngươi chèo lên, ngươi sợ cái gì? Ta minh bạch. Dư Càn cười gật đầu. Còn có đem Khâm Tiên giáng kêu lên, lấy cha rõ cẩn trợ giúp làm lý do. Công Tôn yên bổ sung một câu: "Ta hiểu, ta hiểu." Dư Cẩn cười hắc hắc, đem người Khâm Tiên giáng cũng kéo xuống khiêng lôi xác thực không tệ. Không nghĩ tới, A Di xấu tính. Đại lý tự những này vung nổi bản sự là tổ chuyên gia, từng cái dùng như thế trợ. Còn có, ngươi nhớ kỹ một điểm, bản án cha không cha ra không phải chủ yếu nhất sự tình." Công Tôn Nghiên tiếp tục nói, "Ngươi muốn đem từ Thái bảy ra tới, dạng này cấp trên cùng bệ hạ mới có thể nhìn ở trong mắt. Ngươi chiến trận càng lớn, ngược lại càng tốt, minh bạch." "Ta hiểu, ta hiểu." Dư Cẩn nhanh chóng gật đầu. Vậy chúng ta đợi lát nữa liền trực tiếp cùng một chỗ đem tướng phủ kệ biên tài sản rồi. Công Tôn Nghiên cười lạnh một tiếng, không để ý tới Dư Cản trò đùa ngữ, con người đi xuống lầu. Dư Cản tranh thủ thời gian đi theo, nói tới nói lui, thật muốn làm, khẳng định là Công Tôn Nghiên ra mặt ta tự mình một cái nho nhỏ thị trưởng chánh đằng sau giúp đỡ là được. Tựa như Công Tôn Nghiên mới vừa nói, cấp trên có người treo lên, liền không liên quan chính mình sự tỉnh. Hai người vừa tới dưới lầu, một đạo phủ chỉ hạc liền hướng bọn hắn bay tới, Dư Cản thuận tay tiếp nhận, là Cố Thanh viên gửi tới. Chuyện gì? Các loại Dư Cản xem hết, Công Tôn Nghiên hỏi một câu. Cố lão gọi nhóm chúng ta đi qua một chuyến. Dư Cẩn trả lời, "Chuyện gì?" Ngược lại là không có nói tỉ mỉ. "Dẫn đường." Công Tôn Nghiên gật đầu. Dư Cẩn liền hướng đại lý tự nhà giam phương hướng đi đến, Cố Thanh viễn người tại kia, Miêu Tử Nghĩa cũng là tạm thời trước giam giữ tại kia. Rất nhanh, Dư Cẩn đã đến nhà giam bên này. Lấy hắn hiện tại ống tay háo cánh số tăng thêm Công Tôn Nghiên, căn bản cũng không có hỏi thăm hai người bọn họ, một đường thông suốt đi vào chỗ sâu. Căn này nhà tù cũng là không đen, còn mở hai cái cửa sổ nhỏ, nhiều hứa dương đổ tiến đến. Hình trên cây cột một người, trên thân không có khói thì ngon, quần áo cùng tiên huyết dính kết cùng một chỗ thôi rồi bảy, một bộ sắp chết bộ dạng. Cố Thanh Viễn đang túi đầu nhìn xem trong tay sách lụa, bên cạnh còn đứng lấy hai vị một mặt lãnh khốc hình phạt chấp sự, nắm trong tay lấy đấm máu hình cụ. Dư Cản mắt liếc trên kệ vị nam tử kia, tướng mạo cũng thấy không rõ, sau đó ôm quyền đối Cố Thanh Viễn hỏi: "Cố lão?" "Chuyện gì?" Nghe thấy thanh âm, Cố Thanh Viễn ngẩng đầu nhìn xem dư Cản hai người, sau đó trước đối hai vị kia hình phạt chấp sự nói, đem người đưa đến liệu tương đường, trước chưa khỏi lại nói: "Vâng." Hai người ôm quyền lĩnh tay đem trên kệ người cởi phòng bên trong liền chỉ còn lại dư Cản ba người. Không khí có chút khó người, trên mặt đất cùng trên vách tường cũng đều là vết máu, Cố Thanh Viễn hiển nhiên không có muốn đi ra ngoài nói chuyện ý tứ, mở miệng trước nói, "Tìm các người tới, là muốn nói một cái Miêu Tài Nhân sự tình." "Cố lão là tra được cái gì hữu dụng đồ và sao?" Dư càng Hiếu Kỳ hỏi một câu. Cố Thanh Viễn lắc đầu, nói, "Miêu tử Nghĩa đại khái dẫn đầu là vô tội, cũng không biết do hắn chất nữ Miêu Tài Nhân tình huống." "Miêu Tài Nhân ở xa Thanh Châu phụ thân tung tích không rõ, Miêu tử Nghĩa không hề có một chút vấn đề sao?" Dư Cẩn có chút không hiểu hỏi, "Miêu Tài Nhân vấn đề lớn như vậy, hắn cái này làm thuốc phụ cái gì cũng không biết rõ." Cố Thanh Viễn đầu, Người bình thường có thể vượt qua đại lý tự hình phạt, chỉ có một khả năng, thật không biết rõ tình hình, mà lại ta cũng cẩn thận điều tra qua bối cảnh của hắn. Hắn cùng hắn huynh trưởng một nhà giao lưu kỳ thật không tính mật thiết, nhất là tại Miêu Tài Nhân phụ thân điều nhiệm Thanh Châu về sau. Tại Miêu Tài Nhân cập kê về sau, hắn phụ thân mới đem nàng đưa đến Miêu Tử Nghĩa bên này. Ban đầu lý do nói đúng là muốn cho Miêu Tài Nhân vào cùng. Đối với chuyện này, Miêu Tử Nghĩa tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Lấy Miêu Tài Nhân tư sắc cũng thực có điều kiện này. Cho nên, Miêu Tử Nghĩa đối cô cháu gái này rất không tệ, ăn mặc ngủ nghỉ đều là cung cấp tốt nhất điều kiện. Miêu Tại Nhân ngày thường tại trong phủ cũng không có cái gì không ổn. Tiểu thư khuê các một cái. Cùng Miêu Tử Nghĩa giao lưu cũng chỉ là bảo trì tại trưởng cuối cùng vẫn bối thỏa đáng phạm chủ bên trong. Nửa năm trước, Miêu Tại Nhân trở về Thanh Châu. Tháng đến 3 tháng trước, nàng mới từ Thanh Châu trở về Thái An tham gia tuyển tú đối với tại Thanh Châu 3 tháng, Miêu Tử Nghĩa cũng chưa hỏi đến, dù sao Miêu Tại Nhân là về nhà mình. Từ điểm đó xem, Miêu Tử Nghĩa xác thực vẫn cho rằng Miêu Tại Nhân là cái hoàng hoa khuê nữ, hơn không biết rõ nàng có luyện tập ám sát thói quen. Những này ta đều để chuyên gia cẩn thận điều tra, quả thật có thể chứng minh Miêu Tử Nghĩa cũng không có vấn đề gì. Xem như không biết rõ tình hình, cho nên chuyện đầu nguồn vẫn là tại Thanh Châu. Công Tôn Yên trầm ngâm hai tiếng, hỏi, còn có cái này Miêu Tử nghĩa phụ thân liền trực tiếp không tìm được sao? Cố Thanh Viễn gật đầu giải thích nói, "Ừm, chúng ta người đến Thanh Châu thời điểm liền phát hiện hắn nâng nhà không thấy. Kiểm chứng về sau, là trong đêm già khỏi thành đi đi về phía Nam Vương, hiện tại tạm thời còn không có bọn hắn một nhà cụ thể tin tức." Công Tôn Yên lông mày nhíu lại, xem ra cái này Miêu Tại Nhân một nhà cũng có vấn đề lớn, rõ ràng chính là biết rõ Miêu Tại Nhân sẽ ám sát, nếu không không có khả năng trước đó nâng nhà chạy trốn. Còn tra được một cái hữu dụng sự tình. Cố Thanh Viện tiếp tục nói, "Ngũ mơ trước, Miêu Tại Nhân ly khai Thanh Châu, đi Giang Nam. Thời gian cùng với nàng mang thai thời gian đối với bên trên. Bởi vì tại Thanh Châu thời điểm ta đều để người tra xét, cái này Miêu Tại Nhân cũng không làm cái gì khác người sự tình. Cho nên đại khái dẫn đầu chính là Giang Nam bên kia phát sinh. Ta hiện tại đã phái người đi Giang Nam điều tra đi, thời gian có hơi lâu, không biết rõ còn có thể hay không tra được. Dù sao hiện tại người trong cuộc một cái cũng không tại. Nàng một người đi sao?" Dư Cản Hiếu Kỳ hỏi một câu. "Cùng nàng người nhà cùng đi, xem như ngày lễ du sơn ngoạn thủy đi." Cố Thanh hơi giải thích một câu. Cố lão, cái này nhưng phải phái thêm chọn người đi. Có thể hay không tìm tới cái kia cả gan làm loạn nam tử Đoán Trường liền xem lần này giang nam kiểm chứng? Không tra được, nhóm chúng ta cũng không tốt lời nắm đủ." Dư Cản nói một câu. "Lão phu biết rõ." Cố Thanh Viễn gật đầu, "Các ngươi đây, tra được cái gì? Thật đáng tiếc, không có tra được cái gì hữu dụng." Dư Cản khiểm nhiên lắc đầu, "Chúng ta đợi sẽ tính toán kê biên tài sản một cái thôi trung thừa phụ đệ, nhìn xem có thể hay không tìm tới hữu dụng đồ vật." Cố Thanh Viễn sững sốt một cái, thật cũng không hỏi, hiển nhiên đối loại sự tình này không cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ nói là nói, "Ta vào cung một chuyến." Miêu Tài Nhân một chuyện trước hướng bệ hạ báo cáo. Thuận tiện bắt đầu tra trong cung cho Miêu Tài Nhân tạo thuận lợi người, cùng hạ cổ người. "Tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục chia ra hành động." Dư Cản cười nói. Cố Thanh viên gật đầu, "Miêu Tài Nhân chuyện này vẫn là lão phu chủ đạo phụ trách, các ngươi không muốn thăm dự, biết rõ chuyện quá trình là được. Bệ hạ bên kia, ta tự có gia phó, làm phiên cố lão." Dư Cản cùng Công Tôn Nghiên hai người song song ôn quyền nói cảm ơn. Cố Thanh viên khoát khoát tay, trực tiếp ly khai nhà tụ, Dư Cản cùng Công Tôn Nghiên hai người đi theo rời đi. Đi tại Tĩnh hành lang bên trong, Dư Cản lật nửa mắt nhìn như mực chốt sâu, giật mình. Hắn dùng tùy ý giọng nói hỏi một câu, "Cố lão, đại lý tự nghi phạm là cũng nốt tại nơi này sao?" Cố Thanh Viễn gật đầu. "Kia trước đó quỷ thị nhằm vào Bạch Liên giáo hành động bắt được những cái kia đầu mục còn ở nơi này sao?" Dư Cản hiếu kỳ hỏi, Người hỏi cái này làm gì?" Cố Thanh Viễn quay đầu nhìn xem Dư Cản. "Ta đây không phải lần kia hành động người phụ trách một trong, liền nghĩ hỏi một chút, hiểu rõ hơn một cái. Mà lại, Chu bộ trưởng nói qua muốn bắt bọn hắn làm văn trường, ta liền hiếu kỳ hỏi một chút." Dư Cản vui vẻ cười, vô cùng thẳng thắn như nói thật nói. Cố Thanh viên không nghi ngờ gì, chỉ là trả lời, "Tại La khẳng định ở." Bất quá ta không biết rõ cụ thể ở đâu. Ngươi cảm thấy hứng thú tự mình đi hỏi Chu sẽ đi. Dư càng ngượng ngùng cười một tiếng, chính chờ nhóm chúng ta sự tình giúp xong đây lại nói, đi vào đại lý tự bên ngoài, ba người cùng một chỗ hướng bên ngoài chùa đi đến. Vừa đi chưa được mấy bước, một vị chấp sự liền vẻ mặt nghiêm túc hướng bọn hắn đi tới, trực tiếp đối Cố Thanh Viễn thở dài nói, "Cố lao, có chuyện quan trọng." Dư Càn bọn hắn ngừng lại, Cố Thanh Viễn nhìn xem vị chấp sự này, hỏi, "Chuyện gì?" Vị chấp sự này nói thẳng, "Bên ngoài trên phố có lời đồn đại, nói Miêu tài nhân có bệnh hạ, trộm người." Dư Cẩn trong lòng một cái lộp bộp, ngũ quan vận thành một cái mộc chữ, hắn chủ động hỏi: "Nơi nào trên phố?" Hồi dư thị trường, nửa cái Thái An thành cũng có lời đồn đãi như vậy, là theo đêm qua bắt đầu tản, hiện nay nhóm chúng ta đang toàn lực truy tra tản lời đồn người. Nhưng là thật đáng tiếc, ngăn không được, chuyển rất nhanh. Dư Cẩn sắc mặt triệt để đen lại, loại lời đồn đãi này làm sao có thể ngừng lại ăn dưa loại này thuộc tính vô luận niên đại nào đều là cực kỳ thịnh hành, nhất là đương kim thiên tử dưa, ai không thèm ăn. Má đem người tiên tử sủng ái phi từ trước đó làm mang thai, thai nhi còn bị đánh dụng, như thế kình bạo sự tình ai không muốn nghe nhiều hai câu. Nếu là có Úc, dư cẩn thậm chí cũng có thể nghĩ ra được kia phô thiên cái điệu tiêu để đảng. Thiên tử tiếp bản, đón nhà có ma, thấy thế nào làm sao có nhiệt độ, loại này ác thú vị sự tình ai cũng hiếu kỳ, a nếu là dư cẩn bỏ mặc chuyện này, hắn ăn dưa sẽ ăn so với ai khác cũng vui vẻ, thậm chí còn đến trong lòng khen ngợi một cái vị kia phạm tội lao huynh lưu như bước. Nhưng hoàng đế cho người đón mừng lớn, đơn giản chính là anh hùng. Thế nhưng là sự tình xuống trên người mình, dư cẩn lập tức trong lòng thật lạnh. Vụ án này, tự mình là chủ người phụ trách, hiện tại như thế lớn bê bối truyền ra ngoài, bất luận nhìn thế nào chính mình cũng thoát không khỏi liên quan đệ nhất người phụ trách là làm định. Cái này Lý Tuân làm sao có thể bỏ qua cho mình? Thảo. Dư cảm trong lòng chửi mẹ, mẹ nói thật không may, tự mình là ti trưởng mới là hai ngày, liền muốn vào Mỹ Hảo sinh hoạt nói tạm biệt sao? Má, thật thao đản. Một mực thông dong bình tĩnh Cố Thanh viện lúc này cũng không khỏi đến cau mày, người trước truyền lệnh xuống, nhường toàn thành bộ khoái phối hợp, như lại có có dụng, khí nghị luận việc này người, trực tiếp phía dưới lại lao. Trước tiên đem tình huống ổn định, lập tức đi. Vâng. Vị chấp sự này ôm quyền lĩnh mệnh, vội vàng rời đi. Công tôn hỏi, đây là ai truyền bá ra ngoài? Đại lý tự biết rõ chuyện này liền năm người, Cố Thanh viện trả lời. Ngoài trừ nhóm chúng ta, chính là dư càn thủ hạ hai vị. Dư Càn trực tiếp lấy ra một tờ phụ chỉ hạc ghi chép tin tức, hai người các ngươi vô luận đang làm gì, lập tức đến ta bên này, một khắc đồng hồ bên trong không gặp được các người trở lấy lăn ra đại lý tự đi." Giọng nói mệnh lệnh thêm nghiêm túc. Sau khi nói xong, Dư Càn liền đem phù chỉ hạc ném về phía không trung, đi cho Lục Hành cùng Hạ Thính Tuyết hai người chuyển tin tức đi. "Cố lão, bộ trưởng, thả xong phù chỉ hạc về sau, Dư Càn nhìn xem Công Tôn Yên cùng Cố Viễn, nói, "Ta hai vị này thủ hạ hẳn là biết rõ phân cấp, không có khả năng đem loại sự tình này truyền đi. Ta cho bọn hắn xuống tử mệnh lệnh." Cung Tôn yên Thản nhiên nói, không có nói là ngươi người, người biết chuyện này ngoại trừ nhóm chúng ta, cũng chỉ có một phương. Đó chính là cùng Miêu Tại Nhân có quan hệ người kia. Cố Thành Viễn gật đầu, bây giờ nhìn, có lẽ không chỉ cái Miêu Tại Nhân cùng người ngầm sinh tình cảm chuyên đơn giản như vậy. Đối phương đại khái là có dự mưu. Khẳng định không phải đơn giản một người đơn giản như vậy. Đại khái dẫn đầu là cái nào đó thế lực, dạng này vừa vặn có thể giải thích là Hà Miêu tài Tử có thể man thiên quá hải vào cùng. Dự Cản cũng nói bổ sung, nói đúng là, cái thế lực này trong cũng có nội tình, mà lại là năng lượng rất lớn loại kia. Thậm chí cùng hạ cổ người có khả năng chính là cùng một bọn. Cái này Miêu Tại Nhân liền chỉ là đơn thuần bị xem như một cái vô dụng con rơi. Nếu là như vậy, mục đích ở đâu? Công Tôn nghiên hỏi, cái này lời đồn đại truyền đi nhiều lắm là tổn thương bệ hạ danh dự, cũng không có tính thực chất chỗ tốt. Ngược lại sẽ bởi vì việc này, nhường trong cung nội tình bạo lộ ra. Việc này ra, bệ hạ khẳng định sẽ tra rõ trong cung. Bọn hắn muốn thật sự là có dự mưu nhường Miêu Tại Nhân vào cung trước mang thai. Tư điểm đó xem, giống như nói không thông. Xem ra có cấp độ càng sâu lý do. Cố Thanh Viễn thở dài một tiếng, cả gan làm loạn, dạ tâm nọ trời. Ta cảm giác Nhóm chúng ta giống như phải gặp dư càng nhỏ dọng lầm bầm một câu tiếp theo hỏi ta hiện tại tương đối hiếu kỳ là vị này miêu tải nhân luyện hơn nửa năm ám sát nguyên nhân đến cùng là cái gì mục đích thực sự hẳn không phải là giết bệ hạ mới là nếu là như vậy trong cung có tốt đẹp cơ hội không đáng tại quỷ tiết độc thủ thật sự là làm không minh bạch sẽ có hay không có như thế một loại khả năng cái này miêu tả nhân căn bản cũng không phải là miêu ra người không biết rõ chưa chắc không phải không có loại khả năng này cố thanh viên Thuận miệng trả lời một câu cái giờ này hiện tại không trọng yếu trọng yếu là thế nào cùng bệ hạ giải thích lời đồn đại này sự tình Chính như vừa rồi nói, có lẽ căn bản cũng không biết hủy hoại bệ hạ danh dự đơn giản như vậy mục đích mới là. Dư Càn lo lắng, cũng không biết rõ Lý Tuân biết rõ chuyện này là phản ứng gì, có thể hay không trực tiếp đem tự mình cho lột. Rất nhanh, phía bên phải phương hướng liền đội vàng chạy đến hai cái thân ảnh, là Lục Hành cùng tôi thả Bịt cản gặp hai người tới, trong nháy mắt đem mặt sát bản, cực kỳ nghiêm khắc nhìn xem hai người. Gặp qua lão đại, gặp qua Cố bộ trưởng, gặp qua Công tôn bộ trưởng. Hai người đầu tiên là đối Dư Càn lên tiếng chào hỏi, sau đó có lại cung kính đối Công tôn Nhiên hai người thở dài vần lan. Dư Cản căn bản cũng không các loại hai người nói xong, đi lên chính là một cước đá vào lục hành trên ông, cả giận nói: "Trong thành sự tình biết rõ sao?" "Trong thành chuyện gì?" "Bị đạp lão đạo lục hành nửa điểm không dám đoán trách, chỉ là cẩn thận hỏi." Một bên thôi thải ý thì cũng một mặt không hiểu nhìn xem Dư Cản. Miêu Tài Nhân lời đồn đại trong thành cũng bay đầy trời, các người nói với ta không biết rõ." Dư Cản hư lạnh một tiếng. Lục Hành khó hiểu nói: "Lời đồn đại gì?" Rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, thanh âm có chút run rẩy đại, người sẽ không nói chính là Miêu Tài Nhân kết thai một chuyện a?" "Nói nhảm." Dư Cản tức giận nói: "Lão đại Toan Đường à? Lục Hành tranh thủ thời gian giải thích nói, ta mặc dù ngu dốt một chút, nhưng cũng biết rõ chuyện làm nhẹ, ngày hôm qua đầu người cùng ta nói qua bất loạn nói về sau, chuyện này ta liền chôn sâu đáy lòng, ai cũng không có đề cập a, ta không có khả năng làm chuyện ngu như vậy. Thôi Thải y thì tự nhiên cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích nói, lao đại, ta cũng vậy, chuyện này ta ai cũng không có đề cập, một câu cũng không có ra bên ngoài đâu. Dư Càn hỏi ngược lại, thế nào, đều không phải là các ngươi nói, là ta nói. La Công tôn bộ trưởng nói. Vẫn là cô lão nói hay sao? Khẳng định không phải các ngài Lục Hành gạt ra nụ cười, có phải hay không là cái kia bà đỡ, hay là nhường Miêu Tại Nhân kết thai người đâu? Bà đỡ không về phần. Cố Thanh viên tử Tốn nói, nàng căn bản cũng không biết rõ là cho ai kiểm tra. Ta hỏi lại các ngươi một lần, xác thực không phải là các ngươi nói. Dư càng thanh âm lạnh xuống, sắc mặt cực kỳ băng lãnh. Hồi lão đại, thật không phải ta. Hai người cùng nhau ôm quyền thở dài. Ừm, biết rõ, các người đi về trước đi. Dư càng tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, tốt nhất đừng gạt ta, nếu để cho ta biết rõ các ngươi có giấu giếm, đừng trách ta trở mặt vô tình. Vâng. Hai người lần nữa thở dài. Đi thôi. Dư cản khoát khoát tay. Hai người trên mặt mang trần trở, cuối cùng vẫn là cáo từ rời đi. Bọn hắn vốn muốn hỏi nên xử lý như thế nào chuyện này, bệ hạ bên kia lại muốn nói như thế nào. Thế nhưng là nhìn xem Cố lao cùng Công Tôn Nghiên, hai người liền thức thời ngâm miệng, chỉ là thành thành thật thật rời đi nơi này, đi đầu trở về. Như vậy đi, vẫn là ta một người vào cung nhìn một chút bệ hạ là được. Cố Thanh viên thần sắc đã khôi phục như thường, các ngươi tiếp tục tiếp lấy trà các ngươi. Cố lao, cái này không tốt lắm đâu. Công Tôn Nghiên lắc đầu, hiện tại chuyện này dù sao cũng truyền ra, ngươi một mình một người vào cung xác thực không tốt lắm. Bệ hạ vạn nhất tức giận, có mà nói, cũng, tiên tâm đi, ta có chừng mực, cứ như vậy quyết định. Cố Thanh Viễn không thể nghi ngờ đánh nghiệp quyết định ra đến. Dư Cản cùng Công Tôn Nhiên hai người lẫn nhau, án ý không còn làm nhiều thuyết phục. Bọn hắn không có lại giày vò khốn khổ, tiếp tục đi ra ngoài, chuẩn bị làm việc. Tiếp nối là, lại không đi hai bước, lại có người hướng bên này đi tới, Dư Cản định thần nhìn lại, là Lý Tuân bên người vị kia Lâm Công Công. Người này Dư Cản quen thuộc, trước đó tiến cung thời điểm chính là hắn dẫn đường. Nô tài gặp qua Cố Bộ trưởng, Công Tôn Bộ trưởng, Dư thị trưởng. Lâm Công Công trên mặt mang ôn thuần, chủ động hướng ba người chào hỏi. Cố Thành Viễn nuốt cảm nói: "Lâm Công công tìm nhóm chúng ta chuyện gì?" Lâm Công công nói: "Bệ hạ thịnh ba vị đại nhân tiến cùng một chuyến, nhóm chúng ta đều muốn đi vào." Cố Thành Viễn lại hỏi một câu: "Đúng thế?" Cố Thành Viễn dừng một cái, hỏi: "Bệ hạ có nói là chuyện gì sao?" Lâm Công công vẫn là bộ dạng này không nhanh không chậm giọng nói nói: "Nô tài không biết rõ, bệ hạ chỉ làm cho nô tài tới thịnh ba vị đại nhân." "Ừm, biết rõ, làm phiền Lâm Công công." Cố Cô Thành Viễn nhẹ nhàng cười. "Nô tài thuộc bổn phận sự tình, ba vị đại nhân cùng nô tài tới đi, xa giá tại bên ngoài chờ lấy, cũng mau mau." Lâm Công công vân vê ngón tay cười nói: Dự cảm chỗ nào đoán không được là có chuyện gì, cái này khẳng định là bởi vì Miêu Tài nhân sự tình á chỉ có thể nói khó định, dự cảm kiên trì đi theo ra, trong lòng vẫn là có chút bất ổn. Không biết rõ cái này Lý Tuân sẽ là như thế nào thái độ. Phải biết, loại sự tình này, đặt đồng dạng trên thân nam nhân cũng chịu không được, đều sẽ tức giận, huống chi là vị này đứng tại đại tế đình nam tử. Đợi lát nữa sẽ không làm thái an máu chạy phiêu mái chèo a. Lâm Công Công rất nhanh liền đem bọn hắn dẫn tới bên ngoài chùa một chỗ bên cạnh xe ngựa bên trên, là một cỗ bốn giá rộng lớn xe ngựa, trang trí cực kỳ hào hoa, hoàng gia chuyên dụng loại kia. Bốn người cùng một chỗ ngồi vào kia rộng rãi toa xe, về sau, xa Sa phu liền ổn định hành xử, trong chiều thành hoàng cung phương hướng tiến đến. Trong xe, dư cản bọn hắn cũng là không tốt đối thoại, bởi vì Lâm Công công tại. Bốn người đều giữ im lặng, ngồi im lặng. Xe ngựa chạy tốc độ vẫn là rất nhanh, số khác sau, vương vững vàng, vàng vàng dừng ở hoàng thành căn hạ. Lâm Công công mang theo ba người trực tiếp đi vào không có chút nào ngăn trở đi vào hoàng cung, một đường dọc theo cùng nói đi vào. Con đường này dư cản rất quen, chiếu đi tiếp như vậy, xem chừng lại muốn tới đến lần trước gặp Lý Tuân địa phương, chỗ kia cao cấp vị trí số 1. Quả nhiên Lâm Công Công chính là đem bọn hắn đưa đến nơi đó, sau khi tới, hắn liền dừng ở bên ngoài, nói: "Ba vị đại nhân đi vào đi, bệ hạ liền tại bên trong." Làm phiên Lâm Công Công, Cố Cô Thanh Viễn gật đầu, "Đi vào trước." Dư Càn thoáng không người lại, cậu tại a Nhi sau lưng, cái cuối cùng đi vào. Người cao đi trước, tự mình miêu liền tốt, dù sao là đại lý tự truyền thống cũ. Cái này thời điểm hẳn thuộc về như thường phạm chủ, Cố Thanh Viễn cùng Công Tôn Yên tự nhiên có thể hiểu được. Vì thần gặp qua bệ hạ. Đi vào vị trí số 1 về sau, Lý Tuấn Quả nhiên ngồi ở chỗ đó cầm trong tay cần câu, dư Càn ba người cùng kêu lên tỏ dài. Lý Tuân cũng không phải đầu, chỉ là từ Tuân nói, "Các người ngồi." Dư Càn ba người không có khách khí, dù sao hiện tại đạo làm quân thần vẫn rất có quân tử phong đi vào Lý Tuân bên cạnh thân từng cái sau khi ngồi xuống, liền thẳng tắp gaeo cung kính nhìn xem Lý Tuân, chờ đợi câu hỏi của hắn. Không khí tạm thời lâm vào yên tĩnh, Lý Tuân cũng không có rất gấp bộ dáng, chỉ là chuyên tâm câu cá. Hắn không nói lời nào, Dư cản ba người liền bất động. Một hồi lâu, Lý Tuân đột nhiên rút ra cần, nhìn xem không có vật gì lưỡi câu, hắn có chút ảo não vỗ xuống đùi, một lần nữa đem lưỡi câu đặt vào trong nước về sau, lúc này mới quay đầu nhìn xem Dư Càn ba người hỏi, "Bản cha thế nào?" Hồi Bội hạ, thẩm viên án nhóm chúng ta ngay tại cha, manh mối kỳ thật không tính sáng tỏ, nhưng nhóm chúng ta sẽ tiếp tục sâu tra, vừa có kết quả là cáo chi Bội hạ. Công Tôn Niên trước thở dài trả lời, "Ừm, thời gian lâu dài điểm không có việc gì, trà rõ ràng liền tốt." Lý Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo hỏi, "Tướng phủ trên vị kia phụ tá đâu?" Hồi Bội hạ, lưu tử tim một chuyện đồng dạng có rất nhiều điểm đáng ngờ, hiện tại cũng không tốt có kết luận. Công Tôn Nghiên có chút hổ thẹn nói, "Thuộc hạ hành sự bất lực, còn xin Bội hạ trách phạt." Châm nói, "Không nội." Lý Tuấn khoát khoát tay, "Bội hạ, lão thần có một chuyện muốn kiện." Cố Thanh Viễn chủ động thở dài nói, Cố lão mới nói, Lý Tuân Thần sắc cười ôn hòa, là liên quan tới Miêu Tài Nhân một chuyện. Cố Thanh Viễn ôm quyển nói, khi nghe thấy Cố Thanh Viễn nói đến Miêu Tài Nhân ba chữ thời điểm, Dư Càn mịt mở đem ánh mắt rơi vào Lý Tuân trên mặt, đối phương giống như cũng không có thay đổi gì bộ dạng, vẫn là bộ kê ôn hòa khuôn mặt. Cố lão nói đi, tại trong trước mặt không cần kiêng kỵ. Lý Tuân gật đầu nói, trước đó lần thứ nhất đối Miêu Tài Nhân kiểm tra thi thể thời điểm có bỏ sót. Ngày hôm qua nhóm chúng ta đối Miêu Tài Nhân lại lần nữa kiểm tra thi thể một lần, phát hiện hai kiện chuyện rất trọng yếu. Thứ nhất, Miêu Tài Nhân tay phải ngón tay có trưởng kỳ luyện kỹ ám sát vết tích. Thứ hai, Miêu Tài Nhân từng có mang thai dấu hiệu, bảo thai trong bụng bị thuật sư mạnh mẽ dùng thuật pháp loại bỏ. Theo thời gian đến xem, là tại Miêu Tài Nhân vào cung chức phát sinh sự tình. Bệ hạ hôm nay coi như không gọi lao Thần tiền đến, Lão Thần vốn là cố ý tiến cung cùng bệ hạ nói chuyện này, tiện thể trong cung điều tra thêm vụ án một chút điểm mấu chốt. Lý Tuấn lạnh lẹ nói, nói như vậy, hiện tại Thái An thành trên phố liên quan tới Miêu Tài Nhân lời đồn đại thật có việc này. Đúng vậy bệ hạ, nhóm chúng ta vốn nghĩ đem sự tình tra sáng tỏ một chút lại nói cho bệ hạ, kết quả lại không biết bị ai lời đồn đại đi ra. Cố Thanh ấy nói, làm việc bất lợi, hạ trách phạt. Lý Tuấn tiếp tục hỏi, người biết chuyện này cũng có ai? Đại lý tự tăng thêm nhóm chúng ta liền 5 người biết rõ. Cố Thanh viên ôn quyền trả lời, lao thần dám cam đoan không phải đại lý tự chuyển đi, cụ thể lưu chuyển nói người đang toàn lực truy tra đại khái dẫn đầu chính là cùng Miêu Tài Nhân trước đó cấu kết người làm. Lý Tuấn lại run rẩy một cái cần câu, lúc này mới tiếp tục nói, cho nên Miêu Tài Nhân một chuyện là có người trăm phương ngàn kế cách làm, mà không phải phổ thông chuyện nam nữ. Vậy hạ anh minh, đại khái dẫn đầu là như thế. Cố Thanh Viễn gật đầu trả lời, Miêu Tài Nhân trên thân điểm đáng ngờ trùng điệp, lao thần còn cần điểm thời gian. Lý Tuấn gật đầu, vậy người ngày hôm qua cũng tra được cái gì? Cố Thanh Viễn nói, Miêu Tài Nhân ở xa Thanh Châu một nhà đã chạy trốn đi, trốn đi về phía Nam Vương, Lao Thần đã phái người truy tra tung tích của bọn họ. Mặt khác, Thanh Châu bên kia nhằm vào Miêu Tài Nhân một nhà cũng đều triển khai điều tra, có lẽ sẽ tìm tới hữu dụng tin tức. Miêu Tài Nhân thúc phụ Miêu Tử Nghĩa Lao Thần hôm qua cũng thẩm vấn một ngày, xác nhận là không rõ tình hình. Không biết rõ tình hình. Lý Tuấn nhàn nhạt nghi vấn một tiếng. Đúng thế. Cố Thanh Viễn gật đầu nói. Cho nên, cái này manh mối ngay tại Miêu Tài Nhân trên thân tạm thời đo mất. Lý Tuấn hỏi. Cố Thanh viên trả lời, cũng là không phải, chỉ có thể nói cần thời gian. Mà lại Lão thần lần này tiến Cung còn muốn chắc khác, có lẽ có thể tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. Lâm Công Công. Lý Tuân hô một tiếng, đợi ở bên ngoài Lâm Công Công đi nhanh lên tiến đến, cùng tính hỏi: "Vậy hạ gọi Lao nô chuyện gì?" "Trấn chỉ." Lý Tuấn Hờ hững lên tiếng nói, đem Miêu Tử Nghĩa trong phụ già trẻ toàn viên hạ ngục, đợi Miêu tại nhân một chuyện chấm dứt, Nam Ninh chấm đầu, nữ quyến đưa vào giáo phần ti. "Vâng." Lâm Công Công lĩnh mệnh xuống dưới. Dư cản ba người nửa điểm tiếng vang không có ra, cứ như vậy lặng lặng nghe Lý Tuấn cái này tặn khớp thánh chỉ, coi như Miêu Tử Nghĩa là vô tội, nhưng không có biện pháp, người nhà phạm sai. Hắn nhất định phải trả giá đắt, Thiên gia mặt mũi không phải hắn một cái nho nhỏ miêu tử nghĩa có thể định lên. Lâm Công Công sau khi đi, Lý Tuân lắc đầu thở dài, trong cung cũng không yên ổn a. Nói, hắn tiện tay buông xuống cần câu, đứng dậy đứng chắc tay, thản nhiên nói, "Theo chấm tới đi." Dư Cản ba người tranh thủ thời gian đứng dậy, tiên lặng cùng sau lưng Lý Tuân đi ra ngoài. Nhìn trước mắt vị này thiên tử cao bóng lưng, Dư Cản có chút nghiêm nghị. Gần vũ như gần cọp câu nói này thật không lựa người. Theo vừa rồi hiểu rõ đi xem, cái này miêu tử nghĩa xem như hiếm thấy vị quan tốt, bình thường tại ngự sử đại dàn luôn cũng nhiều là vì dân chờ lệ. Kết quả là bởi vì bày ra cái hố so chất nữ, một nhà già trẻ tất cả đều muốn dựng vào tính mệnh đây cũng là không có biện pháp sự tình, nếu là bên ngoài Thái An thành không có lời đồn đại, có lẽ hắn còn có một chút hy vọng sống. Nhưng khi lời đồn đại ra một khắc, liền chú định cả nhà của hắn già trẻ không cứu nổi. Thiên tử mặt mũi tại thời khắc này không có bất luận cái gì đồ vật có thể so sánh, cũng chỉ có dùng tiên huyết khả năng thoáng rửa sạch sẽ một chút. Lý Tuân đi rất chậm, không biết rất là nhà nhã, chọn vẹn lượn quanh có một khắc đồng hồ lộ trình, cuối cùng mới tại một chỗ đất trống trước dừng lại. Nơi này ô hương ương, ương quý rất nhiều người, tỉ nữ, thái giám, trong công nhân viên làm việc cũng có. Hai bên đứng đầy ngự lâm quân, thần sắc hờ hững nhìn xem trên mặt đất những lại quỳ người. Lý Tuân mang theo dư cản ba người tại phía trước nhất dừng lại, sau đó nhàn nhạt nói: "Ba tháng trước, Miêu Tài Nhân vào cùng, nơi này quỷ, đều là cùng Miêu Tài Nhân vào cùng quá trình có trực tiếp hoặc là gián tiếp tiếp xúc. Miêu Tài Nhân là chọn phương thức nhập cùng, sơ thẩm, hai thẩm, trung thẩm đều như thường. Trong sạch đi vào chấm trước người, người đều tại cái này, cố lao coi là cha như thế nào?" Bệ hạ, cho lão thần hỏi tham vợ quân vấn đề. Cố Thanh Viễn thật sâu thở dài. "Hỏi, bệ hạ cùng Miêu Tài Nhân lần đầu sinh hoạt vợ chồng thời điểm chưa từng phát hiện không đúng sao?" Cố Thanh Viễn vấn đề quả nhiên rất vượt hơn, cũng rất trực tiếp. Lý Tuân không có tức giận các loại thần sắc, ngược lại lâm vào thật sâu hồi ức, cuối cùng mới nói, "Chấm không nhớ nổi, có thể ngày đó uống nhiều quá." Nhưng là, một chút nữ tử không có lạc hồng chuyện này chấm thật là hiểu rõ. Miêu Tài Nhân đã có thể vào cùng, chấm coi là không có vấn đề, liền không có nghĩ tới phương diện này. Cố Thanh Viễn gật đầu, tiếp theo nói, "Vậy những người này lao thần liền mang về, từng cái xem kỹ, không cần phiền toái như vậy." Lý Tuân khoát tay nói, chấm tự mình hỏi một chút. Nói xong, Lý Tuấn thuận nói, đem phụ trách thẩm người đề cập qua tới. Rất nhanh Hai vị thị vệ liền tất cả mang theo một vị nữ quan cùng thái giám đi tới, hai người quỳ lệ tại Lý Tuân trước người, toàn thân run lẩy bẩy. Miêu Tài Nhân các ngươi kiểm tra thực hư qua. Vậy hạ, nô tài lúc ấy xác thực vụ trách cha Miêu Tài Nhân, không có điều tra ra nàng là thích khách, nô tài có tội, cầu bệ hạ tham mạng. Hai vị hạ nhân khẩn trương sợ hãi nói. Lý Tuân không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng phất, hai vị thị vệ liền đem hai người này đưa đến bên trái đi. Bên kia có hình cụ, còn có hai vị thuật sư đợi ở bên kia ý chí kiên định người bình thường có lẽ có thể đĩnh trụ nhục thể phương diện trừng phạt, nhưng là phương diện tinh thần căn bản không có khả năng chống đỡ xuống tới. Hai vị này tuật sư chính là chuyên môn phụ trách phương diện tinh thần hình phạt. Trước đó tại đại lý tự phòng giam bên trong, Cố thanh Viễn chính là như thế đối Miêu Tử Nghĩa, cho nên mới dám đánh cam đoan Miêu Tử Nghĩa thật cái gì cũng không biết rõ. Rất nhanh, bên trái liền chuyển đến thê lương đến linh hồn chỗ sâu gào thét trầm thanh. Thanh em rất lớn, tại cái này lớn như vậy an tĩnh trên đất trống cực kỳ làm người ta sợ hãi. Trên mặt đất phụ phục quỳ xuống đất những hạm nhân kia từng cái tất cả đều mặt không có chút máu, toàn thân rẩy. Non nửa khắp công phu về sau, hai người yết hầu đã ách, hình phạt cũng ngừng lại. Trong đó một vị thị vệ đi tới, hướng Lý Tuân Ôn quyền. "Bệ hạ, Hai người này không có vấn đề. Lý Tuấn liếc mắt một cái trên mặt đất hai vị kia đã không thành hình người hạ nhân, tay phải nhẹ nhàng vung lên, "Chặt đi." "Đây." Thị vệ lĩnh mệnh trở về, cùng một vị khác thị vệ dơ tay chém xuống phía dưới, liền đem hai người chặt đầu thân phân cách, tiên huyết trong nháy mắt chảy đầy đất đợi tại vườn hoa phía sau thái giám rất quen nâng cùng tới, đem trên mặt đất trong nháy mắt lao sạch sẽ, sau đó đem hai người thi thể kéo đi, phản phất chưa hề phát sinh qua án mạng đồng dạng. Lý Tuấn nhìn xem những này quỳ xuống người, tiếp tục nhàn nhạt hỏi, "Sơ thẩm về sau, tạm thời Triêu Cố Miêu tài nhân nhóm này tú nữ sinh hoạt thường ngày tiểu tỷ cũng có ai?" lại có thị vệ ôm 78 cái tỷ nữa ra. Lý Tuấn lần này không hỏi một tiếng, trực tiếp nhường bọn hắn mang đi hình hỏi đi đồng dạng một màn lần nữa trình diễn, 78 đầu mặt bắt mạng người lần nữa tan biến. Sau đó gần nửa canh giờ từ đầu đến cuối như thế. Hôm nay mặt trời có chút chói mắt, Lý Tuấn chắp tay đứng tại mặt trời đã khuất, tư thái thong dong. Dư cản túi đầu, nhìn xem một nhóm lại một nhóm hạ nhân tiếp nhận hình hỏi, sau đó chết đi. Bên hai ra tràn ngập tất cả đều là thế gian thống khổ lương gào thét âm thanh. Sinh mệnh tại thời khắc này giá rẻ không còn hình dáng. Mặc dù những người này không có làm chuyện gì sai, Nhưng ở trong cung có lẽ bản thân liền là một cái sai lầm lớn nhất. Cuối cùng, cô Hương Hương quỳ xuống đất, đám người liền chỉ còn lại lẻ tẻ một chút quỳ tại đó. Lý Tuân lúc này mới quay đầu nhìn xem Cố Thanh Viễn hỏi, "Cố Lao, Miêu Tài Nhân như thường quá trình nhìn như không có vấn đề gì." Một mặt như thường Cố Thanh Viễn thở dài nói, "Bẩm bệ hạ, có lẽ là Miêu Tài Nhân trải qua người khác hỗ trợ, dùng thuật pháp che đậy kín tỷ vết, cho nên những này thái giám, nữ quan tra không ra dị thường cũng là hợp lý." Lao thần nhớ kỹ, tú nữ đưa hiện lên đến trước mặt bệ hạ cuối cùng một đạo kiểm định là từ chuyên môn thuật sư kiểm định. Ừm. Lý Tuấn gật đầu, chấm đã để người đi người. Đúng lúc này, một vị công công từ đằng xa vội vàng mà đến, đi vào Lý Tuân trước mặt xoay người thờ giải nói, vậy hạ, Tôn tuẩn sư tự vẫn, cái gì thời điểm sự tình?" Lý Tuấn hờ hững hỏi. Vị này thái giám vội vàng hồi đáp, "Nô tài đi qua thời điểm liền phát hiện thi thể của hắn treo tại trên sà nhà." "Có lẽ là giận dữ," Lý Tuấn ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngược lại là vừa vặn." Vậy hạ, lão thần cái này thông chi kiểm linh sư tới kiểm tra thực hư." Cố Thanh Viễn chủ động nói. Trong cung chuyên gia kiểm tra thực hư liền thành, không cần dài vò. Lý Tuấn khoát khoát tay, sau đó nhìn xem phía dưới còn lại những cái kia thái giám nữ, vung tay lên cũng chật đi. Tú nữ tuyển chọn nữ quan cùng thái giám một lần nữa tuyển chọn một nhóm. Nói xong, Lý Tuân quay đầu đối dư Càn ba người nói, theo chấp tới. Dư Càn ba người đi theo, cũng không quay đầu nhìn sau lưng thảm trạng, chỉ có bên Thái không dứt tha mạng âm thanh cùng chặt đầu thanh âm ở bên thai quần quần. Dư Càn trong lòng thở dài một tiếng, ai nói Lý Tuân là nho đế tới. Cái này chặt lên người đến cũng không nương tay a má, cũng không biết là ai làm miêu tài nhân, đem mũ đưa đến Lý Tuân trên đầu, có thể không mở ra sát giới nha. Dư Càn hiện tại hối hận nhất sự tình chính là đáp ứng Bạch Hành gián tiếp nhận cái này hai kiện bản án. Lúc ấy còn tưởng rằng có thể vớt điểm công tích. Hiện tại xem ra, thuần túy chính là khoai lang bổng tay. Cái này nếu là sơ sót một cái, đến thời điểm bị chặt hắn sao không phải là tự mình a. Nghĩ đến cái này, dư càn mí mắt liền bắt đầu cuồng loạn lên. Lý Tuấn mang bọn hắn đi địa phương tại Hoàng cung thiên điện bên kia, đây là trong cung thuật sư nhóm chuyên môn ở lại địa phương, vị Tiết tự vẫn thuật sư ngay tại bên này. Dư càn bọn hắn đến thời điểm, vị kia Tôn thuật sư sân nhỏ đã bị Ngự Lâm quân bao vây lại, bên ngoài còn chờ lấy hai vị trong cung chuyên môn kiểm linh sư. Gặp Lý Tuân đến, thị phân loại hai bên, cùng kính dài. Dư càn hắn đi theo Lý Tuấn bập vào. Sân nhỏ rất đơn giản, Nhà chính trang hoàng càng là ngắn gọn. Trên sảnh nhà treo một bộ hơn 30 tuổi nam tử thi thể. Ngoài phòng hai vị kiểm linh sư tranh thủ thời gian tiến đến, hỏi qua Lý Tuân về sau, liên hợp lực đem thi thể vận chuyển xuống tới. Có thể trong cung là thuật sư, thân phận bình thường đều rất trong sạch. Bởi vì trong cung thuật sư phần lớn là theo trên âm trong cung trực tiếp chọn lựa. Trên âm cung là đại tề chính thức tu luyện cơ cấu, hàng năm theo tất cả địa vong la tu luyện nhân tài nhập trên âm cung. Tu luyện có sở thành về sau liền phân đến đại từng cái chính thức hiệu lực. Xem như đại hoàng bộ, huyết thống cực kỳ thuần chính loại kia. Có thể đi vào trên âm cung tu luyện tư chất cũng sẽ không quá kém, sau khi đi ra cũng bình thường đều là thân cư yếu trước. Tại một chút trọng yếu địa phương phát phát hiện. Những này trên âm cung tu sĩ có thể nói là trải rộng đại tệ từng cái cơ cấu. Tỷ như đại lý tự, trong yêu điện, khâm thiên giám các loại cũng có trên âm cung tu sĩ. Lục Hữu Lung, lung Tạ hai quân tiễn sư cũng cơ bản đều là xuất từ trên âm cung. Hoàn toàn xứng đáng đại tệ cấp cao chiến lược cái nôi. Vị này Tôn thuật sư rõ ràng trở lên âm cung tu sĩ vào cung phụ tá, lại tại cái này thời điểm ngang nhiên tự sát, nói không có cỗ quái không thể nào. Nhất là vị này người còn từng cuối cùng đem khống qua Miêu Tại nhân cửa này Các kiểm linh sư tại kiêm nghiệm thi đồng thời, Lý Tuân cũng không có nhà rỗi, nhìn xem bọn thủ hạ đưa tới vị này Tôn Tuật sư tư liệu. Sau khi xem xong liền chuyển cho dư can bọn hắn. Tin tức rất đơn giản, vị này Tôn Tuật sư là giang nam nhân sĩ, một cái bình thường thương nhân người ta. 16 tuổi thời điểm tiếp xúc tu hành, Thiên Phú dị bẩm, sau khi được tầng tầng tuyển chọn, đi vào Thái An thành bên ngoài mát lạnh trên núi. Cũng chính là trên âm cung chỗ đỉnh núi tiếp tục tu hành, 2 năm trước tu vi đến lục phẩm, điều đến hoàng cung bên trong hiệu lực, trong lúc đó biểu hiện không đột xuất, chính là tiến hành bình thường trực luân phiên thủ vệ làm việc. Sau khi xem xong Dư Cản chỉ có một cái nghi hoặc, một cái lục phẩm thuật sư đã coi như là siêu phàm tồn tại, làm sao lại treo ngược chết? Nói như vậy, coi như treo ngược, linh lực trong cơ thể cũng sẽ tự phát bảo vệ cổ, người vì không ngăn cản được cái chủng loại kia. Bậy hạ, nửa năm trước, Miêu Tài Nhân đi qua Giang Nam một đoạn thời gian, mà nàng trong bụng thai nhi cũng có khả năng chính là tại cái kia thời điểm mang thai. Cố Thành Viễn nói. Lý Tuân hai mắt nhắm lại, không có tiếp lời, chậm đợi hai vị tiệm linh sư kết quả. Không bao lâu, hai người liền đình chỉ kiểm tra, thở dài nói, "Bậy hạ, Tôn tu sĩ chết bởi kìm đan vỡ vụ. linh lực tiêu tán." Lúc này mới có thể treo ngược bỏ mình. Thể nội cũng không bất luận cái gì vết tích, là tôn thuật sư tự mình phái đan, sau đó tự vẫn. Kết quả này cũng là không làm cho người ngoài ý mến, tại đại tề hoàng cung bên trong một cái lục phẩm thuật sư nếu như bị người sát hại lại không bị bất luận kẻ nào phát hiện vẫn là có nhất định khó khăn. Biết rõ, các ngươi cũng đi xuống trước đi. Lý Tuân gật đầu, đem những này kiểm linh sư cùng thị vệ tất cả đều lui. Các ngươi coi là như thế nào? Lý Tuân hỏi hướng dư Càn ba người. Công Tôn Yên trước thở dài nói, "Vậy hạ, hiện nay xem ra, vị này tôn thuật sư nguyên nhân cái chết cùng Miêu Tại Nhân thoát không khỏi liên quan." Trước đó Miêu Tài Nhân vào cung đại khái cũng là vị này tôn thuật sư hỗ trợ hiểm hộ. Hiện tại Miêu Tài Nhân chết rồi, vậy hắn sớm muộn cũng sẽ hai bay vào gió. Bất quá có một chút, vi thần tạm thời không nghĩ ra. Đó chính là chuyện này ý nghĩa đến cùng ở đâu đầu tiên lấy bệ hạ hộ vệ cường độ, Miêu Tài Nhân là một cái người bình thường, ám sát là tất nhiên không có khả năng thành công. Mà bởi vì cái này tất nhiên không thành công ám sát, phía dưới như thế lớn đại giới có phải hay không có chút thiếu thỏa đáng. Có thể để cho một cái lục phẩm thuật sư cam nguyện chịu chết nguyên do tuyệt không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Công tôn bộ trưởng nghĩ có lý. Lý Tuân Gật đầu nói, cho nên Hiện tại chúng muốn các ngươi làm chính là cha ra Miêu tại nhân thụ người nào không chế sai sự ám sát chấm. Cùng Tôn thuật sư lại có cái gì liên hệ, thế lực sau lưng là ai? Cùng, thể nội cổ độc là như thế nào ở dưới, ở đâu ở dưới? Những này đều muốn các ngươi cho chúng đáp án. Đây, dư cản ba người ôm quyền lĩnh mệnh. Trong cái này hoàng cung là toàn bộ ngày phía dưới rất trong suốt địa phương, nửa điểm gió thổi có lay, người trong thiên hạ nhân giai nhưng phải biết. Lý Tuấn giống như cười mà không phải cười nói một câu. Dư Cản tự nhiên minh bạch hắn trong lời nói tự gieo đơn giản chính là trong cung ánh mắt nhiều lắm, trong cung nhiều người như vậy không chừng cái nào nhỏ hạ nhân chính là một ít thế lực lỗ thai con mắt, giống tôn thuật sư có thể sớm tự sát một chuyện, khẳng định là có người thông báo, nhưng là bọn hắn ai cũng không có đề cập đi thăm dò là ai thông báo, bởi vì ý nghĩa không lớn, hoặc là nói căn bản là không tra được, bởi vì mỗi ngày trong cung cùng loại loại này nhỏ tin tức truyền lại nhiều vô số kể, khó lòng phòng bị. Dư Ti trưởng vào cung về sau liền chưa hề nói chuyện a. Lý Tuấn đột nhiên quay đầu nhìn thẳng Dư Cẩn nói, Dư Cẩn xoay người thở dài, thế nào, cùng chấm nói chuyện để ngươi khó chịu không được thành. Lý Tuấn lại hỏi một câu, "Ti chút sợ hãi, Dư Cẩn tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích. Thật sự là ti chức quá khó nói, sợ chọn lọc từ ngự không làm gây bậy hạ không vui. Lý Tuấn lại lạnh lùng nói, "Không nên quên, ngươi là cái này hai kiện bản án người phụ trách chủ yếu, nếu là không cho chấm một cái hài lòng giao phó, chấm liền chặt ngươi." "Đây." Dư Càn trầm mắt dạo dực, bất đắc dĩ nhận lời. "Chấm còn có việc, miêu tài nhân sự tình các ngươi tiếp tục tra chính là, chi hậu cung bên trong địa phương ba người các ngươi có thể thông suốt, cho đến miêu tài nhân một tán hiệu. Cuối cùng, việc này chỉ cần các ngươi ba người biết rõ, không cho phép truyền cho ngoại nhĩ." Lý Tuấn ra lệnh. "Bệ hạ, việc này có thể sẽ dính đến hoàng thất dòng họ, có thể hay không xem kỹ?" Công Tôn Nhiên đột nhiên đứng ra hỏi một câu. Chấm nói, lấy bản án làm chủ, nên cha liền cha. Lý Tuân không thể nghi ngờ đã trả. "Đây." Ba người lên tiếng ổn quyền, cùng tiễn Lý Tuân rời đi. Các loại Lý Tuân triệt để lì khai về sau, Dư Cẩn mới nâng người lên cái, lắc đầu thở dài, "Việc này thật không phải là người làm, Cố lão, cái này miêu u nhân vẫn là người đến xử lý. Ta cùng Công Tôn bộ trưởng trước hết đi làm việc khác." Cố Thanh Viễn quay đầu nhìn xem Dư Cẩn, "Bệ hạ đã biết rõ người biết rõ chuyện này, liền không cần kiêng kỵ cái gì." Nói đến đây, Dư Càn đột nhiên thanh âm đè thấp, bệ hạ tựa hồ đối với Miêu Tài nhân loại hành vi này không tức giận. Ta có chút đoán không được, Cố lao có thể nói một chút nha, khác ta lát nữa phạm vào bệ hạ kiêng kỵ. Làm nhiều nói ít, tự nhiên là sẽ không phạm kiêng kỵ. Tại trong cung này ngươi còn hỏi loại vấn đề này? Cố Thanh Viễn nghiêm túc nói. Được rồi, Cố lao, không hỏi. Dư càng ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp theo hỏi, kia nhóm chúng ta từ chỗ nào cha nhà, bây giờ tại trong cung căn bản cũng không có đầu mối đầu mối duy nhất tôn thuật sư cũng đều tự vẫn. Tại Miêu Tài nhân phụ thân không có tìm được trước đó, xác thực không tra được. Trước cha cổ độc nơi phát ra đi. Công Tôn Nghiên xen vào nói nói, "Mà khác, ta cảm thấy có cần phải phái thêm một số người đi Giang Nam. Vị này Tôn tuật sư rõ ràng chính là con ngầm, lại là người Giang Nam. Mà Miêu Tài Nhân lại đại khái dẫn đầu là tại Giang Nam du ngoạn thời điểm mang thai. Nói rõ cái thế lực này hoặc là đại khái dẫn đầu là Giang Nam, hoặc là chính là tại Giang Nam có chú điểm. Vô luận là địa điểm, nhóm chúng ta đều muốn điều tra ra. Dạng này khả năng cho bệ hạ giao phó. Ừm, chúng ta sẽ trở về liền hướng tự khách xin, lại nhiều phái người tới." Cố Thanh Viễn đồng ý công Tôn Nghiên ý nghĩ, tiếp theo nói, "Tại Giang Nam tin tức truyền về trước đó, đi trước cha cổ lập đi." Trong cung có hạ cậu người, cuối cùng đối bội hạ an toàn sẽ có ảnh hưởng. Đi đây bắt đầu tra. Miêu Tại Nhân chỗ ở. Chính công Tôn Nghiên đưa ra đề nghị, lại tự mình hỏi, ta cảm thấy cái này, bội hạ khẳng định kéo qua cùng Miêu tài Nhân có tiếp xúc tỉ nữ hoặc là thái giám. Chúng ta bây giờ đi thăm dò, đoán chừng cũng tra không được cái gì đi. Dương Khâm Thiên dám người tới hỗ trợ. Cố Thanh Viện đánh miệng nói, vẫn là cách ra hành động đi, ta phụ trách trong cung cổ độc thẩm tra. Hai người các người liền tiếp tục xuất cung tiếp tục tra các ngươi, không phải muốn nghiêm phong tôi phủ nha. Chiến trận kia liền làm lớn một chút, lại hô Khâm dám người tới trợ giúp. Hiện tại bệnh hạ tâm ý chưa định, các ngươi không cần thiết đợi trong cùng, ta là lão nhân, có thể ổn định. Miêu Tài Nhân sự tình tại Giang Nam bên kia tin tức không có chuyển về trước đó, đoán chừng cũng tra không ra cái gì đại thành hiệu, các ngươi tại cái này cũng vô dụng. Được rồi, Cố lão, kia trong cung sự tình làm phiền ngươi. Dư Cản cùng Công Tôn Nghiên song song ôn quyến nói. Lời tuy như thế, nhưng chủ yếu vẫn là Cố Thanh Viễn vì Dư Cản cùng Công Tôn Nghiên suy nghĩ, dù sao Miêu Tài Nhân sự tình vẫn là quá mất cảm, kiêng kỵ khá nhiều. Vừa rồi nhiều như vậy cung nữ thái dám đầu người rơi xuống đất ví dụ liền bày ở kia. Củng cố thanh viện tạm biệt về sau, Dư Càn cùng Công Tôn Nghiên liền hướng ngoài cung đi đến, trên đường đi hai người cũng bảo trì yên tĩnh, thẳng đến ra hoàng cung mới khôi phục giao lưu. Dư Càn đầu tiên là chủ động hỏi nghi ngờ trong lòng, "Bộ trưởng, cái này trên âm cung rất lợi hại sao? Cái kia Tôn phật sư nhập trên âm cung, có thể hay không chứng minh kia trên âm cung có vấn đề?" Công Tôn Nghiên giải thích nói, "Trên âm cung không có khả năng có vấn đề, làm đại tệ cột trụ của cung, cái này cũng quốc tử dám nổi danh. Một cái chủ võ, một cái phân kết, nhưng làm muốn thật luận cá nhân thực lực, vẫn là trên âm cung lợi hại hơn." Bạch thiếu Khanh trước kia chính là theo trên âm cung ra, giống như vậy thiên tài, Trên âm cung tuy nói cũng coi như hữu có, nhưng là không tính hiếm thấy. Cái này trên âm mỹ dạ mộ tổ đến chính là vốn lớn chất, vị kia tôn thuật sư có thể vào khẳng định là tư chất xuất sắc. Mặc dù mang điều có vấn đề, nhưng không tính là gì vấn đề. Cho tôn thuật sư làm cái bình thường bối cảnh không tính là gì về khó, trên âm cung cũng không có khả năng nhằm vào cái này xem kỹ, dù sao chỉ là một vị lục phẩm thuật sư mà thôi. Dạng này ha, minh mạch. Dư Càn gật đầu, sau đó cảm khái nói, cái này miêu tải nhân sự tình, nhiều lần Cố lão đều là một vai trọng chi, không đồng ý nhóm chúng ta liên lụy quá sâu. Thật là quá cảm tạ Cố lao, Cố lão người thật tốt. Ngươi biết rõ liền tốt." Công Tôn Yên nhàn nhạt nói, "Hiện tại Cố Lao trong cung tra Miêu tại nhân sự tình, nhóm chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Lập tức đi trước Nghiêm Phong tối phủ, động tính gây lớn hơn một chút." Dư Càn hai mắt nhắm lại, gật đầu cười nói, "Minh mạch. Sau đó, hắn lại tiếp tục hỏi, "Bộ trưởng, nhóm chúng ta vây phủ mục đích chủ yếu nhất chính là tra ra huyết vu vết tích, hoặc là nói là nghi xác nhận tối phủ đến cùng có hay không chứa chấp huyết vu. Nhóm chúng ta làm như vậy một điểm ma bệnh cũng không có, nhưng là vây phủ động tính khẳng định sẽ để cho rất nhiều người biết rõ. Đến thời điểm vạn nhất kia thật sự có chứa chấp huyết vu người chẳng phải là sẽ cảnh giác?" Nhóm chúng ta như thế thanh thế thật lớn vây phủ có thể hay không đánh cỏ động rắn. Ngươi thật đúng là coi là có thể khảo thi vây phủ bắt lấy vết vu. Công Tôn Nghiên hỏi ngược một câu. Ta biết rõ bộ trưởng ngươi ý tứ, ngươi đơn giản là muốn đối phương không có khả năng như thế xuân, đem hết vu tùy tiện chứa chấp tại trong phủ. Nhưng là vạn nhất đây, vạn nhất đối phương chính là lợi dụng nhóm chúng ta loại ý nghĩ này đây, vẫn là không thể không phòng. Dư Cản cười nói. Công Tôn Nghiên lại tiếp tục nói, Khâm Thiên giám hiện tại đang thời gian thực điều tra máu này vu động tĩnh, ta ngược lại thật ra ước gì chúng ta động tĩnh có thể đem máu này vu động. Hắn động nhóm chúng ta mới có thể tìm được Nếu như hắn còn tại Thái An. Trước đó nói qua, vây phủ không đơn thuần là vì tìm người, càng là vì để cho bệ hạ nhường bách quan nhìn thấy đại lý tự thái độ cùng quyết tâm. Được rồi, ta minh mạch. Dư Càn không nói thêm gì nữa, là hắn quá mức cẩn thận. Cũng thế, Thái An từng cái thế lực năng lực tương đại, không có khả năng nhường một cái huyết vu năm cái mũi đi, không sợ đánh cỏ động rắn, liền sợ rắn bất động, động. Hết thể liền cũng dễ nói. Hai người liền ở tại chỗ bắt đầu chia phát phủ chỉ hạc hạ mệnh lệnh. Dư Càn rất đơn giản, liền một đạo, đó chính là nhường vàng ti toàn viên trước buông xuống trong tay sự tình, tiến về phủ. Về phần Công Tôn Nghiên thì là phức tạp một chút, đầu tiên là điều một nhóm bộ tập người ra. Sau đó lại có liên lạc không Thiên Giám, đem trước trợ giúp cha huyết vu thuật sư mượn tạm tới, cuối cùng lại cùng cấm quân bên kia liên hệ, muốn hai vệ binh giáp tới trợ giúp. Làm xong những này, hai người liền đi bộ hướng Thôi phủ phương hướng đi đến. Hai người bước chân cũng là không nhanh, Thôi phủ rồi cái này cũng có không gần cự ly, cùng một chỗ không nhanh không chậm đi qua. Các loại đi tới Thôi phủ phạm vi phủ cận, hết thể lại đột nhiên náo nhiệt lên, đại lý tự, Khâm Thiên giám, còn có cấm quân nhao tại phủ cận. Lão đại, Công trưởng, các ngươi tới rồi, đến lên ngựa. Trở ở ngoại vi lục hành nhìn thấy Dư Càn cùng Công Tôn Yên bóng người, lập tức nắm hai thất độc giác câu hướng bọn hắn cái dám điên chạy tới độc giác câu là từ trên xe ngựa tạm thời tháo rỡ xuống tới, cao lớn uy mãnh. Trên cái gì ngựa? Dư Càn sạm mặt lại nhìn xem Lục Hành. Lục Hành sững số một cái, không hiểu hỏi, ngài cùng Công Tôn bộ trưởng là người chủ sự, chúng ta đại lý tự như thế lớn hành động, khi thế là muốn bảo hộ đúng chỗ không phải. Còn có cái này tập tục. Dư Càn liền nghĩ tới cùng kỳ thành lần thứ nhất ra ngoài trang bước thời điểm, giống như khí thế là có đủ. Tự trách mình trải qua quá ít, Dư Càn cũng không có ký càng hỏi thăm, bởi vì Công Tôn đã trở mình lên ngựa. Dư Cản gặp đây, cũng trực tiếp có có học dạng chở mình lên ngựa đi. Hai người cưới tại cao lớn độc giác câu bên trên, độc giác câu bước chân rất vững vàng, người phía trước nhau nhau tránh rỉa, cho hai con ngựa nhường ra một cái tốc lộ. Dư Cản ở trên cao nhìn xuống nhìn xem người phía dưới, có chút không có thích hứng tới. Bất quá khí thế vẫn là rất đủ, dù sao hắn Dư Cản bản sự khác không có, sẽ ra hồ chuyện này, rõ ràng trung quanh rất tiến tĩnh, cũng chỉ có móng ngựa đạp đất tiếng âm, Dư Cản cùng Công Tôn Yên cưỡi độc giác câu đi vào cửa phụ mới ngừng lại được. Ngươi là chủ người phụ trách, ngươi đến hạ lệnh. Công Tôn Niên nhỏ giọng giải thích, Khâm Thiên dám dẫn đầu ngươi biết, là chân nhất đạo trưởng. Cấm quân đầu lĩnh Gia Úy họ Vương, bộ tập ngươi cũng nhận biết, từ lỗ hôi cùng kỳ thành dẫn đội. Được rồi. Dư Càn cũng không có cự tuyệt, trước tiên hắn tiên triều vị kia cấm quân đầu lĩnh ôm quyền bất cao giọng nói, "Vương Gia Úy, làm phiền để ngươi người đem thôi phủ vây quanh, một con rồi cũng không cho phép vào ra." "Vâng." Vương Gia Úy trực tiếp ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó hướng các vị cấm quân hét lớn, "Tất cả mọi người, năm người hàng, vây quanh phủ, bất cái gì sống đồ vật cũng không thể xuất nhập." Màn có hậu trường, không cần tranh đoạt cho nên thoải mái triển khai đồ. Dùng ma năng khoa khí chinh phục dị giới. Chương 155, 235 237 trận tướng. Vương giáo úy vừa dứt tiếng, thủ hạ cấm quân liền ngay ngắn chật tự phân liệt ra đến tán đi, đi lại chỉnh tề vút vàng, trên người giáp trụ phát ra tiếng kim loại đồng dạng đồng dạng, tố dưỡng cực cao đám người sẽ chờ ở đây trở lấy cấm quân vòng đây. Tối phủ cửa lớn nửa mở, một chút hộ vệ cùng hạ nhân không rõ ràng cho lắm, lại không dám lên tiếng yêu nhiễu cái gì, chỉ là lo lắng nhìn xem. Trung quanh phủ đệ tất cả đều cửa lớn đóng chặt, cửa phủ lúc đầu thị vệ cũng toàn diện thu về. Con đường này vốn là thái an quan to hiện quý căn cứ. Đại lý tự liên thủ với Cấm Quân làm ra như thế lớn chiến trận nhường không ít người trong lòng lẩm bẩm, nghĩ đến thôi phủ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Không hẹn mà cùng, bọn hắn cũng nhòm ngó trong bóng tối, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên triều đình trọng yếu nhất chính là tin tức kịp thời tính, cái này thôi viễn sự tình nhất định phải trước tiên hoàn toàn giải được, cái này cái đảng phái nhất định phải chú ý sự tình. Nhất là cùng thôi viễn một đường, cũng chính là Ngụy Đại học sĩ tập đoàn này quan văn, nhìn thấy loại này tình huống cũng không khỏi đến kinh nghi bất định, phá lệ chú ý laser cảnh thực lực bây giờ, tự nhiên có thể cảm nhận được người khác tập trung ánh mắt, hắn không đi quản Chú ý những cái kia khác phủ đệ người nhìn chằm chằm hắn. Lấy mình bây giờ thân phận, sớm muộn muốn cùng đại lượng quan viên liên hệ, muốn quen biết liền nhận biết không có gì. Lão Kỷ, dư càn cái này tiểu tử hiện tại khí thế có thể a, ổn vô cùng. Bên trái chỗ, Đỗ Hối nhẹ nhàng đụng một cái kỳ thành cánh tay. Kỳ Thành liếc mắt Đỗ Hối, như thường nói nói, gọi dư thị trường, người hiện tại ống tay háo lá cây số không thể so với người ít. Người rượi vào cái gì gọi người tiểu tử? Đỗ Hối gương mặt hung hăng co quắp hai lần, nhớ tới trước đó lần thứ nhất gặp dư càn thời điểm, đối phương còn rất là câu nệ nhu thuận chính nhìn xem. Bây giờ lại trực tiếp phi thiên. Đây cũng quá nhanh đại lý tự chức vị biến động là chuyện thường, thủ hạ biến động cấp cũng không hiếm thấy. Nhưng loại sự tình này tất cả mọi người là tiến hành theo chất lượng, trong lòng phương diện có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Có thể dư cản cái này, bức căn bản không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp nhảy vọt tức thăng cấp, thành bạch thiếu khanh thủ hạ hơn nhân. Luận chân chính vị, so với hắn đô hối còn cao. Thật là 20 năm gian khổ làm ra không bằng người ta 2 tháng thời gian. Trung niên nhân đô hối vẫn có chút nhỏ ưu tang mà nói. Kỳ thành cũng mang theo hai cái đinh dấu ti người đến, một cái là diêm một cái khác là vụ và tài. Theo lý thuyết, hai vị này kẻ già đời rất ít đi làm nhưng lại không có biện pháp, dư cản cùng Thạch Bân ly khai về sau, đinh dậu ti sinh lực quân trực tiếp chém tới hơn phân nữa, mà người mới đoán chừng còn muốn đoạn thời gian khả năng đạt vào. Cho nên, cái này đinh dậu ti tạm thời thời gian vẫn là rất khó. Những cái này kẻ già đời không tốt mà cá, chỉ có thể đi theo giày vỏ. Bạch Sự Thông Diêm Thăng giờ phút này đang cùng bộ tập cái khác chấp sự đánh hỏa nhiệt, chủ yếu chủ đề trên người dư cản. Chủ yếu chính là Diêm Thăng đang khoác lớp bức, giảng thuật năm đó hắn là thế nào giáo dục dư cản huy sử. Cái này hơn 30 tuổi yêu hạt dưa không gì yêu thích, miệng tuyệt, hắn sao Tôi viễn thân phận dù sao bảy ở cái này, hiện tại như thế đại động tác là bởi vì phạm chuyện gì?" Kỷ Thành hỏi một câu. "Biết rõ thấm viên ăn a?" Đỗ Hối hỏi ngược lại. "Ừm, biết rõ một điểm." Kỳ Thành gật đầu. "Cái này vụ án, hắn không có trực tiếp tham dự qua, chỉ là từng nghe nói một chút, cụ thể cái gì tình huống không phải rất rõ ràng." Chớ đừng nói chi là Khâm Thiên dám điều tra ra những cái kia tin tức Đỗ Hối lời ít mà ý nhiều nói với Kỳ Thành nhiều tự mình biết đến tất cả tin tức, hắn ngược lại là rõ ràng, dù sao cũng là công tôn Yên Tâm Phúc. Sau khi nghe xong, Kỷ Thành mắt hỏi: Cho nên dư Cản hiện tại mới vừa lên đảm nhiệm liền chủ đạo hai cái vụ án lớn như vậy. Ừm, cho nên nói thiếu niên như hổ, lá gan cũng là đủ lớn, loại án này cũng dám phụ trách, độ hối trợ trợ càng khái, trong giọng nói ngược lại là tràn đầy đối dư Cản dụng khí khinh ngợi. Kỳ Thanh chấm âm, ánh mắt nhìn qua dư Cản phía sau lưng, khép mắt. Hắn tự nhiên cũng biết rõ cái này hai kiện bản án ý vị như thế nào. Theo cấm quân xuống vị, trước cửa phủ rốt cục rộng rãi rất nhiều, thôi phủ cửa lớn trực tiếp rộng mở, một đạo thanh thân ảnh đi ra. La Thôi Viễn, thần sắc rất là bình tĩnh đem ánh mắt băng khoan một phen, cuối cùng rơi vào dư Cản cùng công tôn yên trên thân. Lâm Ngự xử đại người đứng đầu, thôi viễn hiển nhiên là thấy qua việc đời, cũng không bởi vậy khắc biến động mà bối rối, chỉ là âm sắc trầm ổn đối dư Cản cùng Công Tôn Yên hai người nói: "Dư thị trưởng cùng Công Tôn bộ trưởng lần này là vì sao?" Dư Cản xoay người xuống tới, ý cười đầy mặt hướng thôi viễn đi qua, ôn quyến nói: "Thôi trung thừa còn xin phối hợp. Chờ đến thôi viễn bên cạnh thân về sau, Dư Cản mới thoáng hướng phía trước dựa vào, dù chỉ có lẫn nhau khả năng nghe thấy thanh âm nói: "Thôi trung thừa, thánh thượng ép rất gấp. Huyết đường dưới hiện tại cũng tung tích không do, nhóm chúng ta đại lý tự bất đắc dĩ ra hạ sách này." Quý phủ hiềm nghi dù sao lớn, nhóm chúng ta khẳng định là muốn tra rõ đây là cho bệ hạ một cái công đạo, kỳ thật cũng là cho thôi chung thừa người một cái công đạo. Một khi lần này phong phủ kiểm chứng không có vấn đề, quý phủ hiểm nghi liền giảm mạnh. Cho nên, còn xin thôi chung thừa phối hợp. Đã là thánh dụ, bản quan tự nhiên tuân theo, thôi chung thừa lui ra phía sau hai bước, hướng hoàng cung phương hướng thở giải nói, thôi mỗi làm việc lỗi lạc, không thẹn với lương tâm, nhưng thỉnh dư ti trưởng tra rõ. Đa tạ thôi đại nhân phối hợp, giữ cảnh cười một tiếng, sau đó lênh khốc trong nháy mắt phun lên trên mặt, quay đầu nhìn xem phía dưới khâm thiên giám cùng đại lý tự người, cất cao giọng nói: Lần này kê biên tài sản thôi phủ là vì kiểm chứng huyết vu vết tích. Tất cả mọi người vào phủ, một cái góc ám các đều không cho bưng hà, tra rõ thôi phủ. Khâm Thiên dám người phụ trách cẩn thận kiểm chứng huyết vu tất cả để lại vết tích. Đại lý tự người phụ trách tất cả chi tiết phương diện sự tình. Như gặp được người khả nghi cùng sự tình, trước tiên trên sự không chế báo, tình thế cấp bách tình huống có thể tiền trạng hậu tấu. Đừng có bất kỳ cố kỵ nào. Xuất phát. Nói xong, dư càng liền nghiêng người lẽ ra, ngoại trừ thật một, kỷ thành cùng Đỗ Hối ba người lưu lại ép lôi, người còn lại liền cũng nối đuôi nhau nhập phủ đi. Cụ thể chi tiết cần Khâm Thiên giám cùng đại lý tự lĩnh đội thương thảo phụ trách. Hai phe này thế lực không giống cùng chọc yêu điện khẩn trương như vậy đại lý tự cùng Khâm Thiên giám hợp tác xưa nay liền nhiều, quan hệ qua lại rất là mất thiết, cho nên bình thường ở giữa ở chung vẫn là rất vui sướng. Thôi đại nhân, còn xin thông cảm nhóm chúng ta đại lý tự khó xử. Dư Càn sắc mặt lại chụp lên nụ cười, nhìn xem Thôi Viễn. Cái sau thần sắc như thường nhìn xem trở mặt nhanh chóng Dư Càn, nhẹ nhàng gật đầu, liền đợi tại cửa phụ chỗ, cũng không đi vào, mặc cho người khác là phụ. Dư Càn lúc này mới đi xuống, đầu tiên là hướng thật một thở dài nói, đạo trưởng, không nghĩ tới lần này là ngươi dẫn đội. Khách thể làm phiền đạo trưởng. Thật một làm cái đạo ra chắc tay, cười nói, "Dư Ti trưởng khách khí, ta chưa trước tiên chúc mừng Dư Ti trưởng tấn thăng niềm vui, còn xin chớ trách." Đạo trưởng khách khí. "Dư Ti trưởng yên tâm đi, kiêu huyết vũ khí tức ta đã rõ ràng trong lòng, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đồ vật." Thật một cuối cùng bảo đảm nói. "Như thế, ta liền yên tâm." Dư Cẩn cười nói, sau đó quay đầu nhìn xem Đỗ Hối cùng Kỷ Thành, cười nói, "Lão đại, Đỗ bộ trưởng, làm phiền. Đối với Dư Cẩn xưng hô, Kỷ Thành thản nhiên tiếp nhận, gật đầu, "Ta sẽ phối hợp chân nhất đạo trưởng." Đô hối lại chê bữa, "Tiểu tử Về sau ta cũng không dám bảo ngươi tiểu tử, vừa rồi ngươi trước kia lão đại còn đặc biệt phê bình ta, muốn nổi giọng gọi ngươi dư thị trưởng. Dư Càn điên lặng cười một tiếng, không nói, "Được rồi, không nói, về sau nếu lại phát đạt, muốn bảo bọc ta." Đỗ Hối cuối cùng trêu chọc một câu, liền cùng Kỳ Thành vào phụ làm việc. Thật một cũng đi vào theo. Bên trong làm việc còn muốn bọn hắn ba người tiến hành cân đối phân phối. Cụ thể dư Càn cũng không có an bài. Kệ biên tài sản loại chuyện nhỏ nhặt này, Kỷ Thành cùng Đỗ Hối kinh nghiệm so với hắn tự nhiều không ý. không có chút nào dùng lo lắng. Tự mình là chủ sự người, phải có lãnh đạo hình tượng cại bên ngoài chờ lấy chờ đợi kết quả là được. Cửa ra vào khôi phục kiến tính, Dư Cẩn đi bộ trở lại Công Tôn Yên bên cạnh thân, nhỏ giọng hỏi, "Bộ trưởng, ta cái này hoàn thành a?" Chung Dung, "Nhưng không có gì đại ma bệnh, chờ lấy là được." Công Tôn Yên nhàn nhạt trở lại. "Bộ trưởng, ta mới 19 tuổi, ngươi liền không thể nhiều khen ta hai câu." Dư Cẩn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Công Tôn Yên nâng lên con người, mắt nhìn Dư Cẩn, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nhãn thần đã đầy đủ, cái sau ngậm miệng, yên lặng chờ đợi trong viện kết quả. Lúc này, trên bậc thang thôi viễn chủ động đi xuống, đi vào Dư Cẩn hai người trước mặt. Tôi đại nhân là có chuyện gì không?" Dư Càn hỏi một câu. Bản quan muốn hỏi Dư thị trường, cha phủ là cái kê biên tài sản ta thôi phủ, vẫn là Tần Vương phủ cùng một chỗ kê biên tài sản. Thôi viễn hỏi một cái rất là đột ngột vấn đề. Dư Càn đang nghĩ ngợi chọn lọc từ ngữ, cũng không thể nói với người ta, ngươi không ai Tần Vương điệu trước hết chọn ngươi bóp loại lời này. Phía bên phải Công Tôn Nghiên trực tiếp tiếp lời gốc dạ, "Cha." Tôi viễn quay lại ánh mắt, mặt không thay đổi nhìn xem trong phủ gà bay chó chạy cảnh tượng, con người bình tĩnh. "Tôi đại nhân, mọi người có thể sẽ thổ lỗ điểm, còn xin không muốn chú ý, cũng là vì bệ hạ làm việc." Dư Càn lên tiếng nói một câu. Tôi vẫn không có tiếp lời, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, ra hiệu tự mình minh bạch. Chưa tới nửa giờ sau, người trong phủ lục tục ra. "Đạo trưởng, như thế nào?" Dư càng trực tiếp hỏi. Thật một dung phía dưới, thôi đại nhân trong phủ cũng không bất luận cái gì không ổn, chí ít trừ ra kia cá biệt viện, ta không có tra được bất luận cái gì có huyết vụ tại cuộc sống này qua vết tích. Thôi đại nhân, trong phủ mấy gian mật thất bị chúng ta phá vỡ, sự tình ra có nguyên nhân, còn xin lý giải." Độ hối hướng thôi, viện ôm quyền giải thích nói, bất quá, nhóm chúng ta đọc qua bất luận cái gì đồ vật, điểm ấy liên thông. Dù sao lần này chỉ là tra huyết vụ." Không phải cha thôi viễn bản thân, đại lý tự danh giới cuối cùng tuân thủ nghiêm ngặt vẫn là rất không tệ. Người thôi viễn làm ngự sử đài người đứng đầu, rất nhiều chuyện muốn cho mặt mũi nếu không người ta trên triều đỉnh cho người đại lý tự tìm một nôn, tự mình cũng không được tự nhiên. Ra lẫn bảo, chỉ cần không có thủ, đó chính là hoa hoa cấu kiệu lẫn nhau nhất, không có tuyệt đối ý chỉ không có khả năng phía dưới quá tay. Không sao. Thôi viễn bút cằm nói, chỉ cần có thể cha ra trần tướng, chút chuyện nhỏ này không sao. Thôi đại nhân, lần này vây phủ có nhiều cái giày. Ta hiện tại tin tưởng Thôi đại nhân là trong sạch, nhưng là dù sao quý phủ xuất hiện qua huyết vụ, không cách nào hoàn toàn bài trừ hiềm nghi. Nếu như về sau còn có cần Thôi đại nhân trợ giúp địa phương, ta sẽ lại đến quấy rầy." Dư Càn cuối cùng thở dài nói. "Thứ nên như thế." Thôi Viễn gật đầu, ống tay áo nhẹ nhàng bại xuống, quay người hồi phủ đi. Bên ngoài phủ Cấm quân cũng dưới sự chỉ huy của Vương giáo Úy giúp vệ, xếp hàng đứng vững. "Bộ trưởng, tiếp xuống, thật đi vương phủ." Dư Càn nhỏ giọng hỏi một câu. "Ý của bệ hạ." Công Tôn Nghiên đầu. "Được rồi, kia đi trước tần vương phủ vẫn là Triệu vương phủ." Dư Càn lại hỏi một câu. Người phụ trách, người quyết định. Công Tôn Nghiên không cho đáp án. Dư Cản trở mình lên ngựa, hướng người đứng phía sau cất cao giọng nói, "Đi triệu Vương phủ." Công Tôn Nghiên cũng trở mình lên ngựa, cùng Dư Cản cùng một chỗ sóng vai tiến lên, ngựa là dùng bình thường bộ pháp đi tới, tốc độ rất chậm. Người phía sau phân loại ra cùng nhau đi theo, một đám lớn như vậy đội ngũ, tại nội thành đường phố rộng rãi trên mênh mông quần quần hướng Triệu Vương phụ đi đến. "Lão đại, xem ý tứ này, ta muốn đi vây Triệu Vương phủ." Vương gia ý sau lưng một vị phó tướng nhỏ giọng hỏi một câu. Cái trước nhìn xem phía trước cây tại ngựa cao to phía trên dư cản, gật đầu nói, "Đứng thế." Phó tướng dần mình Vậy thân vư phụ, thời điểm bị xuyên tiểu hài làm sao bây giờ? Ngươi vội cái gì? Nhóm chúng ta dẫn chính là quân lệnh, không trách được nhóm chúng ta bên này. Đại lý tự ở phía trước treo lên, chúng ta nghe mệnh chính là. Vương giáo ý chắc chắn nói. Cũng thế, phó tướng nhẹ nhàng thở ra, vụ án này nhìn xem sát thực quái lớn, vị này đại lý tự chủ sự lao đại ngươi biết sao? Nhìn xem còn không có cháu ta lớn. Không biết, bất quá bây giờ bắt đầu phải biết. Vương giáo ý gật đầu, còn trẻ như vậy, ống tay áo ba mảnh là cây, cấp trên khẳng định có đại lao bảo bọc. Về sau nhãn lực độc đáo cho lão tử cất kỹ một chút, hắn nhường ta làm gì liền làm gì. Đừng có bất kỳ nghi vấn nào. Minh Bạch. Phó tướng gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ là đem ánh mắt nhìn xem trước mặt Dư Cản trên thân, trong ánh mắt tất cả đều là hâm mộ. Nhiên thủy nhẹ nhàng cứ như vậy lợi hại, cái này về sau còn phải rồi. Không chỉ có là cấm quân bên này, đồ hối bọn hắn những này đại lý tự người cũng là tại cảm khái Dư Cản tốc độ thăng thiên. Tại Dư Cản bọn hắn không nhanh không chậm hướng Triệu Vương phủ tiến đến thời điểm, một bên khác trong tướng phủ. Trương Đình Du đang ngồi tại trong thư phòng xem sổ sách, Đặng quản gia bưng một bát ăn nhẹ đi đến, đem đồ ăn đặt ở Trương Đình Du trước mặt. "Lão gia, hai chuyện cần với ngươi báo cáo một cái." Đặng quản gia nói. Trương Đình Du buông xuống trong tay sổ gấp, cầm lấy chén nhỏ, miệng nhỏ bắt đầu ăn đặn quản gia nói, đại lý tự nhường cấm quân vây quanh thôi trung thừa phủ đệ, đem trong phủ tra xét cái long trời lở đất. Dư Cẩn cùng Công Tôn Nghiên dẫn đội. Trương Đình Du hỏi một câu, "Đúng thế?" Đặng quản gia tiếp tục nói, cuối cùng giống như không có tra được cái gì đồ vật, hiện tại bọn hắn ngay tại hướng Triệu Vương phủ phương hướng đi đến. Triệu Vương phủ. Trương Đình Du hai mắt híp lại, nói khẽ, "Có thể vây Triệu Vương phủ, kia nhất định là bệ hạ đồng ý nhìn như vậy, Tần vương phủ đợi lát nữa cũng muốn vây quanh." "Lão gia, ta chính là có cái này lo lắng." Bọn hắn có thể hay không thuận tiện đem nhóm chúng ta tướng phủ cũng vây quanh đâu." Đặng Quản gia trầm trồ nói. "Vây liền vây quanh." Trương Đình Du nhàn nhạt một câu đặng quản gia gật đầu, tiếp tục nói, "Chuyện thứ hai chính là buổi sáng bệ hạ trong cung đại khai xa giới." "Ừm." Trương Đình Du buông xuống bắt đúa, ngẩng đầu nhìn xem đặng quản gia. "Sáng sớm, bệ hạ tỉnh cố thánh viễn, dư càn cùng công tôn yên ba người thì cùng. Hẳn là báo cáo vụ án tình huống. Sau đó bệ hạ thân thẩm, đem trước phụ trách thẩm nghiệm tố nữ người liên quan các loại tất cả điều trật." Trương Đình Du nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn như vậy đến, Miêu Tại Nhân sự tình xác thực không phải không có lựa thì sao có khói. Nếu không lấy bệ hạ tính tình sẽ không như vậy nói lệ, càng sẽ không trực tiếp tại sự tình còn không có sáng tỏ tình huống dưới cho phép đại lý tự vây thân vương phụ đề. Có điều tra ra Miêu Tại Nhân là khi nào chỗ nào nghi ngờ mang tại sao? Cái này liền không biết rõ, bất quá xem ra hẳn là không có điều tra ra. Vị kia phụ trách cuối cùng nghiệm thân thuật sư tự vẫn, manh ngồi giống như liền đoạn ở đó, đang quản gia trả lời. Trương Đình Du nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới cái này Miêu Tại Nhân sẽ thêm ra như thế một lần. Cuối cùng, hắn nói, dư cản bọn hắn bây giờ cách Triệu Vương phủ bao xa? Ngươi bây giờ tiến đến, có thể tại bọn hắn trước đó sao? Ừm, hoàn toàn có thể. Đặng Quản gia gật đầu. Như vậy đi, ngươi đem vị kia huyết vu thi thể đưa đến Triệu Vương phủ bên trên. Trương Đình Du nói thẳng. Vâng. Đặng Quản gia không hỏi nguyên do, chỉ là linh mệnh. Cần phải xem chừng, không nên để lại phía dưới bất luận cái gì dấu vết để lại, xử lý sạch sẽ. Không Thiên dám những người kia cái mối linh cực kỳ. Trương Đình Du dặn dò một câu. Là lão gia, ta sẽ cẩn thận, công pháp của ta Khâm Thiên dám người không tra được. Đặng Quản gia rất là tự tin nói. Đi thôi." Trương Đình Du nhẹ nói một câu đặng quản gia lĩnh mệnh lui ra, Trương Đình Du cũng mất xem sổ gấp tâm tình, hai mắt bình thản nhìn qua ngoài cửa sổ, trong đầu không biết rõ suy nghĩ cái gì đồ vật. Lúc này, cửa ra vào đột ngột đi tới một vị thanh sam văn nhân. Tuổi hơn 40 bộ dạng, trên đầu mang theo khăn trêu đầu, tướng mạo nho nhã, dáng vóc trung đẳng, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Quần áo mặc dù mộc mạc, nhưng người đọc sách khí chất tràn nhưng mà ra. Hắn trực tiếp đường hoàng ngồi ở Trương Đình Du đối diện, hai mắt bình tĩnh mạnh mẽ nhìn xem đối phương. "Trương tướng, tâm sự nha." Đạo khách biệt. Trương Đình Du nhẹ nhàng rung phía dưới, về sau đừng lại tiến vào phủ sẽ chết. Đối với Trương Đình Du, vị này văn sĩ không để ý chút nào bộ dạng, chỉ nói là, nếu như Trương tướng muốn giết ta, liền sẽ không trước đó bỏ mặc ta, đồng thời nguyện ý nghe kẻ hèn này nô nữ, càng sẽ không bằng lòng yêu cầu của ta, phân phó người đem kia huyết vu thi thể đưa đến Triệu vương phủ. Trương Đình Du hờ hững nói, nam dương người đều cuồng vọng như vậy. Trương tướng nói đùa, đây không phải cuồng vọng, đây là tín nhiệm. Văn sĩ vốn nắn một cái Trương Đình Du chọn lọc từ ngữ, tiếp tục nói, lần này tới là muốn hướng Trương tướng nói xin lỗi. Liên quan tới lưu tử ti sự tình. Tại sao muốn xuống tay với hắn? Trương Đình Du rất là bình tĩnh hỏi chỉ là muốn nhìn một chút Trương tướng phản ứng, hiện tại vị kêu huyết vu chết rồi, cho nên ta mới tới." Văn Sĩ cười nói. Trương Đình Du không nói, vẫn như cũng một bộ hờ hững bộ dáng. Văn Sĩ lúc này mới tiếp tục nói, "Lưu Tử Ti không chết, người chết kia là dùng nam cương bí thuật đổi thể thân." "Ừm." Trương Đình Du thẳng nhìn xem đối phương. Văn Sĩ tiếp tục giải thích nói, "Lưu Tử Ti Lưu Tiên Sinh đã đi Nam Dương, là cá nhân hắn ý nguyện đồng ý hắn lúc ấy vốn muốn cùng Trương tướng tạm biệt, là nhóm chúng ta không đồng ý, vì vậy lưu lại một phong thư tiến cho Trương tướng." Nói, Văn Sĩ từ trong ngực lấy ra một cái phong thư bày tại trên mặt bàn. Trương Định Du liếc mắt phong thư, không có trước tiên cầm lấy, mà là hỏi, vì sao không đồng ý? Bởi vì ta muốn nhìn một chút Lưu Tử Ti nếu là chết tại huyết vu trong tay, trương tướng sẽ như thế nào." Văn sĩ cười nhạt nói, "Rất hiển nhiên. Chương tướng không chút do dự giết vị kia huyết vu, nhưng nhóm chúng ta loại này nhạt tính giao lưu quan hệ vẽ lên kết thúc. Điểm ấy, nhóm chúng ta vương ra rất hài lòng. Bởi vì đây càng đầy đủ nói rõ trương tướng lý niệm của ngươi. Lưu Tử Ti xuất thân bần hàn, từ nhỏ khổ đọc sách thánh hiền, Hàn uẩn, tướng kỳ thật rất minh bạch. Bởi vì kia cũng là chương tướng ngươi muốn, cho nên Trương tướng ngươi mới có thể cùng Lưu Tử Ti trở thành bạn vong niên. Tại cái này lớn như vậy Thái An thành bên trong là là lẫn nhau chi âm người. Nhóm chúng ta Vương gia cũng là như thế, hắn cũng là coi trọng Trương tướng cùng Lưu tiên sinh hai người thiên hạ đại đồng lý niệm, trên đời chỉ có nhiều một ít Trương tướng ngươi dạng này lòng mang lê dân vị quan tốt, khả năng thực hiện dạng này lý niệm. Mà nhóm chúng ta Vương gia biết làm đến như thế, cũng là một mực vì thế kinh doanh. Trương Đình Du thản nhiên nói, lão phu xa hoa dâm đãng. Những biểu tượng này ta tất nhiên là không tin, tướng cũng không cần làm nói vậy. Văn Sí nghiêm túc giải thích, nhóm chúng ta Vương gia lớp người quê mùa xuất sinh, Theo thần dưới chốt nhất bỏ lên binh sĩ, thu phục Nam Dương, lấy một chỗ chi lực ngăn cản được Nam Cương một nước chi lực. Chấn thủ biên cảnh liền hộ đến đại tế Nam cảnh an bình. Nhà ta vương ra sự tích chắc hẳn tướng cũng biết. Tại Thái An, người người cũng nói Nam Dương con dân chỉ nhận đến Nam Dương vương, không nhận ra thiên tử. Nhưng không có người nghĩ trong đó nguyên nhân, bởi vì Nam Dương con dân hiện tại người người ăn đủ no cơm, có ruộng loại này, có nhà đợi, khỏi bị chiến loạn, an cư lạc nghiệp. Đây hết thảy đều là nhóm chúng ta vương ra mấy chục năm khổ tâm kinh doanh. Ta nghĩ, tướng ngươi cũng chính là biết rõ điểm này. Cho nên mới sẽ tại ta trước đó tiếp xúc ngươi thời điểm không có cư tuyệt. Bởi vì Trương tướng ngươi trên bản chất cùng nhóm chúng ta vương ra là một loại người, một lòng vì dân người. Nói tới điểm ấy, Trương tướng cùng nhóm chúng ta vương ra ngược lại là đều là bắt nguồn từ thanh bình chi mạn, lại có đồng dạng tín niệm, nên trở thành tri âm. Trương Đình Du từ chối cho ý kiến, chỉ nói là hòa, ta đã huyết vu thi thể đưa đến Triệu vương phủ, về sau sự tình không liên quan gì đến ta, bao quát nam dương vương ở bên trong. Ngày xưa sự tình thành toán xong, sau này lại không liên quan. Văn Sí lại trực tiếp thở dài nói, "Vương gia, ta là tới Trương tướng một sự kiện." Chuyện gì? Ta đại vương gia Thẩm Trương tướng nhập Nam Dương." Trương Đình Du cười nhạo một tiếng, "Ta địa vị tự cao, tại cái này Thái An sớm đã có một chỗ cắm rủi, vô luận là sinh hoạt vẫn là quyền lực đều là thượng đẳng. Vì sao muốn đi Nam Dương đắc nghèo? An lộc của vua, trung quân sự tỉnh. Ta lại tại sao lại đi lớn không lịch chấp sự đi kia Nam Dương? Trước đó giúp các ngươi là còn ân, hiện tại ân tình từ nên kết thúc." Ta nghĩ Trương tướng sẽ, Văn Sĩ cũng không giận, tiếp tục nói, "Đại tế ngàn năm đã nhập bệnh trầm kha. Quốc siêu cao thuế nặng, quan lại hành vô kỵ các loại tạm thời không đề cập tới đại sách lấy quý giai tầng làm chủ." Thế ra môn phiệt chiếm hết tài nguyên, phía dưới Bạch Tính kéo dài hơi tàn. Hiện tại lại nước không đem nước, rời xa Thái An Châu quận nhiều tự lập. Trong đó luật pháp lại lấy nơi đó Vân Quý ý nguyện làm chủ, phía dưới bách Tính càng là cực kỳ tàn ác. Ta theo Nam Dương một đường đi tới, người chết đói đầy đất. Dạng này đại tệ lại như thế nào xưng trên nhân quốc? Đại tệ thiên tử cao cư Thái An, nắm thừa cái gọi là tổ hấn, đưa thiên hạ Bạch Tính tại không để ý, như thường lấy giữ gìn Vân Quý giai tầng làm chủ. Dạng này đại tệ lại có gì đáng giá chương tướng tiếp tục phụ tá đi xuống lý do? Vậy hạ là nhân quân. Chương Đình Du chỉ là thản nhiên nói: Đăng cơ đến nay, thuế má đã giảm xuống hai tầng. Văn Sĩ coi nhẹ cười một tiếng, chỉ có bề ngoài thôi. Trương tướng chắc hẳn trong lòng mình cũng rõ ràng, chính sách rơi xuống phía dưới, hàng chính là thân hào nông thôn thổ hào thuế, hạ hà khất chính là bách tính thuế. Trương Đình Du trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói, đây không phải các người nam dương tại thái an quấy nước nguyên do. Văn Sĩ cười nói, kỳ thật không tính quấy nước, nhà ta vương gia chính là đơn thuần muốn cho Trương tướng xem rõ ràng cái này cái gọi là đại tệ triều đình. Những cái này lấy chỉ muốn tự thân lợi ích thần tập đoàn cái nào không phải muốn mượn thẩm viên một án làm lưu đồ lớn vành núi cha được huyết vu liền nên nghĩ đến là nhóm chúng ta vương ra trên thần, thế nhưng là lại có ai sẽ chủ động đem cái này điểm cái phương hướng này cho để lộ. Thậm chí nam cương trăm lực chi vương a cổ lực đại nhân tự mình đến đây trích tinh lâu cùng quốc sư một trận chiến, nhưng như cũng không người chủ động đề cập nhà ta vương ra. Văn thần không dám, võ tướng không dám, đại tể thiên tử cũng là không dám. Làm đại tể đầu núi then chốt chỗ, lại tự tư nhát gan đến loại này tình trạng, lại có gì lợi quốc chính sách? Đơn giản chính là một đám rựa và hút đại tể bạch tính quan lại thôi. Dáng vẻ nặng nề, dạng này đại tể còn có thể cứu tất yếu. Cho nên, ngươi lựa chọn lưu tử ti không chỉ là muốn cho hắn thuận lợi thoát thân đi Nam Dương, càng là muốn đem lão phu triệt để cột vào các ngươi trên thuyền. Trương Đình Du thay đổi phương hướng, hỏi mặt khác vấn đề. Văn Sĩ thẳng thắn nói, "Tần Vương, Triệu Vương, thôi viễn bọn hắn bất quá là quấy đục nước thôi. Trương tướng ngươi đây quả thật là như thế, chính là muốn dùng lưu tử ti một chuyện đem trương tướng cột vào nhóm chúng ta Nam Dương bên trên. Thủ đoạn mặc dù vô sĩ một chút, nhưng là nhóm chúng ta sẽ không làm đây." Vương gia nói, coi như trương tướng ngươi không đi Nam Dương, hắn cũng là sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Người dạng này vị quan tốt vô luận lưu tại đâu, cũng không nên bị loại này bị oại thủ đoạn hại trong sạch." Trương tướng như muốn đi nam Dương, kêu Lưu Tử Ti một chuyện tự nhiên không quan trọng. Nếu là không muốn đi, nhóm chúng ta cũng là sẽ có biện pháp thay trưởng tướng làm chứng trong sạch. Lưu Tử Ti một chuyện chủ yếu vẫn là muốn cho hắn thuận lợi thoát thân đi nam Dương. Trương Đình Du trầm mặt một hồi, cuối cùng nói, Lưu Tử Ti còn chưa lập thủ, vì sao bệ hạ sẽ trước biết rõ? Cái này cũng ngoài nhóm chúng ta dự kiến, bất quá không quan trọng, thiên tử bên người có người tài bà cũng bình thường. Văn Sĩ không quan trọng trả lời một câu. Miêu tài nhân một chuyện cũng là các ngươi làm. Trương Đình Du tiếp tục hỏi. Trương tướng hỏi nhiều như vậy, là bằng lòng đi nam giường sao? Văn Sĩ trả lời Trả lời vấn đề này, Trương Đình Du chỉ là tiếp tục hỏi, "Là nhóm chúng ta làm?" Văn Sĩ trực tiếp hảo phóng thừa nhận. Trương Đình Du hai mắt nhắm lại, miêu tả nhân bên ngoài lời đồn đại một chuyện cũng vô cùng xác thực. Văn Sĩ cười nhặt nói, "Xác thực như thế, miêu tả nhân một nhà kỳ thật chính là nam dương người. Miêu tả nhân xem như vương gia bồi dưỡng tỷ nữ, lần này nhường nàng trực tiếp xuất thủ, chính là muốn làm một sự kiện." "Chuyện gì?" Văn Sĩ tiếp tục giải thích nói, "Nửa năm trước, nhóm chúng ta vương gia đi ra Nam, miêu tả nhân cũng đến Nam. Trong bụng thai nhi đúng là vương gia, về sau bị chạy mất." Nghe được cái này, Trương Đình Du lông mày cao lại, Văn sĩ lại từ từ nói đến, nhóm chúng ta tại Giang Nam lưu lại đầy đủ manh mối, nghi đến, đại lý tự hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đem tin tức truyền về, chứng thực chuyện sự tình này. Ngươi nghĩ tại tin tức truyền đến thời điểm, lại đem chuyện này lấy lời đồn đại tràn ra đi." Trương Đình Du nói. Trương tướng lợi hại, sát thực như thế." Văn sĩ tán dương gật đầu. Trương Đình Du cười lạnh một tiếng, "Đường đường Nam Dương Vương làm này bị uấy thủ đoạn, thậm chí độc hại cốt đục, hổ dữ còn không ăn thì con." Văn sĩ nhàn nhạt lắc đầu, nói, tướng hiểu lầm, chủ yếu là hai điểm. Thứ nhất, tướng ngươi nói Vương gia độc hại cốt đục, vì thật không phải vậy đây là vì lại kế, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, vương gia liền một cái thế tử. Theo vương gia cái thứ nhất thế tử xuất sinh về sau, hắn liền quyết định Nam Dương chỉ có một cái thiếu chủ. Chỉ có dạng này, khả năng tối đại hóa lợi vu Nam Dương, lợi vu Nam Dương mạch tính. Nói xong, văn sĩ dừng một cái mới tiếp tục nói, thứ hai, cái này cũng không tính là bị ổi thủ đoạn. Thiên tử không phải vẫn muốn tức bỏ thuộc địa nha, nhóm chúng ta Nam Dương liền cho thiên tử cớ. Thấm viên án, ám sát án, thêm miêu tại nhân một chuyện. Chắc hẳn cũng đủ rồi đã nghĩ tức bỏ thuộc địa, liền lớn mặt một điểm. Chậm chậm Newton lấy đại tể quốc lực không thực tế, chúng ta liền cho bệ hạ gia đem lực khí, xúc tiến hắn tức bỏ thuộc địa quyết tâm. Trợ giúp bệ hạ ra cố tức bỏ thuộc địa ý niệm. Cái này đại tể không tức bỏ thuộc địa, quốc vận gì lên? Trương Đình Du một mặt hờ hững, nửa năm trước Nam Dương Vương ngay tại bảy ra chuyện này. Đây cũng không phải. Văn Sí cười lắc đầu, tiện tay chôn xuống, chỉ là lựa chọn tại cái giờ này mốc ra. Trương Đình Du vẫn như cũ hờ hững thần sắc, không làm đáp lại. tiếp tục nói, tại tướng ngươi đem thi thể đưa đến Triệu Vương phủ thời điểm, ta đem một cái khác huyết vu thi thể cũng đưa đến Tần Vương trong phủ. Hai vị này huyết vu trên thân lưu lại không ít mịt mở manh mối, cuối cùng manh mối sẽ tụ lòng ta cái này. Ta lại có Nam Dương Vương lưu sĩ thân phận, sự tình liền trực tiếp đơn giản sáng tỏ. Triệu Vương phủ cùng Tần Vương phủ tự nhiên là xuống nước, Trương tướng ngươi sẽ gối cao không lo, cha không được ngươi bên này. Đây là nhóm chúng ta vương gia ý tứ. Trương Đình Du cũng không để ý tới đối phương kia hoàng thử Lang Tức Từ Bi, chỉ là nhấp một ngụ trà, lạnh nhạt nói, cho nên các ngươi tại Thái An quay nước, tại tỉnh Châu biên cảnh hỏa lực tập trung 30 vạn cũng là vì cái này cái gọi là Tức bỏ Nam Dương nghĩ hiện tại liền tự lập. Văn sĩ thoải mái gật đầu. Nhà ta vương ra hiện tại nắm giữ Tam Châu chi địa, cũng là thời điểm không bằng trực tiếp đặt ở bên ngoài, mọi người cũng đều vui vẻ. Thiên tử nghĩ tức bỏ thuộc địa, nhóm chúng ta liền bị ép tự lập, đây cũng là nhân chi thường tình. Trương Đình Du cười nhạo một tiếng, đây chính là Nam Dương Vương luôn mồm vì Bạch Tính suy nghĩ. Nam Dương một tự lập, đến thời điểm từng cái châu quận tranh nhau bắt trước đại tề sụp đổ, thiên hạ đại loạn, dạng này chính là vì Bạch Tính. Trương tướng, đại tề phân băng là chuyện sớm hay muộn. Gia tốc cái này tiến trình ngược lại thiên hạ tốt. Văn Sĩ Trịnh trọng nói, đạo lý này, chắc hẳn tướng ngươi so ta hiểu hơn. Những năm này, đại tế thành cái gì? Tiên đế tại vị lúc, chư tướng liền đến địa phương phía dưới chủ đạo qua bao nhiêu nạn trộm cấp thiên hai. Kia thời điểm triều đình cùng quan viên địa phương là thế nào tính tình không cần ta quá nhiều lắm lời. Chư tướng con mắt xem so với ai khác cũng rõ ràng, nói là nhân gian luyện ngủ không đủ. Chuyện quá khứ không nói, chư tướng ngươi nói đương Kim Thiên tử là nhân quân. Hai năm trước Vân Châu dịch lớn, chính là ngươi trong miệng vị này nhân quân hạ làm cho đô thành. 30 vạn bách tính ngay tại chỗ lửa giết, đây chính là ngươi nói nhân quân. Trương Định Du trầm mặc nửa ngày, lo lắng nói, ngươi không hiểu. Chân tướng cũng không phải là như thế, lại đại tệ như chồng chứng sắp độ. Chí dịch này không thể truyền bá truyền đi, cho nên nói cho cùng vẫn là quốc lực vấn đề." Văn sĩ Tử Tốn nói, "Nếu là Nam Dương Vương ở đây, liền sẽ không như vậy. Cái gì cháng sĩ chẳng tay, chính là thay vô năng tìm lấy cơ thôi." Nam Dương Vương giá tâm bừng bừng, coi như thật vị, sớm muộn cũng sẽ trở thành một cái khác đại đề." Trương tướng lắc đầu nói, "Ngươi những lời này phần lớn là lời lẽ sai trái, không thuyết phục được lão phu." Văn sĩ trầm mặc xuống, nói đến thế thôi, đúng sai, Trương tướng tự hành phán đoán. "Ngươi liền không sợ giả phu nói cho bị hạ?" Trương Đình Du cười một tiếng, "Không quan trọng." Văn sĩ nhẹ nhàng cười, bệ hạ vốn là muốn toàn diện biết rõ những sự tình này. Đây là nhóm chúng ta vương ra rõ ràng chính đại ý nghĩ. chính là quá trình làm khúc chết một chút, để cho người ta thật vất vả tra được nhóm chúng ta bên này, nếu không cũng quá giả. Mặc dù miêu tài nhân một chuyện các ngươi sắp thực vô sĩ, nhưng là ngươi sẽ không thật coi là những sự tình này liền sẽ để bệ hạ tức giận, hoặc là nói nhường bệ hạ đối Nam Dương Vương động sát tâm. Trương Đình Du híp mắt hỏi, sẽ không cũng không sao, bất quá chỉ là hai cái huyết vu đại giới thôi. Văn sĩ tiếp tục nói, mà lại nói rõ ràng Bệnh hạ hùng tài vĩ lực, vừa cho Nam Dương để tình một câu. Biện pháp nha, còn nhiều Trương Tướng trầm dãi cân nhắc đi, nếu có cơ hội lại đến quấy dậy. Nói, vị này văn sĩ vui vẻ rời đi. Trương Đình Du cũng không lên tiếng quá nhiễu. Sự tình đã sáng tỏ, hết thảy bất quá là Nam Dương Vương ở phía sau quấy nước thôi. Hắn muốn cùng lúc kích thích triều đình cùng thiên tử đối Nam Dương bất mãn, đơn giản biện pháp phức tạp hóa thao tác. Dương thiên tử có thể điều tra ra, lại chẳng phải tùy tiện điều tra ra. Mục đích làm như vậy đơn giản là cho người trong thiên hạ xem. Nếu là thiên tử lấy loại lý do này khó xử Nam Dương, cái sau liền có thể nói là Thái An trăm phương ngàn kế muốn làm rơi Nam Dương Vương cái này đại công thần. Đến lúc đó trực tiếp tự lập không coi là đạt được quá nhiều người lên án. Nếu là không lấy loại lý do này, Thiên tử lại sẽ bị tất cả mọi người xem thường. Bởi vì lấy Nam Dương Vương quyết sách, việc này đại khái là tan hợp truyền bá đến thiên hạ đến thời điểm lời đồn đại nổi lên bốn phía, Thiên tử phi tử bị một cái phiên vương làm lớn bụng lại không lên tiếng. Đây không thể nghi ngờ là nhìn trời ra uy tin tuyệt đối khiêu chiến. Cái khác phiên vương nhìn ở trong mắt, tâm tư liền không chừng làm sao động. Rất vô sĩ dương lưu, như, nhưng lại rất hữu hiệu. Trương đỉnh Du cũng không có ý định nói rõ, hoặc là nói ra sách. Hắn muốn nhìn một chút Thiên tử sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Chính như vừa rồi vị kia văn sĩ nói tới, 30 năm dâng hiến cho đại thể, vị này lao nhân ra sớm đã đối trong đó tuyệt đối hắc ám thất vọng cực độ, tuyệt không phải hắn một cái văn thần có khả năng cải biến. Dạng này đại thể, tựa hồ thật không có bất luận cái gì mong đợi có thể nói, nhưng là, phá thật có thể sau lập sao? Nếu là không thể, vậy sẽ chỉ đem chôn tại trong địa ngục bách tính đẩy hướng hơn chỗ sâu địa ngục. Trương Đình Du cầm lấy trên bàn phong thư mở ra xem, bên trong một trường tuyển chỉ, trên giấy liền thật đơn giản mấy câu. Hai năm thời gian như thời gian qua nhanh, học sinh cực kỳ cảm tạ lão sư dạy bảo. Hiện, học sinh phải đi Nam Dương nhìn xem, nhìn một cái Nhìn xem ta cùng lão sư tán gẫu qua những cảnh tượng kia nam dương phải chẳng có, tỉ mỉ thay lão sư nhìn một chút, lòng có vạn ngữ mà không thể mà nói, học sinh hổ thẹn. Thử Tị Lưu. Trương Đình Du nhìn xem đơn giản giấy viết thư, một mạc chương nghĩa, cuối cùng đem nhẹ nhàng gồm xuống, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Có dương, có chắc tê, có gió nhẹ, trời trong gió nhẹ, sáng sủa thanh tĩnh. Triệu Vương phủ. Nơi đây chỗ nội thành chỗ sâu, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, trang hoàng cũng là lấy màu đen điều làm chủ, xa xỉ đại khí. Triệu Vương Lý Hoằng cùng Lý Tuân cùng thế hệ, Lý Tuân sau khi lên ngôi, hắn cũng không có đi tự mình đất phong, mà là lưu tại Thái An Triệu vương phủ. Hắn cùng Lý Diễm khác biệt, cái sau dù sao cũng là thiên tử bảo đệ, vô luận là theo tình cảm địa vị tới nói đều có thể thích hợp phát triển tại triều đình phía trên, trở thành tông tộc lãnh tụ. Hắn Lý Hoằng khác biệt, thân phận dù sao mất cảm. Cho nên, hắn xưa nay địa thấp, chưa từng tham dự bất luận cái gì triều chính, mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, tu dưỡng thể xác tinh thần. Nhiều nhất chính là cùng bạn bè ra ngoài tụ hội, là một vị nhàn vân giá học tiêu gia vương. Trong phủ sản nghiệp cũng đều là hắn con trai trưởng đang xử lý, bản thân cơ bản không nghe thấy mọi sự. Dự cảm đến cái này thời điểm, Không có phép lối, mà là tự mình xuống ngựa tiến lên góc cửa. Rất nhanh, một vị quản gia bộ giá người liền thò đầu ra. Làm phiền thông bẩm một cái triệu vương, liền nói đại lý tự phụng chỉ tra án. Dư Càn nhẹ nhàng cười nói, Người quản gia này nhìn xem Dư Càn sau lưng oang oang người, cũng là khách quý nói, đại nhân chờ một lát, vương ra không ở nhà, ta trước hết để cho thế tử ra, đại nhân chờ một lát." Ừm. Dư Càn nhàn nhạt gật đầu. Rất nhanh, trong phủ liền chuyển đến động tính, trong vương phủ cửa trực tiếp mở rộng đi đầu đi ra một vị tới gần 30 nam tử, ngũ quan lặc mặc một bộ giản dị thanh sam, nhưng là từ khí chất đến xem Đều không phải tục nhân đi theo phía sau hai vị người trẻ tuổi, Lý Bích cùng Lý Tâm. Hai người này Dư Cẩn tự nhiên nhận biết, Lý Tâm tạm thời không để cập tới, Dư Cẩn cũng coi là cùng hắn đánh qua không ít quan hệ. Lý Bích Dư Cẩn ấn tượng vẫn là rất sâu, trước đó cũng bởi vì thiên Vũ Hiên sự tỉnh mời qua tự mình một lần. Huynh đệ ba người cùng lên trận, tướng mạo cũng rất không tệ. Có sao nói vậy, đại tề hoàng tộc ghen quả thực có thể. Không biết đại lý tự tới như thế nào. Dẫn đầu nam tử áo xanh lộ ra cười yếu đất, hỏi hướng Dư Cẩn. Công tử xưng hô như thế nào? Dư cũng thở dài hỏi đối phương nói khẽ, Lý Bính, Triệu Vương phủ thế tử giáp pha thế tử điện hạ. Dư càng nụ cười trong nháy mắt liền treo ở trên mặt, thế tử điện hạ chớ trách, nhóm chúng ta là phụng chỉ tra án. Thấm viên một án từ đầu đến cuối không có gì lớn tiến triển. Huyết Vũ chậm chạp tìm không thấy, bẩy hạ ý chỉ với bẩy ở kia. Nhóm chúng ta đại lý tự đành phải dùng tra phụ loại này đền biện pháp. Thiên Vũ Hiên Vũ cơ tiểu nụ một chuyện, Triệu Vương phủ dù sao không tốt từ chối. Cho nên nhóm chúng ta liền nghĩ tới trước điều tra thêm Vương phụ đương nhiên, cá nhân ta nhận biết Tam điện hạ cùng Nhị điện hạ. Hai vị đều là người khiêm tốn, ta cũng tin tưởng việc này không có quan hệ gì với Vương phủ. Nhưng lần nên đi quá trình vẫn là phải đi. Tra xong không có việc gì, cũng đúng lúc có thể còn vương phủ trong sạch không phải. Không biết thế tử điện hạ có thể có thể hiểu được một hai. Lý Bính ngược lại là không có vội vã trả lời dư càn vấn đề này, mà là quay đầu nhìn xem Lý Tâm cùng Lý Bích, nói, các ngươi nhận biết vị này là nhân. Nhận biết. Lý Tâm cười nói, ta cùng dư chấp sự, hiện tại phải gọi dư thị trưởng. Ta cùng dư ti trưởng là tốt bằng hữu. Điện hạ sĩ cử. Dư càn tranh thủ thời gian cười thở dài. Nếu như thế, dư thị trưởng thân phụ hoàn mệnh, Triệu vương phủ nên phối hợp, thì lại lý tự kiểm chứng. Lý Bính người sang, cười nhận nói, thế tử điện hạ không cần các loại vương ra trở về sau. Dư Càn hỏi một câu. "Không cần, ta phụ vương ở đây cũng là làm này trả lời chắc chắn. Bệ hạ ý chỉ, Triệu vương phụ chắc chắn toàn lực phối hợp." Lý Bính trả lời một câu. "Vậy liên quấy rầy." Dư Càn gật đầu, sau đó quay đầu đối người đứng phía sau xuống vừa rồi tại thôi phụ bên kia đồng dạng mệnh lệnh. "Bất quá nhiều thêm một câu, nhưng bọn hắn không muốn hư hại trong phủ đồ vật. Nói xong, Dư Càn liền tránh ra thân thể, lui trở về một mức yên tĩnh đứng ở bên trái Aji bên người. Người phía dưới bắt đầu nhao nhao hành động. "Vây phủ vây phủ, đi vào điều tra đi vào điều tra, nhiệt nhiệt náo náo bộ dáng." Vương phủ bên trong hộ vệ các loại cũng căn bản không dám ngăn cản, mặc cho đại lý tự cũng Khâm Thiên dám người kiểm chứng. Lý Bính 3 người liền đợi tại ngoài cửa phủ, An tính nhìn xem trong phủ độc tính. Triệu Vương phủ hướng phía trước một con đường, Văn An phủ công chúa bên trong. Trong phủ một tòa tầng 4 lầu các, Lý Niệm Hương cùng Lý Giản hai người đang dựa lan can nhìn về phía Triệu Vương phủ phương hướng. Vừa rồi dư cản đội ngũ đi vào bên này thời điểm mang theo lên động tính tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người chú ý, bên này đa số là tông tộc phủ đệ đại đội cấm quân đột ngột xuất hiện tại cái này, tự nhiên sẽ để cho người ta cài giác. Loại sự tình này đối Lý Niệm Hương tới nói vốn là không có gì hứng thú. Thế nhưng là hôm nay lý Giản tại làm khách, sau đó tay phía dưới liền đến báo nói là Dư Càn mang đội. Cái này chẳng phải đúng dịp, công chúa Hào hứng trong nháy mắt tới. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạn hoàn bị, cho nên thoải mái triển khai hành đồ, dùng ma năng khoa khí chinh phục dị giới. Chương 156, 238 240 cái này chẳng phải đúng dịp tấu trương miễn phí, không cần điểm tệ. Đi vào trong phủ cao nhất lầu các nhìn quanh, cái này mới nhìn rõ Dư Càn dẫn đội vây quanh Triệu Vương phủ. Triệu Vương phủ rời cái này cự ly không tính xa, nhưng cũng không gần, lý Niệm Hương cầm trong tay một cái đơn ống ngàn rậm nhìn nhìn xem Triệu Vương phủ. Cái này kính viễn vọng tự nhiên là thiên tử đưa cho nàng, làm được sủng ái nhất công chúa, vô số mới mẹ đồ chơi trước tiên đều là đến nàng trong tay. Cái này đơn ống ngàn dặm nhìn bội số không cao lắm, nhưng cũng đủ rồi, Lý Niệm Hương đem ống kính chuẩn xác đối tại trốn ở công tôn Yên Sau lưng dư cản trên thân. Giờ khác này, vốn nên có thể chứa đựng phía dưới rất nhiều đồ vật ống kính, cũng chỉ có thể buông xuống dư cản một người. Nói đến, cũng có mấy ngày không thấy được dư cản, Văn An công chúa chỗ nào có thể nhịn được không nhìn. Lý Dạn trong tay nắm lấy một cái hạt dưa tại tiếc đập, tư thế rất là lười biếng tựa ở trên lan can. Cho ta xem một chút. Lý Dạn hướng Lý Niệm Hương đưa tay nói. Không muốn. Lý Niệm Hương trực tiếp tự tuyệt. Ngươi không phải đang nhìn tình thế phát triển, mà là tại xem dư căn a. Lý Giản giống như cười mà không phải cười nói. Làm Lý Niệm Hương huynh trưởng, hai người từ nhỏ đến lớn tình cảm cũng phi thường tốt, đối với mình cái này, mỗi muội hiểu do hắn có dũng khí nhận để nhất. Nhìn xem Lý Niệm Hương thần sắc, hắn liền biết rõ không thích hợp, không lừa được hắn. Không có. Lý Niệm Hương có chút tức giận nhìn xem Lý Dạn, lại nói bậy, đừng đến ta trong phủ. Nha. Còn không có thành ra, bắt đầu ta rồi. Lý Dạn không vui vẻ nói, ta vị trưởng này cứ như vậy dễ mãn. Ha ha. Lý Niệm Hương coi nhẹ một cái, tiện tay đem trong tay ngàn dặm nhìn ném cho Lý Giản. Cái sau tiếp nhận ngàn giặm nhìn, nhẹ nhàng cười, cười, đặt ở mắt trái nhìn lại. "Dư Cẩn tại sao phải dẫn đội vây quanh Triệu Vương phụ đâu?" Lý Niệm Hương hỏi một câu. Lý Dạn mắt không chấp nhìn xem Triệu Vương phụ phương hướng, bên trong niệm nói, "Ngươi là một điểm không quan tâm chúng quanh sự tình." "Chuyện gì?" Thấm viên án cùng Miêu Tài nhân bản án hiện tại cũng về dư Cẩn quản. Lý Dạn trả lời một câu. Lý Niệm Hương giật mình, "Chuyện lớn như vậy ta làm sao không biết rõ?" Lý Dạn nói, "Ngươi bây giờ chẳng phải biết rõ." Thẩm Viện án hạ cậu người đại khái dẫn đầu chính là Thiên Vũ Hiên vị kia vũ cơ. Mà Tiên Vũ Hiên lại là Triệu Vương phủ sáng nghiệp, cha Triệu Vương phủ cũng là như thường. Không phải, vụ án lớn như vậy, dư cản thân phận chủ yếu phụ trách có thể hay không quá khó khăn? Vạn nhất sự sao nếu như bị trả thù làm sao bây giờ? Lý Niệm Hương hỏi một câu. Lý Dạn buông xuống ngàn giặm nhìn, nhìn xem Lý Niệm Hương, hắn là đại lý tự người, ai sẽ trả thù? Dẫn phủ hoàng ý chỉ làm việc, ai dám trả thù? Bất quá, nói đến, hắn phụ trách cái này hai kiện bản án đại khái dẫn đầu có quan hệ với người. Ta? Lý Niệm Hương không hiểu hỏi. Tại tự mình trước mặt muộn muội, Lý Dạn cũng sẽ không ẩn cái gì. Chi tiết cáo chi chính đối phương suy đoán, Mưu thân hướng phụ hoàng nói muốn bắt dư Cản là phó Mã. Lấy chúng ta phụ hoàng phong cách làm việc, không được muốn thử một chút dư cản năng lực. Ta nghĩ đại khái dẫn đầu cũng là bởi vì cái này mới đem bản án giao cho hắn. Nếu không, hắn một cái tí trường, làm sao có thể phụ trách vụ án lớn như vậy? Đơn giản chính là phụ hoàng muốn nhìn một chút dư cản hắn năng lực như thế nào. Lý Niệm Hương dùng thanh âm che giấu trong lòng mình ý xấu hổ cùng chột dạng, nàng lớn tiếng nói, "Lý Giản, ngươi ngoại trừ miệng hoa hoa, ngươi còn có thể làm gì?" "Được, ta không nói thành ạ." Lý Dạn bất đắc dĩ tay, Sau đó cầm lấy ngàn dặm nhìn tiếp tục nhìn xem. Lý Niệm Hương đập đạp chạy đến phía sau trên kệ lại lật ra một cái ngàn giặm nhìn, sau đó chạy về đến cũng tiếp tục nhìn xem. Dư Càn hắn cứ như vậy dùng tấm quân đem Triệu Vương phụ vây quanh. Lý Niệm Hương lại nhìn không được hỏi, cái này thật quá đắc tội người. Lý Dạng trả lời, ta mới vừa nói, trả thù điểm ấy cũng là không cần lo lắng. Nhưng là Dư Càn dù sao cũng là người phụ trách, sau đó có thể hay không bị người ghi ở trong lòng điểm ấy cũng không dám bảo đảm. Tôn thất người nhiều như vậy, bình thường đại lý tự vốn là sẽ rất ít như thế trà tổn thất. Hiện tại Dư Càn bọn hắn đại khái dẫn đầu chính là chim đầu đàn. Cho nên sợ không chỉ là Triệu Vư phụ, khắp tôn thất người cũng sẽ nhớ kỹ dư càn, vạn nhất ngày nào hưng khởi xuyên cái tiểu hại cái gì cũng bình thường. Kia đã như vậy, phụ hoàng vì cái gì còn nhường dư càn phụ trách dạng này bản án? Lý Niệm Hương có chút phàn nàn nói, "Vạn nhất, ta nói là vạn nhất ta, phụ hoàng thật để cho ta cùng dư càn." Vậy dạng này chẳng phải là đối dư càn quá bất lợi rồi? Về sau thân phận của hắn thay đổi, còn thế nào cùng tôn thất người ở chung? Lý Niệm Hương chỉ là theo trung đúng góc độ đến hỏi cái này vấn đề, người nói vô tâm, người nghe hiu ý lý giản lúc này giật mình, hắn xuống trong tay ngàn giặm cả người đột nhiên lâm vào trầm tư. Lý Niệm Hương nói không sai, từ nơi này góc độ đến xem, xác thực không phù hợp nhường một cái đãi định phò mã đến xử lý Tôn Tất bản án. Lấy tự mình phụ hoàng năng lực khẳng định sẽ biết rõ điểm này, tham dò phò mã năng lực hoàn toàn không cần thiết đem hắn đặt ở Tôn Tất mặt đối lập đi lên. Cái này có chút không phù hợp lẽ thượng, chẳng lẽ mình phụ hoàng còn có ý khác? Giờ khác này, Lý Giản không khỏi có chút nghi không thông. Hắn nhìn có chút không hiểu chuyện này, tâm ý tự mình phụ hoàng làm như thế nguyên nhân đến cùng là cái gì? Ngoại trừ nghiệm chứng dư cần năng lực còn muốn nghiệm chứng cái gì? Thiên Đẩu vạn tự trực tiếp phun lên Lý Giản náo hại. Có thời điểm thật không phải hắn suy nghĩ nhiều nghĩ, mà là sinh ở thiên gia bên trong, rất nhiều chuyện cũng tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua như thế. Không được. Lý Niệm Hương không đầu không đôi nói, sau đó trực tiếp bước xuống ngàn giằm nhìn, đập đập đi xuống lầu. "Ngươi làm gì đi?" Lý Dạn hướng về phía đối phương bóng lưng hô hào. "Đi ra ngoài một chuyến." Lý Niệm Hương cũng không quay đầu lại trả lời một câu. "Ngươi không thể đi triệu vương phủ, ngươi đi sẽ chỉ thêm phiền." Hiểu rất rõ Lý Niệm Hương lý Dạn trong nháy mắt liền nghĩ đến tự mình muội muội muốn làm gì đi. Nàng muốn đi cho Dư Càn chống đỡ chẳng tự. "Không cần ngươi quan tâm, Dư Càn là bằng hữu ta, ta có chừng mực." Lý Niệm Hương hô hô hô liền xuống tầng đi. Lý Dạn sạm mặt lại, đây không phải có thể hay không quản vấn đề, cái này căn bản chính là không thể đi vấn đề. Người đại lý tự như thế cha triệu vương phủ, người một cái công chúa như thế đi qua như cái gì? Người khác làm sao có thể không nghĩ ngợi thêm? Thế nhưng là Lý Dạn lại không thể đu theo, Lý Niệm Hương đi cái kia còn có thể dùng nữ hài từ không hiểu chuyện tới nói, nếu là hắn cũng đi qua, vậy liền đơn thuần là có thêm ý khác. Bên này ở nhiều như vậy tông tụng người, mọi cử động làm cho người ta mắt, lúc trước hắn ở bên ngoài cấp đệ dành được ấn tượng là không thể nào đi qua. Có chút hối hận hôm nay đến phủ công chúa, nếu là không đến Tùy hạ của mình cũng sẽ không nói chuyện này. Hơn hối hận không mang cao thủ thị về đến, bây giờ căn bản liền ngăn không được Lý Niệm Hương, chỉ có thể mặc cho nàng đi qua. Bất đắc dĩ Lý Dạn chỉ có thể đợi tại cái này, Cầm ngàn dặm nhìn lên khắc nhìn chằm chằm điểm, Lý Niệm Hương dù sao cũng coi như hiểu chuyện, hy vọng sẽ không làm cái gì chuyện điên rồ. Triệu Vương phủ trước, trốn ở công tôn điên đằng sau không muốn nói chuyện dư cản nhưng cố bị Lý Tâm đáp lời gấp dạng Vị này Triệu Vương phủ tam điện hạ không có chút nào bởi vì Triệu Vương phủ bị vây mà ba động bộ dạng, như cái người không việc gì đồng dạng nhìn xem đại lý tự cùng Khâm dám người tại kia là phủ. Hắn thành thôi trực tiếp đi đến dư Cản trước mặt, cười nói, "Dư thị trưởng, chúc mừng cao thăng." Dư Cản chỉ có thể đứng ra ôm quyền đáp lễ, đa tạ Tam Điện Hạ, đây đều là việc nhỏ thôi. Không có biện pháp, mặc dù cùng trước mắt vị này Tam Điện Hạ cũng coi là ngay từ đầu có ân đoán sống chết rồi, nhưng là về sau tiếp xúc mấy lần xuống tới, kỳ thật loại chuyện nhỏ nhặt này không tính là gì. Cái này Lý Tâm vẫn muốn cùng tự mình kết giao bằng hưu bộ dạng, làm Dư Cản có chút không hiểu hắn đến cùng muốn làm gì. Nghĩ như vậy, sớm trước đó hắn cũng đã nói có chuyện nhất định phải hỗ trợ của mình, cho tới bây giờ lại đều còn chưa nói, cũng không biết rõ đến cùng là chuyện gì. Bất quá chuyện gì không trọng yếu, trọng yếu là tự mình nhất định phải cho người ta mãn muối. Tốt xấu là Triệu Vương con trai trưởng, tự mình mặc dù bây giờ là ty trường, nhưng thật đúng là bày không được bài bản, nhất là tại người Triệu Vương phụ trước mặt. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Lý Tâm lắc đầu cười nói, có thể tại Bạch thiếu khanh giới trướng là ti trường cũng không phải việc nhỏ, vốn nghĩ cái này mấy ngày tìm cơ hội cho ngươi bày cái lên chứ khiến. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là tới trước, bất quá không quan trọng, về sau chờ ngươi rảnh rỗi, ta lại thay ngươi bày yến, đến thời điểm cần phải thượng. Nhận được tam điện hạ coi trọng hậu hái, như rảnh rỗi, nên phó ước. Dư Cản Qua loa đáp lời một câu, Dư Minh, ngươi không nói a?" Lý Tâm dịch chuyển về phía trước hai bước, nhỏ giọng nói, "Lần trước ta cùng huynh trưởng ta mời ngươi thời điểm, ngươi cũng đã có nói giúp nhóm chúng ta nhìn chằm chằm điểm chuyện này. Làm sao hiện tại đột nhiên tới cửa, trước đó cũng không thông báo một tiếng?" Dư Càn lắc đầu bất đắc dĩ trả lời, "Tam điện hạ, chuyện đột nhiên xảy ra, đại lý tự bình thường không, có ý chỉ cũng sẽ không tra thân vô vụ. Ngày hôm nay là thánh thượng tụ ý cha đến cùng, lúc này mới tới. Ta thật sự là tìm không thấy thông báo phù hợp cơ hội." Lý Tâm nhẹ nhàng vỗ xuống Dư Càn bả "Lý giải, lý giải." Dư Minh cũng là thân bất do Dư Cẩn cặm cụi nói, tam điện hạ có thể thông cảm liên tốt, lần sau có chuyện như vậy, nhất định sớm thông chi các ngươi, cũng sẽ không như thế xấu hổ. Kỳ thật kê biên tài sản cái gì không quan trọng. Lý Tâm tiếp tục nhỏ giọng nói, nhóm chúng ta vương phụ sinh ý nhiều, rất nhiều chuyện kỳ thật thả không lộ ra đi lên điểm ấy chắc hẳn dư minh ngươi cũng hiểu, giống như là ném một cái ném sự tất yếu không thể gặp giao dịch cái gì. Đối với Lý Tâm thẳng thắn cùng không che đậy miệng, Dư Cẩn cũng không có kinh ngạc, chỉ là cười nói, ta hiểu ta hiểu, tam điện hạ yên tâm, lần này cái tra huyết vụ một chuyện. Cái khác bất luận cái gì đồ vặt, nhóm chúng ta một mực không tra, một không nhìn. Dư Minh đây là quan tâm." Lý Tâm cười nói, "Hẳn là hẳn là." Dư Cản cùng một chỗ cười nói. Một mặt công tôn nhiên nhìn xem cề vai sắt cánh, cấu kết với nhau làm việc xấu hai người, nửa khép lên hai mắt, nhắm mắt làm ngơ. Lý Tâm cái này thời điểm, tiếp tục nói, "Kỳ thật đi, nhóm chúng ta Triệu Vương phụ một mực là gò bó theo khuôn phép. Tiên Vũ Hiên một chuyện chính là thuần túy không may ngoài ý muốn. Ta phụ Vương tuân thủ luật pháp, làm sao có thể làm loại kia phạm pháp loạn kỳ cương sự tình?" Sắc thực như thế. Dư thường tán đồng nói, "Triệu Vương thanh danh là tiếng lành xa, ta thái an Bách tính ai nghe đều phải tiếng têu tốt." Làm sao có thể làm loại sự tình này? Cho nên, cái này nhất định là hiểu lầm. Ta lần này đến chính là thay Vương phủ rửa sạch hiểu lầm. Dư Minh thật sự là ngực có thao lược. Lý Tâm cười nói, nhóm chúng ta chịu Vương phủ ra phong thanh chính. Đúng vậy, tại hạ thân có đồng cảm, Vương phủ băng thanh ngọc khiết, sao không phải phổ thông có thể so sánh. Dư Cản cũng cười bắt đầu. Hai người lẫn nhau cởi mở cười, anh anh em em. Dư Ti trưởng, phát hiện một bộ huyết vu thi thể, tiến đến nhìn xem. Thật một đi tới trực tiếp đơn giản rõ ràng nói một câu như vậy. Lý Tâm, Dư Cản, liền rất không hợp tỏ thượng. Nghe thấy câu nói này Công Tôn Nhiên hai mắt trong nháy mắt mở ra đến, lang lệ nhìn xem Dư Càn. Cái sau rụt phía dưới cổ, lúc này cùng Lý Tâm phân rõ giới hạn. Cái gặp, Dư Càn một thân chính khí lui ra phía sau hai bước, cùng Lý Tâm kéo ra cự ly, tam điện hạ, ta thân là đại lý tự thị trưởng, giữa chúng ta vẫn là không muốn quá nhiều giao lưu mới là. Lý Tâm, không nhìn lập a. Dư càng nghĩ thật một xác định tính hỏi một câu, cái sau chắc chắn gật đầu. Khụ khụ. Dư Càn sắc mặt trong nháy mắt khôi phục nghiêm túc, cao giọng hướng ra ngoài đầu những này cấm quân ra lệnh, tử thủ doanh phủ, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Nói xong, Dư Cẩn liền cùng Công Tôn Nhiên cùng thật một đi vào trong phủ. Trong lúc đó lại không có cùng Lý Tâm nói câu nào, lãnh khóc biểu lộ phảng phất ngay tại nói, không có ý tứ lý Tiên Sinh, nhóm chúng ta không quen đối với Dư Cẩn nhanh trở mặt, Lý Tâm mặc dù sạm mặt lại, nhưng là không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút khó coi đi đến hai vị huynh trưởng bên cạnh thân, nhìn xem bọn hắn. Lý Bình thân sắc như thường, chỉ là hướng phía Lý Bích cùng Lý Giản hai người lắc đầu, ra hiệu không cần nói. Bên trong cái gì tình huống không biết rõ, nhiều lời nhiều sai, phải đợi bọn hắn phụ vương trở lại hẵng nói. Ngay tại bọn hắn ba người muốn vào vương phủ thời điểm, bên ngoài hùng hũng hổ, hổ hổ chạy tới một người. Dẫn đầu chính là Lý Niệm Hương. Công chúa điện hạ, sao ngươi lại tới đây? Lý Bình tranh thủ thời gian ôn quyền đó lấy, bản cung gặp bên này náo như gấp, liền muốn lấy tới nhìn một cái. Lý Niệm Hương bịa chuyện một câu, liền muốn vào phủ đi. Lúc này, Vương giáo Úy kiên trì ngăn cản ra ngoài, thật có lỗi, công chúa điện hạ, dư thi trưởng xuống tử mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào không được xuất nhập, còn xin lý giải. Lý Niệm Hương sững sốt một cái, rất nhanh thông khoái đáp ứng, dạng này à, vậy bản cung sẽ chờ ở đây, sẽ không có chuyện gì a. Vương gia Úy sững sốt một cái, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy thủ quy củ. Trong lòng đã làm tốt đắc tội công chúa chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương như thế lại tình. Là Dư cần danh khí dung tốt, vẫn là đại thế nước gió đã xanh thẳm đến loại này trình độ. Vương Giáo Úy có chút cảm động muốn khóc, làm cấm quân việc này lâu như vậy, Dĩ Vãng Cản tổng tộc bên trong người thời điểm nghe được nhiều nhất một câu chính là, "Làm cản, ngươi biết rõ bản điện hạ là ai sao? Ngươi có dũng khí cả ta?" Bây giờ lại nghe được như thế lễ phép thủ quy tắc trả lời, thật rất cảm động. "Ừm." "Không được sao?" Lý Niệm Hương hỏi. "Không có, không có." Liên Thiên công chúa điện hạ tại cái này hầu. Vương Gia Úy vội vàng nói. Lý Niệm Hương gật đầu, không nói thêm lời. Càng không có sâu vào nàng không phải không hiểu đạo lý người càng không phải là tiêu hành công chúa dư càng đang bận chuyện quan trọng tự mình không có khả năng dùng công chúa đặc quyền đưa cho hắn trêu trọng bất cứ phiền phức gì bởi vì những phiền phái này xuống không đến trên người mình cuối cùng sẽ chỉ tính toán tại dư cả trên đầu Lý niệm Vương không nghĩ cũng không có khả năng làm loại sự tình này. Nàng là tới áp trận là dư càng hậu cho tới có thể rút một tay liên tốt giúp không lên thì càng sẽ không thêm bất cứ phiền phức gì vừa xinh đẹp lại thông minh do lý lẽ là L lý Niệ Vương bản tính cũng là quanh năm phân thủ đặt nữ từ hể lệ bà Mặc dù nàng trước đó ưa thích múa đau lộng lường, nhưng là vì quý phi từ nhỏ đến lớn ân cần dạy bảo nàng đều nghe, nhớ kỹ, làm nữ tử, hiền lành là đệ nhất yếu điểm, mà rõ lý lẽ lại là hiền lành đệ nhất yếu điểm. Không thể cho nam nhân thêm bất cứ phiền phức gì, mọi thứ đứng tại trên lập trường của hắn là đệ nhất điểm xuất phát, nhất là đại sự. Có thể làm được điểm ấy, nam nhân liền sẽ không đối ngươi quá kém, bởi vì bọn hắn cũng ưa thích dạng này hiền nội trợ. Trước đó, lý Niệm Hương không có áp dụng qua, nhưng khi đối tượng là Dư Cản thời điểm, nguyện ý làm dạng này hiền nội trợ, cung cấp tuyệt đối trợ giúp, mà không thêm bất luận cái gì một tia phiền phức. Thế là Nàng cứ như vậy nhu thuận lấy chồng chủ thân phận đợi ở bên ngoài. Một bên Vương giáo ý cực kỳ không được tự nhiên, lão tưởng rằng lão rác. Lý Bình gặp Lý Niệm Dương tới, vừa biết nghe lời đợi ở bên ngoài, có chút không hiểu đối phương vì sao lại chọn dạng này thời gian điểm tới tự mình Vương phụ bên này. Hơn không biết rõ đối phương là ôm cái mục đích gì, nhưng là lúc này điểm ấy rõ ràng là không trọng yếu, trọng yếu là trong phủ cô kia cái gì cầu thí huyết vu thi thể. Cái này nhất định phải xử lý, nếu không rơi vào trên đầu, dù là Triệu Vương phủ cũng là không chịu được. Công chúa, nhóm chúng ta trước hết tiến vào, lát nữa trở ra hướng công chúa bồi tội. Lý Bình hướng về phía Lý Niệm Dương ôm quyến nói: Lý Niệm Hương nhẹ nhàng gật đầu, huynh đệ ba người ôm phía dưới năm đấm, liền vội vã đi vào. Lý Tâm thanh âm mấp cực thấp hỏi, máu này vu đến cùng chuyện gì xảy ra? Không biết rõ, chưa từng nghe qua trong phủ có huyết vu. Lý Bình sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, liền huynh trưởng ngươi cũng không biết rõ tình hình sao? Lý Bích lông mày cau lại, chẳng lẽ là phụ vương xác thực có cái gì chưa nói rõ sự tình. Ngâm miệng, Lý Bình quay đầu đối Lý Bích quát khẽ nói, đừng bảo là bất luận cái gì lời nói, nhất là đợi lát nữa đến hiện trường thời điểm, hết thảy liền nói không biết rõ tình hình. Các loại phụ vương trở về từ hắn ra mặt, nhóm chúng ta một câu cũng nói Quân Đường không biết bất luận cái gì nguyên do. Hai người các ngươi cần phải nhớ kỹ điều ấy, chớ có nói nhầm nhượng vương phủ rơi vào hiểm địa. Ừm, minh bạch. Lý Tâm cùng Lý Bích song song gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa ngữ, đuổi sát giơ cản bước chân. Huyết Vũ phát hiện địa phương có chênh lệch chút ít, là tại một chỗ không ai ở lại lẫn lộn viện bên kia, nơi đó chất đống đều là một chút thu dọn hoa cỏ tạp vật. Triệu Vương yêu thích hoa cỏ, trong phủ trồng rất nhiều, cho nên công cụ cũng đã rất đầy đủ, đặc biệt đưa ra một cái viện đến giữ, trong ngày thường có rất ít người sẽ đến. Người là Khâm Thiên giám phát hiện, tìm thấy được nơi này thời điểm, Cố kia huyết vu thi thể cứ như vậy sáng loáng nằm tại sân nhỏ bên trong. Dư Càn cùng Công Tôn Yên chạy đến thời điểm bên này đã tụ tập một số người, những người khác không có tới, tiếp tục điều tra Vương phụ bên trong chưa điều tra khu vực. Cái gì tình huống? Ai phát hiện thi thể? Dư Càn đi đến huyết vu thi thể bên người, lên tiếng hỏi. "Hồi dư tí trưởng, là ta." Một vị khâm tiên giám nam tử trả lời. Dư Càn giọng nói bình thản hỏi, "Cụ thể tình huống cùng ta nói một chút." Nam tử tiếp tục nói, "Điều tra đến bên này thời điểm, tiến vào viện ta liền thấy cái này có cái thi thể nằm tại cái này, chân nhất đạo trưởng phối cấp chúng ta pháp khí vang lên." Nói đúng là cổ thi thể này trên người khí tức cùng trước đó thấm viên án hung phạm, lúc này liền suy đoán vị này là tên kia Vệ vu. Ta cùng ta đồng liêu trước tiên không chế hiện trường. Cha rõ chung quanh cũng không có cái gì có thể nghi nhân vật, mà cổ thi thể này nhìn xem cũng không giống vừa mới chết bộ dạng. Nghe xong Khâm Thiên giám cái này tiểu đội sau khi giải thích, dư càng quay đầu nhìn xem thật một, hỏi: "Đạo trưởng, ngươi có thể xác định cổ thi thể này trên người khí tức cùng thấm viên án đồng dạng sao?" "Ừm, có thể xác định." Thật một gật đầu, mặc dù trước đó cổ kia Vũ Yên Vũ cơ thi thể ta không có tự mình tham dự điều tra, nhưng là sau đó ta cũng đem kia khí tức nhớ kỹ. Con luyện chế đem đối ứng pháp khí làm chứng, không sai được, chính là người này dùng bí thuật phụ thân vị kia vũ cơ. Dư Càn gật đầu, tạm thời không có hỏi nhiều nữa, mà là tại thi thể bên cạnh thân ngồi xuống, tinh tế quan sát bắt đầu. Cái sau chết không nhắm mắt, biểu lộ có chút vẻ mẹo, nhìn xem giống như là cực kỳ kinh ngạc khó có thể tin bộ dạng. Loại vẻ mặt này Dư càng gặp nhiều. Xem xét chính là bị quen thuộc người đột nhiên xuống tử thủ cái chủng loại kia. Nói cách khác, vị này vu đại khái dẫn đầu là bị người làm thịt. Người chết trương tướng thổ kỵ, mặc nam cương đặc hựu phục sức, trên tóc hai bên biếm tóc cũng là nam cương bên kia đặc hựu nam tử bệnh phong cách cái chủng loại kia. Chủ yếu nhất chính là bên hông hắn khối kia dễ thấy ngọc bội, nam cương thánh đồ đặng, Quỷ Nưu. Theo ngoại hình đến khí tức đều có thể cố thi thể này chính là nam cương Huyết vu. Hợp lý, đại lý tự cùng Khâm Thiên dám tìm nửa ngày Huyết Vũ cứ như vậy chết tại Triệu Vương phủ. Chờ chút, dư cản đột nhiên cả người kinh nghi, linh lục tinh tế cảm thụ phía dưới, cố thi thể này khí tức rõ ràng chính là lúc ấy tại tướng phủ trên cảm nhận được kia cố chợt lên khí tức như lúc đồng dạng. Lúc ấy mặc dù kinh nghi, nhưng cũng hầu như cảm thấy có thể là giác. Nhưng là bây giờ đối mặt, không có khả năng đều là ảo giác. Cả. Dư Cản đấy lòng sông lên cực kỳ không xác định cảm giác, máu này vô thật cùng tướng phủ có quan hệ. Nghĩ cái gì đây, tranh thủ thời gian tránh ra, kiểm linh sư tới. Công Tôn Nghiên kéo Dư Cản, nghiêng người đến một bên khác. Hôm nay kiểm linh sư tới hai cái, một cái là lục hành, một cái khác chính là bộ tập phương thanh hy. Hai người cùng một chỗ hợp tác, trực tiếp tại chỗ đối cố này vết vu thi thể kiểm tra. Người có phát hiện? Đứng lên về sau, Công Tôn Nghiên hỏi Dư Cản. Không có. Dư Cản lắc đầu chính là cảm thấy có chút trùng hợp, bộ trưởng, ngươi có hay không cảm thấy có chút kỳ quái? Hết lần này tới lần khác chúng ta tới, thi thể này liền xuất hiện. Nhóm chúng ta tìm hết vô lâu như vậy, theo lý thuyết, hắn khẳng định tránh rất sâu mới lạ. Liền xem như bị người giết người giật khẩu, thi thể khẳng định cũng xử lý rất sạch sẽ mới lạ. Nhưng là bây giờ lại sáng loáng nằm tại cái này, ta luôn cảm thấy sự tình quá đơn giản rất cổ quái. Cho nên, Công Tôn Viện hỏi ngược một câu, có hay không một loại khả năng, nói đúng là, máu này vô không phải cái này Triệu Vương phụ trên? Dư nhỏ giọng hỏi một câu, thế nào, nghe ngươi ý tứ này là muốn vì Triệu Vương phủ đánh ôm mất bình. Công Tôn Nghiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem dư càn, ngươi cùng Lý Tâm không phải không hợp nhau à? Bộ trưởng nói đùa. Dư càn ngượng ngùng cười một tiếng, ta chính là cảm thấy có điểm đáng ngờ. Công Tôn Nghiên gật đầu, thu hồi lời nói đùa, chỉ là nói, "Ừm, mặt ngoài xem, nếu như huyết vu thật sự là Triệu Vương phụ người, rất cũng không có khả năng nhét vào cái này để người ta tra. Khả năng rất lớn tính chính là người khác đem thi thể đặt ở cái này, mà điểm này, Triệu Vương phủ người không biết rõ tình hình. Đương nhiên, cái này chỉ là mặt ngoài hiện tượng, nhóm chúng ta phán án là nói chứng cứ, suy đoán vô dụng." Cái này ta hiểu." Dư Cẩn gật đầu, "Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, nếu là cái này Triệu Vương phủ thật sự là bị người ta vu cáo. Bộ trưởng ngươi cảm thấy sẽ là ai đem thi thể nhét vào cái này? Không biết rõ." Công Tôn Yên lắc đầu, "Triệu Vương phủ cũng coi là cao thủ đông đạo, có thể giấu giếm được nhiều như vậy hai mắt đem thi thể nhét vào cái này rất khó. Bình thường lợi hại tu sĩ làm không được." Dư càng hai tay mở ra, trêu chọc nói, "Đó chính là nói Triệu Vương phủ kỳ thật cũng là có rất lớn hiềm nghi. Có thể người ta cảm thấy mình là thân vương phủ, không ai sẽ tự tiện tới này. Liên nhất thời tùy ý một chút." Công Tôn Yên không có tiếp lời câu này cho đùa lời nói, mà là đem ánh mắt lần nữa đặt ở thi thể bên kia. Lục Hành cùng Phương Thanh Hy hai người đều là lao kiểm linh sư, nghiệm thi tốc độ thật nhanh. Không bao lâu liền kết thúc kiểm tra. "Lão đại, nhóm chúng ta tỉ mỉ kiểm tra, nguyên nhân cái chết chỉ có một điểm." Lục Hành nghiêm túc giải thích, "Đó chính là xuyên qua tổn thương. Người chết bị người lấy man lực trực tiếp xuyên thủng trái tim mà chết. Trừ cái đó ra, thể nội không còn gì khác bất luận cái gì thương thế có lẽ có thể chí mạng vết tích." Một bên Phương Thanh Hy cũng là đầu, không có làm bổ sung. Hai vị kiểm linh sư cũng làm ra loại này kết luận liền cơ bản sẽ không ra sai thử vong thời gian, Dư Cản hỏi một câu, "Ngày hôm qua, chết gần một ngày còn trừng." Lục Hành trả lời, Dư Cản quay đầu nhìn xem vừa rồi sau khi đi vào liền một mực yên tĩnh đợi ở phía sau ba vị điện hạ, thở dài hỏi, "Thế tử điện hạ, trên đất cổ thi thể này, ngươi có thể nhận biết? Chưa bao giờ thấy qua." Lý Bình lắc đầu, "Kia thế, thế tử điện hạ coi là cổ thi thể này tại sao lại tại cái này?" Dư Cản tiếp tục hỏi, "Dư thị trưởng, nói thật, ta cũng không hiểu ra sao, ta là thật không biết do vì sao lại xuất hiện ở đây cái này cái gì huyết vu thi thể." Lý Bình nghiêm túc trả, Thi thể kêu luôn không khả năng chống rống xuất hiện đi, mà lại lại tại Triệu Vương phụ bên trong, cái này không nói được." Dư Càn lắp đầu nói. Lý Bình dừng một cái, chỉ vào thi thể trên đất nói, "Dư thị trường, ta cũng liền không đừng nói cái gì. Giả thiết một điểm, nếu là máu này vô thật cùng nhóm chúng ta Triệu Vương phụ có quan hệ, nhóm chúng ta không có khả năng cứ như vậy xử lý thi thể, cái này không thể nào nói nổi." Thế tử điện hạ đừng nội. Dư Càn bật cười, "Theo thế tử điện hạ nói như vậy, máu này vô cùng Triệu Vương phụ không hề quan hệ, đó là ai đem thi thể đặt ở cái này?" Lý Bình nói, "Cái này phải dựa vào Dư thị trưởng đến tra xét." Nhóm chúng ta Vương phủ có thể làm được chính là thông lực phối hợp." Dư Càn nhẹ nhàng gật đầu, "Viện này, bình thường người nào chịu trách nhiệm? Loại chuyện nhỏ nhặt này ta không biết rõ, phải hỏi một chút trong phủ còn ra." Lý Bình lắc đầu nói, "Ta đi tìm một chuyến, không cần thế tử phiền toái, nhóm chúng ta người đi là được." Dư Càn hướng đứng ở bên tay phải của mình Thạch Bân cùng gõ thành. Hai người nhẹ nhàng gật đầu. Hai người trong nháy mắt minh bạch Dư Càn ý tứ, trực tiếp xuất viện bắt chạy đi. Rất nhanh, hai người liền dẫn theo một vị tuổi trẻ gã sai trở về. Thạch Bân ôn nói, "Lão đại, vị này chính là phụ trách cái này lẫn lộn viện hạ nhân." Bình thường đều là hắn phụ trách bên này công cụ chủ tính chung. Dư Cẩn nhìn xem vị này bị hủ toàn thân run rẩy gã sai vặt, tất lực dùng bình thản giọng nói hỏi một câu, "Ngươi một lần cuối cùng tiến vào viện này là cái gì thời điểm?" Gã sai vật run rẩy trả lời, "Ngay tại vừa rồi không lâu, ước chừng nửa canh giờ trước." Nhỏ bé lúc ấy cầm một chút công cụ ra ngoài tu lá cây đi. "Cái thời điểm ngươi không thấy được trên mặt đất có thi thể." Dư Cẩn tiếp tục hỏi. Gã sai vật tranh thủ thời gian trả lời, "Hồi đại nhân, nhỏ bé lúc ấy thật không nhìn thấy bất luận cái gì thi thể, cái viện này bình thường cũng liền nhỏ bé xe đến. Bình thường căn bản không người đến." đã vừa rồi tới lấy công cụ thời điểm, nơi này hết thể như thường, căn bản cũng không có thi thể. Dư càng thít mắt, nhìn xem đối phương, trước sau bất quá nửa canh giờ công giờ ngươi cảm thấy có người Man Thiên Quá Hải đem thi thể nhét vào cái này, mà ngươi lại không biết chút nào. Đại nhân, nhỏ bé câu câu là thật, nửa điểm không dám lừa gạt. Gã sai vật một mặt hoảng sợ lắc đầu. Thế tử điện hạ, nhóm chúng ta nghĩ xâm nhập hỏi thăm một cái có thể sao? Dư càng hỏi hướng Lý Bình. Tự nhiên, Lý Bình cái này thời điểm ngăn trở thế nào Dư càng đối hạ nhân thẩm vấn, chỉ là gật đầu trực tiếp đồng ý. Đỗ bộ trưởng, làm phiền ngươi đi thẩm vấn một cái. Dư Càn trực tiếp hướng Đỗ Hối nói, cái sau gật đầu, một cái nhấc lên gã sai vật liền trong chiều phòng đi đến. Làm đại lý tự tên giàu hoạt, đô Hối hiểu thẩm vấn thủ đoạn thế nhưng là nhiều nữa âm dương cũng ám hiểu, chỉ là một cái không có bất luận cái gì tu vi hạ nhân có là biện pháp nhường hắn nhà nói thật. Sân nhỏ bên trong trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại trong phòng gã sai vật thần ẩn gào thét âm thanh chuyển ra. Dư càng ngược lại là cũng không cảm thấy tự mình lựa chọn loại này tàn khốc thẩm vấn phương thức có cái gì không đúng. Không chỉ có thể hỏi ra nói thật, kỳ thật còn có thể biến tướng cứu vị kia hạ nhân một mạng. Chỉ có vị kia hạ nhân đang tra hỏi phía dưới phun ra nói thật. Hắn khả năng bình yên còn sống sót, nếu không không nói đại lý tự, Triệu Vương phủ đều phải nhường hắn đẹp mắt. So với tính mệnh, hiện tại thụ chút gia nhục chi khổ không tính là gì, muốn trách chỉ có thể trách tự mình sinh không tốt, đây là không, có biện pháp sự tình. Rất nhanh, đỗ hối liền dẫn theo sủi lơ gã sai vật đi ra, nói với dư Cản, dư thị trưởng, lần này người nói đều là thật. Dư Cản gật đầu, lại hỏi hướng chân nhất đạo trưởng, đạo trưởng, sẽ có hay không có cái gì thuật sư các loại chướng nhãn pháp các loại. Không có. Thật một lắc đầu, tại cái này cũng không phát đương niệm gì thuật pháp lưu lại vết tích. Nói đúng là Vị này huyết vu thi thể sớm nhất là tại nửa canh giờ trước tại cái này, nhóm chúng ta kia thời điểm tại Triều Vương phủ trên đường tới. Cái này trong vòng nửa canh giờ có người đem thi thể lấy tới cái này thiên viện. Dư cản nói một câu, sau đó nhìn về phía Lý Bình, "Thế tử, tấn nhìn như vậy, thi thể này là vốn là trong phủ khả năng càng tài cao hơn là. Nếu không như thế cấp bách thời gian, nếu là người khác làm thi thể đến, lấy các người vương phủ hộ vệ thực lực không nên phát hiện gì cũng không có mới lạ." Lý Bình lắc đầu, "Dư thị trường, thiên hạ cao thủ biết bao nhiêu, thật muốn có người hữu tâm, tìm một hai cái tuyệt đối cao thủ tới làm việc này cũng không phải là không thể được." Nhóm chúng ta Vương phủ cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại tu sĩ, bị tác nhân chui chỗ trốn cũng không phải không có khả năng." Thế tử nói có lý, dư càn cười nhạt nói, "Bất quá nhóm chúng ta đại lý tự phá án nói chính là chứng cứ, chuyện này vẫn là cần tra rõ mới là. Bất quá, người dù sao cũng là chết tại các ngươi Vương phủ trên, nên vánh vác hiềm nghi vẫn là phải đánh vác, hy vọng thế tử có thể hiểu được." Bản Vương lý giải. Không đợi lý bình nói chuyện, ngoài viện đi tới một vị thân mang hoa phục trung niên nam tử, thanh âm trong sáng nói, "Nam tử Thát Ngọc Quan, dáng góc gò, xúc lấy râu dài, đôi tóc mai hơi trắng bệnh, đôi mắt chó có nếp nhăn." Cả người cho người ta một loại ôn nhuận quân tử cảm giác. Tại Triệu Vương phụ tự xưng bản vương, vậy nhất định chính là Triệu Vương. Lý Huổng người này kỳ thật còn tiểu thiên tử mấy tuổi, thế nhưng là nhìn xem lại giống như là huynh trưởng, dàn rua có chút. Nhưng là trên thân cố này nho nhã phú quý khí chất nhưng thật ra vô cùng đỉnh. Dùng hậu thế mắt thấy đến, chính là một vị phi thường thành thục cơ trí đại thúc bộ dáng, rất thụ tiểu nữ hài ưa thích cái chủng loại kia đại thúc. Gặp qua Triệu Vương, Công Tôn Nghiên dẫn đầu thở dài vân an. Dư cản bọn người gặp này cũng nhao nhao thở dài vân an, Lý Bình ba người cũng là như thế. Sau đó cung kính lui ra phía sau đứng tại bọn Hán phụ vương phía sau. Công tôn bộ trưởng khách khí. Lý Uổng nhàn nhạt mà cười cười, đi vào tiến lên, nhìn xem Dư Cản, vị này chắc hẳn chính là Dư Ti Trường đi. Chính là Ti trước gặp qua Triệu Vương. Dư Cản lần nữa thở dài. Lý Uổng trên mặt từ đầu đến cuối treo cười ôn hòa ý, chỉ nói một câu, Bản Vương chưa từng nhận biết cái gì hết vụ, cố thi thể này cùng Vương phụ không có bất kỳ quan hệ gì. Về phần tại sao xuất hiện ở đây, chắc là người hưu tâm cố ý hãm hại, còn hy vọng đại lý tự có thể tra rõ chân tướng. Chờ một chút Bản Vương tự sẽ vào cung diện thánh, nói rõ Triệu Vương phụ là trưởng. Cái này Triệu Vương đi lên liền trực tiếp đem lời nói đến đây cái đốt đến, mà thi thể tử vong thời gian tăng thêm đột ngột xuất hiện tại đây quả thật là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thấy thế nào làm sao không giống Triệu Vương phụ chủ động vứt sắc cái chủng loại kia. Nhưng là nghĩ thì nghĩ, cái này Triệu Vương Phủ hiện nay vẫn như cũng là đệ nhất người hiểm nghi. Dư càng quay đầu mắt nhìn Công Tôn Nhiên, cái sau chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Cái trước lính hội tới, đối lý uổng ồm quẻ nói, "Đã Triệu Vương nói như vậy, đại lý tự tự nhiên là tin tưởng Vương phủ. Bất quá, Triệu Vương có thể chờ một lát một lát, chờ nhóm chúng ta người tra rõ xong Vương phủ về sau lại nói." Ừm. Lý Bình ung dung gật đầu. Dư Cản bọn người liền rời bước đi ra bên ngoài chậm đợi điều tra kết thúc, chưa tới nửa giờ sau, Trì rõ Vương phủ người đều lục tục trở về. Tất cả điều tra kết quả tất cả đều như thường, ngoại trừ cố kêu huyết vu thi thể. Dư Cản chủ động thở dài nói, "Trì Dã Vương, quý phủ ngoại trừ câu này huyết vu thi thể cũng không bất cứ gì thường nào. Vừa rồi điều tra, làm phiền. phối hợp bệ hạ ý chỉ, hẳn là..." Lý Hoằng Từ Tốn nói, "Huyết vu thi thể một chuyện, nhóm chúng ta sẽ tiếp tục tra rõ, nhất định cho Trì Vương một cái trấn tưởng." Dư Cản cười bảo đảm nói, "Lý Hưởng cuối cùng nói, "Lam Viễn đại lý tự chứ vị Huế Vũ một chuyện can thiệp trọng đại, có bất luận cái gì cần dư ti trưởng cùng công tôn bộ trưởng cứ mở miệng. Nhất định. Dư càng không nói gì thêm nữa, để cho thủ hạ người mang theo thi thể, một đoàn người trước hết ly khai Triệu Vương phủ. Dù sao cũng là thân vương phủ, tại sự tình không có cha rõ ràng trước, nên cho mặt mũi khẳng định là muốn cho. Người Triệu Vương ở trước mặt cam đoan, tăng thêm nói muốn vào cung diện thánh đại lý tự liền không tốt lại hùng hổ giò người, cương trùng độ thích hợp mới là vương đạo. Các loại dư Càn bọn hắn ly khai vương phủ về sau, Triệu Vương ba cái con trai trưởng liền rối rít xông tới, cung hỏi, "Phụ vương, đây là có chuyện gì? Có người vu oan?" Lý Huổng nhàn nhạt nói một câu, "Gần nhất, đừng ra phủ, liền đợi trong phủ." "Vâng." Lý Huổng cũng không nói thêm gì nữa, mắt nhìn cái nải đờn sơ sân nhỏ, sau đó dạo chơi đi ra ngoài. Lưu lại Lý Tâm mặt bọn hắn tướng mạo gió xét. Dư Cản xuất phủ thời điểm, ngay tại suy tư cái này huyết vu khả năng tình huống, bên trái đột nhiên nhảy qua tới một cái bóng người. "Họ Dư, người không sao chứ?" Là Lý Niệm hương thanh âm, Dư Cản có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn xem đối phương. Hai cái nghi hoặc, nàng làm sao lại ở đây? Tự mình cái gì thời điểm thành họ Dư? Lúc này mới mấy ngày không gặp, cứ như vậy nghịch ngợm gọi mình. Đống Nhân nhường dư Càn có dũng khí tỉnh mộng hiện đại cảm giác. Công chúa điện hạ tại sao lại ở đây? Trước công chúng, dư Càn rất là tuân thủ lễ nghi thở dài hỏi: "Ta liền tại phụ cận, nghe thấy bên này có độc tính, liền đến xem náo như ta." Lý Niệm Hương lựa chọn nói láo, công chúa kiêu ngạo không cho phép nàng tại mọi người trước mặt biểu hiện ra đối dư Càn quá mức quan tâm. "Công chúa là sĩ diện. Dạng này à?" Dư Càn gật đầu cười, sau đó cực kỳ nhỏ giọng nói: "Không có gì để mắt, công chúa điện hạ nếu không vẫn là mời về. Dù sao thân phận của ngươi tại cái này không thích hợp. Thế nào, bản cung làm việc nhỏ ngươi dạy?" Lý Niệm Hương phản kích một câu, liền quay đầu qua Kiêu ngạo đứng tại kia. Dư càng bất đắc dĩ, tạm thời liền không để ý nàng, mà là quay đầu nhìn xem Lý Bình thở dài nói, "Thế tử Liên hạ, chuyện này nhóm chúng ta đại lý tự sẽ tra rõ đến cùng, còn cần các người vương phủ hiệp trợ." Tự nhiên, kia Dư thị trưởng cùng Công Tôn bộ trưởng đi thông thả, ta liền không điễn." Lý Bình cười nhạt nói, "Được rồi, có nhiều cái dậy." Dư càng gật đầu, liền cùng Công Tôn Nhiên bọn hắn trước ly khai vương phủ. Phía dưới vương giáo úy cũng đem những cái tiệp cấm quân thu về. Một đám người mên quần quật liền muốn càng đi về phía trước. "Bộ trưởng, kế tiếp còn muốn vây Tần vương phủ sao?" Dư Càn nhỏ giọng hỏi. Công Tôn Yên trả lời, "Đã huyết vũ thi thể đều tìm đến, ta cảm thấy vây tần vương phủ ý nghĩa không lớn." Dư Càn nói, "Ta không được xử lý sự việc công bằng. Nếu không cái vây Triệu vương phủ, không vây tần vương phủ, để cho người ta biết rõ, còn tưởng rằng nhóm chúng ta làm việc bất công. Vậy liền đi một chuyến đi." Công Tôn Yên thản nhiên nói, "Ngươi là người chịu trách nhiệm, ngươi nói tính toán." "Tốt, vậy liền đi đi cái đi ngang qua sân khấu." Dư Càn vẫn là lựa chọn xử lý sự việc công bằng, không cho người khác lưu mặc cớ. Tần Vương phủ cũng hiện tại rời cái này không xa địa phương, Dư một đoàn người không tốn bao nhiêu thời gian đã đến bên này. So với Triệu Vương phụ đệ, bên này rõ ràng là càng thêm hào hoa đại khí một chút. Vô luận là cấm quân hay là đại lý tự hoặc là khâm thiên giám người đều câu nệ không ít. Không có khác nguyên nhân, cái này Tần Vương luận thực tế địa vị cao hơn Triệu Vương không ít, dù sao cũng là hiện tại tông tộc lãnh tụ nhân vật, khinh thường không được. Lý Niệm Hương cũng một đường theo tới, không đi quá gần, dừng ở chỗ xa xa, trong tay không biết rõ cái gì thời điểm nhiều hơn một thanh hẳn dưa, tại kia đập. Vương phủ trước, dư càng lại là tự thân lên đi gõ cửa, lần này Tần Vương ở nhà. Quản gia chỉ là thông bẩm một tiếng, vị này dư càn gặp qua hai lần Tần Vương liền tự mình đi ra trợ tài tuần sát phía dưới đám người khí chất rất đủ, nhất là đó cùng thiên tử giống nhau đến mấy phần tướng mạo nhường hắn càng lại uy nghiêm không ít. Người phía dưới nhau nhau đối hắn thở dài. "Thần vương, có nhiều cái dậy." Dư Càn gạt ra nụ cười, rất là cung kính tở dài nói. Lý Diễm quay đầu nhìn xem Dư Càn, không có tự cao tự đại, sắc mặt ôn hòa nói, "Dư ti trưởng đây là làm gì?" "Hồi tần vương, đây là bệ hạ ý chỉ." Dư Càn lại trực tiếp dùng vừa rồi lý do thoái thác, cầm Lý Tuân làm người trang, một trận cùng Lý Diễm giải thích. Lý Diễm đầu nói, "Bên ta mới cùng với Triệu vương, hắn vội vã hồi phủ, bản mừng cũng liền trở về." Xem như chuyên tại cái này trở lấy dư thị trường các ngươi. Nếu là bệ hạ ý chỉ, các ngươi theo quá trình tới đi, bản vương tuyệt đối ủng hộ. Đa tạ Tần vương thể lượng. Dư Cản cảm kích nói một câu, sau đó nhẹ nhàng hướng người khác vung xuống tay nhỏ đồng đội cũng lý giải, động tác rất nhỏ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bọn hắn cũng đều biết rõ lần này tới thuần túy chính là qua loa. Dù sao huyết vu tại Triệu vương phủ bên kia hiện thân, cái này Tần vương phủ làm sao lại có việc? Nếu không phải dư Cản vì không gây Triệu vương phủ khó chịu, làm sao có thể chuyên đi một chuyến Tần vương phủ? Nhìn xem xung quanh mang mang lục lục vây phủ nhập phủ, Lý Diệm không có chút nào biểu hiện ra vẻ không vui, chỉ là nhìn về phía Dư Càn, hỏi một câu. Bản vương nghe nói Dư thị trưởng trên Triệu vương phủ tìm tới một bộ vết vu thi thể. Thần vương tin tức linh thông, là như vậy. Dư Càn cung kính trả lời, ta cùng Triệu vương tương giao nhiều năm, việc này có kỳ quặc, nhất định là có người hám hại. Thần vương nhàn nhạt một câu, là như vậy, tuyệt đối là dạng này. Dư Càn phi thường tán đồng nói, Tần vương cùng Triệu vương khẩn thiết chi tâm, nhận nguyện dám, nhất định là bị tặc nhân hám hại, tại hạ nhất định bắt lấy hung phạm còn vương gia trong sạch. Dư thị trưởng có lòng Tân Vương ôn hòa cười nói, khó trách bệ hạ sẽ đem vụ án này giao cho người, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên. Dư Càn khiêm tổ nói, Vương gia quá khen. Tân Vương gật đầu nói, bảo ngươi người nhanh lên, chậm chút thời điểm, bà Vương muốn tại trong phủ thiết tiến, hiện tại muốn chuẩn bị, không thể kéo quá lâu. Được rồi, tuyệt không nhiều cái giày. Dư Càn lính mệnh, đang muốn đi vào cùng thật một bọn hắn nói rằng thời điểm, cái sau lại tại cái này thời điểm vội vội vàng vàng đi ra, nói thẳng. Dư thị trưởng, thiên viện bên trong phát hiện một bộ huyết vu thi v Hắn quay đầu nhìn xem Tần Vương, cái sau sắc mặt hơi có chút ngạc nhiên, lông mày cao lại, hiển nhiên cũng là không ngờ rằng có thể như vậy. "Vương ra, ngài xem." Dư Càn nhỏ giọng hỏi một câu. "Dư thị trường, có tình huống, cha là được." Lý Diễm trả lời. Dư càng ôm phía dưới quyền, quay đầu kiên trì gọi Cấm Quân đem Tần Vương phụ vây quanh, sau đó cùng Công Tôn Yên thẳng đến trong phụ đại lý tự cùng Khâm Thiên giám những người khác vẫn như cũ toàn diện tản mát cha rọ vương phụ đi, Dư càng cùng Công Tôn Yên đi vào nơi khởi nguồn thời điểm, liền mấy người tại kia. Lục Hành cùng Phương Thanh Hy hai người vẫn là phụ trách kiểm tra thực hư thi thể. Bộ dạng này thi thể bao quát tướng mạo ở bên trong, cái khác tất cả địa phương có thể nói cùng vừa rồi Triệu Vương phủ cái kêu huyết vu như lúc, đơn giản chính là trong một cái mô hình khắc ra đây là cái gì tình huống. Vẫn là xong bạc thai. Dư cản chỉ có thể kiên nhẫn trở lấy kết quả, sau đó ánh mắt nhìn xem sân nhỏ bốn bề hoang cảnh. Rất nhanh, lục hành hai người liền có có kết quả, đứng lên nói, "Hồi lao đại, người chết cũng là một tên huyết vu, tiểu chết là bị người một trường đánh nát trái tim, một kích mất mạng, lại không, cái khác vết thương." Lúc này, một bên thật một nói bổ sung, "Tên này huyết vu khí tức cùng Triệu Vương phủ vị kia như độc đồng dạng." Như độc đồng dạng. Dư Cẩn có chút ngạc nhiên hỏi, "Đạo trưởng, ngươi không phải nói khác biệt tu sĩ khí tức sẽ không, nhiều lắm là có chỗ tương tự sao?" Thật một trả lời, chỉ có một loại giải thích, bọn hắn là song sinh tử, lại là tu luyện cùng một loại công pháp, cho nên khí tức hoàn toàn đồng dạng. Loại sự tình này mặc dù hiếm thấy, nhưng là như thường, có không ít ví dụ đều là như thế, xem như song sinh tử một loại kỳ lạ điểm giống nhau. Dư Cẩn có chút im lặng, quay đầu mắt nhìn khoan thai tới chậm tận vương, gặp cái sau chỉ là thần sắc như thường nhìn xem thi thể trên đất, lại không bất kỳ bày tỏ gì. Sau đó sự tình thì càng tương tự, dư càng trực tiếp bắt chẹt đến thẩm vấn, cho ra kết luận cùng Triệu Vương phụ như đúc đồng dạng. Cũng là không sai biệt lắm tự mình tại tới này đường tiến lên không lâu, thi thể mới đột ngột trống rỗng xuất hiện tại cái này, đơn giản chính là không hợp tói thường. Một lần có thể nói là ngẫu nhiên, thế nhưng là liên tiếp hai lần đều là như thế, liền nói không thông. Cái này Triệu Vương cùng Tần Vương hai người không có khả năng đồng thời cũng ngu xuẩn như vậy, hai người cũng bị Vu Hoan sát suất trên phạm vi lớn lên cao. Thế nhưng là Vu Hoan, tại sao muốn rõ ràng như vậy lại ngu xuẩn không hợp thường Vu Đây là tại đem đại lý tự người là đồ đần. Chơi đâu? Lúc này, Tần Vương nói mấy câu, cùng vừa rồi Triệu Vương Lý Uổng có thể nói là như lúc đồng dạng lý do thoái thác. Bản Vương chưa từng nhận biết cái gì huyết vụ, cố thi thể này cùng Vương phụ không có bất kỳ quan hệ gì. Về phần tại sao xuất hiện ở đây, chắc là người hưu tâm cố ý hãm hại, còn hy vọng đại lý tự có thể tra rõ chân tướng. Chờ một chút Bản Vương tự sẽ vào cung điện thánh, nói rõ Tần Vương phụ lập trường. Dư cản có thể làm sao xử lý? Người ta chỗ dựa là thiên tử, hắn có thể làm sao xử lý nha? Chỉ có thể cùng tại Triệu Vương phủ thời điểm như lúc đồng trả lời, Vương gia yên tâm, việc này ta chắc chắn tra cái tra ra manh mối, trả rõ ra chân tướng. Bản Vương tự nhiên tin tưởng đại lý tự năng lực. Lý Diễm nhẹ nhàng cười. Rất nhanh, điều tra phủ đệ người đều trở về, cái gì dị thường cũng không có phát hiện. Nói cách khác, hai tòa Vương phủ niêm phong xuống tới, chỉ là tìm được hai cố điểm đáng ngờ chồng chất thi thể. Thu hoạch vẫn phải có, đó chính là thấm viên án khả năng hung phạm tìm được, chính là hai vị này huyết vu hạ thủ. Cái này cũng giải thích những cái kia còn sót lại khí tức mạnh yếu nguyên nhân. Song sinh tử gây án, xác thực cho mang đến không ít bối rối. Thế nhưng là, đây hết thảy lại tràn đầy quỷ dị, bản án không giống bản án, ngược lại giống như là cố ý hành động. Cho đến bây giờ, Tựa như có một cái nút rất sâu dây chôn dưới đất, dẫn dư cảm bọn hắn một đường hướng xuống cha, cha ra chân tướng đơn giản tựa như là đem đồ vật đút tới miệng ngươi bên trong tặng cho ngươi đồng dạng. Dự cảm trong lòng oán thầm không thôi, cái này nam dương vương mẹ nó ăn nhiều chết no. Hắn tại kinh thành bên này đối tượng hợp tác đến cùng là ai? Thật là một cái lao âm ấc. Dư cảm chủ động thở dài nói, "Vương ra, quý phủ ngoại trừ câu này huyết vụ thi thể cũng không bất cứ gì thường nào. Vừa rồi điều tra, làm việc, phối hợp bệ hạ ý chỉ, là." Lý Diễm vừa cười vừa nói, "Huyết vụ thi thể một chuyện, nhóm chúng ta sẽ tiếp tục tra rõ." nhất định cho vương ra một cái trận tướng." Dư Càn cười bảo đảm nói, "Lý Diễm cuối cùng nói, làm phiên đại lý tự chư vị, huyết vu một chuyện can thiệp trọng đại, có bất luận cái gì cần dư ty trưởng cùng công tôn bộ trưởng cứ mở miệng." "Nhất định." Dư Càn không nói gì thêm nữa, để cho thủ hạ người mang theo thi thể, một đoàn người trước hết ly khai tần vương phủ. Xử lý sự việc công bằng, liền thi thể cũng giữ thăng bằng. Dư Càn dự định trước đem hai cỗ thi thể mang về đại lý tự tinh tế điều tra. Có lai lịch, có tướng mạo, lấy đại lý tự năng lực, đem hai người này trước đó tại Thái An hoạt động quy tích lấy ra một chút không tính rất khó khăn. Thì thật, cái này hai cô thi thể liền đầy đủ dư Càn trước giao phó thấm viên án một chuyện. Dù sao bỏ mặc bọn hắn là nhận ai sai xử, tội ác là hai người bọn họ phạm vào điểm này không thể nghi ngờ. Ly khai thần vương phủ, sắp trời còn sớm, dư Càn đang định trực tiếp dẫn đội rời đi thời điểm, sớm tại một bên các loại nhàm chán lý niệm hương bước xuống trong tay hạt dưa đi tới. Chuẩn bị xong rồi." Lý Niệm Hương hỏi dư Càn. Dư Càn sững sốt một cái, không nghĩ tới Lý Niệm Hương còn ở lại chỗ này, hắn trả lời, hồi công chúa điện hạ, chuẩn bị xong." Lý Niệm Hương cái này thời điểm đột nhiên quay đầu nhìn xem Công Tôn Nhiên, nói, "Công Tôn bộ trưởng, ra trong phủ phát sinh đại sự, ta muốn mượn dùng dư ti trưởng đi hỗ trợ giải quyết một cái có thể chứ? Không biết công chúa điện hạ là chuyện gì, nhóm chúng ta có thể đều đi qua." Công Tôn Nghiên gật đầu nói, "Hách Cám lưu kỳ tính, quân nưu, đấu trí, giang hồ mà nắc với người khác với mình còn nắc hơn." Chương 157, 241 243 lý niệm hương hai trái tim. Xem như lý niệm hương điều tuyến này một cái trọng yếu tâm lý miêu tả điểm. Là Phò Mã tỉnh tiết tại khua chieng gõ chống thiết kế bên trong, hẳn là rất vui. "Không dễ dàng a, cái thứ nhất chân chính nương tử lập tức đến tay." Nạo Kiêu tiểu thụ công chúa điện hạ hẳn là sẽ rất thú vị đương nhiên, về sau liền chuẩn bị lục tục ngo ngoe viết lý phiên. Bên này là khẳng định không thể thả, đến thời điểm sẽ làm nửa toàn bộ đặc chức quần thả bên trong. Dư Ti trưởng một người là đủ rồi, không dám chiếm dụng quá nhiều, công tôn bộ trưởng các ngươi bận bịu các ngươi là được. Lý Niệm Hương trả lời: "Nếu như thế, liền nghe công chúa điện hạ." Công tôn Nhiên gật đầu, tiếp theo nhìn xem Dư Cản, "Dư Cản, ngươi bồi công chúa điện hạ đi một chuyến đi." Mặc dù không biết rõ Lý Niệm Hương trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là Dư Cản không muốn quá nhiều, chỉ là ôn tồn nói: "Là bộ trưởng." Tiếp theo, Dư Cản nói với Lý Niệm Hương: ông chúa điện hạ, ta giao phó một ít chuyện, có thể chờ một lát sau. "Ừm, tốt." Lý Niệm Hương nhẹ nhàng gật đầu. "Dư Càn đầu tiên là nói với Công Tôn Nghiên, bộ trưởng, trung tướng phụ đệ liền làm phiền các ngươi vây cha một cái, giống thôi phủ đồng dạng quá trình là đủ. Nếu có phát hiện, có thể phi hạc truyền thư cho ta." "Ừm, biết rõ." Công Tôn Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo, Dư Càn lại đối đô hối cùng kỳ thành hai người nói, đô bộ trưởng, lão đại, các loại tướng phụ kết thúc về sau, liền làm phiền hai người các ngươi đối hai cố thi thể trả rõ. Bọn hắn đã chết tại nơi này, đã nói lên trước đó một mức căn nhà nhỏ bé trong Thái An thành." Ở tại nơi này liền nhất định sẽ lưu lại vết tích. Chúng ta điều động toàn bộ hành trình bộ khoái tăng thêm chính chúng ta người, đem hai người bọn họ chân Dung phân phát xuống dưới, toàn lực điều tra, hẳn là sẽ tra được một chút hữu dụng đồ vật. Nhất định phải toàn diện cẩn thận, điểm ấy các ngươi cũng so ta có kinh nghiệm, ta cũng liền không múa rìu qua mắt thợ, hết thể liền ban các ngươi hai vị. Đợi lát nữa ta bên này giúp xong liền trực tiếp quay về đại lý tự. Đỗ Hối cùng kỳ thành song song nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch. Được rồi, ta trước hết cùng công chớ đi. Dư Cản vừa cười vừa nói, "Công tôn bộ trưởng, nhóm chúng ta liền đi trước." Lý Niệm Hương cười nói với Công Tôn Niên âm thanh gặp lại, sau đó liền một điểm không xa lạ dắt lấy dư Cản cánh tay liền hướng phụ công chúa phương hướng đi đến. Sau lưng Kỷ Thành cùng vương giáo uy bọn người thần sắc cổ quái nhìn xem bị công chúa trành chữ lão đạo dư Cản, trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm. Cái này xác định là đi qua pha án. Cái này công chúa thiên hóa nhập phía dưới là ức hiếp nhóm chúng ta không có cùng cô nương nói qua tình cảm hay sao? Công chúa điện hạ, cái này đại đình của chúng, người cái này lôi lôi kéo kéo không sợ bị người nói nhàn thoại. Bị Tốn có chút khó chịu dư Cản hỏi một câu. Lý Niệm Hương dừng một cái, vung tay ra, lớn tiếng nói, "Bạn cung đây là chuyện quá khẩn cấp. Dư Càn ngược lại là thật to mò, còn tưởng rằng thật có cái đại sự gì, cái này Lý Niệm Hương theo vừa rồi liền kỳ kỳ quái quái, thế là tranh thủ thời gian hỏi, chuyện gì à? Hồi phủ lại nói, Lý Niệm Hương thiết qua cái đầu nhỏ, rất là kiêu ngạo quẳng xuống câu nói này, kỳ thật, nào có cái gì sự tình. Đơn giản chính là gặp Dư Càn liên tiếp Niêm Phong Triệu Vương cùng Tần Vân phủ, muốn là bình thường phụ đệ, Lý Niệm Hương cũng sẽ không quản, dù sao đại lý tự tên tuổi bảy ở kia, nhưng là Vương phủ tính chất tuyệt đối không đồng dạng. Nói không chính xác, cái này Dư Càn liền bị hai cái Vương phủ người ghi ở trong lòng, đây là một cái rất nghiêm túc sự tình. Lý Niệm Hương liền ôm Tuần Túy nhất tâm tính đến giúp Dư Càn, giúp hắn đứng dậy. Trước mặt mọi người, trực tiếp tự mình hơi có vẻ thân mật mời Dư Càn đi nàng trong phủ, tương đương với khác loại thả ra tin tức. Dư Càn là ta cháu, ta rất coi trọng hắn. Ta là thiên tử sủng ái nhất trưởng công chúa, hi vọng các ngươi con mắt đánh bóng một điểm. Chỉ đơn giản như vậy Tuần Túy hỗ trợ phương thức. Đối Lý Niệm Hương tới nói, không khó, cũng rất khó. Bởi vì nàng là công chúa, như thế do dự rất dễ dàng truyền ra lời đồn. Bất quá cái này không trọng yếu, bởi vì là Dư Càn. Không để ý công chúa dáng vẻ điểm ấy đối Lý Niệm Hương tới nói liền không như vậy trọng yếu có thể đến giúp hắn liền tốt. Còn tốt chính Dư Cản không có hướng suy nghĩ sâu xa, nếu không nếu là biết rõ trong lúc vô hình mình bị đuổi theo cho công chúa, hắn lại sẽ cảm khái mị lực của mình. Rất nhanh, Lý Niệm Hương liền mang theo Dư Cản nên ngang đi vào phủ công chúa. Lần nữa đi vào cái này quen thuộc phủ công chúa, Dư Cản cười nói, công chúa điện hạ, người muốn ta giúp làm cái gì đây? Lý Niệm Hương khó xử một cái, trong mắt chuyển á chuyển, cuối cùng nhẹ nhàng tẳng hắn một cái, nói, bạn cung tiểu bạch không thấy. Dư Cản sừng suốt một cái, tiểu bạch là bạn cung mèo Lý Niệm Hương giải thích a Dư Càn sững sốt một cái, có chút không thể tin được hỏi, "Mèo, công chúa điện hạ, liền cái này việc nhỏ sao?" "Cái gì gọi là việc nhỏ?" "Ngươi biết hay không tiểu Bạch phân Lượng?" Lý Niệm Hương thật sự nói, "Nó là phụ hoàng ban cho ta." Dư Càn sạm mặt lại, hắn hít sâu một hơi, đang muốn kỹ càng hỏi chi tiết thời điểm, một cái toàn thân màu trắng con mèo nhỏ nên ngang đi tới, sau đó nhẹ nhàng nhảy vào Lý Niệm Hương trong ngực, trong ngực nàng nũng nịu. Dư Càn lần nữa sững sờ ngay tại chỗ, cái này không phải là cái tiểu con mèo nhỏ à? "Đúng thế." Lý Niệm Hương một bên lườm mèo, một bên vui vẻ đáp trả. Không tệ, ngươi năng lực rất mạnh, tiến phủ liền giúp bạn cùng tìm được Tiêu Bạch. Dư Cản, tâm hắn trạng thái triệt để sập, ngươi mẹ nói đặt cái này khỉ lắm sẽ đâu. Nếu không phải tại phủ công chúa, trung quanh nhiều như vậy hạ nhân, Dư Cản cao thấp muốn vén tay háo lên cho Lý Niệm Hương cái mông một trận đánh đập. Khinh người quá đáng. Tự mình tốt xấu là một vị thị trường, cũng dám trêu đồ ta. Dư Cản hít sâu một hơi, liếm láp nụ cười, tại hạ chúc mừng công chúa điện hạ, chỉ là việc nhỏ, không đang nói đến, lần sau còn tìm ta. Thính ngươi thôi thời. Lý Niệm Hương ngạo hất cằm lên. Không có việc gì, ta liền đi trước. Dư Cản cuối cùng nói Dư Ti Trượng đã tới, liền ngồi bản vương trò chuyện sẽ, có chút thiên không gặp Dư Ti Trượng. Cấp trên chuyển đến một đạo thanh tuyến, Dư Càn ngẩng đầu nhìn lại, là lầu 4 phía trên lý giản. Gặp qua đại vương điện hạ, điện hạ mời, tại hạ tự nhiên tuân theo. Dư Càn tở dài nói, sau đó cất bước hướng lầu các phương hướng đi đến. Lý Niệm Vương đem trong lực công cụ mèo vớt xuống, vô vỗ tay, cũng vội vàng đi theo. Một đường đi vào lầu 4 phía trên, Dư càng nhìn xem cái này từ phía thông thấu ban công. Tầm mắt vô cùng tốt. Nội thành vốn là thái an rất hào hoa địa phương, có thể ở tại nơi này đều là có mặt mũi người. Cho nên bên này kiến trúc cũng nhiều là khảo cứu hình, nhìn xem cực kỳ đẹp mắt. Đường đi sạch sẽ gọn gàng, xanh hóa đô xuất, lớn như vậy cung đỉnh tưởng thành càng là đứng lặng tại không xa phương bắc. Lý giản đang tựa ở trên lan can đập lấy hạt dưa, Dư Càn cũng cùng đi tới, ôn cười nói, gặp qua đại vương. Dư thị trưởng cũng đừng khách khí với ta, đều là bằng hữu. Lý giản vừa cười vừa nói, liền tự xưng đều chỉ dùng ta để thay thế, một điểm không sinh sơ bộ dạng. Vậy ta liền làm cản. Dư càng một điểm không giả cười nói, khóe mắt Dư lấy trống trải tầm mắt nhìn sang, Triệu Vương phủ phương hướng rõ ràng rơi vào trong mắt chính là khoảng cách hơi xa, xem không quá rõ chi tiết, dư Cản ánh mắt lại rơi vào làn can trên bàn hai cái ngàn dặm nhìn lên, lập tức liền bừng tỉnh tới. Cái này hai huynh muội sẽ không đặt cái này nhìn trộm tự mình a. Khó trách cái này Lý Niệm Hương đột nhiên xuất hiện, nhìn trộm xong còn ra đến chạy hiện. Thật sự là biến thái nữ nhân. Lý Dạn nhìn thấy dư Cản ánh mắt, trực tiếp đâm thủ thẳng thán, vừa rồi Văn An trông thấy ngươi dẫn đội vây phủ, liền đi qua giúp ngươi chống đỡ chàng từ đi. Dư Cản kinh ngạc, tranh thủ thời gian ôn quyền, tại hạ có tài đức gì, đa tạ công chúa bảo hộ. Lý Dạn ánh mắt trêu tức nhìn xem dư Cản, trong ánh mắt đồ vật rất rõ ràng. Ngươi tiểu tử đặt ta cái này còn rảnh ngu. Ngươi nếu là thật nhàn, phiền phức mời ngươi trở về. Mới vừa đi tới Lý Niệm Hương chỉ nghe thấy Lý giản tại kia bố trí tự mình, vừa vội lại giận nói. Lý giản cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng chuyển đi cái đề tài này, tiếp tục hướng dư Cản nói, dư thị trường cao thăng, trước đó không có trước tiên chúc mừng, hiện tại cũng không tính là mượn. Đại vương chết sát tại hạ. Dư Cản tở dài nói, nho nhỏ thành tiểu, không đáng giá nhất tới. Được rồi, ta còn có việc, đi trước. Lý giản đem trong tay cuối cùng một hạt hạt dưa cầm rơi, sau đó trực tiếp phủi mông một cái rồi đi. Dư Cản cùng Lý Niệm Hương hai người hiển nhiên cũng không ngờ rằng Lý Giản đi như vậy dứt khoát, thậm chí liền giữ lại cũng cũng không nói ra miệng. Vừa rồi Lý Giản kêu gọi tự mình, Dư Cản còn tưởng rằng là nghĩ hỏi thăm tự mình chuyện của vụ án, bây giờ lại không có cái gì hỏi liền trực tiếp đi. Tự mình ta đây đại cứu tử thật đúng là diệu nhân. Cho nên, hắn đây là tại cho mình cùng Lý Niệm Hương sáng tạo tốt đẹp tư nhân không gian sao? Cái này có vẻ như thành khả năng duy nhất. Thân phận của hắn rất thích hợp lưu lại tự mình, sau đó đưa đến như thế cái cao lại thanh đú địa phương để cho mình cùng Lý Niệm Hương một chỗ. Nơi này tầm mắt phong cảnh tốt, việc đời thông gió, Xung quanh cũng căn bản liền không nhìn thấy nơi này đã trống trải, nhưng là hơn việc riêng tư. Loại này kích thích tính địa phương, nhường nam nữ một chỗ, rất vi diệu đơn giản chính là giữa nam nữ xúc tiến tình cảm thánh địa thật sao? Dư Cẩn tâm tư trong nháy mắt bắt đầu linh hoạt bắt đầu đại cứu tử như thế ra sức, tự mình cũng không thể bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội A Dư cản xưa nay không là một cái lo trước lo sau người, máy bay điểm trợ như thế ra sức, hắn bình thường đều là trực tiếp trên. Một bên Lý Niệm Hương hiển nhiên cũng là không nghĩ tới lý dặn sẽ đi như vậy dứt khoát, nhìn xem cái này lớn như vậy lầu 4 liền chính chỉ còn lại cùng Dư Cẩn ở đây. Không khỏi Lý Niệm Hương có điểm tâm hư. Nhất là cảm nhận được Dư Càn kia có chút trần chừ ánh mắt về sau, công chúa thì càng hư. Nhìn cái gì? Lý Niệm Hương dùng thanh âm để che giấu cái này loại tâm lý. Công chúa, luyện kiếm sao? Dư Càn theo bản năng hỏi một câu. A. Lý Niệm Hương cũng theo bản năng mân mê bờ ngồng, Bạn cũng không luyện kiếm. Nhìn xem đối phương điều kiện kia phản xạ tư thế, Dư Càn rơi vào trầm tư, tự mình trước đó khổ tâm dậy dỗ xem ra có rõ ràng hiệu quả. Cái phản ứng Lý Niệm Hương mang thai trong nháy mắt cũng đỏ lên, nàng cũng ý thức được tư thế của mình tương đương bất nhã. Không trách tự mình, đều do lúc ấy luyện kiếm thời điểm lưu lại phản ứng. Dư Càn nhẹ nhàng cười đánh vỡ văn an công chúa kia thẹn thùng tâm tư nhỏ, trực tiếp đứng lên, thật sâu thở giải nói, "Cảm ơn công chúa điện hạ đại ân." "Cái gì đại ân?" Lý Niệm Hương có chút ngạc nhiên nhìn xem Dư Càn, trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn đang làm gì. Dư Càn giải thích nói, "Bên ta mới tội triệu vương phụ cùng tần vương phụ, nhưng là công chúa điện hạ trưởng nghĩa ra mặt, để cho người ta biết rõ ta là công chúa người, ta lại làm sao không cảm kích công chúa điện hạ?" Phi. Lý Niệm Hương lớn tiếng nói, "Cái gì liền ngươi thành người của ta?" Dư Càn lại trực tiếp cười nói, "Công chúa điện hạ, vì hơi tỏ tâm lòng, ta muốn đưa ngươi một phần lễ mọn." Lễ mọn Lý Niệm Hương ngồi ngay ngắn thân thể, cố gắng để cho mình không thèm để ý bộ dạng, nhẹ nhàng hỏi, "Cái gì à?" Nói chuyện đồng thời, ánh mắt lơ lửng không cố định, đại đa số thời điểm đều là mịt mở rơi vào dư cản cái kia phương hướng, chờ mong đối phương có thể xuất ra cái gì đồ vật. Thế là, dư cẩn từ trong lực xuất ra một cái khác đúng vậy, vẫn là cái kia kinh điển khắc, Lý Niệm Hương người này đang sinh động như thật khắc vào phía trên. Cậu nam nhân dư cẩn đã sớm cho mỗi cái cô nương cũng điêu một cái, loại này không làm ơn nghĩ lại có thể đổi lấy gấp trăm ngàn lần hồi báo đồ chơi nhỏ, dư cẩn căn bản không có bất kỳ lý do gì không nhiều làm một chút. Còn có so cái này tính so sánh giá cả cao hơn đồ chơi. Hắn dư mỗi người sớm muộn muốn cái này khắc lưu danh bạch thế, về sau phẩm là có người đề cập, đều sẽ nhớ tới tự mình cùng cái khắc các cô nương vậy, nhưng ca có thể khóc tình yêu cố sự. Lý Niệm Hương gặp dư Càn theo trong lực hắn móc ra như thế cái thiếp thân vật phẩm, lúc này sắc mặt liền dừng lại, trong nháy mắt lại bỏ lên trên một chút đỏ ửng. Dư Càn đang làm gì a? Vụng trộm điêu khắc tự mình, còn đem nó thả trong lực, tại sao có thể dạng này? Công chúa điện hạ, tại hạ kỹ nghệ cả, chỉ có thể nói là tỉ mỉ điêu khắc một cái khắc. Thời gian tiêu không nhiều, 7 ngày 7 đêm thôi. Ta không có chút nào mệt mỏi, bởi vì nghĩ đến là đang điêu khắc công chúa điện hạ ngươi. Dư Cản thanh em bình thản mà chân thành, "Công chúa điện hạ, ưa thích sao?" Lý Niệm Hương giơ lên phía dưới con mắt, lại thu xuống tới, nhỏ giọng hỏi một câu, "Kia phía trên là vết máu sao?" Dư Cản mắt nhìn khắc dưới đáy tự mình cố ý cọ đi lên máu gà, chính nhiên nói, "Công chúa điện hạ, điêu khắc thời điểm không cẩn thận chỉ là vết thương nhỏ thôi, không tính là gì." Thả vậy đi." Lý Niệm Hương lần nữa rất cố gắng giả bộ không thèm để ý bộ dạng, theo tay chỉ mặt bàn, cuối cùng do dự tăng thêm một câu, "Có lòng." Gặp Lý Niệm Hương cái bộ dáng này, Dư Cản tâm tư trong nháy mắt linh hoạt bắt đầu đem khắc xuống, đang muốn tiếp tục rèn sắt khi còn nóng thời điểm, Lý Niệm Hương biểu lộ trong nháy mắt thay đổi, biến lạnh bắt đầu. Sớm đã quen thuộc Lý Niệm Hương rất nhiều biến hóa tư thế dư cản trong nháy mắt hiểu ra tới, số lớn tự tuyến, kẻ nhạt vô vị. Thất vọng dư cản trực tiếp mở ra hai tay, trên ghế ngồi liền xuống tới, sau đó đập lấy vừa rồi lý giản còn lại Hà Dư. "Tỷ tỷ, ngươi sao lại ra làm gì?" Dư cản hỏi một câu. Trong lời nói đối quan hệ của hai người đã có rõ ràng giới định. "Ta đi ra ngoài là để ngươi đi." Lý Niệm Hương lạnh giọng trả lời, ánh mắt liếc mắt trên mặt bàn dư cản dốc hết tâm huyết khắc ra khắc. Dư Cẩn có chút im lặng, hắn biết rõ Lý Niệm Hương đang e sợ cái gì, không phải liền là lo lắng công chúa cầm giữ không được tự mình nha đương nhiên, lấy chính Dư Cẩn kia giày đặt ra mặt, hắn làm sao có thể cứ như vậy trực tiếp rời đi, mà là cười nói, "Tỷ tỷ, đừng vội đuổi ta đi nhà, ta có việc muốn hỏi ngươi." "Hỏi?" Lý Niệm Hương lời ít mà ý nhiều, tìm tới hai cố nam cương huyết vụ thi thể, tỷ tỷ biết rõ Nam Dương Vương hết thể phải bao nhiêu người đến sau. Dư Cẩn hỏi. "Không biết rõ." Lý Niệm Hương lắc đầu, "Ta nói, cùng Nam Dương bên kia chỉ là từng có nhạt tính quan hệ hợp tác, đối phương cụ thể muốn làm cái gì, ta làm sao có thể biết được." Đang tiếp Dư Càn nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp theo nhỏ giọng hỏi, "Tỷ tỷ, Nam Dương Vương hỏa lực tập trung 30 vạn tại tỉnh Châu bên cạnh, việc này, ngươi biết không?" Ừm. Lý Niệm Hương gật đầu, "Đây không phải nguyên nên quan tâm sự tình, chỉ là hiếu kỳ. Nam Dương Vương tâm tư, ta không biết rõ." Lý Niệm Hương tiếp tục lắc lấy đầu, "Hắn làm việc xưa nay quá gì, ai cũng không biết do hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi một cái đại lý từ người, quan tâm những thứ này làm gì?" Dư Càn chắp tay, cáo tử, đi trước. Tỷ tỷ ngươi thay đổi." Lý Niệm Hương lập tức ngạc nhiên ở, thoáng một chút ngọ nhìn xem Dư Càn đột nhiên bóng lưng rời đi. Đột nhiên lên tiếng huống đến, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lần này đến Phiên dư càng ngạc nề, hắn có chút sửng sốt lát nữa nhìn xem Lý Niệm Hương, ta chính là thuận miệng nói, không cần để ý. Lý Niệm Hương nghiêm túc nói, ta cảnh cáo ngươi, Nam Dương Vương người này giá tâm phi phàm, hắn sớm đã có tự lập chi tâm, lần này tại Thái An đảo loạn vung nức độ, không bài trừ xúc tiến mục đích này. Ngươi muốn ôm lấy lòng tính sợ, không muốn nghĩ vào tự mình là đại lý tự, tự mình tại Thái An liền có thể không sợ hãi. Ngươi nếu là thật phá hư người khác chuyện tốt, Nam Dương Vương loại này cấp người, trong Thái An thành lấy thủ cấp của ngươi tuyệt không phải việc khó. Được rồi, ta minh bạch. Ta ơn quan tâm." Dư Cẩn rất là chân thành tha thiết nói, sau đó lại con người trở về, ngồi tại Lý Niệm Hương đối diện. Nhu thuận cho nàng pha một ly trà, cung kính bưng đến trước mặt nàng, nói, "Ta là lời nói mới rồi thật có lỗi, tỉ tỉ đối ta từ đầu đến cuối như một." Lý Niệm Hương do dự một cái, cuối cùng vẫn là thuận tay nhận lấy, nàng mới vừa nhấp một miếng, liền để xuống chén trà, trầm ngâm nửa ngày, nói, "Kỳ thật ta hiện thân lưu ngươi xuống tới, là vì một chuyện khác." "Chuyện gì?" Dư Cẩn hiếu kỳ hỏi. Lý Niệm Hương nói thẳng, "Ngươi làm phò mã chuyện này, đó lấy." "A?" Dư Cẩn tại chỗ ngốc trợn ở trong tay trà cũng thêm tràn ra đi cũng không có phát giác. Sự tình tới có chút hỗn độn, Dư Cẩn cảm thấy mình đến chầm rãi, chủ yếu là đối phương hiện tại một bộ quá mức bình thường tư thái, làm Dư Cẩn coi là đang nói chuyện gì bình thường để. Cái này giống như là từng bước từng bước nữ nhi ra đang thảo luận tự mình trung thân đại sự nên có tư thái. Cái này không khoa học. Lý Niệm Hương thần sắc cùng bình thường thời điểm hoàn toàn không có khác biệt, lạnh lùng bộ dạng, chỉ là hai tay khoanh đặt ở dưới mặt bàn, giảo cùng một chỗ. Tại Dư Cẩn nhìn không thấy nơi hẻo lánh bên trong hơi trắng bệnh. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Dư Cẩn chần chờ lại nhỏ giọng hỏi một câu. Lý Niệm Hương tự mình tiếp tục nói, hiện tại tình huống là như vậy, vì quý phi đơn phương đối ngươi làm văn án phỏ mã chuyện này phi thường hài lòng. Thậm chí có thể nói, cái giờ này liền hoàn toàn là nàng nói ra. Không chỉ có là nàng, Lý Dặn cũng là như vậy, đối với chuyện này đồng dạng là ôm lấy tán thành ý tứ. Không thể phủ nhận mẹ con bọn hắn hai người không có liền chuyện này tiến hành qua nhiều lần nghiên cứu thảo luận. Hiện tại, chuyện này thiên tử cũng hiểu biết bên thai đó bên trong. Mặc dù hắn còn chưa tỏ thái độ, nhưng là tứ ngươi nhậm chức ti trưởng liền trực tiếp tiếp nhận cái này hai quyển bản án đến xem, hắn cũng là đầy đủ có phương diện này ý tứ chỉ cần ngươi không ra vấn đề quá lớn, nghĩ đến ngươi làm phò mã chuyện này là ném không ra. Nói đến đây, Lý Niệm Hương dừng một cái, tiếp tục nói, ta trước đó cũng không nghĩ tới sự tình sẽ hương cái phương hướng này đi đến, về sau ta nghĩ nghĩ, đây có lẽ là tốt hơn phương hướng. Hai người chúng ta nếu là có vợ chồng tầng này quan hệ bà bọc, cũng là cứ tốt, sẽ cực kỳ thuận tiện giữa chúng ta giao lưu bí ẩn trình độ. Không cần lo lắng bất luận cái gì bị phát hiện phong hiểm, bằng không mà nói, hai người chúng ta thân phận khác biệt dù sao bày ở nơi này, nếu là thường xuyên tự mình giao lưu, khó tránh khỏi sẽ không rơi vào người hữu tâm trong mắt. Mẫu chốt nhất chính là, ta cũng đến thành hôn tuổi tác Nếu là ngươi không làm phò mã, người khác liền hành. Đến thời điểm đối nhóm chúng ta hơn không tiện. Không được. Dư càng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp một ngủ bắt bỏ. "Ừm. Ta nói là, là người khác phỏ mã không tốt." Dư càng bổ sung một câu. "Cho nên, ngươi là bằng lòng." Lý Niệm Hương rảo ở cùng nhau ngón tay càng thêm dùng sức, sắc mặt vẫn như cũ như thường. "Chúng ta trước không thảo luận ta có nguyện ý hay không vấn đề này, ta muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không." Dư càng nghiêm túc nhìn xem đối phương. "Ta, Nó như thế nào?" Lý Niệm Hương hiếm thấy có chút sững sờ biểu lộ. Dư Càn giải thích nói, Văn An công chúa bản thân nguyện ý chuyện này, ta là có thể đoản được, nhưng là ngươi, ta phán đoán không được, cho nên ta hỏi ngươi tự mình có nguyện ý hay không. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Đối phương lại hỏi một câu. Khác nhau rất lớn. Dư Càn rất là nghiêm túc trả lời vấn đề này, trong mắt ta, ngươi cùng Văn An công chúa thủy chung là hai cái độc lập cá thể, có hoàn toàn khác biệt tính tình, ta một mực là coi các ngươi là làm hai người đến xem. Hiện tại một người đồng ý, một người không đồng ý, ta không ưa thích dạng này. Văn An công chúa không phản đối liền thành, ý kiến của ta không chỉ cần. Lý Niệm hương lắc đầu nói, không rất trong điếu. Dư càng tiếp tục nói, ngươi là ngươi, nàng là hắn, ta nói rất rõ ràng. Vậy ta nguyện ý." Lý Niệm Hương gật đầu nói, "Không được, quá qua loa." Dư càng lắc đầu. Lý Niệm Hương sạm mặt lại, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Niệm Hương, Dư càng trực tiếp sẽ tới, ta nếu là làm phò mã, kia giữa chúng ta chính là cả đời sự tình. Ta không thích ta thê tử không phải thành tâm thích ta. Hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này, con người của ta mặc dù có thời điểm vô sỉ hạ lưu một điểm, nhưng ta rất xem trọng tình cảm, rất xem trọng tinh thần thế giới. Mặt ngoài vợ chồng loại này, ta không có bất cứ hứng thú gì." Ta dù sao là nguyện ý làm cái này phó mã, bởi vì ta phát hiện tự mình vẫn là thích ngươi. Cho nên, ngươi đây. Dư Cản Nhãn thần bình thản chân thành tha thiết đồng thời mang theo tuyệt đối nóng bỏng, không biết rõ vì cái gì, đối đầu Dư Cản loại này ánh mắt, Lý Niệm Hương trực tiếp đem đầu thoáng lưu chuyển. Không dám đối mặt Dư Cản con mắt, có cỗ tử hoàng sợ. Thật lâu, nàng mới thanh lãnh nói, ta hy vọng ngươi có thể nhận biết rõ ràng quan hệ giữa chúng ta là lợi ích phương diện hợp tác, cùng tình cảm không quan hệ. Thật có lỗi. Dư Cản nhún nhún ta người này công và tư rõ ràng, hợp tác về hợp tác, nhưng là thành hôn nhất định phải mang theo tình cảm. Còn xin ngươi có thể minh bạch ta điểm ấy. Vậy ngươi nhớ ta làm thế nào mới được?" Lý Niệm Hương hỏi một câu. Dư càng nhẹ nhàng cười, rất đơn giản, "Ta muốn tiến hành một cái đơn giản khảo thí." "Cái gì khảo thí?" Lý Niệm Hương không hiểu hỏi. "Ngươi toàn diện phối hợp liền tốt, có thể chứ?" "Đi." Lý Niệm Hương do dự một cái, vẫn là gật đầu đáp ứng. Dư càng gật đầu nói, "Tốt, hiện tại, ngươi buông lòng thể xác tinh thần, tuyệt đối không nên dùng bất luận cái gì tu vi đến khống chế tự mình, thuần dự vào bản thân phản ứng, có thể sao?" "Được." Vì đại kế Lý Niệm Hương trực tiếp điểm đầu, mặc cho Dư Càn tiến hành kia cái gọi là khảo thí, tự mình phối hợp chính là. Dư Càn đem ngón tay đắp lên đối phương mạch đập phía trên, nhãn thần tiếp tục chân thành mà nhiệt thành nhìn thẳng đối phương, ngươi nguyện ý cùng ta thành thân sao? Lý Niệm Hương lần nữa tránh đi Dư Càn ánh mắt, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Nhìn xem đối phương một chút lộ ở bên ngoài trắng như tuyết cái cổ, nhìn xem kia ở dưới ánh tà dương đẹp đẽ không ra dáng bên mặt, Dư Càn rõ ràng cảm nhận được trên đầu ngón tay mạch đập nhảy nhanh rất nhiều. Thật là cái người nguyện ý sao? Dư Càn tiếp tục truy vấn. Ứng. đập lại nhanh mấy phần. Lúc này, Dư Càn đột nhiên động phải gặp nàng trực tiếp nhanh chóng đem mặt đưa tới, tại đối phương trước mặt thấp hơn vị trí ngừng lại. Dư Càn cái này đột nhiên động tác nhường Lý Niệm Hương theo bản năng bà vai rúc về phía sau, nhãn thần trong nháy mắt hoảng loạn lên. Cánh tay bị Dư Càn gắt gao bắt lấy, không thể động đậy. Chỗ đầu ngón tay mạch đập khiêu động lợi hại, có thể so với tướng quân lệnh. Vừa rồi Lý Niệm Hương nghe theo Dư cản, đem Tu Vi gắt gao đặt ở trong kim đan, nàng bây giờ có thể nói là một cái nhược nữ tử. Theo lý thuyết, gặp được đặc tình huống thời điểm, ứng kích sẽ phản ứng nàng trực tiếp điều động Tu Vi. Thế nhưng là tại thời khắc này lại mất linh. Nàng vẫn như cũng là cái kia nhu nhược cô nương. Nửa điểm tu vi cũng không có điều động, cứ như vậy có chút rung động thân thể, giúp về phía sau lấy bả vai. Giống vô số nữ hải bị tự mình ưa thích nam hài đột nhiên tập kích thời điểm loại kia phản ứng. Dư Càn hô hấp ấm áp lại thu trọng, nhẹ nhàng phun ra tại trên khuôn mặt của mình, giống như chất xúc tác, đem lý niệm hương tu vi ép hơn chết rồi. Cả người càng là kém chút mềm nhũ ra, toàn bộ nhờ ý chí kiên cường lực tại kia chống đỡ. Dư Càn cuối cùng vẫn là không có tùy tiện hôn vào đi, tự mình chỉ có một cái mạng, hắn không dám đánh cược đối phương có thể hay không bởi vì đột nhiên mạo phạm mà một trường vỗ chết chính mình. Nhưng là hiện tại, Dư có đáp án. Tự mình vừa rồi liền xem như thật hơn lên, cũng sẽ không chết. Má, đều do tự mình quá gân nhỏ, bỏ qua tốt đẹp cơ hội. Cái này Lý Niệm Hương đủ loại phản ứng cũng đầy đủ nói rõ trong lòng của đối phương có tự mình vị trí. Vẫn là lý do kia, dựa càn am hiểu sâu tâm lý học. Hắn vừa rồi quá trình thuần túy chính là tâm lý đánh cờ thôi. Lý Niệm Hương mặc dù thông minh, nhưng là thụ thời đại tâm mắt có hạn chế, căn bản nghĩ không ra tự mình sẽ dùng nhịp tim tần suất đến xác định một ít sự tình. Cho nên, mạch của nàng hoàn toàn chính là bằng vào bản tâm sinh ra nhạy lên. Lại thêm nàng vừa rồi đặc biệt để ép tự mình tu vi, càng lộ vẻ tính trượng. Theo tự mình tra hỏi đến đột nhiên động tác, vừa nhanh vừa vội gấp rút, căn bản không cho người ta phản ứng thời gian, tất cả đều là theo bản năng phản ứng. Mà những này phản ứng cũng đầy đủ nói rõ điểm này, đó chính là lý niệm hương thật đúng là trong lòng có tự mình vị trí. Bởi vì nữ sinh loại sinh vật này biết nhất nguy trang, cũng rất thẳng thắn. Tại đối mặt tự mình có hảo cảm người thời điểm, rất nhiều đồ vật các nàng là khống chế không nổi, nhất là nhịp tim loại này cứng nhắc chỉ tiêu. Nếu là nàng nhóm người đáng ghét đột nhiên như thế thân mật động lên đi, nàng nhóm sẽ chỉ có ác tâm hỏa giật mình ý niệm, loại này sợ hãi cũng sẽ gây nên tim đập nhanh hơn. Nhưng là bởi vì ác tâm hòa không ưa thích ra chỉ dưới, chẳng mấy chốc sẽ bình phục, sau đó đẩy ra. Nếu là nàng nhóm ưa thích người đột nhiên như thế thân mật đụng lên đi, kết quả là sẽ tương phản. Sẽ không đẩy ra, cái chính sẽ thoáng co lại sau vai lui. Mà lại loại kia vui sướng, kích động, kinh hai thẻn thùng trở đã hôn loạn nhiều loạn suy nghĩ sẽ để cho nhịp tim thời gian ngắn khó mà bình phục đến như thường tiêu chuẩn. Lý Niệm Hương hiện tại chính là rõ ràng thuộc về đằng sau loại này tình huống, nhịp tim nhanh liệt lại hỗn độn, tứ chi động tác rút lại, một bộ yếu đuối có thể lẫn bộ dạng đủ loại dấu hiệu cũng biểu lộ nàng đối dư can ít nhất là ưa thích khởi bước loại này, cấp bậc đạt được câu trả lời dư cản rốt cục vẫn là lui trở về, không có tiến thêm một bước hôn vào đi các loại. Hàng quá hóa giờ đây là tại cổ đại, quan niệm không đồng dạng, vừa đúng gọi là mạn, cưỡng ép tiến thêm một bước gọi kinh khủng đạo lý này đặt ở cái gì thời địa cũng, cùng một cái nữ hải tử nhất là thích ngươi nữ hải tử tiếp xúc, lẫn nhau ở giữa cự ly thuốc đẩy chỉnh độ cùng tốc độ phi thường chốt. Không phải nói bị vào đối phương thích người, liền trực tiếp bà vương ngạnh cưỡng cùng, như thế rất cấp thấp, mà lại sẽ dùng nữ hải có thể sẽ trực tiếp đem tình cảm chuyển thành chán ghét. Vật cực tất phản chính là cái đạo lý này. Trư Phi, ngươi gặp phải là một cái rất tao, nhưng cũng rất tao, là thê tử liền không như vậy phù hợp. Cho nên, chuyện gì cũng phải nói một cái độ, trong đó kích thước nắm phi thường có coi trọng, chứng thực đến mỗi người trên thân đều là đồng dạng thành tiến độ. Cái này không cách nào dùng râm ba câu nói rõ ràng, chỉ có thể nói là kinh nghiệm cái chủng loại kia tích lũy cùng bản năng sẽ tự nhiên mà vậy biết rõ. Rất không khéo. Dư Cản chính là trong cái này cao thủ đối với lý niệm hương loại này nội tâm kiên định, ý thức cương đại, độc lập nhân cách siêu của nữ hài tử tới nói, nhất định phải từng bước một chứng thực. Dư Cản thân sĩ dừng tay chính là phù hợp cái này lý niệm. Tuyệt không phải bởi vì sợ bị đối phương phản xạ có điều kiện cho đâm chết. Quả nhiên, Dư Cản đột nhiên bước ra rời đi, nhường lý niệm hương nhẹ nhàng tỏa ra, tâm tư có chút buồn vô cớ, cuối cùng rất nhanh sắc mặt liền khôi phục vừa rồi thanh lánh. Nhìn xem đối phương như thế nhanh chóng lấy lại tinh thần, Dư Cản vẫn còn có chút căng khái. Kỳ thật nếm thử trước đó hắn cũng không có nắm chắc, thế nhưng là là kết quả chứng minh ra, lại tựa hồ nằm trong dữ liệu Hai người nhận biết thời gian mặc dù nói đúng không dài, nhưng là bởi vì tiếp xúc rất nhiều. Kỳ thật đã đặt xuống cực kỳ dày đặc cơ sở ưu tú tuấn nam tịnh nữ thời gian dài tiếp xúc phía dưới khó tránh khỏi hô sinh tình cảm, đây là chuyện rất bình thường. Mà lại từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, dư Càn cùng Lý Niệm Hương là cùng loại người. Hai người đều là ký sinh quan hệ, đều là tại Thái An thành bên này có phiêu bản thủ tính. Trong bóng tối người tổng hội theo bản năng lẫn nhau rủ vào cùng một chỗ. Theo trước đó dư Càn phát hiện tự mình cùng Lý Niệm Hương một chỗ thời điểm liền có cỗ tự rất lòng, cảm giác rất thoải mái liền nên có thể cảm giác được điểm này. Hai người có cộng đồng lại tuyệt mật bí mật cùng một chỗ thủ hộ, loại này liền hoàn toàn chính là tình cảm chất xúc tác. Chắc hẳn, Lý Niệm Hương cũng là như thế. Tại một ít bất chi bất giác thời khắc, trái tim của hai người kỳ thật đã đang chậm rãi lẫn nhau tới gần. Huống chi còn có công chúa bản thân kia phần lâu dài yêu thích một mực gia trì. Dư Cẩn vừa rồi thăm dò liền trực tiếp bóc Trần Tầng này khăn che mặt, chính hắn cũng chân chính ý thức được điều này. Người! đây chính là người nói thăm dò?" Lý Niệm Hương hỏi một câu. "Đúng thế." Dư Cẩn ôn thuần mà cười cười. "Sau đó, đáp án đâu?" thường nguyện ý làm cái này phò mã. Dư Cẩn tiếp tục cười. Lý Niệm Hương trầm mặc, "Về sau, vì cái gì?" Dư Cản chỉ chỉ trái tim của mình, "Tim đập của người nói cho ta biết đáp án, cho nên ta phi thường nguyện ý, phi thường nguyện ý chúng ta quan hệ tiến thêm một bước." Hoặc là nói, "Quan hệ hợp tác của chúng ta lấy một loại khác phương thức hiện ra." Nói xong câu đó, Dư Cản trực tiếp đứng lên, "Ta đi trước, còn có việc." Hắn muốn lấy tiêu sái nhất tư thế trước tiên lui trận, cho chính Lý Niệm Hương lưu lại đầy đủ mơ màng thời gian, đầy đủ cái người xung tốc dư vị không gian. Nhìn xem Dư Cản đột nhiên đi, Lý Niệm Hương căn bản cũng không có kịp phản ứng, tại tại chỗ ngồi một hồi lâu mới mang theo khó mà nói rõ thần sắc đứng lên. Nàng hiện tại thần sắc phi thường phức tạp, sờ lấy tự mình hở ra bộng lực. Nàng tại cảm thụ tim đập của mình, dư cẩn vừa rồi cuối cùng nói câu nói kia chỉ nhịp tim. Bĩnh bĩnh này, một cô chưa hề trải nghiệm qua cảm giác đột nhiên đánh úp về phía toàn thân. Rất nhanh, nàng tranh thủ thời gian lúc đầu, đem một ít ý nghĩ cùng ý niệm vang ra ngoài. Trên người nàng gánh vác đồ vật nhiều lắm, như nữ tình trường, cũng không thích hợp mình bây giờ. Nàng không khỏi đi đến lan can bên cạnh, nhìn xem phía dưới dư cẩn đi xa bóng lưng, trong con người có chút phức tạp. Nàng có chút mơ mịt, chọn chúng dư cản là một cái rất chính xác thực sự tình, thế nhưng là đồng thời lại hình như là một cái rất sai lầm sự tình. Giờ khác này, nàng từ đáy lòng cảm thấy mình cùng Văn An công chúa cùng hưởng phần này đặc biệt tâm tình. Một người, hai trái tim, lại là một người khác đồng thời nhảy lên, ta cảm thấy ta có thể cầu một đợt mười phiếu. Pha trả vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mị vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 158, 244 246 rõ ràng chứng Phía dưới. Dư cản một đường đi lên phía trước. Hắn biết rõ lý niệm lương khả năng đang nhìn bóng lưng của mình, cho nên không thể quay đầu xem, bức cách phải có. Mới vừa ra phụ công chúa, Dư Càn đang muốn bay về đại lý tự thời điểm, chân trời bay tới một cái hạc giấy. Dư Càn nhận lấy mở ra nhìn xem, là đồ hối tin tức, nói là hai vị huyết vu khi còn sống ở địa phương tìm được. Dư Càn sửng sốt một cái, vừa mới qua đi bao lâu, nhanh như vậy liền có thể tìm tới. Không phải do suy nghĩ nhiều, hắn tranh thủ thời gian hướng trên hạc giấy nói nơi chạy tới địa phương là tại thành tây một chỗ phần lớn là bình dân bách tính ở lại trên phố, tại một cái nghị đối yên lặng trong nó nhỏ. Điên lặng cũng chỉ là liền trên phố so ra mà nói, người ngủ ở chỗ này miệng rất nhiều, mật độ rất lớn, ngõ nhỏ xem như điên lặng, nhưng là cũng có thật nhiều gia đình chen trúc ở lại đây. Hiện tại ngõ nhỏ đã bị trống giống, tất cả mọi người bị tạm thời phân phó đợi ở nhà, đại lý tự người cùng bộ khoái đã ngay tiếp theo đem phụ cận mấy con phố ngõ hẻm tất cả đều không chế được. Dư Cẩn chạy tới thời điểm, ở đây nhân viên chính phủ nhao nhao cho hắn nhường đường, cháu hỏi. Hắn một đường gật đầu đi vào, rất nhanh, ngay tại một chỗ sân nhỏ trước ngừng lại, Đỗ Hối cùng Kỳ Thành liền chắp tay đứng tại sân nhỏ bên trong. "Lão đại, Đỗ bộ trưởng, ta tới." Dư Cẩn trước đối hai người lên tiếng chào. Sau đó hỏi, cái gì tình huống hiện tại? Nhóm chúng ta cũng mới vừa đến. Đỗ Hối gật đầu nói một câu, bộ khoái mới vừa phát hiện nơi, nhóm chúng ta cũng liền so ngơi chân trước đến, cụ thể cái gì tình huống, cũng không lớn rõ ràng. Công tôn bộ trưởng. Dư Càn lại hỏi Đỗ Hối trả lời, nhóm chúng ta vừa rồi tại tướng phủ, bên này tìm được, bộ trưởng liền để nhóm chúng ta trước tới áp trận, nàng tiếp tục đợi tại tướng phủ bên kia. Dư Càn gật đầu, nhìn xem đợi ở một bên một vị bộ đầu, hỏi, làm sao phát hiện nơi này? Hồi đại nhân, nhóm chúng ta là dựa theo chân dung tìm tới. Bộ khoái bắt đầu cung kính giải thích bắt đầu. Sự tình cũng rất đơn giản. Dư Cẩn vừa rồi hạ lệnh toàn thành bộ khoái phối hợp tra tìm hai vị huyết vu vết tích, đem hai người bọn họ trấn dung phân phát xuống dưới về sau, hết thể liền vận chuyển lại. Thái An thành bộ khoái rất nhiều, lại bởi vì Thái An thành là theo phường phân chia, phân phối bắt đầu cực kỳ rõ ràng sáng tỏ. Loại này toàn thành lùng bắt hành động, mấy cái này bộ khoái rất có kinh nghiệm, rõ ràng, cho nên đại lý tự tin tức một chuyển xuống, to lớn bộ khoái đoàn thể liền trực tiếp bốn phía tản ra điều tra, hiệu suất kinh người. Nhưng là coi như thế, Dư Cẩn kỳ thật vẫn là nghĩ đến khả năng không lớn tùy tiện tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng, dù sao hai vị này vu là thuật sư. Bình thường hành sự cẩn thận, căn bản sẽ không cho những người bình thường này làm chủ bộ khoé đoàn thể lưu lại cái gì có thể tùy tiện tra tìm đến vết tích mới lạ. Có thể trách thì trách tại, hai vị này nam cương vô sư không gần như chỉ ở ngoại hình trên không che giấu chút nào, trong bình thường đi ra ngoài vãng lai cũng đều là thanh thiên bạch nhật phía dưới, thoải mái. Thành án mặc dù là siêu cấp thành lớn, bên trong thành cũng không thiếu man di người hồ, nhưng là nam cương huyết vũ loại này kỳ hoa trang phục và khí chất, lại thêm bọn hắn là song sinh tử bộ dáng, rất khó không cho người ta lưu lại ấn tượng. Cho nên, là vị này bộ khoé dẫn đội đi vào bên này thời điểm, trân dung mới vừa lấy ra liền cho những này bác gái nhóm nhận ra. Nghe nói báo cáo có thưởng, một cái so một cái có thể nói, trực tiếp đem hai vị Huyết Vu tại cái này sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi bới cái thực chất hướng lên trời. Từ khi hai vị này Huyết Vu chuyển đến về sau, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không tính quy luật, đi ra ngoài thời gian không chừng, có ban ngày, có ban đêm. Càng nhiều thời điểm chính là chỗ ở ở trong viện. Bình thường đi ra ngoài cũng không kiếm kỵ, không có che giấu, cứ như vậy Mạc Nam Cương quần áo lẳng lặng suất một chút đạt được câu trả lời dư cần có chút im lặng, cái này hai hàng xác định là xâm phạm tội mà không phải đến du lịch. Cái này cùng trước đó phạm án thời điểm cẩn thận có thể nói là tưởng như hai người a mấu chốt nhất là, bọn hắn cứ như vậy đường hoàng tại cuộc sống này lâu như vậy, Khâm Thiên giám thuật sư liền không có phát giác. Như vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là hai người này xác thực có có thể ẩn nấp khí tức pháp khí, như vậy những cái kia trước đó cái gọi là lưu lại khí tức liền thuần túy là khói mê hay là h hại. Hai chuyện này quá mức mâu thuẫn, một mặt là phí hết tâm tư vụ trộm tại cái này Vu Hoan giá họa, một phương diện khác lại là như thế rõ ràng chính đại tại cuộc sống này. Các loại bộ khoé sau khi nói xong, dự cảm chuyện thứ nhất chính là hỏi hướng đô hội, bộ trưởng Không Thiên giám biết rõ chuyện bên này sao? Tạm thời còn không có thông chi. Đồ Hối lắc đầu, hỏi cái này làm gì? Dư Càn giải thích nói, trước thông tri người tới toàn diện điều tra bên này, nhìn xem bọn hắn có thể hay không tìm tới hữu dụng đồ vật. Đương nhiên, chứng cứ nhóm chúng ta muốn bảo lưu lại. Chứng cứ gì? Đồ Hối hỏi một câu. Dư Càn nói, cái này hai huyết vu tại cuộc sống này lâu như vậy, cái này Không Thiên giám cái dám cũng không có phát hiện, tuyệt đối là không làm tròn trách nhiệm. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhóm chúng ta đại lý tự phá án tiến độ. Đương nhiên, loại sự tình này, nhóm chúng ta trước không đội mà nói với bọn hắn, cùng một chỗ phá nha khách khí một điểm. Nếu là về sau điều tra không thuận, hoặc là bệ hạ hỏi các loại, có thể đem điểm ấy đẩy đi ra, nhường Khâm Thiên dám đi lên trước khi lôi. Chúng ta đại lý tự cũng là bởi vì bọn hắn không làm tròn trách nhiệm mới đến chế trên cơ. Đầu to trách nhiệm tại bọn hắn kia. Đồ hối mí mắt của loạn, cái này dư Cản tâm thật bẩn, sự tình còn không có kết luận, liền nghĩ về sau vung nổi rồi. Loại hành vi này, thật chỉ có thể dùng đồng chí tốt để hình dung. Phía bên phải một mực lười nhắc trạng thái kỳ thành cũng nhíu mày nhìn xem dư cản. Trước đây rõ ràng là một cái hồn nhiên thiếu niên, lúc này mới qua bao lâu? Ừm. Đồ hới nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp xuất ra phương thức liên lạc thông chi khâm tiên giám bên kia. Hiển nhiên, cái đạo hưu không chết bần đạo loại sự tình này, hắn cũng làm thuận tay. Dư Cản tiếp tục quay đầu nhìn xem bộ khoái, hỏi: "Nơi này ngoại trừ hai người này còn có hay không những người khác?" Bộ đầu lắc đầu, thật có lôi đại nhân, ta nghĩ đến cái cha hai người này thuận tiện, ngược lại là quên đi hỏi cái này. "Không sao." Ra ngoài hô một chút hàng xóm tiền đến, phụ nhân liền thành, "Nam không muốn." Dư Cản phân phó nói. "Vâng." Vị này bộ đầu không nghi ngờ gì, trực tiếp đi ra ngoài hô người đi. Rất nhanh, bộ đầu liền mang theo mấy vị phụ nhân tiến đến. Những này phụ nhân nơm nớp lo sợ nhìn xem đầy gian phòng đại nhân, không biết rõ muốn làm gì. Dư Cẩn lộ ra cực kỳ nụ cười ấm áp, nhìn xem nàng nhỏm, nói, "Ta tìm các vị phu nhân tới là muốn hỏi một số chuyện, không cần có bất kỳ gánh tâm hòa lo nghĩ." Nhìn xem Dư Cẩn cái này cùng thiện tuấn lãng tướng mạo, nghe hắn ôn nhu hô chính mình phu nhân, những này bác gái lập tức liền nhẹ nhõm, người cũng buông lòng rất nhiều, nhau nhau nhìn xem Dư Cẩn. "Đại nhân xin hỏi." Dư Cẩn tiếp tục dùng giọng ôn hòa trực tiếp hỏi, "Các người có biết viện này ngoại trừ hai vị quái nhân bên ngoài, nhưng còn có người khác ra vào, hoặc là ở lại?" Một vị phụ nhân suy nghĩ nửa ngày trả lời, Đại nhân dân phụ có thể khẳng định, viện này liền ba người ở lại. Trước đó bọn hắn dọn tới thời điểm, ta liền nhìn ra bọn hắn là làm điều phi pháp người, cho nên bình thường không ít lưu ý bọn hắn, những ngày gần đây, bọn hắn liền ba người ở tại nơi này, cái gặp bọn hắn đi ra ngoài, không thấy bọn hắn dẫn người trở về. Dư Cẩn nhãn tỉnh sáng lên, còn có một người là ai? Là một vị nhìn xem tựa như là người đọc sách trung nhân nhân. Phụ nhân trả lời. Dư Cẩn tranh thủ thời gian hướng bên phải bộ đông áp, cầm chương tuyên chỉ cùng cứng rắn bàn tới. Bộ đầu rất nhanh liền tìm hai thứ này đồ vật tới, Dư Cẩn tuyên chỉ đặt ở cứng rắn trên bàn, làm dặn dị giá vẽ. Sau đó theo trong túi xuất ra bút than, nhìn xem phụ nhân hỏi, "Ngươi để diễn tả một cái hắn tướng mạo?" Phụ nhân không minh bạch miêu tả có làm được cái gì, nhưng chỉ là làm theo, phối hợp dư càn nhỏ bé vấn đề, sau đó cố gắng hồi ức hình dung bắt đầu. Sau một lát, một vị thanh sam trung niên văn sĩ bộ dáng liền sôi nổi trên giấy. Phụ nhân lúc này kinh hô lên, "Không sai đại nhân, chính là hắn, như độc đồng dạng." Phụ nhân khác cũng nhao nhao gật đầu đồng ý, hiển nhiên, bọn hắn cũng không hiếm thấy đến vị này văn sĩ bộ dạng đối với nàng nhóm vì sao đối văn sĩ ấn tượng sâu như vậy, dư càn cũng có thể lý giải, chân dung bên trong nhân khí chất nhỏ nhã. Xem xét chính là chín mộng nam nhân. Loại này cơ trí thành thuộc nam nhân đối bác gái vẫn là có lực sắt thường, ấn tượng sâu như vậy không tính việc khó. Dư Càn tiếp tục hỏi, các người xác định viện này liền cái này ba người ở lại sao? Đại nhân ngươi muốn hỏi như vậy, nhóm chúng ta không dám hứa chắc. Chỉ có thể nói, nhiều như vậy thiên sắc thực chi nhìn thấy bọn hắn ba người xuất nhập. Những này phụ nhân tập thể trả lời. Dư Càn nhẹ nhàng cười một tiếng, cười nói, được rồi, ta biết rõ, đa tạ mấy vị phu nhân. Nói xong, Dư Càn liền để những này phụ nhân đi đầu ra ngoài, hắn thì là Cẩm Chân Dung đối Đỗ Hối cùng kỵ thần nói, Chân Dung có nhưng là người này hiển nhiên không ở nơi này bộ dạng. Ta đề nghị tiếp tục tiến hành toàn thành điều tra, đồng thời tăng lớn 4 cái cửa thành tuần kiểm cường độ, chuyện quá khẩn cấp, nhất định phải lập tức thúc đẩy, nếu không người đều chạy. Chập chậc chập, người chiêu này họa sĩ xác thực thần kỳ. Dựa vào người miêu tả đều có thể vẽ như lúc lợi hại. Đồ hối đầu tiên là đối dư cản họa sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm khái một phen, sau đó kết quả hắn bức họa trong tay nói: "Ta biết rõ, ta cái này lập tức trở về đại lý tự đem mạng của ngươi làm cho truyền xuống, nếu như người này bây giờ còn đang trong thành, hẳn là có thể đem hắn bắt tới." Tiến tâm đi, ta cái này đi. Nói xong, Đỗ Hối trực tiếp đi đầu vội vàng rời đi. Dư Càn mắt nhìn một mảng sân nhỏ, cũng không có chính mình đi vào điều tra. Trước khi đến đại lý tự người liền tra rõ một lần, không có gì phát hiện. Mà Khâm Thiên dám đợi lát nữa cũng tới người điều tra, Dư Càn cũng không cần phải tại cái này chờ lâu, cùng bộ khoái phân phó một tiếng bảo vệ tốt hiện trường các loại Khâm Thiên dám người tới về sau, liền cùng Kỳ Thành Tự cùng một chỗ rời đi. Hai người đi tại ngõi nhỏ ở giữa, Dư Càn đối Kỷ Thành tự nhiên rất là tôn trọng, một mực bên cạnh hắn nửa người. Thành tự nhiên cũng cảm nhận được, Dư liếc mắt Dư Càn, nói, "Vô luận như thế nào, Thẩm viên án cùng ám sát án lớn nhất nghi phạm xem như bắt được, người đối đầu đầu cũng có cái bằng dao. Dư càng một mặt trần trở, rất là do dự. Kỳ Thành lại giống như là biết do hắn đang suy nghĩ gì, chủ động nói, "Ngươi là cảm thấy cái này quá đơn giản, quá mâu thuẫn đúng không?" Rõ ràng kia hai vụ giết người, hung phạm cũng xem như cẩn thận, thế nhưng là ở chỗ này lại khoa trường quá mức, tựa như là sợ người khác tìm không thấy bọn hắn đồng dạng. Đúng thế. Dư Càn gật đầu, đối Kỳ Thành, hắn cũng không tính giấu giếm cái gì, chỉ nói là nói, không chỉ có là điểm ấy, bao quát Miêu Tài Nhân cùng tướng phụ trên phụ tá. Bọn hắn vô luận là nguyên nhân cái chết hay là bị hạ cổ đường tắt cũng điểm đáng ngờ trùng điểm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hai vị này huyết vu vì sao lại chết, bị ai giết chết, thi thể vì sao lại xuất hiện tại Triệu Vương phủ cùng Tần Vương phủ bên kia. Rất nhiều chuyện, cũng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Kỷ Thành lúc này đột nhiên bỗng nhiên ở lại, biểu lộ theo lưỡi nhắc chuyển thành nghiêm túc nghiêm túc nhìn xem Dư Càn, "Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là nghĩ triệt triệt để để ta rõ ràng, vẫn là muốn cho hạ một cái công đạo thành?" Dư Càn sững một cái, không nghĩ tới Kỷ Thành sẽ hỏi vấn đề này, hắn đang suy nghĩ đối phương có phải hay không khảo nghiệm tiến nghiệm mình tới điểm. Kỷ Thành nhưng lại tiếp tục đi nói, kỳ thật không khó coi ra, cái này hai cỗ thi thể xuất hiện trên vương phủ, khả năng rất lớn là háng hại. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, sẽ nghĩ đến làm loại sự tình này khẳng định không đơn giản, mà lại loại sự tình này vốn là nói không rõ ràng. Nếu là vị kia trung niên văn sĩ tìm không thấy đâu, kia Triệu Vương cùng Tần Vương cho dù có miệng cũng nói không rõ ràng. Vậy hạ coi như tin tưởng bọn hắn, nhưng là sự thật bậy ở cái này, liền có rất nhiều loại khả năng tính, nhiều như vậy khả năng đều chỉ cho thấy một điểm, đó chính là Triệu Vương cùng Tần Vương cũng bị liên lụy đi vào. Chủ động, bị động ngoại trừ chính bọn hắn ai lại sẽ biết rõ? Sự tình dính đến hoàng tộc cùng trong cung. Như vậy hiện tại bắt được hung thủ đối ngươi mà nói, kỳ thật rất lớn trình độ liền có thể dướng bước ở đây. Bởi vì hung thủ đến tội. Có phần này sự thật tại cái này, đối ngươi một cái ti trưởng hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn có thể không cần thâm nhập hơn nữa xuống dưới. Sau đó sự tình chính là bệ hạ cùng hoàng tộc sự tình, cùng đại tướng nơi biên cương sự tình, thâm nhập hơn nữa, ngươi một cái ti trưởng ở bên trong sẽ chỉ bị nức ướt, điểm ấy ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Ngươi hiểu ta ý tứ A. Dư càng gật đầu, hắn biết rõ tứ Trong lời nói giữa các hàng ý tứ chính là để cho mình cầm hai cỗ thi thể cùng bệ hạ giải thích liền là đủ. Sau đó sự tình cũng không cần phải dính vào nữa. Kỳ Thành lập lờ nước đôi, nhưng chính là ý tứ như vậy. Dư càng không nghĩ tới, cái này Kỷ Thành nói với chính mình lời thật lòng chính là đề nghị tự mình đến thăng cấp bản mỏ cá, cái này khiến Dư càng có chút dở khóc dở cười. Tự mình lão đại, là người tốt đây này. Lấy tự thân an toàn là đệ nhất yếu nghĩa, cùng đại lý tự loại kiêu hoàng quyền tối cao lý niệm hoặc nhiều hoặc ít rất xuất nhập. Trước kia tại Đinh Dậu Ty đều là việc nhỏ, kia thời điểm mỏ cá không quan trọng, hiện tại cũng lăn lộn đến thiên tử trước mặt còn dám sợ. Cái này Kỳ Thành mới là cứu cực kẻ ra đời. Dư càng tự nhiên là tán đồng điểm ấy, vụ án này giao cho hắn trong tay về sau, hắn chính là như vậy một chút xíu bị động thúc đẩy. Một điểm tính năng động chủ quan cũng không có, nghĩ chính là điểm này, bò bò giữ mình thôi. Rất nhiều chuyện, không phải mình một cái nho nhỏ ti trưởng có thể giải quyết, cho nên tại đại sự bên trên, Trung Dung có thể giải quyết 90 phần trăm Đã hiểu đâu, ta sẽ cho bệ hạ lời nhắn nhủ. Dư càng cười, cũng lập lờ nước đôi lựa chọn Kỳ Thành hỏi vấn đề. Rất tốt. Kỳ Thành phi thường vui mừng vỗ xuống Dư Càn bả không hổ là đinh dấu ty đi ra, có rất ngộ. Dư Càn khô khan cười cười, tất cả mọi người là xã hội đen, lan lộn liền xong việc. Rất khó tưởng tượng, dạng này Kỷ Thành làm sao lại bị Cố Thanh Viễn coi trọng. Theo lý thuyết không nên a, hai người lý niệm chênh lệch quá xa. Nhất là đang làm việc trên thái độ, cái trước lẫn vào không được, cái sau đều là đem hết toàn lực cái chủng loại kia, chênh lệch nhiều lắm. Dư Càn nhẹ nhàng hất đầu một cái, đem những ý nghĩ này đình chỉ, cùng Kỷ Thành cùng nhau chiều tướng phủ bên kia đi đến. Hai người vừa tới đến tướng phủ bên này, liền thấy Công Tôn Nghiên đã thu đội. Dư Càn tranh thủ thời gian đi lên hỏi, "Bộ trưởng, tướng phủ bên này cái gì tình huống?" "Không có tình huống, như thường." Công Tôn Nghiên lắc đầu trả lời một câu, tiếp theo hỏi, các người kia đâu? Dư Càn liền đem vừa rồi tình huống tinh tế nói một cái. Cái sau sau khi nghe xong, vứt cảm nói, về trước đại lý tự đi. Ba người trở lại đại lý tự thời điểm, sắc trời đã không sai biệt lắm đen, Dư Càn lần đầu tiên không có thì thầm lấy muốn hết giờ làm, mà là chủ động lựa chọn làm thêm giờ. Hắn là chủ người phụ trách, manh mối lại như thế sáng loáng bày ở cái này, cái này thời điểm vội va hết giờ làm, ảnh hưởng hoàn lộ. Có chút cá là không thể sợ. Dư Càn không có vội vã chính quay về văn ti, mà là đi theo Công Tôn Nghiên đi tới bộ tập. Đi trên đường Một vị chấp sự coi như trước tiến lên đón. Dư Càn nhận ra hắn là Cố Thanh Viễn thủ hạ, lần trước Cố Thanh Viễn đi nhường hắn cha Miêu tài nhân lợi đổ nổn. Gặp qua Dư thị trưởng cùng Công Tôn bộ trưởng, người tới chủ động tở dài vườn an. Ừm. Dư Càn hai người nhẹ nhàng gật đầu. Cố bộ trưởng còn tại trong cung, ta cũng không tiện liên hệ hắn, cho nên mới tìm Công Tôn bộ trưởng cùng Dư thị trưởng các ngươi. Người tới nói đơn giản một câu về sau, tiếp tục nói. Lời đồn đầu nguồn tra được, là nam thành một cái tiểu bang phái, tất cả đều là lưu dân tên ăn mày tiếp thành. Bọn hắn là nhận được bọn hắn lao đại mệnh lệnh đi tản lời đồn, cái khác liền cái gì cũng không biết. rõ. Bọn hắn lao đại mất tích, về sau nhóm chúng ta trong thành một chỗ dòng sông trên tìm được thi thể của hắn, cha xong là bước nhầm rơi xuống nước, bất quá đoán chừng là bị cố chủ giết đi. Bất quá cái này tiểu bang phái dù sao cũng là nam thành lộn loạn chi địa bên trong, người nơi đâu viên lưu độc lớn, phía sau mà người cũng rõ ràng chi tiếp xúc qua cái này lao đại. Cho nên hiện tại liền hướng phía dưới không tra được. Còn xin cho ty trước một chút thời gian chậm rãi nhìn xem có thể hay không điều tra ra. Dư cản cái này thời điểm ôn hòa cười nói, được rồi, ta biết rõ. Ngươi làm rất tốt. Lợi đốn đại loại này đồ vật, tra được đến vốn là khó cực kỳ. Các người cũng không cần gấp, không tra được cũng không quan hệ, manh mối này kỳ thật không có tác dụng gì. Yên tâm, đừng có áp lực tâm lý. Người tới không nghĩ tới dư Cản sẽ như vậy quan tâm chính mình có xử, lập tức có chút cảm kích nói, đa tạ dư thị trưởng lo lắng. Người đi xuống trước đi, việc này ta sẽ chuyển cáo cố lão. Dư Cẩn nhẹ nhàng khoát khoát tay. Trở lại bộ tập lầu các thời điểm, người đã đi không sai biệt lắm, hơi có vẻ quận cũ bé. Công Tôn Nghiên cùng Kỷ Thành ba người trực tiếp đi lên lầu, dư Cẩn thì trước lại trước ngừng lại. Hắn trông thấy thôi thả ý ỉa đang đợi ở bên phải, có chút hiếu kỳ đi qua hỏi. Không phải nói các ngươi có thể đi về nhà, ngươi tại cái này làm gì? Bộ trưởng, có chút chuyện với ngươi báo cáo một cái. Choi Thải Uy liền nói thẳng, ngươi không phải để cho ta đi thăm dò tướng phủ Đặng Quản gia nhà, ta tra được. Dư Càn sững sốt một cái, không nghĩ tới tiểu cô nương nghiêm túc như vậy, hắn vốn muốn nói không cần, Đặng Quản gia cái giờ này hiện tại không trong yếu, bạn hắn đều muốn không về đại lý tự quản. Thế nhưng là, không tốt giảm xuống người cô nương làm việc tính tích cực, Dư Càn rất là vui mừng cười, rất tốt, nói đi, tra được cái gì? Cái này Đặng Quản gia xuất thân giang hồ, theo chương tướng hơn 20 năm. Choi Thải Uy ỉa lời ít mà ý nhiều nói. Hắn sớm thời kỳ một mực tại một chỗ tên là Thanh Chính xem đạo quan bên trong tu hành, về sau xuống núi, liền một mực theo Trương tướng. Là cái đạo sĩ, dư càng gật đầu, nhìn như vậy đến, cái này Đặng quản gia xác thực không có gì có thể chỗ. Đúng thế, Thôi thải ý, ý gật đầu nói, nhiều năm như vậy, Đặng quản gia một mực xử lý tướng phụ các loại sự vật, cùng phụ trách Trương tướng an toàn tình huống. Có thể nói là Trương tướng người tín nhiệm nhất, Trương tướng nếu như không có vấn đề, hắn liền khẳng định không có vấn đề đúng, nói tới cái kia Thanh Chính xem, ngược lại là có cái lợi hại điểm. Cái này xem tính toán không lên thế lực rất lớn, nhưng là hắn tu luyện tâm pháp lại tương đối nổi danh. Nghe nói, chân truyền đệ tử tu luyện pháp môn Tự Mang Ẩn Nấp Tự Thân Thần Thông, loại này thần thông cho dù là cao ngươi một cái đại cảnh giới người đều nhìn không ra tới. Cho nên tại bên ngoài, có rất ít người sẽ đi gây thành chính xem người, bởi vì người căn bản không biết rõ đứng tại trước mặt ngươi chính là cái gì tu vi người. Bọn hắn có thể đem tự thân biến cùng người bình thường, căn bản nhìn không ra tu sĩ bất luận cái gì vết tích. Cho nên, cái này tâm pháp mặc dù không phải cái gì chiến đấu pháp môn, nhưng là đối với đi ra ngoài lịch luyện tới nói, là một cái cực kỳ hữu dụng pháp môn. Cũng chính bởi vì loại này tính đặc thù, cái này thành chính xem cũng coi là tại tu hành giới rất có danh khí. Cậu gái như vậy sao?" Dư Càn cảm khái một tiếng, có thể giấu diếm vượt qua ngươi một cái đại cảnh giới người, sắp thực có thể nói là thần thông. Chớ đã, nghĩ đến điều này, Dư Càn hai mắt không khỏi híp lại. Cái này thần thông ngược lại là trùng hợp cực kỳ, lại không hiểu nhớ tới trước đó tại trong tướng phủ cảm nhận được hết vu khí tức. Má, cái này chương đỉnh du đại khái dẫn đầu có vấn đề. Bất quá, loại ý nghĩ này, Dư Càn đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ là đối thôi thả ý liễu cười nói, "Không tệ, ngươi làm rất không tệ." Sa xưa như vậy sự tình cũng lật ra ra, không ai nhường ngoại nhân hỗ trợ đi. Đều là là Tôi Thải Ý liền gật đầu. Không hổ là vàng ti ưu tú nhất chất sự, ta xem cho ngươi." Dư Càn lần nữa vui mừng vỗ xuống bả vai của đối phương. "Tôi Thải ý, ý, ý, ý lộ ra răng nho nhỏ, cười, kia lão đại ta liền đi về trước. Đi thôi, ngày mai cho phép ngươi nửa ngày nghỉ, buổi chiều đến là được." Dư Càn cười nói. "Được rồi, đa tạ bộ trưởng." Tôi Thải Ý khẽ cáo từ rời đi. Nhìn xem tiểu cô nương bóng lưng đi xa về sau, Dư Càn lúc này mới đi lên lầu. Quỷ Thành đang ngồi ở một cái trên ghế, cầm trong tay kích tình phong nguyệt tại kia nhìn xem. Công ngồi ngay ngắn ở tự mình cái ghế đằng sau nhắm mắt dưỡng thần. Khi thật hiện tại bọn hắn cũng không có cái gì tốt trò chuyện, tốt phân tích. Chờ lấy đua hối bọn hắn trở về là được ở nơi này lấy chủ yếu vẫn là lên áp trận tác dụng. Mắt nhìn kỳ thành quả này sáng loáng đại đang ao, dư cẩn cũng liền tắt cùng công tôn yên tán tỉnh tâm tình, yên lặng ở một bên ngồi xuống. Trong đầu tự hỏi tự thân chuyển kế tiếp đầu tiên, Đan Hải đang ở trước mắt, chờ nhập Đan Hải về sau, liền phải đi trước chọn lựa một bản Đan Hải cảnh tu luyện công pháp. Bất quá dư cẩn không muốn đổi, mặt trời Đan Hải quyển là được. Dù sao Thái Dương quyển cái này môn công pháp vốn là rất phù hợp vợ phu, đại lý tự tu, vô luận cảnh giới gì cơ bản đều là dùng cái này. Về sau, nhìn xem muốn hay không lại học nhiều mới vọ kỹ. Dù sao đến Đan Hải, phương thức chiến đấu cũng phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Bản nguyên tri lực, mình bây giờ cũng là dư giả, trước đó tại Quỷ Doanh bên kia hút rất nhiều. Thăng thêm thể đỉnh chi còn chưa dùng hết, Thiên Thánh chân quân thậm chí cũng còn không có mở ra, liền đợi đến phá kính thời điểm dùng, kho đạn coi như dư giả. Vào Đan Hải về sau, hết thảy liền sáng suốt Đan Hải thực lực, thêm chính trên ti trường thân phận, lại thêm nhiều như vậy bạn bè không tốt, nó như thế nào tại cái này Thái An thành bên trong cũng coi là sống phận ở về sau, liền bình thường theo đại lý tự quy tích trèo lên trên lại lặng lẽ meo meo đi làm bản nguyên tri lực, dù sao mình còn có san yêu các san yêu sư thân phận đến thời điểm xin phép nghỉ, đi tùy tiện giết cái yêu liền quay về Thái An, đơn giản không muốn thoải mái quá. Phần đương nhiên, dư cẩn cấp thiết nhất chính là nhập đan hải về sau, đi trước chiếu chiếu ngư tiểu huyện, nhìn xem cô nàng này đến cùng là cái gì thành phần. Vấn đề này bồi rối dư cẩn có thể lâu. Nghĩ đi nghĩ lại, dư cẩn tâm tư chậm rãi đắm chìm trong tự mình mỹ hảo thế giới bên trong, thẳng đến độ hối đều đã lên lầu, dư cẩn mới bị giật mình tỉnh lại. Hắn liếc mắt ngoài cửa sổ, Sắc trời lại trễ rất nhiều, ý dâm chuyện này thật là mẹ nó phí thời gian, thật sự là quá nhanh. Bộ trưởng, sự tình xem như cha rõ ràng." Độ Hối vừa ở vào cửa liền trực tiếp nói với công tôn niên. Cái sau lông mày cao lại, nhanh như vậy. "Đúng thế." Đỗ Hối gật đầu, giải thích nói, "Ta cầm tới chân dung trước tiên chính là đi trước nhân sự đường bên kia thẩm tra đối chiếu, nhìn xem có phải là hay không có lai lịch người." Trải qua một loạt tra tìm so với, cuối cùng vậy mà trực tiếp tra xét ra. Vị này văn sĩ gọi Trương Tử Lương, là Nam Dương nhân sĩ, là Nam Dương vương người, có thể xưng Nam Dương vương cánh tay nhân vật. "Chiếm được tin tức này về sau, ta trực tiếp liền đến tìm bộ trưởng ngươi." Kỳ thành đem tư tịch đóng lại, ánh mắt đổ tới Dư càn mí mắt cụn loạn, Công Tôn Nghiên cau mày, trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Xác định là Nam Dương Vương người, Công Tôn Nghiên hỏi một câu, "Thiên Chân Văn Sắc?" Đỗ Hối gật đầu, lại lấy ra một phần sách lụa đưa tới, đây là nhân sự đường bên kia cho trường tự lương một chút tin tức cùng chân dung. Công Tôn Nghiên nhận lấy xem, chân dung xác thực như lúc đồng dạng. Phía trên ghi lại tin tức chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cũng không có cái gì hữu dụng, liền nói là Nam Dương nổi danh văn nhân, nhập Nam Dương Vương dưới trướng đã có 20 năm lâu. Trong lúc đó có thể nói là tham dự Nam Dương phương diện từng cái cấp độ trọng đại sách. Bao quát quân sự, dân sinh, quản lý Bao quát quan viên điều phối chờ đã một hệ liệt vấn đề, là một cái hiếm thấy tồn tài, rất được Nam Dương Vương coi trọng. Kỳ thành cái này thời điểm đi tới, hỏi, dễ dàng như vậy liền tra được là Nam Dương Vương sai xử những này huyết vu làm những việc này, sẽ có hay không có giả. Cái này Nam Dương Vương theo lý thuyết không chịu có thể làm như thế xuẩn sự tình, đây cũng quá trịch bạch. Cùng Nam Dương Vương có ý nghĩa gì? Là cố ý bại lộ. Đồ hối lắc đầu, cái này không biết rõ. Kỳ thật như thế còn tốt. Dư Cản bổ sung hỏi một câu, mọi người chẳng lẽ không có cảm thấy có chút kỳ quái nha, như thật sự là đơn giản như vậy vu giá họa sự tình. Nam Dương Vương về phần phải cái trọng yếu như vậy, mưu Sĩ tới này làm to gan như vậy ngay thẳng sự tình. Cái này không hợp với lễ thượng, chương này tử lương tới này có thể hay không còn có mục đích khác? Công Tôn Yên thản nhiên nói, vậy hạ chỉ làm cho cha thấm viên án cùng ám sát án, cái khác cũng không phải là người mối quan. Chớ suy nghĩ quá nhiều, bỏ mặc hắn phải chăng còn mục đích gì khác, nhóm chúng ta muốn đem trọng tâm đặt ở cái này hai kiện bản án bên trên. Được rồi." Dư Càn gật đầu, không hỏi thêm nữa. "Người đâu, tìm được sao?" Công Tôn Yên tiếp tục hỏi. "Không có." Đổ hối lắc đầu, "Ta đã để cho người ta tìm tòi khắp thành." cũng phải người đi trô cửa thành hỏi thăm cái này hai ngày thủ thành binh sĩ đi. Ta cảm giác người đoán chừng không tại Thái An, tùy tiện tìm không được." Công Tôn Nghiên nói, bỏ mặc tìm không tìm đến, đều muốn toàn lực tra tìm. "Vâng." Đỗ Hối Ôm quy nói. Công Tôn Nghiên trầm ngâm một hồi, tiếp tục nói, "Từ trước mắt xem, cái này thẩm viên án đại khái dẫn đầu chính là Nam Dương Vương chỉ điểm. Kia hai tên song sinh huyết vụ chính là bằng chứng. Cũng phù hợp nhóm chúng ta tại thẩm viên án chỗ tra được đủ loại tin tức, hai người phối hợp dùng khí tức trình diễn một trận vu giá họa sự tình đồng thời đem tối phủ, tướng phủ, tần vương phủ Triệu vương phủ xuống tới." Tâm hắn đang chết. Bộ trưởng, vụ Hoan một chuyện dù sao chỉ là suy đoán, nhóm chúng ta còn thiếu khuyết tính thực chất chứng cứ." Đỗ hối nhỏ giọng nói một câu. "Đỗ Bộ trưởng, đây chính là ngươi không đúng." Dư Cẩn chủ động tiếp lời cấp dạ, sự tình đến một bước này cũng không phải là đơn giản như vậy. "Cái này rõ ràng liền dính đến phiên vương cùng hoàng tộc ở giữa vấn đề, nhóm chúng ta đại lý tự là không xử lý loại này hoàng gia chuyện. Cũng tra được cái này, vụ án này nên có thái thưởng tự tiếp nhận. Ngươi nhất định phải tranh đoạt vũng nước độc này sao? Ta cho rằng, chúng ta chỉ cần đem những này tình huống báo cáo đi lên, coi như công lao một cái. Tiếp xuống chính là thái thưởng tự trọng trách." Nếu là tiếp tục sâu tra, đại lý tự cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Dư Cản giờ khắp này tựa như là Công Tôn Nghiên trong bụng rắn đũa, giúp nàng nói nàng không tiện lời nói ra, bảo toàn ở nàng làm bộ trưởng bức cách độ cao cùng đại cục ý thức. Công Tôn Nghiên khẳng định là nghĩ như vậy, nàng là đại lý tự tử trung hẩn phấn. Sự tình liên lụy tới hoàng tộc nay đã không tình nguyện, hiện tại tốt, biết rõ Hắc thủ khả năng chính là Nam Dương Vương, vậy còn chờ gì? Đem nổi ném ra bên ngoài, đưa cho thái thường tự. Dù sao hoàng gia cùng phiên vương ở giữa sự tình thật quá nhạy cảm, đại lý tự liên lụy quá sâu tuyệt đối chỉ có chỗ xấu. Quản nhân gặp dư cản chủ động đứng ra giải thích, công tôn nhiên rất là vui mừng, nàng lặng yên chính là tốt nhất, đồng ý đồ hối hai mắt sáng lên, nhẹ nhàng vô xuống đầu của mình. Bộ trưởng ngươi nhìn một cái, ta người này cũng bận bịu chơn vãng. Đúng đúng đúng, việc này a, đến giao cho thái thưởng tự mới là. Chúng ta không thể đoạt người ta công lao. Lại nói, loại sự tình này bọn hắn xử lý mới là chuyên ảnh, nhóm chúng ta người ngoài ngành thôi. Đỗ hối cũng là nhân tình, tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, quản nó nam dương vương cùng những cái kia hoàng tộc là quyến rũ vẫn vu giá họa, quản ta đại lý tự chệ gì. Vậy hạ chỉ làm cho cha hưng vương cũng không có nói muốn cha hung phạm bên ngoài sự tình. Từ hắn thái thượng tự đau đầu đi, loại này vất vả mà chả được gì ít đón liền tốt. Còn có kêu Miêu Tài nhân một chuyện giải thích thế nào? Kỳ Thành hỏi. Cái này các loại cố lao bên kia tin tức, ngày mai ta cùng dư cản vào cung hồi báo thời điểm, sẽ cùng cố lao giao lưu việc này. Công Tôn yên gật đầu nói một câu. Minh bạch. Kỳ Thành gật đầu, kia nhóm chúng ta liền tán đáng giá. Công Tôn Nghiên sững sốt một cái, tán giá trị. Kỳ Thành trên mặt phủ lên ý cười, cất ký thư tịch, trực tiếp quay người tiêu xái rời đi. Không hổ là mỏ cá tỷ thị trường. Công Tôn Nhiên lúc này quay đầu nhìn xem Đỗ Hối tiếp tục nói, ngươi liền vất vả một cái, đêm nay nhìn chằm chằm chương từ lương tin tức, sáng mai đem xác định tin tức cho ta, nhóm chúng ta vào cùng báo cáo. Được rồi, Bộ trưởng. Đỗ Hối trực tiếp lĩnh mệnh số dưới. Chuyện sáng tác đặc sắc, thiên về tranh đấu cá nhân, đã hơn 2000 trường, đọc chuyện. Chương 159, 247 248 thời gian muốn lựa nó làm. Người bộ trưởng kia, nhóm chúng ta cũng về trước đi. Dư Càn nhỏ giọng nói, tại cái này trông coi cũng không có cái gì ý nghĩa, có khẩn cấp tình huống, bộ trưởng tự nhiên sẽ thông tri chúng ta. Công Tôn Nghiên lườm cái sau một cái, "Đêm nay tại cái này nghỉ ngơi, ngươi thân là vụ án người phụ trách chủ yếu, bộ dáng cũng không làm." Dư Cản nhãn tình sáng lên, nhìn xem chỉ có hai người mình gian phòng trống giống, kinh hỉ nói, "Bộ trưởng, chúng ta cùng một chỗ ngủ sao?" "Ồ, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ?" Công Tôn Nghiên ngẩng đầu nhìn xem Dư Cản, giống như cười mà không phải cười. Phía sau phun lên một cố khí lạnh, Dư Cản trực tiếp lắc đầu giải thích nói, "Ý của ta là chúng ta đêm nay ngay tại cái này trong phòng nghỉ ngơi, cái này cũng không có giường a." "Can cộng?" "Cái gì?" Công Tôn Nghiên nhắc lại một lần, "Ta nói" Ngươi đi cửa ra vào cánh cổng. Ta nghỉ ngơi. Dư Càn nhíu mặt, lẽ nào lại như vậy, đem ta một cái đường đường ti trưởng là cái gì? Xem ngươi bộ dáng này, có ý kiến, nếu không ta đi cấp ngươi canh cổng. Công Tôn Nghiên lại nói một câu. Sao có thể chứ? Dư Càn cười bị hồi nói, ta đi, ta đi. Bộ trưởng ngươi nghỉ ngơi thật tốt, canh cổng loại này việc nặng ta đến là được. Nói xong, Dư Càn cái dám điên đi tới cửa bên canh đợi, Công Tôn Nghiên vuốt vuốt tự mình huyết thái dương lạ ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu. Dư Càn trong lòng thầm hai câu, liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Như Kình Tôn bài trướng phương thức tu luyện rất nhanh liền hấp dẫn lấy A Di chú ý, cái sau có chút không được tự nhiên đi qua đem cửa sổ mở ra, hóng gió giải nhiệt. Không có đi qué giày dư Cản. Thế là, một cái tu luyện, một cái giải nhiệt, cũng là hai hòa quá khứ suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, dư Cản mở mắt ra thời điểm, sơ dương dây đang lộ ra song cửa sổ đột nhiên đến, đem trong phòng chiếu sáng sủa. Công Tôn Yên đưa lưng về phía tự mình đứng tại phía trước cửa sổ, dư Cản trước tiên liền đem ánh mắt rơi vào đối phương nợ nàng trên đùi, vừa sáng sớm vừa mở mắt liền thấy cái này, dư Cản biểu thị rất khó chịu. Công Tôn Yên cảm giác được sau lưng động tĩnh, quay đầu nhìn xem. Sau đó trở lại tự mình vị trí bên trên ngồi xuống. "Bộ trưởng, ngươi lên thật sớm, tối hôm qua nghỉ ngơi còn tốt sao?" Dư Cản phủi lông một cái, đi qua hỏi. Công Tôn Yên không có trả lời, nàng không biết rõ trả lời thế nào, cũng không thể cùng người Dư Cản nói mình một đêm khô nóng ngủ không yên a. Người nói không bộ trưởng, ta đi lấy ăn chút gì tới." Dư Cản nói tiếp. Công Tôn Yên đang muốn nghiệm menu thời điểm, cửa phòng bị người đẩy ra, Đỗ Hối vội vội vàng vàng đi đến. "Bộ trưởng, việc lớn không tốt." Cái trước lông mày thoáng trên cùng, nói, "Không nội, từ từ nói." Đồ hối hít sâu một hơi, từ từ nói, "Hai chuyện, kiện thứ nhất" Tối hôm qua ta cùng các huynh đệ trắng đêm lục soát thành, về sau biết được vị kia trưởng tử lương tại ban ngày thời điểm liền thoải mái theo Nam thành môn đi ra. Nhóm chúng ta biết được tin tức về sau, cũng phải một đội người đi đuổi theo, thế nhưng là đuổi không kịp, hán đại khái dẫn đầu đã chạy quay về Nam Dương đi. Công Tôn điên nói, loại này tình huống cũng để ý liệu bên trong, người chạy, báo cho bệ hạ chính là, bệ hạ tự sẽ cùng Nam Dương vương thương lượng, người vội vã như vậy làm cái gì? Là bởi vì chuyện thứ hai. Đỗ Hối thanh âm trong nháy mắt đè thấp xuống tới, vội vã cuốn cổ nói, tối hôm qua trong vòng một đêm, Thái An thành lại tung bay đầy lời đại. Sẽ không lại là Miêu tại nhân a. Dư Cản vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Đúng thế?" Độ Hối tiếp tục lời ít mà ý nhiều nói, lời đồn đại truyền, Miêu Tài Nhân vào cung chức mang thai Nam Dương Vương thai. Nói là Nam Dương Vương không muốn nữ nhân thành thiên tử sử phi, hưởng hết vinh hoa phú quý. Cái này thiên hạ nữ nhân, hắn thiên tử ngủ được, hắn Nam Dương Vương cũng ngủ được. Thậm chí lại dọc theo rất nhiều lời đồn đại ra, tỉ như, cái gì bệnh hạ hiện hữu trong hoàng tử kỳ thật có là Nam Dương Vương con ruột cốt đủ. Bệnh hạ hậu cung phần lớn là Nam Dương Vương dày rách, Nam Dương Vương trước hưởng, bệnh hạ sau hưởng. Dư Cản mắt hốt tâm nhi loạn. Cái này mẹ nó ai truyền lời đồn đại? Công Tôn Nghiên cũng là toàn bộ lông mày cũng nhào cùng một chỗ hỏi, "Cha được là ai tại sao? Cha không được." Đỗ Hối lắc đầu, loại này lời đàm tiếu căn bản là ngăn không được, cơ hội cùng một thời gian trong thành phát tán ra. Lão Quỷ hiện tại đã tổ chức bên trong thành bộ khoái đi, đang toàn lực cấm bách tính giao lưu loại lời đồn đại này. "Bộ trưởng, bây giờ nên làm gì? Như thế dụng tâm hiểm ác lời đồn đại là tại khó làm." Công Tôn Nghiên ngược lại hỏi, "Phái đi Giang Nam bên kia tra tin tức người trở về sao? Nghe nói hôm qua sau nửa đêm trở về." Độ hối gật đầu, bất quá không có quay về đại lý tự, trước tiên liền đi tìm cố bộ trưởng nói rõ tình huống đi. "Cụ thể tình huống?" còn phải hỏi cố bộ trưởng mới là Bộ trưởng, thiến cung đi, nhìn xem cố Lao tra được thực chất thế nào." Dư Càng lên tiếng nói, "Ừm." Công Tôn Nghiên gật đầu. "Cái này thời điểm, vô luận như thế nào đều muốn trước tiên đi trong cung, không chỉ có muốn giải thích Miêu Tài nhân sự tình, càng quan trọng hơn là muốn đem trên người bọn họ gánh còn ra đi." Sự tình đến bây giờ cũng sáng suốt, tất cả đều là cái này Nam Dương Vương bỏ bảo công sức. "Mau đem sự tình vứt cho thái thượng tự, nếu không đại lý tự sớm muộn muốn bị lôi xuống nước." Dư Cản cùng Công Tôn Nghiên cũng không lãng phí thời gian, càng không tâm tư gì an tâm, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị vào cung. Lúc này, cửa phòng lại bị người gõ mở, tiến đến một vị bộ tập chức sự, nói thẳng: "Bộ trưởng, trong cung phái người tới, mời người cùng dư ti trưởng vào cùng một chuyến." Dư Cản cùng Công Tôn Nghiên liếc nhau đến, vừa vặn hai người không có lại nhiều lưu lại, trực tiếp đi xuống lầu, đến gọi người không phải Lâm Công Công, mà là một vị khác lao thái giám. Không cùng đối phương nhiều giao lưu, trực tiếp ngồi lên trong cung xe ngựa liền hướng hoàng thành xuất phát đi. Trong xe Dư Cản cùng Công Tôn Nghiên cũng không giao lưu, cụ thể miêu tải nhân tình huống bọn hắn cũng không biết rõ, còn phải gặp qua Cố Lao về sau mới thành. Một đường đi vào hoàng thành căn hạ, theo vào cung đại đạo đi đến đầu thời điểm Lâm Công Công đã đợi ở bên kia. Công Tôn Bộ trưởng, Dư Ti trưởng, xin mời đi theo ta." Mặt không dâu bạc trắng Lâm Công Công dẫn đầu hướng hai người vừa cười vừa nói, "Làm phiền." Dư Can nụ cười cực kỳ sáng lạ, đối lao thái giám có tuyệt đối tôn trọng, "Đúng rồi Lâm Công Công, ngài biết rõ Cố Bộ trưởng ở đâu nha." Cố Bộ trưởng tại phía trước cảnh Dương trong điện, ta trước mang Dư thi trưởng cùng Công Tôn Bộ trưởng các ngươi đi qua." Lâm Công Công ôn phần mà cười cười, nện bước tiểu toái bộ liền hướng phía bên phải dẫn đường đi đến. Có Lâm Công Công dẫn đường, trên đường đi tất nhiên là thông suốt, rất nhanh liền đi vào cảnh Dương điện bên này. Vừa tới đến nơi này, Cố Thanh Viễn liền vội vội vàng vàng từ bên trong đi ra. "Các người đã tới, đi, trên đường nói." Cố Thanh Viễn hiển nhiên cũng là bị gọi lên diện thánh, trực tiếp gật đầu nói. Lâm Công công gặp đây, rất có nhãn lực độc đáo đặc biệt hướng phía trước nhiều đi một chút, lại chậm xuống bước chân, cho người ta đại lý tự lưu lại đầy đủ không gian riêng tư. "Cố Lao, Miêu Tài nhân lời đồn ngươi biết rõ sao?" Dư Cản nhỏ giọng hỏi. "Ừm." Cố Thanh Viễn gật đầu, mới vừa biết rõ, kỳ thật chủ yếu nhất một cái không tính lời đồn đại, là sự thật. "Sự thật." "Cố lão, ý của ngươi là Thật Nam Dương Vương Nam bên kia tra được cái gì?" Dư Cản tiếp tục hỏi cố thành viên cũng không rảnh rọc, trực tiếp toàn bộ nói cho Dư Càn cùng Công Tôn điên nghe. Sự tình cũng rất đơn giản, miêu tài nhân phụ thân kỳ thật một mực chính là Nam Dương Vương ngợi, loại sự tình này cũng phổ biến, không tính là gì. Một cái gia tâm bừng bừng phiên vương xếp vào điểm quan viên quân cờ là không thể bình thường hơn được sự tình. Sự tình bại lộ trước một ngày, hắn liền nâng nhà chạy trốn. Trước đó còn không biết rõ đi đâu, thẳng đến ngày hôm qua thời điểm, mật báo mới trở về tin tức. Cái này một người nhà vào Nam Dương, rất kiêu ngạo cái chủng loại kia, Tịnh Châu mục tự mình nói tiếp, thanh thế làm rất lớn, sợ người khác không biết rõ bọn hắn tới. Sự tình liền trực tiếp minh lãm. Mà Miêu Tài Nhân sự tình cũng là như thế, nửa năm trước, Miêu Tài Nhân một nhà nâng nhà đi Giang Nam Dung Quận. Khi đó, Nam Dương Vương cũng tại Giang Nam Dung Quận, chuyện này rất tốt trà. Bởi vì Nam Dương Vương tốt mặt, mỗi lần xuất hành chiến trận cũng làm rất lớn. Làm đại tề Nam cảnh thực lực thứ nhất, tay cầm hùng binh thiên vương, chút mặt mũi này tự nhiên là ai cũng cho. Lúc ấy Giang Nam đạo chủ sự tình quan viên có thể nói là cũng đi cho Nam Dương Vương đón tiếp, sợ gây người ta không vui vẻ. Mà Miêu Tài Nhân một nhà chính là tại cái này thời điểm cùng Nam Dương Vương tiếp xúc, về sau xem kỹ biết được, Miêu Tài Nhân tại Nam Dương Vương hành bên trong chờ đợi nửa tuần lâu, tiếp thân hầu hạ Nam Dương Vương. Dư Cẩn nghe sững sốt một chút, hỏi: "Cố lão, việc này ngươi là thế nào tra được?" Tốt như vậy tra lời nói, vào cung trước đó hẳn là liền sẽ biết rõ Miêu Tài Nhân đã từng phục thị qua Nam Dương Vương mới là, à dù sao lúc ấy Miêu Tài Nhân đã coi như là tú nữ hậu bị danh sách, hẳn là rơi vào quan sát mới là. Cố Thanh Viện trả lời: "Lúc ấy Nam Dương Vương hành cung làm mượn, bên trong quản gia người hầu cũng đều là tạm thời, nhóm chúng ta tìm được những người này, tùy tiện hỏi một chút liền biết rõ. Miêu Tài Nhân cùng Nam Dương Vương trong phủ cực kỳ lớn gan, khắp nơi phong nguyệt." Dư Cẩn triệt tay rồi, chắc không được nửa năm trước sự tình đều có thể nhanh như vậy điều tra ra. Cái này mẹ nó chính là chuyên môn cho người lưu manh mối để người cha. Sợ người khác không biết rõ hắn Nam Dương Vương ngủ tú nữ quân dự bị. Trên mặt liền trực tiếp viết, mau tới cha lão tử chuyện này. Con tra được một sự kiện. Cố Thanh viên tiếp tục nói, cái này Miêu Tài Nhân có lẽ không phải nàng phụ thân con ruột nữ nhi, mà là Nam Dương Vương trong phụ người, chỉ là đưa đến mầm trong phủ điều dưỡng. Bất quá, cái này không trọng yếu, Miêu Tài Nhân tác dụng dù sao là đã đến. Ngày hôm qua ta cha xét một ngày trong cung cổ độc đồng ẩn, không có kết quả. Đã cái này Miêu Tài Nhân vốn chính là Nam Dương Vương người, vậy cái này cổ độc đại khái dẫn đầu chính là nàng bản thân tự mang. Cho nên, nói như vậy, những sự tình này kỳ thật đều là Nam Dương Vương ở sau lưng sai sự làm." Công Tôn Yên trầm ngâm nói, "Hắn làm những sự tình này rõ ràng chính là không muốn giấu giếm, để cho người ta điều tra ra. Mà lại những này lời đồn đại khái dẫn đầu cũng là bọn hắn thả, là nghĩ mở rộng loại chuyện như vậy ảnh hưởng, Nam Dương Vương muốn làm cái gì?" Cố Thanh Viễn dừng một cái, rồi mới lên tiếng, "Hắn muốn làm cái gì cái này không trọng yếu, nhóm chúng ta chỉ phụ trách nói cho bệ hạ nhóm chúng ta tra được sự tình. Sau đó an bài bệ hạ tự nhiên sẽ quyết sách, nhóm chúng ta cũng không cần quan tâm. Không cần nhiều lời bản án bên ngoài sự tình, nói nhiều tất nói hớ." "Vâng." Cố Lão. Công Tôn Yên gật đầu, tiếp tục nói, cho nên, hiện tại chỉ còn lại tướng phủ trên vị kia phụ tám một chuyện chưa điều tra rõ. Hôm qua vây phủ thời điểm, cũng là không có đột được. Nếu là cũng thả trên người Nam Dương Vương, không tốt giải thích. Không chỉ có như thế. Thôi phủ, hai cái vương phủ, thậm chí là tướng phủ, kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm lãng, nhóm chúng ta cứ như vậy trực tiếp thả trên người Nam Dương Vương có thể hay không thiếu thỏa đáng. Lúc này chính Nam Dương Vương chủ động nhảy ra ôm lấy mọi chuyện, vậy liền chính là hắn. Cố Thanh Viễn thở dài nói, các ngươi so sánh cũng đều nhìn ra. Việc này không phải án mạng đơn giản mà tôi là liên lụy đến quốc sách phương diện đại lý tự bao năm qua tổ hấn chính là không thể lẫn vào loại này hoàng tộc cùng phiên vương ở giữa sự tình. Vậy hạ so sánh cũng có thể lý giải. Đợi lát nữa nhóm chúng ta đem sự tình hồi báo xong về sau, đoán chừng liền không cửa ải nhóm chúng ta chuyện gì. Nhóm chúng ta làm tốt chính mình bản phận làm việc liền thành, không muốn cho đại lý tự thêm ngoài định mức phi phức. Vâng. Dư Càn cùng Công Tôn Nghiên song song ôm quyền lĩnh mệnh, không còn nhiều lời đi theo Lâm Công Công bước chân, một đường hướng Lý Tuân giờ phút này chỗ địa phương đi đến. Lần này Lý Tuân không có ở trước đó vị trí số 1 chờ lấy Dư Càn bọn hắn, mà là tại Ngự thư phòng. Dư Cản là lần đầu tiên tới này. Gian phòng làm màu vàng điệu làm chủ trang trí, nhưng lại không chút nào hiện tục khí, ngược lại cho người ta cực kỳ ung dung cao quý cảm giác. Thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng cố này bàng bạc long khí. Lịch đại tiên hoàng cũng tại căn này ngự thư phòng bên trong làm việc, năm này tháng nọ xuống tới nuôi ra phần này long khí thanh chính nguyên mông quần quần, hoảng sợ như thiên uy. Dựa cản ba người kinh lâm công công thông báo sau khi vào nhà, lần đầu tiên liền thấy ngồi ngay ngắn ở đẹp đẽ màu vàng tơ lụa bao trùm ở bàn dài phía sau thiết tử. Lý Tuấn Mặc Long Bảo, tay trái khủy, tay đỡ tại trên mặt bàn, thân thể có chút tà khinh, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa đỡ huyết thái dương vị trí tay phải bưng lấy một phần tấu chương tại kia nhìn xem. Cả ngươi nhìn xem thật thiết lặng, nhìn không ra cái gì vẻ giận dữ tới. Vì thần gặp qua bệ hạ. Dư cản ba người nhau nhau cùng tính tở giải. Lý Tuấn nhẹ nhàng nâng thu hồ ra, nghe nói các ngươi cũng có tiến triển, chấm đem các ngươi gọi tới chính là vì nghe một chút xem. Công Tôn Yên chủ động đứng dậy, nói, bệ hạ, thẩm viên một người hướng dẫn chỗ ngồi trước đã cơ bản sáng tỏ. Nói, Công Tôn Yên đem tình huống từng cái nói cùng Lý Tuấn nghe. Cái sau sau khi nghe xong, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói như vậy, đây hết thảy đều là nam dương vương vị kiêm lưu sĩ ở sau lưng giở trò quỷ. Công Tôn Nghiên trầm ngâm nửa ngày, thở dài nói, chỉ sợ là như thế. Vị Tiêu Mưu sĩ đã ly khai Thái An. Đúng vậy bệ hạ, hôm qua kê biên tài sản trước đó đã ly khai Thái An, truy tìm không được. Thần vương, Triệu vương, Chu tướng, thôi trung thừa cũng không vấn đề. Lý Tuân lại hỏi, bệ hạ, sự tình liên quan Nam Dương Vương, việc này, con chờ thái thượng tự xâm nhập điều tra, đại lý tự trước đó chỗ tra xác thực chứng minh không được bọn hắn có vấn đề gì, đủ loại dấu hiệu đều giống như Nam Dương Vương vu hoan giá họa. Công Tôn Nghiên nói thẳng. Lý Tuấn nhìn xem cung kính thở dài Công Tôn Nghiên, thật cũng không lại truy vấn, chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lúc này, cố thanh viễn đứng dậy, thở dài nói, bậy hạng, lao thần cũng có chỗ. Cố lão mời nói. Thế là, cố thanh viễn cũng không chút nào giấu giếm đem tại giang nam cha được tất cả tình huống cũng đủ số nói ra. Ngự thư phòng không khí trong nháy mắt băng lánh tới cực điểm. Dư cản trực tiếp trở tay chính là ngừng thở, sợ quấy nhiều đến Lý Tuân. Nói thật, loại sự tình này không có cái nào nam có thể chịu. Lý Tuân loại này làm nam tính đỉnh cao của trôi sinh vật sinh tuần trong tự nhiên, trên người kiêu ngạo tự nhiên là xa không phải người thường có thể so sánh. Thế nhưng là Nam Dương Vương lại trắng trận tại trên đầu ngươi trùng thảo, thậm chí còn rất phách lối nói cho ngươi, đem chuyện này chuyển khắp nơi đều là. Cái này mẹ nó ai nhịn được rồi. Dư Càn ánh mắt cẩn thận trên người Lý Tuân lưu chuyển lên, đối phương liền chỉ là giữ yên lặng, trên mặt không vui không buồn, căn bản nhìn không ra hắn tâm tư. Thật lâu, Lý Tuân chậm chậm mở miệng, hết thể chi tiết. Đúng thế. Cố Thanh Viễn ôm quyển nói, ta phải đi những người kia đặc biệt xác nhận rất nhiều lần. Nửa năm trước sự tình, vì sao có thể nhanh chóng như vậy lại rõ ràng điều tra ra? Lý Tuân lại bình tĩnh hỏi một câu. Cố Thanh Viễn do dự một cái, vẫn là nói, hồi bệ hạ Nam Dương Vương dường như cố ý gây nên, đem anh mối liền đặt ở chỗ đó, giống như liền đang chờ người đến cha. Cho nên, vô luận là thấm viên án vẫn là ám sát án đều là Nam Dương Vương chủ đạo. Con chủ động lựa chọn bạo lộ ra, làm loại sự tình này mục đích ở đâu? Lý Tuân Từ nói hỏi một vấn đề, dư cản ba người tất cả đều vùi đầu không làm đáp lại. Bọn hắn là đại lý từ người, chỉ phụ trách pha án, loại sự tình này không thích hợp công bố bất cứ ý kiến gì. Lý Tuân tự nhiên cũng biết rõ điều ấy, đối ba người trầm mặc không có biểu thị cái gì, chỉ nói là nói, chuyện này đối với các ngươi đại lý tự trước hết dừng ở đây đi. Còn lại, chấn hội giao phó Nếu là có cần, chấm hội giao phó. Vâng. Dư cản ba người ôm quyền lĩnh mệnh. Đi Giang Nam điều tra danh sách nhân viên liệt một phần cho chấm dự bị. Lý Tuấn lại nói một câu. Cố Thanh Viễn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tranh thủ thời gian tở giải nói, "Vậy hạ, lao thần những này thủ hạ tuyệt đối trung thành sẵn, rõ. Lần này phái đi điều tra người cũng đều là bí ẩn làm việc điều tra ra tất cả kết quả bọn hắn tất cả đều thủ khẩu như mình, để ở trong lòng, nửa điểm sẽ không lộ ra. Con xin bệ hạ khai ân. Lý Tuấn hờ hững nói, không nói muốn giết bọn hắn, đại lý tự chấm tự nhiên là tí tượng, như vậy đi, ngươi trở về nói tiếng Như việc này chi tiết có Dũng khí lưu truyền ra đi, chém. Vâng, đa tạ bệ hạ khai ân." Cố Thanh Viễn cảm kích nói. Lúc này, Lý Tuấn đột nhiên đem ánh mắt rơi vào một mực dư yên lặng dư cản trên thân, nhàn nhạt mở miệng, "Công tôn bộ trưởng cùng Cố lao đi ra ngoài trước đi, chấm có chuyện hỏi dư thị trưởng." Dư cản có chút sững sờ ngẩng đầu. Công tôn Yên cùng Cố Thanh Viễn hai người nhìn hắn một cái, chỉ là trước ôn quyền lui ra ngoài. Lớn như vậy ngự thư phòng lập tức liền chỉ còn lại dư cùng Lý Tuấn hai người. Cái trước rúc về phía sau cổ, cung kính bạo trì thờ dài tư thái. Lý Tuấn cứ như vậy ngồi cao đằng sau nhàn nhạt nhìn xem dư cản, một hồi lâu mới đứng lên, chầm vùng dung đi đến dư càn trước mặt, cùng chấp một chỗ, rất sợ hãi. Không phải, là tôn kính. Dư càn ngẩng đầu, chân thành nói, vậy hạ tại ti trước trong mắt chính là thiên thần, vi thần tôn kính phát ra từ nội tâm. Đối với dư càn trần trụi tán dương, Lý Tuấn vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt biểu lộ, đột nhiên thở dài một tiếng, hỏi, Người nói, chấm hiện tại có nên hay không không vui? Vi thần, sợ hãi. Dư càn lần nữa túi đầu thở dài. Loại vấn đề này hắn nào dám trả lời a, một con đường chết vấn đề. Cái này Lý Tuấn hiện tại nhìn xem rất bình thường bộ dạng, nhưng là biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì bất quá dư càng ngược lại là có chút bội phục đối phương ẩn nhẫn, loại sự tình này phát sinh, còn có thể như thế bình tĩnh. Nam trong tay lấy trên đời này lớn nhất quyền lợi, nhưng như cũ có thể tại cái này thời điểm bảo trì lý trí. Nên nói không nói, chỉ riêng hướng điểm này, cái này Lý Tuân quả thật tính là cái trước minh quân. Bởi vì Nam Dương Vương dạ tâm, dư cản cách mấy ngàn dặm đều có thể nghe được cô này nồng đậm. Cái này Nam Dương Vương làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại chủ động hung hắn nhẹ, hồn thỏa một thất thiết lang, chính là nghĩ bức Lý Tuân chơi hắn. Chỉ cần Lý Tuân chơi hắn, hắn liền có đầy đủ lý do tự vệ. Cái gì Vậy hạ dùng thủ đoạn hạ lưu nói xấu ta cái này thủ quốc công thần, lao tử phản. Chờ đã các loại vô số lý do đều có thể làm dựa vào. Cho nên, Phạm La Lý Tuân chủ động xuất thủ, vậy hắn Nam Dương Vương liền có lý do tự vệ. Trái lại, hắn Nam Dương Vương không tốt mạo thiên hạ sai lầm lớn chủ động lưu phản, dù sao hiện tại đại tệ vẫn là Lý Tuân đại tệ, hắn một cái phiên vương danh bất chính, luôn bất thuận. Chủ động tạo phản, chính là để cho mình cây có mọc thành rừng điểm này, Lý Tuân cũng khẳng định minh bạch, hắn không thể mở cái này đầu. Đại đã bên, nếu là Nam Dương vương phản, cái có dạ tâm vương không ai dám sẽ không tự lập. Cho nên, đây chính là lý tuân chỗ khó. Nếu là hắn nuốt xuống một hơi này, vậy đối thiên tử hy vọng cũng là tuyệt đối xóa bỏ. Hai đầu khó. Dư Càn đều có chút thay người nhà đau lòng, cái này thiên tử, không giờ cũng thôi, một điểm kỉnh không có. Tạm thời xem như Nam Dương Vương làm chủ mưu, thế nhưng là hắn vì sao vừa vặn liền chọn chúng tôi trung thừa, trung tướng, cùng Triệu Vương cùng Tân Vương? Lý Tuân lại tiếp tục hỏi. Cả Triệu Văn Võ, quận Vương thân Vương nhiều như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng bọn hắn? Không cho phép qua loa, lại qua loa chấm liền cả người. Lý Tuân một câu cuối cùng rõ ràng là dự phán đến Dư Cản. Dư Càn lời nói bị nén lại, chỉ có thể kiên trì ngẩng đầu nói, "Bệ hạ, vi thần kiến thức thiển cận, thật sự là không cách nào là bệ hạ phân ưu, lại không dám tùy tiện nói cái gì. Vi thần chỉ có thể nói, cái này mấy lần cùng vương ra bọn hắn tiếp xúc xuống tới, không có phát hiện vấn đề gì." Lý Tuấn nhìn xem Dư Càn, trực tiếp thản như nói, "Ra ngoài." "Vâng, bệ hạ, vi thần xin được cáo lui trước." Dư Càn mới bỏ mặc Lý Tuấn đối với hắn cái gì cảm quan, lừa gạt liền xong việc. Cái này thời điểm nói nhiều tất nói hớ, hắn căn bản cũng không có tất yếu công bố bất cứ ý kiến gì đi ra ngự thư phòng. Phát hiện Cố Thanh Viễn cùng Công Tôn Nghiên hai người ngày tại phía bên phải thiên điện trở lấy. Dư Cẩn mau chóng tới cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ, thật cũng không đi vội vã, tạm thời còn lưu tại bực này đợi Lý Tuấn khả năng vạn nhất phân phó. Trong cung nhiều người phức tạp, ba người trực tiếp an tĩnh đứng ở nơi đó, một câu không dám nhiều giao lưu. Trong phòng, Lý Tuân một người một mình chắp tay đưa lưng về phía cửa lớn đứng đấy, khẽ ngẩng đầu nhìn xem treo thật cao ở phía sau tường một bộ tượng người. Kia là đại Tề khai quốc hoàng đế chân dung, lộ ra chân dung cũng có thể cảm giác được bên trong cái kia nhân sinh trước sát khí, theo đối thơ trong biển máu giết ra tới khai quốc hoàng đế. Một hồi lâu, Lý Tuấn mới thu hồi ánh mắt, nói khẽ: "Người tới." Rất nhanh, đợi ở bên ngoài Lâm Công Công liền đẩy cửa tiền đến, cung kính nói: "Vậy hạ chuyện gì?" Chuyền chương tướng cùng Ngụy công tiến cung. "Đây, Lâm Công Công lính mệnh." Bên ngoài lời đồn đại nói, trong cung có hoàng tử là Nam Dương Vương. Lý Tuấn cười nói một câu. Lâm Công Công nghe nói lời ấy, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất túi đầu, một câu không dám nói. Tiện thể nhường thái thượng tự tự khanh tiến cung, chấm muốn tra rõ hậu cùng. Lý Tuấn cuối cùng nói một câu: "Đây, nô tài cái này đi." Lâm Công Công tranh thủ thời gian đứng lên, nện bước tiểu toái bộ nhẹ nhàng lui ra ngoài. Lý Tuấn đi bàn dài vừa đi đi, mới vừa ngồi xuống, một vị tiểu thái dám liền tiến đến bẩm báo, "Vậy hạ, Triệu Vương cùng Tần Vương cùng nhau cầu kiến." Nuông bọn hắn tiến đến, Lý Tuấn mặt không biểu lộ ngồi nghiêm chỉnh tại kia. Rất nhanh, Triệu Vương cùng Tần Vương hai người song song đi đến, vừa tiến đến liền trực tiếp thật sâu xoay người thở dài, thần đệ gặp qua hoàng huynh. Mở miệng chính là việc nhà, nơi này không có ngoại nhân, gọi hoàng huynh thân cận một cái quan hệ. Lý Tuấn không nói, cứ như vậy ngồi, nâng lên một chén trà xanh miệng nhỏ nhấp bắt đầu. Gặp Lý Tuấn không nói lời nào, hai người không dám thu động tác, cứ như vậy không người đợi ước chừng non nửa khắc đồng hồ về sau, Lý Tuấn mới đặt chén trà xuống, nhàn nhạt từ một tiếng. Triệu Vương cùng Tần Vương hai người nhẹ nhàng thở ra, đứng lên. "Bệ hạ, thần đệ có tội." Thần Vương đi đầu mở miệng. "Có tội gì?" Lý Tuân hỏi. Tần Vương nói, "Thần đệ trong phủ xuất hiện huyết vụ thi thể, nhưng thần đệ chưa hề cùng bất luận cái gì huyết vụ từng có tiếp xúc, cái này nhất định là tác nhân hãm hại cùng ta, khẩn cầu bệ hạ minh xét." "Chưa biết rõ, bệ hạ, thần đệ cũng có tội." Triệu Vương cũng mở miệng. "Chỗ ở của ngươi cũng có huyết vụ thi thể." Lý Tuấn hỏi ngược lại. "Đúng thế." Triệu Vương trả lời, "Thần đệ bình thường cũng không cùng bất luận cái gì huyết vụ vãng lai." Thi thể này xác thực không biết rõ là thế nào xuất hiện thần đệ trong phủ, thần đệ nguyện ý phối hợp hết thể điều tra. Chậm biết rõ, Lý Tuấn nhàn nhạt bày ra tay, tiếp theo đột nhiên hỏi, hai người các ngươi nhưng cùng Nam Dương Vương từng có tự mình giao lưu. Bậy hạ, tuyết không việc này. Hai người cơ hồ là trong miệng một lời nói, Tân Vương càng là cơ hồ khóc kể lễ, hoàng huynh, thần đệ đối đại tể cần thiết tri tâm, sao lại cùng bực này loạn thần tắc tử có liên lụy, còn xin hoàng huynh minh giám, chớ có tin vào tiểu nhân sáng ngôn. Chậm biết rõ, hai người các ngươi xuống trước đi, chậm tin tưởng các ngươi. Lý Tuấn trực tiếp quát tay nói một câu. Tân Vương còn muốn nói nhiều cái gì? Một bên Triệu Vương lại trực tiếp thật sâu thở dài, đa tạ hoàng huynh, thần đệ trước hết đi cáo lui. Cái trước liền mở miệng, có có học dạng nói một câu. Cuối cùng hai người sẽ cùng nhau song song rời đi, không dám dừng lại lâu. Dư Cản cứ như vậy một mực tại thiên điện trở lấy, theo buổi sáng đến tối, tần mắt nhìn xem Triệu Vương cùng Tần Vương đi vào lại ra. Trương Đình Du cùng Ngụy Khâm Lê đi vào lại ra. Thái Thượng tự tự khanh trở ra lại vội vàng ra, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng bộ dáng. Có mấy cái mang giáp tướng quân đi vào lại ra, đồng dạng là một bộ vội vã bộ dáng. Hơn có một ít cái khác dư Cản căn bản cũng không nhận biết văn thần võ tướng ra ra vào vào. Rất nhiều phát Dư Cẩn cũng xem tê đến hoàng hôn thời điểm, Lâm Công công mới mang theo hai vị bưng lấy hộp cơm tiểu thái giám đi tới, xin lỗi nói: "Ba vị đại nhân các loại mệt không? Thật có lỗi, nô tài chiếu cố không chu toàn. Những này ăn uống cầm trước ăn nghỉ. Chờ một chút nô tài đi và hỏi một chút bệ hạ phải chăng còn có phân phó." Đà tạ Lâm Công công. Dư Cẩn cảm kích tiếp nhận hộp cơm nói lời cảm tạ. Lâm Công công nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo tiểu thái giám liền đi. Sớm đã bụng đói tê vang Dư Cẩn không có chút nào khí, trực tiếp đem trong hộp cơm đồ ăn tại trên mặt bàn từng cái hai, tất cả đều là các loại sơn chân hải vị. Cố lão, bộ trưởng Các ngươi mau tới ăn. Dư Càn qua loa một tiếng, liền cầm lên đuốc dẫn đầu gấp lên những này vị đạo cực kỳ ngon đồ ăn. Công Tôn Yên cùng Cố Thanh Viễn cũng không có khách khí, thoải mái cùng một chỗ ngồi xuống ăn. Ba người đều là võ tu, khẩu vị đều lớn hơn, Phong Quẩn Tản Vân đem những thức ăn này ăn sạch sẽ. Dư Càn đánh cái nước, nhìn xem không có xuống tường thành trời chiều, lười biếng nói, xem ra, tiếp xuống không có nhóm chúng ta chuyện gì. Việc này liền xem như hiểu rõ. Cố lao, ngươi nói, vậy hạ sẽ cho ban tử sao? Cố Thanh Viễn thản nhiên nói, vụ án này bên trong làm cái gì hữu dụng. Dư Càn ngượng ngùng cười một tiếng. Rất nhanh, Lâm Công công lại đi tới, cười hướng dư Cản ba người nói: "Ba vị đại nhân có thể ly khai, bệ hạ nói về sau sẽ luận công hành hưởng. Chuyện sau đó liền tạm thời không cần đại lý tự, ba vị đại nhân có thể hào hào nghỉ ngạm. Đa tạ bệ hạ. Dư Cản ba người hướng ngự thư phòng phương hướng chắp tay thở dài, không có lại nhiều lợi, cùng một chỗ vui mừng đi ra ngoài. Dư Cản hiện tại vẫn là rất vui vẻ, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình cuối cùng bỏ qua, về sau liền muốn hào hào chăm chú cuộc sống của mình mới là. Thu vi chống đi tới, muội tử ngâm. Về sau thời gian muốn lựa nóng làm a. Truyện sáng tác đặc sắc, thiên về tranh đấu cá nhân, đã hơn 2000 trường, đọc chuyện. Chương 160, 249, 250 trường A gi cực độ bạo lực. Ôm những này mỹ hảo nguyên cảnh, dư Càn một đường vui vẻ xuất cung. nhưng lại tại đi ngang qua một chỗ thiên điện thời điểm, dư Càn đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu Hữu tại sao tới đây? Dư Càn sửng sở, hắn nhìn thấy bên trái cái đỉnh ngồi bên kia một vị trường mi lao tăng, chính là Không Như. Vẫn như cũng một thân một mạc tăng bảo, trước bàn bảy biện một đạo bàn cờ, nhưng là lần này hắn không phải một người, đối diện còn ngồi một vị nữ tử. Cô gái mặc áo đen Trên mặt Thanh Lăng thần sắc xo so dư cản trước đó thấy qua bất luận một vị nào đều muốn tới lạnh. Phối hợp nàng kia khuynh thành dung nhan, không hiểu có cố để cho người ta vô ý thức e ngại cảm giác. Dư Cản hiện tại là thật e ngại, hắn má, cô gái này hắn nhận biết. Chính là hôm đó trên Quỷ Yến sử dụng Quỷ vực thần thông Quỷ Tu, cái này thế nhưng là một vị nhị phẩm ngoan nhân đây này. Làm Dương thời chiến lược trần nhà nhị phẩm, loại cao thủ này người bình thường cả một đời khả năng cũng không gặp được một cái, hiện tại nơi này một cái liền hai cái. Dư Cản không biết rõ vị này tên là Nguyên Hoa nữ tử, vì sao lại tại cái này Đại khái dẫn đầu chính là cùng Lý Tuân Đạt thành hợp tác, cái gì nhường nàng tiến vào cấm địa tu hành. Dư Cản cũng không biết rõ cái gì là hoàng thành cấm địa, cái biết rõ, không như bên kia là hắn cấm địa. Vốn muốn đi qua chào hỏi lôi kéo tình cảm ý nghĩ trong nháy mắt giật tắt. Hắn quả thực là gạt ra nụ cười, không có trực tiếp đi, sợ để cho người ta phát giác sự chột dạ của mình, cười treo lên chào hỏi, đại sư tốt. Cố Lao cũng tại, nhưng có nhàn rỗi tới bồi bẩn tăng ngồi hội. Không như tiếp tục cười nói. Không được, ta còn muốn trở về chỗ bên trong tu dưỡng tổng kết. Cố Thanh lắc đầu cười nói, chỉ vào Cản, nhường hắn cùng ngươi ngồi xe đi. Cái này tiểu tử hiện tại đến tu luyện thời kỳ mấu chốt, vừa vặn ngươi chỉ điểm một hai, có thể. Không như cười nói, tiểu hưu tới bồi bẩn tăng nhỏ là một hồi. Dư cản trong lòng nói xấu trong lòng không thôi, có thể ngươi cái quỷ à, ngươi cái lao kính, gọi lao tử đi qua làm điều. Nhị phẩm cũng không phải khác, nếu để cho Ngụy Hoa phát hiện mình từng ở nạng quỷ vực phía dưới bình yên vô sự, Lý Tuân cũng không gánh nổi chính mình. Thế nhưng là không có biện pháp, Cố Thanh Viễn đề nghị, không như lại như thế nhiệt tình ấy, tự mình nếu là cự tuyệt, mới hơn cổ quái. Thế là đành phải kiên gật đầu nói, được rồi, đại sư, cái này đi qua. Nói xong, Dư Cản cùng Cố Thanh Viễn cùng Công Tôn Nghiên hai người nói một tiếng, nhường bọn hắn đi trước. Các loại sau khi hai người đi, Dư Cản chỉ có thể lện bước ung dung bước chân đi đến cái đỉnh bên trong. "Tiểu Hữu, ngồi." Không Như chỉ mình phía bên phải cái ghế cười nói. Dư Cản không còn khách khí, không thấy mượn hoa, quyền đương không biết nàng, trực tiếp ngồi xuống hỏi, "Đại sư làm sao tại trong cung này?" Bần tăng tiến cung phụ trách lần này bạch mã tự giảng kinh sự tình. Không như lựa chọn đánh lừa dối, thì ra là thế. Dư Cản cười nói, "Cố bộ trưởng mới vừa nói Tiểu Hữu đến tu luyện thời khắc mấu chốt, Bần tăng xem ra cũng xác thực như thế." không như trên mặt mang cái ngượng, như thế ngưng trệ khí huyết tu vi, vận tăng cuộc đời ý thấy. Đối mặt không như siêu cấp khích lệ, dư cản chỉ là khiêm tốn cười, đại sư nói đùa. Đây là, một bên Nguyệt Hoa lại đột nhiên mở miệng, đại lý tự xem ra muốn lần nữa quật khởi. Không như cười nhạt một tiếng, hiển nhiên biết do Nguyệt Hoa trong lời nói ý tứ, đối phương tự nhiên cũng là xem thấu dư cản. Không như cái này thời điểm lại lên khảo giáo chi tâm, cười nói, Nguyệt Hoa cư sĩ có thể nói nhỏ. Nguyệt Hoa nhàn nhạt quét mắt dư cản, cái sau lại cảm giác tự mình giống như là bị lột da đồng dạng bị người xem thấu, toàn thân thẳng lên ý lệnh. Khi huyết thất phẩm, năng thực trình độ có hy vọng hoàn mỹ đan hải. Luyện khí bác phẩm, thân phủ lần lần có kinh người kiếm khí, xem ra cũng là một vị thiên phú chắc tuyệt kiếm tu. Nghiên Quỷ nhẹ nhàng, như thế hô tạm, nhưng lại cũng như thế tính luyện. Ngược lại là được sương tụng ngươi trong miệng cuộc đời ít thấy bốn chữ. Nói xong lời cuối cùng, dù là mạnh như người hoa, cũng là khó tránh khỏi cảm khái. Có thể lên nhị phẩm, tuyệt đối là đương thời số một số hai thiên tài nhân vật, tự nhiên cũng đã gặp rất nhiều thiên tài. Nhưng giống dư cản như vậy biến thái lại quả thực hiếm thấy. Thuật võ song tu thì cũng thôi đi. Còn kiêm tu kiêm tu một đường, mà lại là thuộc về đối kiếm đạo có cực sâu lý giải cái chủng loại kia, dạng này người trẻ tuổi sát thực được xưng tụng tuyệt đối thiên tài bốn chữ. Bất quá cũng liền hơi cảm khái một cái, Nguyệt Hoa liền không lại suy nghĩ nhiều cái gì. Vẫn là câu nói kia, thiên tài nàng thấy cũng nhiều, nhưng là chỉ có trưởng thành kia mới gọi thiên tài. Nàng cũng không tin tưởng dư cản có thể tới nhị phẩm, bởi vì cái này cảnh giới liền không đơn thuần là thiên phú đơn giản như vậy vấn đề. Đây là làm một cái nhị phẩm cường giả tự ngạo cùng tự tin. Tiểu Hữu thật sự là vượt quá bần tăng dự kiến, trưởng thành nhanh chóng thật sự là đại lý tự phụ khí. Không như cười nói Dư Càn sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới đối phương một cái liền có thể xem nhiều như vậy, tự mình là kiếm tu chuyện này kia thế, nhưng là trữ tranh cũng nhìn không ra. Chỉ có thể nói, nhị phẩm thật là một cái thế giới khác. Đại sư, ta là kiếm tu chuyện này còn xin đại sư không muốn chuyển ra ngoài." Dư Càn gạt ra nụ cười nói. "Tự nhiên." Không như cười nhạt một tiếng, Bần tăng không phải lắm miệng người, mỗi cái tu sĩ cũng có tự thân cơ duyên. Bần tăng tự nhiên hiểu. Trong lời nói, đối đây hết thể cũng không thèm để ý bộ dạng. Ngâm lại cũng thế, đến nhị phẩm, lại biến thái tình huống cũng sẽ không gây nên quá lớn kinh ngạc. Dư Càn cũng liền thoáng an tâm lại. Không như tiếp tục nói, tiểu hưu hiện tại tu hành trình độ bẩn tăng cũng không cần cho ý kiến. Chỉ có một câu đưa cho tiểu Hữu, khi thế đến, liền có thể đột phá, lại nương thực xuống dưới, có hại vô ích. Dư Càn tinh tế phẩm vị một cái, sau đó chỉnh trọng ôm quyền, đa tạ đại sư đệ điểm, tiểu tử như kỹ. Sau đó, Dư Càn lại cẩn thận hướng Nguyệt Hoa thở dài, không biết tiên tử ra sao tu vi, có thể một cái xem thấu tại hạ. Nguyệt Hoa liếc mắt Dư Càn, không có lựa chọn trả lời vấn đề này. Không như tiếp lời gốc dạng, tiểu Hữu chớ có kỳ quái, Nguyệt Hoa cư sĩ là trong cung tu sĩ, bình thường kiến thức rộng rãi. Dư Càn mặt ngoài bừng tỉnh, nội tâm chửi bậy. Ngươi đặt cái này rỗ Tiểu Hải đâu? Bất quá, đến điều tới, Dư Càn dự định cùng lao nhân lại xúc tiến một chút tình cảm. Cái này thế nhưng là nhị phẩm lão tăng quét ra. Thiên hạ liền không có mấy cái mạnh hơn hắn người. Trước đó là tự mình mắt cho coi thường người khác, không ít qua loa đối phương, hiện tại Dư Càn dự định đền bù cùng lao nhân ra tình cảm. Đại sư, ngươi tại trong cung này bận rộn, có gì cần tiểu tử hỗ trợ địa phương sao? Dư Càn vũ bộ lực nói, tiểu tử có thể chịu được cực khổ, gấp cái gì cũng rút. Như thế không có, tiểu Hữu có lòng, về sau có cần địa phương bẩn tăng sẽ không khách khí." Không như ruốt ruột lông mày dài cười nói, "Tốt a." Dư Càn gật đầu, hạ giọng hỏi, "Đại sư, người biết rõ gần nhất Nam Dương Vương sự tình sao?" Như thế không có quá nhiều hiểu rõ, không như lắc đầu. Thế là Dư Càn lòng đầy căm phẫn chỉ trích Nam Dương Vương tội ác, đương nhiên, cho thiên tử chụp mũ chuyện này không chút nào nâng. Nói xong, Dư Càn tiếp tục nói, "Ta trước đó nghe nhóm chúng ta tự khanh nói qua, cái này Thái An còn có mạnh hơn hắn người. Nhóm chúng ta tự khanh thế nhưng là tam phẩm tu vi, hay. mạnh hơn hắn kia không được phẩm, thiên hạ chỗ nào đều có thể đi tuyệt thế cao nhân." Cho nên tiểu tử liền suy nghĩ, cái này bệ hạ làm gì không đồng ý nhị phẩm cao thủ trực tiếp nhập Nam Dương, đem địa Nam Dương Vương giết là được rồi. Dư Càn hỏi một cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề, tham dò một cái. Không như Kiên nhẫn giải thích nói, không nói đến Nam Dương Vương chết rồi, sẽ để cho Nam Dương triệt để đại loạn, đến thời điểm sẽ thẳng tiếp dẫn chống canh một hòng hậu quả. Liên tiểu hữu mà nói, trừ phi cái này nhị phẩm cao thủ đem Nam Dương quân giết cái tinh. Nhưng là cái này rõ ràng không thực tế, sức người có lúc hết. Cuối cùng, chính là bình thường nhị phẩm cao thủ đều là truy cầu phiếu miểu thiên đạo, loại sự tình này bình thường đều không sẽ ra tay trừ phi nói thật đến sinh tử tồn vòng thời khác. nếu không, chính là quấy dối trật tự, cái khác nhị phẩm tu sĩ cũng sẽ ra tay quản. Cho nên, đây cũng là một cái ước định mà thành quy cụ đi, tùy tiện không xuất thủ. Nguyên lai like là dạng này, đa tạ đại sư giải hoặc." Dư càng cười nói. Sau đó, Dư Càn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói khẽ, "Đại sư, tiểu tử liền không nhiều làm phiền, lần sau đi có thời gian liền đi Bạch Mã tự tìm đại sư giải hoặc." Không như chắp tay trước ngực, tốt. Dư Càn có, có học dạng chắp tay trước ngực một cái, sau đó liền đứng dậy rời đi. Quân tử chi giao liền chợt như chuẩn chuẩn lướt nước, lướt qua liền thôi. Nguyệt Hoa Tử Tôn nói, thiên đạo còn có thể khuynh hướng nhân tộc. Không như ngược lại người nói, thiên đạo như thường, nhân tộc thiên phú mặc dù cao nhiều, nhưng là tuổi thọ nhưng còn xa không bằng chủng tộc khác, chưa chắc không phải một loại bổ sung. Tại cái này, Dư Tiểu Hữu Thiên Phú tại bần tăng mà nói cũng là chưa bao giờ thấy qua, cư sĩ lấy cái này làm thí dụ, có sai lầm bất công. Nguyệt Hoa không nói nữa, tiếp tục lặng lặng nhìn chằm chằm bản cờ. Dư Càn ly khai cung đình về sau, phát hiện Công Tôn Nghiên còn chưa đi, mà là tại ngoài hoàng thành chờ đợi mình. Cái này khiến Dư Càn có chút cảm động, tranh thủ thời gian hướng Ái -Gi đi tới. Gặp Dư Càn tới, Công Tôn Nghiên cũng không hỏi cái gì, chỉ la liền thay đổi phương hướng, hướng phía bắc đi đến. "Ai, bộ trưởng, ngươi đi đâu? Ta có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi?" Dư Cản hỏi. "Không có, Công Tôn Yên Dung phía dưới, ta dẫn ngươi đi cái địa phương." "Cái gì địa phương?" Dư Cản hiếu kỳ nói. "Ngươi tối hôm qua không phải nói muốn đánh nhau nha, ta cái này dẫn ngươi đi." Công Tôn Yên nói. "A." Dư Cản hoảng sợ nói, "Bộ trưởng, ta là muốn đánh nhau với ngươi, ngươi đây là muốn mang ta đi đây à, rừng cây nhỏ sao?" Ngậm miệng, "Đi theo." Công Tôn Yên trừng mắt Dư Cản. "Nhà." Dư Cản phía dưới cổ. Yên lặng đi theo Công Tôn Nghiên bước chân. Công Tôn Nghiên cũng không có hồ xe, cứ như vậy dọc theo đường phố đạo nhất đường hướng phía trước. Bởi vì thành Bắc Khu là đại lý tự trung tâm ở Nguyên Nhân, bên này hài hòa tình huống có thể nói toàn bộ Thái An thành xuất sắc nhất. Người người tương thân tương ái, đầu đường ổ đả loại sự tình này cũng cực ít phát sinh. Náo nhiệt vi phạm. Cuối cùng, hai người đi ước chừng nửa giờ thời gian, Công Tôn Nghiên mới tại một chỗ trên phố trước dừng lại. Lúc này, sắp trời cũng đã đến lại. Bộ trưởng, ngươi chính là muốn dẫn ta tới này sao? Dư Càn ngẩng đầu nhìn xem phường trên cửa xanh vọ hai chữ, hỏi: "Ừm." Công Tôn Nghiên gật đầu nhấc chân đi vào trong đó. Dư Càn đi vào theo, ánh mắt ở trung quanh vừa đi vừa về dò xét, hắn là lần đầu tiên tới này cái tên là Xanh Võ Phương thị. Thái An dù sao quá lớn, rất nhiều địa phương dư Càn nghe cũng chưa từng nghe qua. Tựa như là sinh hoạt ở bên này rất nhiều bất tính, cuối cùng cả đời thậm chí cũng chưa từng tới thành bắc. Trung quanh nhìn xem không phồn hoa, nhưng là tuyệt đối náo nhiệt. Lối kiến trúc thống nhất, bên đường càng là không sai biệt lắm đồng dạng kiểu dáng, khắp nơi bảng hiệu bên trên viết nào đó nào đó giác đấu trường. Cái này phường đoán chính là chuyên môn giác đấu địa phương. Cùng lúc ấy tại Quỷ thị thời điểm Tổ An mang tự mình đi cái kia dưới mặt đất đánh quyền địa phương không sai biệt lắm. Tới tới lui lui người đi đường có nam có nữ, phần lớn là cường tráng già dặn võ tu, từng cái hổ hổ sinh phong, nhìn xem bạo lực cùng tỷ lệ cực cao bộ dáng. Horsebond đơn giản bảo tạc. Những người này trông thấy Dư cản hai người một thân đại lý tự quần áo, hoặc là né tránh, hoặc là cau mày, cá biện phách lối còn đối hai người dơ hai đầu cơ bắt đối với những người này đủ loại hành vi, Công Tôn Nghiên không nhìn thẳng, làm Dư Cẩn cũng không tiện phát tác, yên lặng đi theo. Bên hai thỉnh thoảng đến các loại giới thiệu chương trình âm, cùng các loại núi kêu biển gầm tiếng hò hét. Dư Càn nhớ lại Công Tôn nguyện cùng mình nói, Azi nhààn hạ thời điểm rất ưa thích đến giác đấu trường bên này tận độ. Trước đó nghe còn không có cảm giác gì, hiện tại đích thân tới loại này nơi chốn, Dư Càn có chút nói thầm nhìn xem ẩn ẩn hưng phấn Công Tôn Nhiên. Azi này sẽ không cũng là bạo lực của a. Ngoa tào, về sau sẽ không cầm roi ra đem tự mình cho cốt chết ta. Bộ trưởng, ngươi rất ưa thích loại này địa phương? Dư Càn thăm dò tính hỏi một câu. Công Tôn Nhiên quay đầu nhìn xem Dư Càn, nhẹ nhàng gật đầu, nói không lên ưa thích, chỉ có thể nói, loại này địa phương không tệ, đối thực lực có trợ giúp. Bộ trưởng ngươi còn tự thân ra sân hay sao? Dư Cản mở to hai mắt nhìn, thân phận của ta làm sao có thể tự thân lên trận? Công Tôn Nghiên trả lời, muốn chính là loại này không khí đến rèn luyện tự mình hướng võ chi tâm. Dư Cản hóa hóa lại, không lên trận liên tốt, kia nhóm chúng ta làm sao đánh nhau? Công Tôn Nghiên hướng xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Dư Cản, ta không lên trận, không nói ngươi không thể lên trận. Dư Cản đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, vội la lên, "Ai, bộ trưởng ngươi có ý tứ gì? Muốn ta đi ra đấu? Cái này sao có thể? Ta dù sao cũng là đường đường vãng ti thị trưởng, làm sao có thể làm loại này rơi cấp bậc sự tình?" Công Tôn Nghiên cười lạnh một tiếng, Không để ý tới Dư Càn, trực tiếp hướng bên tay trái tòa này quy mô rất lớn rạp đấu trường quán chui vào. Dư Càn sạm mặt lại, hắn nghĩ xoay người rời đi, thế nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn đi vào theo. Vừa vào cửa, sóng nhiệt liền đập vào mặt đánh tới, tất cả đều là một đám lấy cánh tay nhanh nhẹn dũ mãnh võ tu trên thân trô nhấp nô khí huyết chi lực. Bọn hắn hoặc là mới vừa làm nóng người, hoặc là mới từ bên trong đài bên trên xuống tới, tóm lại, nơi này không khi cực kỳ táo bạo nhiệt liệt. Nhôn Dư Càn tiến đến một nháy mắt liền mơ hồ cảm giác cũng có chút bạo lực đi lên. Nơi này là nhà chính, rất lớn, rất trống trải, rạp đấu trường ở bên trong. Bây giờ nhìn không đến. Trung quanh chọn nhiều ngọn nến, nhưng là rất nhiều người, phòng ở vẫn như cũng là lễ hát gám, nhìn có chút không rõ cụ thể độ vật. Nơi này nam tính chiếm đa số, Công Tôn Nghiên dù sao cũng là cái cực phẩm thành thuộc nữ nhân, dây lại khiến người ta thấy không rõ trang phục trên người, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng điểm ấy là đủ rồi. Trung quanh tựa như trong nháy mắt liền táo động, phía bên phải châu còn chuyển đến vài tiếng khinh bạc tiếng huyết sáo. Cái này giống như là một trận tín hiệu, tất cả mọi người đem ánh mắt xem nghĩ dư cản bọn hắn bên này. Công giữa lại, trong con ngươi trong nháy mắt phun lên sát ý phanh. Nàng trấn thân đến một vị huis sáo nam tử trước mặt, trực tiếp một cước đá vào đối phương trên lực. Ngũ phẩm đỉnh phong một thước, nhưng vị nam tử này trực tiếp bay rất ra ngoài, liên đối lấy phía sau hơn 10 người tất cả đều bị nó bay. Trong phòng trong nháy mắt vừa bộn bụi đất, tiếng đều to liên tiếp. Nên nam tử cuối cùng vẫn như cũ bị lực đạo đưa đến trên tường, dây đặc tường đất trực tiếp bị thân thể của hắn đâm thủng một cái độc lớn, cả người bay ngược ở bên ngoài trên đường phố, nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Trong phòng ngoài phòng một thời gian an tĩnh lại lặng ngắt như tờ, người trên đường phố hướng về phía trên đất nam tử chỉ trỏ, ánh mắt nhịn không được lộ ra tường động nhìn đi vào nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì, đường đi bên ngoài sáng tỏ dây cũng là xuyên thấu qua tường động đổ tiền đến, đem nhà chính chiếu sáng sủa. Dư Cản cùng Công Tôn Nghiên hai người liền triệt để rơi vào người khác trong tầm mắt, trông thấy trên người các nàng quần áo, tất cả mọi người biến sắc. Nhất là khi nhìn rõ một vị ba cánh, một vị bốn cánh tình huống dưới. Cái này mẹ nó tính toán đại lý tự cao tầng nhân vật, tới đây làm điều. Vốn là con người định tìm người gây ra họa phiền phức, hiện tại tất cả đều tắt phần này tâm, nhãn thần bay, không còn dám nhìn về bên này. Rất nhanh, bên này trưởng quỷ liền chạy chậm tới, giữ lại Zhou Ze, Mi thử nhãn bộ dáng. Thấy rõ Công Tôn Nghiên Trên mặt trong nháy mắt chen lên nụ cười. "Công tôn bộ trưởng, ngài đã tới, làm sao cũng không nói một tiếng, là có chuyện gì không?" Công tôn yên tử tốn nói, "Sang đây xem trận đấu." "Được rồi Công tôn bộ trưởng, ta cái này an bài cho ngài nhã tọa." Trưởng quý căn bản không nói gì bồi ta sân bãi hư hao tiền các loại, chỉ là nhẹ nhàng bỏ qua, chỉ là hỏi, "Không biết rõ bọn hắn làm sao chọc Công tôn bộ trưởng?" "Không có gì, ta nhìn hắn khó chịu mà lên, ngươi có ý kiến?" Công tôn Niên hỏi ngược lại. "Không có ý kiến, không có ý kiến." Trưởng quý tranh thủ thời gian khoắt tay, mời đến Kia công Tôn Bộ trưởng liền cùng tại hạ vào sân từ đi, mới một trận giáp đấu lập tức bắt đầu. Công Tôn Yên giọng nói không còn hùng hổ dọa người, biểu lộ đã như thường xuống tới. Có thể ở chỗ này mở như thế lớn giác đấu trưởng, thế lực sau lưng tự nhiên không tầm thường. Công Tôn Yên là cái này khách quen, tự nhiên cũng biết do đối phương phía sau là ai, không cần thiết quá mức cản rỡ. Vừa rồi cũng chỉ là có chút buồn luôn thôi. Nàng phi thường chán ghét nam nhân vô cơ đối với mình miệng hoa hoa, hoặc là nhãn thần, hoặc là thần sắc, hoặc là tư thái, hoặc là ngôn ngữ đối với mấy cái này tình huống, nàng Cung Tôn Yên cho tới bây giờ đều là không dễ dàng tha thứ, trực tiếp xuất thủ loại kia. Rất buồn nó đúng, dư cản ngoại trừ ân, không có khác nguyên nhân, chỉ là đơn thuần tương đối con thôi. Nhất định là như vậy, Aji khẳng định nghĩ đến. Bên này công tôn nhiên lửa tắt, dư càng thế nhưng là nhịn không được, vừa rồi tiếng huýt sáo hắn cũng nghe thấy, cái này mẹ nó có thể chịu. Aji chính thế nhưng là nội nhân, cái gì thời điểm đến phiên nhỏ mà cả bông đến huýt sáo rồi. Đơn đấu, nhất định phải đấu đấu. Dư cản cười lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy, chỉ vào ba vị cường tráng đại hắn nói, ngươi, ngươi, còn có ngươi cho lão tử đứng ra. Có linh lục bên người, hắn linh giác thế nhưng là mạnh không được, tự nhiên rõ ràng nhớ kỹ huýt người. Hết thầy bốn người, bị Công Tôn Nghiên xử lý một cái, bên này còn lại ba cái. Trưởng Quý có chút ngượng, không biết do vị này đại gia lại muốn làm nhà Công Tôn Nghiên lại không quan trọng, nàng hiếp mắt nhìn xem phách lối dư cản, không nói không, rằng, cứ như vậy lặng lặng chắp tay nhìn xem. Trưởng Quý chỉ có thể bất đắc dĩ lại lo lắng đứng tại chỗ, tiện tay chào hỏi một vị ga sai và tới, nhỏ giọng nhường lúc nào đi thỉnh đông ra tới trầm rãi, để tránh thật ra đại sự. Ba cái đại hán đối mặt dư cản vênh mặt hất hàm sai khiến, sắc mặt cũng đều khó coi, nhưng là cũng biết rõ giữa lẫn nhau thân phận chênh lệch, không dám quá mức Trong đó hai vị trật vật đứng dậy, Cuối cùng trên mặt có sẹo vị tiết thì là không phải vậy, ngược lại trầm giọng hỏi, không biết đại nhân chuyện gì? Chuyện gì? Dư Càn cười lạnh nói, ngươi hát cá bên trong đối nhóm chúng ta đại lý tự bộ trưởng Huệ Sáo là mấy cái ý tứ? Lao tử bây giờ phải nghi ngươi có tâm làm loạn ý tại phá vợ nhóm chúng ta đại lý tự, có phải thế không? Đối với cái này chủ mũ, trên mặt thẻo sạm mặt lại, chỉ nói là nói, ta không đối đại nhân Huệ Sáo, chính chỉ là nghĩ thôi. Huệ Sáo phạm pháp sao? Đại lý tự cũng không thể như thế tới a. Trên mặt thẻo có chút ít đạo lý, người chung quanh cũng đều ngoe nghe muốn động phụ họa. Tất cả mọi người là bạo lực tu. Lúc đầu phiền nhất chính là loại này quan lại cơ cấu, hiện tại cũng bởi virus sáo bị xem như phạm nhân, dựa vào cái gì? Tượng đất cũng có 3 điểm lửa, huống chi những loại võ tu. Nha, còn hiểu điểm pháp. Dư càng trực tiếp vén tay náo lên, chuẩn bị ỷ thế hiếp người. Hắn là đại lý tự ti trường hắn sợ ai? Hắn má, mới vừa kê biên tài sản xong vừa phụ, còn có thể sợ mấy cái này mãng phu. Đang lúc Dư càng nghĩ tức giận thời điểm, một bên Công Tôn Yên trực tiếp trước chỉ vào ba người từ Tôn nói, các người ba người, cùng một chỗ tiến vào giác đấu trường. Cùng hắn đánh. Công Tôn Yên lại đem ngón tay chỉ vào Dư Cản. Nhóm chúng ta cùng tiến lên. Trên mặt thèo sửng sốt một cái. Ba tên phế vật có tư cách tách ra trên. Công Tôn Nghiên lẫm đảm nói, "Dư Càn sững sờ, lập tức có chút gấp, hắn mịt mở hướng Công Tôn yên điên cùng nháy mắt ra hiệu. "A Di, ngươi chắc bức, khắc mang hộ trên ta à thực lực của ngươi tới nói, bọn hắn đúng là phế vật, nhưng là ta không đồng dạng a mẹ nó, đánh ba đánh như thế nào à? Đợi lát nữa đầu bị nhân trí nát, về sau còn thế nào tại Thái An lăn lột? Ta rõ ràng có thể y thế giúp người, tại sao muốn cùng ngươi đánh nhau a? A Di không nói. "Bộ trưởng, ta. Ngươi không phải nói muốn đánh nhau phải không?" Công Tôn Nghiên đánh gãy Dư Càn vấn đề. "Thế nhưng là Đánh nhau không phải đánh như vậy a, đánh bà có chút khó làm." Dư Cản nhỏ giọng nói, "Chỉ là ba cái thất phẩm ngươi liền sợ rồi, ta cũng chỉ là thất phẩm a. Thất phẩm cùng thất phẩm là không đồng dạng." Công Tôn Niên lập đầu, Dư Cản sững sốt một cái, đang muốn tiếp tục giảo biện thời điểm, đối phương lại nói thẳng, "Ta trước đó nói qua, ta thưởng thức mánh nam, ngươi cũng đã nói, chính ngươi là mánh nam. Hiện tại, chứng minh cho ta xem, ngươi là mánh nam." Dư Cản lúc ấy liền ngốc trợn, có chút tỉnh tỉnh nhìn xem Công Tôn Niên, "Đây là a sẽ nói." Đột nhiên liền nhiệt huyết sôi là chuyện gì xảy ra, rất muốn mánh liệt cho a xem a. Ngươi, nhường trận này lên trước, hiện tại liền trực tiếp an bài. Công Tôn Nghiên trực tiếp đối trưởng Quý ra lệnh, thậm chí cũng không có hỏi qua kia ba vị đại hán có nguyện ý hay không. Bọn hắn không có cự tuyệt chính là nguyện ý, bọn hắn ba người đều là thất phẩm, tại giác đấu trường pha trộn nhiều năm, tại cái này một mảnh đều là có mặt mũi. Thất phẩm thực lực, tại giác đấu trường đều là tuyệt đối cao thủ loại kia cấp bậc, bọn hắn vốn chính là đêm nay hiện trường trong đám người lợi hại nhất một nhóm kia. Bàng không, cũng không sẽ dám trực tiếp huých dương. Nhìn xem dư cản còn trẻ như vậy, Kiêu ngạo nhường bọn hắn không có khả năng cự tuyệt loại này chiến đấu. Vâng. Trưởng quỹ chỉ có thể kiên trì lĩnh mệnh, xuống dưới bố trí mới chẳng từ đi. Công Tôn Nghiên trực tiếp nâng lên bước chân trong triệu đầu sân bãi đi đến, hai bên người tất cả đều rất cung kính tránh ra một con đường, cũng không dám nhìn một cái Công Tôn Nghiên. Cô gái này là thật mạnh, cũng thật hung ác, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Nhất huyết qua đi dư Càn lại bắt đầu đưa lỗ hai đến Công Tôn Nghiên bên hai, bộ trưởng, bọn hắn xem xét liền cũng rất mạnh. Người đến cùng được hay không? Đi chính là đi, không được là không được, đại lao ra dài dòng như vậy làm gì? Công Tôn hỏi ngược lại. Dư Càn mí mắt cuộn loạn, "Bộ trưởng, ta nói là, bọn hắn cũng thực lực gì a?" Công Tôn Nghiên lời phản ứng Dư cản, lần này vừa lúc là rất tốt cơ hội. Làm võ tu, đánh nhau là ác không thể thiếu, vui đầu khổ tu sẽ chỉ là quả hờm mềm. Dư Cản kinh nghiệm thực chiến vốn lại ít, Công Tôn Nghiên dẫn hắn đến liền có triển vọng rèn luyện hắn đánh nhau năng lực ý nghĩ. Hiện tại những thứ ngu xuẩn kia đột vào, liền vừa vận thuận nước đẩy thuyền. Lấy Dư Cản hiện tại thấp phẩm định phong thực lực, đánh những người này có thể đánh thắng, nhưng Công Tôn Nghiên sẽ không rõ ràng nói cho hắn biết, nhất định phải nhường hắn có áp lực. Cẩn thận ứng đối khả năng trưởng thành. Về phần nguy hiểm tính mạng cái gì, nàng tại cái này, không thể lại phát sinh loại sự tình này. Quái vật, quái thú quỷ quái mùi thì cả, giòn, nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 161, 251 252 Aji giúp ta nhập đan hải. Rất nhanh, dư càng liền thở giải đi tới bên trong chẳng tử, chẳng tử rất lớn, là ngoài trời, chung quanh một vòng một vòng đi lên mệt mỏi chỗ ngồi. Giác đấu trường nha, khẳng định có rất nhiều người xem, những người này đều là thái an thành bên trong từng cái giai tầng người, tới này tìm vui vẻ, thuận tay cược một đợt. Trong sân chính là chiến đấu địa phương, không chỉ có giữa các tu sĩ quyết đấu, càng nhiều hơn chính là tu sĩ cùng một chút yêu quỷ các loại quyết đấu. Những này mở giác đấu trường đều sẽ nuôi dưỡng một chút chuyên môn yêu quỷ đến đánh nhau dùng đương nhiên đều là lập hồ sơ qua thuộc về màu xám hợp pháp đi vào chỉ nghe thấy tiếng huyên áo bởi vì tạm thời triệt hạ một đường tranh tải nhưng người xem rất táo bạo trên đài vị kia giới thiệu chương trình ngay tại lớn tiếng giải thích cũng nói tiếp xuống đánh Tam đích quyết đấu dư cản cùng ti ba vị đại Hán bị tôn trưởng quỹ đưa đến một gian độc lập trong căn phòng nhỏ thu dọn đi công tôn Yên thì là cứ như vậy hai tay ôm ở trước ngực ưa vào sân bãi cạnh ngoài lan can đứng đấy cũng không đi lên ngồi liền định gần như vậy cự ly xem dư cản cùng người tranh đấu trong phòng Dư Càn một mặt chết lặng mặc cho người ta cho hắn đổi thân y phục, mặc đại lý tự trên quần áo đại khẳng định là không thích hợp. Hắn chính là thuần túy không nghĩ ra, vì cái gì tự mình muốn ăn no bụng chống đỡ bồi công tôn yên tới này. Con mẹ nó muốn cùng ba cái đại hán thiên hóa nhật phía dưới trên đài đầu kiếm. Đánh ba. Liếc mắt kia ba vị đem trên thân khớp nối xoay tròn đại hán chính một mặt nhìn chằm chằm chính nhìn xem. Dư Càn lập tức giận không chỗ phát tiết. Trừng mắt bọn hắn, nói, nhìn cái gì vậy? Các ngươi còn dám trên đài đánh đập ta hay sao? Không sợ phiền phước sau ôm lấy đi. Quả nhiên, Dư Càn uy hiếp vẫn là phi thường hữu dụng đến. Ba người biểu lộ lập tức khó xử ở, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào tiếp tra. Trưởng Quỷ, hắn chơi xấu, lên đại vô sinh chết, hắn dạng này nhóm chúng ta đánh như thế nào?" Có vị đại hán tức giận nói. Trưởng Quỷ hư lạnh một tiếng, người nói với đại lý tự đi, nói với ta làm gì? Chọc công tôn bộ trưởng còn muốn đi?" Ba người lần nữa sạm mặt lại. Dư Cản Tâm tình lập tức thư sướng không ít, rất là vui mừng nhìn xem trường Quỷ, lao tiểu tử có tiền đồ. "Nhớ kỹ, bị đánh muốn nghiêm, ta cũng không làm khó các ngươi." Dư Cản rất là bành trướng nói với ba người, "Dùng thực lực của các ngươi đánh với ta, có thể đánh thắng ta, nhưng không thể đánh tương ta." Minh Bạch, thân phận bản thân liền là thực lực một loại, Dư Cẩn cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy an tâm. Có đại lý tự cái này ba ba bà bọc, thật tốt. Nghe xong Dư Cẩn, ba vị đại hán lập tức sạm mặt lại, có dũng khí nộ không không dám nói. Đơn giản chính là khinh người quá đáng. Dư Cẩn đương nhiên sẽ không để ý cái này ba người thái độ, chỉ là ngắm nhìn bên ngoài kia nhật nhạt nhạt nháo nháo chẳng cảnh, hắn híp mắt hỏi, "Trưởng Quý, nhóm chúng ta cái này đĩa mỡ già không có." "Mở ra." Trưởng Quý trả lời. "Ta thắng tỷ lệ đặt cược hiện tại là bao nhiêu?" Dư Cẩn tiếp tục hỏi. "Hồi đại nhân, một buổi 10." Bởi vì nghe nói là một cái thất phẩm đánh ba cái thất phẩm, cho nên tỷ lệ đặt cực sẽ cao điểm, còn xin đại nhân không muốn chú ý." Trưởng Quỷ có chút hổ thẹn nói, "Ta chú ý cái gì?" Dư Càn hai mắt sáng lên, trực tiếp móc ra tự mình đại lý tự lệnh bài đến, nói, "Trưởng quý, ta đây là đại lý tự thiếu khanh xử hoàng ti thị trường lệnh bài, giá trị 5000 lượng mà sao?" Trưởng Quỷ sửng sở, "Đại nhân nói đùa, cái này lệnh bài tiền kim không đổi, chỉ là 5000 lượng tự nhiên không đáng kể." Tốt. Dư Càn vỗ đùi, đem lệnh bài ném cho Trưởng Quỷ, nói, "Ta cái này tới vội vàng, trên thân không mang tiền, cái này lệnh bài liền áp tại ngươi cái này." co như là ta cho chính ta đặt cược 5 ngàn lượng, có thể. Trưởng quỷ lúc này mở bức, tra trộn xã hội nhiều năm hắn khẳng định không phải người ngu, một cái liền minh bạch điểm mấu chốt. Nếu là dư Cẩn thắng, hắn phải bồi thường 5 vạn lượng, nếu là dư Cẩn thua, hắn làm sao dám hướng đại lý tự ti trưởng đòi tiền chuộc lệnh bài. Khẳng định ngoan ngoãn cho người ta hai tay dâng lên a cái này, mẹ nó chính là cầm lệnh bài đến chơi không a. Làm sao? Trưởng quỷ cảm thấy không được. Dư Cẩn như cái ác bá thổ phỉ hỏi. Không có, không có, liền theo đại nhân lời nói, quyết định như vậy đi. Trưởng quỷ lúc này liếm láp nụ cười. Dư Cẩn là khẳng định không đắc tội. Nổi. Mở màn tự lâu như vậy loại sự tình này cũng đã gặp qua không ít, đều là rủi ro kết bạn nhân mạch. Chỉ là bởi vì đêm nay tỷ lệ đặt cược thật sự là quá khát trường vạn nhất nếu là thắng, kia thế nhưng là năm và lượng. Bất quá còn tốt, thắng khả năng cũng không lớn, dù sao cái này ba vị dũng sĩ hắn cũng hiểu rất rõ, thực lực tại thất phẩm bên trong đều là người nổi bật, kỹ xảo chiến đấu lại cực kỳ phong phú, thua khả năng rất thấp rất thấp. Cho nên, hắn trực tiếp hào sảng bán dư cản mặt mũi, dư cản thua cũng không có ý định muốn tiền hắn, kết cái duyên. Dư cản rất là vui mừng vỗ xuống trưởng quý bà vai, cũng không mặc tích, trực tiếp sải bước đi ra ngoài. Vừa sải bước lên lôi đài phía trên, ba vị đại hán liếc nhìn nhau, cũng đều đi đến lôi đài. Trung quanh nhân khí càng thêm náo nhiệt lên, Dư càng nhìn cũng chưa từng nhìn thính phòng một cái, chỉ là rất nghiêm túc nhìn xem ba vị đại hán nói, vừa rồi trong phòng là nói đùa. Các ngươi có thể dùng toàn lực hướng ta tra hỏi, xuất ra các ngươi thực lực chân chính đến, yên tâm công kích. Ba người có chút không tin nhìn xem Dư Cẩn, kết hợp vừa rồi kiến thức đến hắn nhân phẩm, hắn cảm thấy Dư Cẩn đang câu cá để cho mình xuất thủ, sau đó trở tay liền coi đây là từ áp tải đi đại lý tự, không biết rõ vì cái gì, bọn hắn rất kiên định cho rằng Dư Cẩn có thể làm ra cái này sự tình tới. Người đến thật Có người cuối cùng vẫn không xác định nói một câu. Từng, dư Cản cho bọn hắn ăn thuốc an thần nói, các người toàn lực xuất thủ liền thành, sau đó ta sẽ không trách các người, không phải vậy liền ngũ lôi bên đỉnh. Đây là dư Cản trong lòng nói, hắn vốn là định dùng trận chiến đấu này thử một chút thực lực của mình, vừa rồi tại trong phòng chính là đùa bọn hắn thôi. Hắn dư Cản sao lại sợ đau? Ngoại trừ sợ chết, hắn không còn e ngại, rất rõ ràng, hắn không có khả năng chết ở đây. Cho nên liền định buông tay buông chân, đối đầu cái này ba vị thân kinh Bách chiến đồng cấp cao thủ nhìn xem mình bây giờ cực hạn ở đâu. Gặp dư Cản dạng này, bọn hắn cũng liền tin trong ánh mắt cũng đặt vào. Má, xem sớm cái này tiểu tử không vừa mắt, lớn lên đẹp trai coi như dòng, còn như thế phách lối. Ngươi toàn lực đánh ta một quyền nhìn xem." Dư Cản chỉ chỉ bụng của mình, sau đó liền ngã mang hai tay, rất là phách lối đứng ở nơi đó. "Ngươi dự định mạnh kháng?" Tên mặt theo hỏi. "Ừm, làm nhanh lên, xuất ra khí thế của ngươi tới." Dư Cản nói. Tên mặt thèo không khách khí, hắn là rất không nhịn được vị kia. Toàn thân khí huyết chi lực trong nháy mắt điều đến trên nắm tay, trần chùi thân trên cơ bắp mạnh mẽ, sôi trào máu liệt nhạt màu đỏ mang lập lấy dưới chân đạp một cái, vậy đá rơi vào một chút, cả người liền lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng dư cản kích xạ mà đi. Tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là rơi vào kim mang che mắt dư cản trong mắt thời điểm, chầm một nhóm, hắn một chút đều không muốn tránh, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Phép 4. Cường đại thế công không có mang đến cường đại động tĩnh, quyền bụng tương giao địa phương dâng lên tầng tầng khí lãng đem dư cản quần áo thổi bay múa. Nhưng là hắn lại lù lù bất động đứng tại chỗ. Trên mặt thẻo sắc mặt sợ, xem lẫn khó có thể tin thân sắc, hắn cùng người cùng cảnh giới đánh qua rất nhiều chiến đấu, thế nhưng lại chưa bao giờ có hiện tại cảm giác tuyệt vọng. Năm đâm của mình đánh lên đến liền giống như là rơi vào trên biển lớn, thư vô mà mịt, một điểm thực cảm giác cũng không có. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người là thất phẩm, coi như lại thế nào khoa trường, cũng không có khả năng chênh lệch đến cái này tình trạng. Trên mặt theo chỗ nào nghĩ đến, đứng trước trước mắt hắn nam nhân không là bình thường nam nhân. Kia là Cầm yêu quỷ thuần túy nhất bản nguyên cứng rắn đoán giận tự mình tu vi cái chủng loại kia. Loại này thuần túy nhất tu luyện bản nguyên hoàn toàn đem hắn thực lực ra cố đến khó lấy tin tình trạng, so phổ thông rèn luyện phương thức mạnh hơn gấp trăm lần. Loại này này phục chồng lên phía dưới, đã không phải sức người đi tới. Dưới trận công tôn niên hai mắt nhắm lại, không nghĩ tới dư cản khí huyết ngưng thực trình độ đã đến như thế khoa trường tình trạng, nói thật, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy có thất phẩm võ tu có thể đem khí huyết rèn luyện đến loại này trình độ. A Di lớn thụ rung động, đúng là mãnh nam. Liền cái này, dư cản trở về chỗ một cái cái này một quyền, ném một cái rất đau, kinh khí cũng rất đủ, nhưng là mới vừa vào bụng liền bị vô tình mất sống. Theo bản năng liền cảm khái hai chữ này. Tên mặt thẻo tay phải tiêu nhuễ xuống, một mặt mở mịn, cả người vô lực đứng tại kia. Cái này một quyền, trực tiếp đem tự mình tâm làm sập. Sau lưng hai vị đại hán hai mặt nhìn nhau, Không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là cùng một chỗ nuốt một ngụm nước bọt. Cái này thời điểm, bên cạnh tính phòng ngồi không yên. Hán má, đánh giá thi đấu ngoa táo. Ngoa táo, Thiên hóa nhật đánh giả thi đấu, chơi Hán Mã, lão tử thân ra cũng ép tiến vào, liền chỉ vào cái này một cái. Trang diện huyên náo bắt đầu, nhưng là dư cản căn bản không để ý tới, chỉ là nói với ba người, thực lực sai biệt ta đại khái cũng có thể cảm thụ ra. Như vậy đi, ta sẽ áp chế đánh, chúng ta hữu hảo luận bàn một cái, các ngươi tiếp tục công kích, khắp thật làm cho người cảm thấy dạ thi đấu, đối với các ngươi về sau kiếp sống cũng không tốt. Dư Cản cái này nói chuyện, hai vị đại hán cũng liền không làm do dự cường công đi lên, tên mặt thẻo cũng lần nữa dự vung tinh thần đạo tâm sập về đạo tâm sập, sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục, hắn nhất định phải dự vung tinh thần đánh xong trận đấu này. Làm người làm công, hắn không có lựa chọn khác, lại khó đều muốn đỉnh xong. Dư Cản võ kỹ không cần, khí huyết chi lực cố gắng áp chế, trong mắt kim vụ cũng hoàn toàn tan đi. Thuần túy liền dựa vào lấy ngay lập tức cảnh giới phản ứng cùng tốc độ tới này toàn lực tiến công ba người chiến đấu bắt đầu. Quả nhiên, này bản thân áp chế Dư Cản không còn thể hiện ra loại kia nhường tên mặt thẻo tuyệt vọng thực lực. Cái này thân kinh bách ba người dù sao không phải ăn chay toàn lực công kích phía dưới, Dư Càn cực kỳ chặt vật khó khăn lắm đỡ lại. Hắn hiện tại dùng cơ bản cũng là đời trước học tán đã cách đấu cùng ngựa giả thuật. Có khí huyết chi lực gia trì, hoàn toàn chính là biến hóa về chất, cùng cái này ba người đánh ngươi tới ta đi. Lớn như vậy lôi đài cơ hồ cũng chỉ lưu lại tàn ảnh, trên đất trên bảy đá không ngừng bay ra một chút bị phá hư tàn khối. Quên quên đến thịt mang theo hormone nhường trung quanh trong nháy mắt an tính lại, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem tình hình chiến đấu, không khẩn trương không được án nếu là bạo lãnh, một đám đồ đến xếp hàng nhảy xuống thương. Dư Càn hiện tại rất hưng trái tim đang điên cuồng nhảy lên. Từ phía bốn phương tám hướng tuấn đi qua tay đấm chân đá nhường hắn cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Hắn lấy phòng ngự làm chủ, dùng nhỏ bé nhất phương thức đến điều động thể nội khí huyết chi lực. Tại nhanh chóng khẩn trương chiến đấu bên trong, hắn một bên áp chế, một bên điều động, đối hơi sử dụng có cực sâu khảo nghiệm, đồng thời đối thân thể cũng là cực đoan khảo nghiệm. Tâm thần hợp nhất cứ như vậy từng bước một phía dưới nhường hắn càng thêm cảm nhận được cảnh giới này chỗ rất nhỏ, cùng đối với mình nụ thân cái chủ loại kia nhập vi đem khống. Phanh phanh phanh muốn. Nhỏ đồng hồ về sau, những này điều tiết khống chế năng lực tất cả đều tới được đỉnh phong rốt của cấp chế không đổi. Liên tiếp ba quyền, trực tiếp đem tên mặt tẹo ba người đánh bay. To lớn lực đạo nhường ba người trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, tại kia lầm bẩm hô hào đau, tiếp theo liền mất đi. Dư Càn đứng tại chỗ thở, hô hấp thô trọng như trâu, hắn cảm thấy mình hiện tại muốn sôi trào. Thể nội khí huyết chi lực giống như là sôi trào đồng dạng tại kia khiêu vũ, sắc mặt đỏ lên, nổi vân xanh. Dưới đại công tôn Nhiên gặp Dư Càn như vậy, trong nháy mắt biến sắc. Nàng là người từng trải, biết rõ Dư Càn hiện tại vô luận là khí huyết hay là trạng thái tinh thần cũng đến tốt nhất nhập đan hải thời cơ. Nàng không nghĩ tới Dư Càn sẽ ở cái này thời điểm nên đón đột phá của mình khí thế. Nhưng sự tình phát sinh, liền đến không kịp suy nghĩ nhiều. Công Tôn Yên bay thẳng trên người, vẫn ở dư cản đầu vai, đồng thời quay đầu đối trưởng quỹ cất cao giọng nói: "Dọn bãi." "À, Công Tôn bộ trưởng, cái này không tốt lắm, sẽ đắc tội quá nhiều người, tiểu lão nhân đắc tội không nổi." Dọn bãi lập tức. Công Tôn Yên không thể nghi ngờ nói, sau đó trực tiếp lăng không một quyển hướng thính phòng một chỗ không người nơi thang lầu đánh tới. Mạnh mẽ cương phong trực tiếp đem thang lầu đánh nát, bụi đất tung bay, nhường những cái kia hô to giả thi đấu người xem kinh hô lên. "Đại lý tự phán án, nửa khắc đồng hồ bên trong sân, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Cung Tôn Nghiên bằng lãnh thanh âm vang vọng ở đây địa chỉ bên trong. Thính phòng rơi vào kinh ngạc, không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đại lý tự không chọng nổi, nhau nhau hướng phía giao lộ dũng mãnh lao tới. Một chút có thân phận lai lịch người như có điều suy nghĩ nhìn xem trong sân ở giữa, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, cũng đều có thứ tự rút lui. Không đến chỉ trong chốc lát, người liền đi không sai biệt lắm, trưởng uy ở một bên khóc không ra nước mắt, trong lòng cứ gọi thảng lạnh. Công Tôn Nghiên bá đạo không nói lý hành vi, giữ cản tất cả đều nhìn ở trong mắt. Cái này thời điểm A Ji đơn giản chính là bá đạo nữ cuối cùng được rồi, che chở bộ dáng của mình thật đúng là quá rồi. Dư Cản rốt cục minh bạch những cái kia tiểu cô nương vì sao lại ưa thích Bá đạo tổng giám đốc. Cái này đặt trên người mình, cũng chịu không được a. A zi cái này đáng chết nồng đậm lại Bá đạo hay vì, nhưng Dư Cản tràn đầy đều là cảm giác căm toàn. Yêu yêu, hắn nguyện ý cả một đời ăn a zi cơm chửa, quá mẹ nó thương. Gặp chàng tử rõ ràng sạch sẽ, Công Tôn Nghiên quay đầu nhìn xem Dư Cản nghiêm túc nói, ngươi bây giờ khí thế đã là đỉnh phong nhất, không cần thiết lại áp chế, hàng quá hóa dở. Hiện tại đột phá đối ngươi mà nói là tốt nhất. Tại cái này sao? Dư Cản sững một cái. Ừm, ngay tại cái này, ta hộ pháp, ngươi yên tâm. Công Tôn Nghiên lắc đầu. Dư Càn cũng không do dự nữa nhắm nhó, trực tiếp nguyên ngồi xếp bằng dưới, chuẩn bị đột phá. Hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình khí thế đạt đến đỉnh phong. Vừa rồi không như mới vừa đã nói với hắn, khi thế đến liền có thể đột phá, lại mang xuống, sẽ chỉ hàng quá hóa dở. Thái Dương quyển bên trong đột phá vận hành phương thức, ngươi cũng nhớ kỹ a." Công Tôn Nghiên hỏi một câu. "Ừm." Dư càng gật đầu, nhớ kỹ trong lòng. Công Tôn yên nghiêm túc nói, "Tốt, liền theo lấy cái này đến, nhiều ta cũng không làm được cái gì, ngươi an tâm đột phá là được, không cần quan phía ngoài bất cứ chuyện gì." Dư Càn đầu, không còn quá nhiều ngôn ngữ đem tâm tư đắm chìm đến tự mình thể nội thế giới bên trong đi. Lấy dư càn hiện tại khí huyết dư giả trình độ, phá cảnh không khó, nhưng là cái gì phẩm chất đan hải hắn cũng không dám cam đoan, chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Hắt ra trong đầu dư thừa ý nghĩ, dư càn trực tiếp dựa theo Thái Dương quyền phá cảnh pháp quyết vận hành. Thể nội sôi trào khí huyết chi lực giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng hướng tự mình đan hải buôn tập mà đi. Lục phẩm đan hải, phá vỡ là phía dưới đan điền đan hải. Nơi này hiện tại một mảnh hư vô trống trải, cần phải làm là đem nơi này khai thác thành đại dương mênh mông biển lớn đến lúc đó một thân tu vi hệ ở đây, thực lực liền sẽ đạt được lần thứ nhất bay vọt về chất mà hư vô cho tới bây giờ là một việc khó khăn, nhất là đối võ tu như Đan Hải mà nói, bình thường võ tu muốn đem khí huyết chi lực điều đến Đan Hải trước liền khó như lên trời, chớ nói chi đến phá cảnh. Nhưng là Dư Cản không đồng dạng, hắn hiện tại thể nội khí huyết chi lực ngưng thực trình độ đủ để tùy tiện cắt Đan Hải hàng rào. Dư Cản không có tính toán trước tiên dùng tự mình tu vi đến, hắn dự định bất hắc. Đúng vậy, hắn muốn hoàn mỹ Đan Hải, nhất định phải dựa vào linh lục. Lúc ấy tại Thiên Bắc Sơn mạch thời điểm, chính đoạt ngũ phẩm thủ, Thánh bản nguyên còn hoàn chỉnh vô khuyết tại kia. Dư Cản trước đó một mực không có bỏ được vận dụng, vì chính là hiện tại giờ khắc này, Nhường Thiên Thánh Chân Quân bản nguyên đến phá cảnh, đây là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Thế là, Dư Cản trực tiếp dùng tự thân ngưng thực tu vi cô ở Đan Hải Hàn Giảo, phần này ngưng thực chính là hoàn mỹ nhất nền tảng bảo hộ. Thiên Thánh Chân Quân bản nguyên không cố kỵ nữa trực tiếp tùy tiện cắt Hàn Giảo, sau đó điên cuồng tràn vào tự mình Đan Hải. Bên ngoài có bản thân dạy đặc cơ sở bảo hộ Đan Hải phi tốc bành trướng đã tiến hành đâu vào đấy. Công Tôn dưới đất dư cản, nhẹ nhẹ một khắc biết hắn đã phá Đan Sau đó chính là khúc có thể đạt tới dạng gì đan hải trình độ, liền xem hiện tại. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảng chừng chưa tới nửa giờ sau. Dư Cản phá cảnh thời điểm mang tới cường đại khí lưu mới chậm rãi ngưng xuống, vậy đá bị thổi càng thêm mơ buồn, xung quanh lan can càng là không còn hình dáng. Dư Cản mở to mắt, hắn chậm rãi đứng lên, thu hợp lấy xong trưởng của mình, ánh mắt hơi lộ ra không thể tưởng tượng nổi nhìn xem. Bộ trưởng, đây chính là đan hải cảnh sao? Ừm, vừa mới bắt đầu sẽ có chút không thể đứng, lát nữa liền tốt. Công tôn Niên đầu. Dù là như Dư Cản, hiện tại cũng kích động không được. Vào Đan Hải liền mang ý nghĩa thực lực bạn chất bay vọn, đây là cùng khí huyết cảnh hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Cảm độ được thể nội kia mạnh mẽ mênh mông thực lực, Dư Cẩn lúc này mới ý thức được cái này cùng khí huyết cảnh có bao nhiêu sai biệt, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp đơn giản đáng sợ. Vừa rồi tại khai thác Đan Hải thời điểm, Dư Cẩn trực tiếp đem Thiên Thánh Chân Quân bản nguyên dùng hơn phân lửa, tăng thêm tự thân toàn bộ tu vi lúc này mới đem Đan Hải khai thác đến không cách nào lại khai thác tình trạng. Dư Cẩn không biết mình hiện tại Hải tính là gì cấp, thế là hỏi, "Bộ trưởng, ta hiện tại tính là cái gì phẩm chất Đan Hải?" Công Tôn Nghiên lắc đầu, "Không biết rõ." Ngài Mai đi trong tự khảo thí một cái là được. Bất quá ta cảm giác so ta cái mạnh không kém." Dư Càn nói, "Bộ trưởng ngươi nói thật, ngươi nhưng không cho gạt ta a?" Công Tôn yên chỉ là gật đầu, hơi có chút cảm khái, nói thật, nàng hiện tại cũng có chút ghen ghét Dư Càn thiên phú. Phá cảnh như uống nước, thật không phải là sức người có thể bằng. Dư Càn vẫn như cũ không cầm được kích động, dùng sức vẫy tay. Lệ cạch, một đạo cương phong theo nắm đấm bay ra ngoài, rơi vào trên lang can, đem trực tiếp vỡ nát. Loại này cương phong lập thể là đan hải cảnh cơ sở nhất đơn giản thao tác, không có bất luận cái gì độ khó. Nhưng là dư cản lại chơi quên cả trời đất, chuyện này với hắn tới nói chính là thế giới mới. Hiu liu liu, từng cỗ từng cỗ cương phong bay ra ngoài, đem vốn là sốc xếp sân bãi làm càng tản tạ. Trên mặt theo ba người chầm rãi tỉnh lại tới, vừa mới mở mắt, liền thấy dư cản tại kia hiu liu liu. Cực độ mở mịt phun lên trong lòng của bọn hắn, đây không phải đan hải cảnh mới có thể sao? Dư cản đan hải rồi? Hắn không phải thất phẩm sao? Cái gì thời điểm đan hải rồi? Đánh một trận liền đan hải rồi? Hiện tại đan hải không đáng giá như vậy. Ba người sắc mặt càng thêm mờ mịt bắt đầu, giống như là nằm mơ. Phía dưới trưởng quý nhìn xem dư càng tại kia hưu lưu lưu, càng là chết lặng, cả người cũng tê dại không thành dạng đánh một trận liền nhập đan hải, đại lý tự người đều như thế biến thái sao? Nhìn xem đầy đất bừa bộn, trưởng quý đột nhiên muốn khóc, mệt mỏi, hủy giật đi. Một hồi lâu, dư càng mới ngừng lại được, nhìn xuống trung quanh bị tự mình làm thành dạng này, trực tiếp nhảy đến trưởng quý trước mặt. Thật có lỗi a, trưởng quý, bởi vì ta, ngươi chẳng từ này làm cũng không được. Như vậy đi, vừa rồi ta thắng năm vạn lượng cũng không muốn rồi. Coi như là sửa chữa phí tổn đi. Nói, dư thuận tay cầm qua tự mình gửi tại trưởng quý kia lệnh bài. Trưởng Quý sửng sốt một cái, trên mặt gạt ra nụ cười, đa tạ đại nhân quân thứ. Hắn vừa khóc, không nghĩ tới dư Càn sẽ như vậy đúng chỗ, thủ phỉ cũng hữu cảm tình. "Ngươi yên tâm, ta giúp ngươi hướng người đông gia giải thích, người của ngươi không thể, không thể bởi vì chuyện này thụ liên lụy." Dư Càn lần nữa cười nói. Lần này trưởng quỹ cả người liền trực tiếp sống lại, đây mới là điểm mấu chốt, vốn cho là mình chức nghiệp kiếp sống phải kết thúc, không nghĩ tới còn có thể trông thấy. Trên mặt hắn tất cả đều là cảm kích đối dư Càn nói đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Bên này dư Càn mới vừa nói xong, ngoài cửa liền tiến đến một đoàn người, xem ra chính là chỗ này đông gia. Ngươi kỳ thật đến sớm, chỉ là vừa mới công tôn yên tại kia dọn bãi, sững sốt không dám vào đến, gặp dư cả tốt, lúc này mới đi đến. Gặp qua công tôn bộ trưởng. Dẫn đầu một vị trung niên hướng công tôn yên thở dài nói: "Trang tử phía sau là một vị quận vương, đương nhiên, trên danh nghĩa là vị này quận vương phủ quản gia làm đâu ra." Công tôn yên cũng là nhận biết, cho nên đối cái này trung niên nam tử cũng khách khí một câu: "Vừa rồi sự tình ra khẩn cấp, có nhiều cái dậy, thật có lỗi." "Chỗ nào, chỗ nào?" "Đây đều là việc nhỏ, chỉ cần không có ảnh hưởng đến công tôn bộ trưởng liền tốt." Trung niên nam tử vội vàng nói. Công Tôn Nhiên gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Dư Cản tiếp lời gốc dạ, nói: "Vị này Đông ra, trưởng quý rất không tệ, việc này sai tại ta, đừng trách người ta. Tính toán bản ty thi trưởng thiếu các ngươi một cái nhân tình. Về sau có việc muốn rút, có thể nhường vị này trưởng quý tìm ta." Trung Nhiên Nhân tốt trưởng quý cũng vui mừng qua đỗi, liên tục hướng Dư Cản ôm quyền nói tạm. Tâm tình rất không tệ Dư Cản chỉ là khoát khoát tay, sau đó liền cùng Công Tôn Nhiên cùng một chỗ đi đầu ly khai bên này. Những này sân bãi vật lý tổn thất có thể đổi lấy đại lý tự bộ trưởng Hỏa Ty trưởng giao tình, mau kiếm lời. Trung Nhiên Nhân rất là hài lòng vỗ vỗ trưởng quý bà bay. Đúng rồi, lông ra, vừa rồi dư thị trưởng áp tự mình thắng, nên bồi hắn năm vật lượng, hắn nói từ bỏ xem như nghỉ ngơi phí tồn. Trưởng quỹ bổ sung một câu. Trung niên nam tử sững suốt một cái, cuối cùng tán răng nói, cho Người tìm cơ hội đưa đến dư ti trưởng trong phụ đi, mặc dù nhiều, nhưng là không lỗ. Minh Bạch. Trưởng quỹ gật đầu đi ra giác đấu trường dư Cản cùng Công Tôn Yên hai người không có ý định tại cái này chờ đợi, trực tiếp hướng phường đi ra ngoài. Dư Cản rũi lưng một cái, dễ chịu lầm bầm một tiếng, hắn hiện tại tâm tình mỹ lệ phi thường, còn có một số cảm giác nam động. Bộ trưởng, chúng ta tiếp xuống đi đây à? Dư Cản hỏi lời miệng. "Trở về." Công Tôn Nghiên thản nhiên nói, "Nếu không, chúng ta ra chuyến thành." Dư Càn để cái đề nghị. "Ừm." "Ra khỏi thành làm gì?" Công Tôn Nghiên hỏi. Dư Càn nói, "Ta thật vất vả vào đan hải, ta muốn cho bộ trưởng ngươi dạy ta phi hành." "Cái này thế nhưng là ta tha thiết ước mơ chuyện." Công Tôn Nghiên sửng sốt một cái, không nghĩ tới Dư Càn ý nghĩ đầu tiên là cái này, nàng cũng không có cự tuyệt, chỉ là gật đầu, "Có thể." Dư Càn liền càng thêm hưng phấn tăng tốc bước chân. Hai người trực tiếp ra cửa thành bắc, vừa ra cửa thành bắc, gặp Dư Càn như vậy không nổi bộ dáng, Công Tôn Nghiên cũng không nhiều lời cái gì. Trực tiếp một cái mang theo dư Cản liền bay lên trời đi. Chờ đến độ cao nhất định về sau, nàng mới đưa dư Cản theo dưới đung quân móc ra. "Bộ trưởng, mau mau nói cho ta một chút phi hành nguyên lý." Dư Cản kích động nói. Công Tôn Yên biểu lộ nhàn nhạt, nhạt, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay buông ra. Mất đi bắt lực, dư Cản trong nháy mắt cảm nhận được mất trọng lượng, cả người hô hào ngọ tạo rất xuống. Công Tôn Yên cứ như vậy lạnh nhạt tung bay ở chỗ cũng nhìn xem dư Cản tung tích bộ dáng. Không có ý tưởng bên trong rơi xuống đất, rất xuống một nửa dư Cản trực tiếp tự động nổi bồng bềnh giữa không trung, rất nhẹ nhàng bộ dáng. Chính dư Cản cũng sửng sốt một cái, hắn hơi kinh ngạc nhìn xem Tung Bay ở không trung chính mình. Căn bản là không có nghĩ đến, phi hành là một cái chuyên đơn giản như vậy, tựa như đói bụng chính sẽ ăn cơm đồng dạng đơn giản như vậy đến độ phẩm. Thể nội đan hải giống như là động cơ vĩnh cửu, liên tục không ngừng cung cấp xung tốc hậu viện ủng hộ. Có thể trực tiếp điều động loại lực lượng này ngoại phóng. Có thể bay nguyên lý cũng chính là loại này khí thế ngoại phóng, nhường thân thể nhẹ như không có vật gì bắt đầu. Tựa như cương phong đồng dạng đạo lý, cảnh giới này chiến đấu liền thoát ly khí huyết cảnh thời điểm nhục thể đối kháng, mà là có thể sử dụng thể nội khí thế đang tiến hành đường xa chiến đấu. Lúc ấy tại Quỷ Lâu thời điểm, Chu Sách một cái hỏa diễm đao vạch ra địa giới, tại quỷ doanh thời điểm, Cố Thanh Viễn một quyển vạch ra địa giới. Đồng dạng đạo lý, đều là đan hải cảnh đắc thủ phương thức chiến đấu. Có thể thành công nổi đồng bệnh giữa không trung dư cản có trước nay chưa từng có hưng phấn, hắn điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng điều động lên thể nội đan hải chi lực. Rất nhanh cả người liền giống như phi điều trên không trung không có quy luật chút nào phi hành. Công Tôn Yên phiêu phù ở tại chỗ, lặng lặng nhìn xem hương phấn dư cản, nhìn xem đối phương theo vụng về tư thế rất nhanh liền đến nhẹ nhàng thoải mái tư thế. Tự học tốc độ thật nhanh, cùng hắn tu hành tốc độ đồng dạng. Rất nhanh Dư Cản chậm rãi bình phục lại tự mình cái này tâm tình kích động, bay trở về Công Tôn Nghiên bên cạnh thân, đắc trí bộ dạng. "Thoải mái đủ không?" Công Tôn Nghiên hỏi một câu. "Ừm." Dư Cản sững suốt một cái. "Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thì cả, giòn, nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm để biết ăn như thế nào hãy xem." Chương 162, 253 255 trường hoàn mỹ nhất đan hải cảnh. "Thoải mái đủ liền trở về." Nói xong, Công Tôn Nghiên liền trực tiếp hướng Thái An thành tích sạ mà đi. Dư Cản thấy thế, tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất đi theo. Chờ đến trước cửa thành thời điểm, hắn mới thỏa mãn rơi xuống đất. Thái An thành không thể vô cớ phi hành, làm chính thức nhân viên tự nhiên muốn lên dẫn đầu tác dụng, hai người thành thành thật thật theo đường đi hướng Công Tôn Nghiên nhà phương hướng đi đến. Trở lại Công Tôn Nghiên tiểu viện thời điểm, dư cẩn nhưng thật ra là có điểm tâm hư. A Ji sở dĩ nhường hắn chuyển đến bên này ở cùng nhau, cũng chỉ có hai cái lý do, một cái là vì an toàn nghĩ, một cái khác chính là nghĩ đến có thể hảo hảo chỉ đạo dư cẩn nhập Đan Hải. Nhưng là bây giờ bản án không cần bọn hắn quản, tự mình cũng thuận lợi vào Đan Hải. Nhìn như vậy đến, tự mình lưu tại A Ji bên này, lý do chính đáng một cái cũng không có. Dư Càn khẳng định là không thể chủ động đề cập cái đề tài này a, thật vất vả có thể cùng a Aji ở chung, tại không có triệt để đầu nhập a Aji ôm ấp trước, dư Càn hắn chỗ nào bỏ được dọn đi. Khẳng định là có thể kéo liền kéo a, hắn ra mạng dày, ngược lại là không có có đạo đức phương diện áp lực, chính là không biết rõ Công Tôn Nghiên sẽ làm sao. Cho nên dư Càn hiện tại có điểm tâm hư nhìn xem a Aji bóng lưng, sợ nàng để cho mình đi. Cuối cùng, trong tưởng tượng chàng cảnh cũng không có phát sinh, Công Tôn Nghiên giống như là quên chuyện này, không nói gì, cứ như vậy đi thẳng vào gian phòng của mình. Dư Càn lập tức tâm tư lại linh hoạt bắt đầu, Aji đây là ý gì? Nàng rõ ràng cũng không muốn để cho mình đi a. Quên cái gì căn bản cũng không khả năng được không? Quả nhiên, A Di cũng là để ý tự mình, như thế liếm tâm kinh doanh quả nhiên có hồi báo. Dư Càn rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp tiến đến Công Tôn Yên trước cửa, nhẹ nhàng gõ hỏi, "Bộ trưởng, ngươi nói không? Đói ta đi xuống dưới." "Không cần, ngươi nếu là đói tự mình đi nấu một chút, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng có." Công Tôn Yên trả lời một câu. "Bộ trưởng, ta sẽ không hạ mặt ta Dư Càn quyết định nói láo, từ một tay. Hắn tức trong phòng truyền đến động tĩnh, rất nhanh, Công Tôn Yên liền đi ra, liếc mắt Dư Càn liền trực tiếp hướng phòng bếp đi đến, núm liệu nam nhân tốt số nhất. Dư Càn hiện tại thoải mái bạo tạc, tự mình cùng Công Tôn Nghiên đã hoàn toàn không thể dùng thượng hạ cấp quan hệ để hình dung. Quan hệ nam nữ bên trong, đến điểm này, liền đầy đủ cho thấy bọn hắn nồng độ đến đầy đủ tình trạng. Hiện tại liền cần một cơ hội đến đem tình cảm của bọn hắn thiêu đốt, không thể dùng sức mạnh. Bởi vì chính mình cùng Công Tôn Nghiên không chỉ là đơn giản nam nữ phương diện sự tình. Nội hoạch kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói là rất phức tạp. Đầu tiên, Công Tôn Nghiên cùng Dư Càn lại là đồng liêu, lại là đã từng tuyệt đối thượng hạ cấp quan hệ. Tiếp theo, Công Tôn Nghiên tuổi tác dù sao bẩy ở cái này, lớn dư cản một vòng không thôi. Đây chính là dính đến nhân luân vấn đề, cái này tại phong kiến thời đại xem như một đạo phi thường khó mà vượt qua chiến hào, nàng rất khó đảo ngược loại ý nghĩ này. Thứ ba, chính là gia đình phương diện áp lực, như tự mình cùng Công Tôn Nghiên tốt hơn chuyện này thật bị biết rõ, kia Công Tôn ra bên kia khẳng định khó mà nói. Công Tôn Nghiên dù sao cũng là Công Tôn ra người, nàng không có khả năng tùy tiện làm ra vứt bỏ gia đình gông xiềng loại này, nhường ngay lập tức chỗ không cho sự tình. Cuối cùng, chính là chính Công Tôn Nghiên tính cách. Nàng là một cái siêu thời đại độc lập nữ tính. Nhưng cách bên trên có tuyệt đối ý thức tự chủ, nội tâm tất nhiên là kiêu ngạo, phần này kiêu ngạo bao lấy cực kỳ chắc chẽ, kỳ thật rất khó đột phá. Những này điểm, mỗi một điểm đều là rất khó khiêu chiến. Đối Dư Cản tới nói tự nhiên cũng không tính là cái gì, nhưng là làm một cái xã hội phong kiến bên trong lớn lên độc lập nữ tính liền không khả năng sẽ giống Dư Cản làm cản như vậy. Cho nên, muốn cùng a Aji cậu thả bên trên, liền không thể đi thế tục con đường, điểm này đều được không thông. Nhất định phải chiêu thần kỳ. Làm như thế nào tìm loại này khí thế đây? Dư Cản hiện tại tạm thời không có cụ thể phương hướng, chỉ có thể nói trước như thế cùng Aji chịu đựng. Trước tiên ở trong lòng nàng gieo xuống tự mình nhất định phải tồn tại quan niệm. Rất nhanh, Dư càng đã nhìn thấy Công Tôn Nghiên lại bưng hai đại bổn mặt đi ra, bày ở trên bàn đá. Nhìn xem A Ji như thế hiện lành một mặt, Dư càng trong lòng càng là hỏa nhiệt, thậm chí cũng nghĩ đến dùng ta yêu một cái tuổi đến thúc đầy độ, chuyện này hắn chống định. Chờ chút. Yêu đương hỗn trộn. Một đạo lóe sáng ý nghĩ xẹt qua Dư càng não hải. Đúng a, đây chính là một cái triệt để không phải thế tục con đường a. Hai người lặng lẽ meo meo, ai cũng không biết rõ, chẳng phải có thể giải quyết phần 99 99 phiền não rồi. Nếu như dùng cái này tràn ngập sức hấp dẫn ý nghĩ nói cho công tôn ni cái sau có thể hay không nghe vào ngắn ngủ tính dứt bỏ thế tục dư càng càng nghĩ càng có làm đầu dự định trước hết hướng cái phương hướng này nghiên cứu ta hơn bộ trưởng dư càng vui vẻ tiếp nhận bị sợi công tôn niên chỉ là ngồi xuống liền chính nàng kia một chậu bắt đầu ăn ngay tại dư càng nghĩ đến làm như thế nào chọn lọc từ ngữ đem a di mang lên đường nghiêng thời điểm cái sau lại trước nhẹ nhàng mở miệng bản án không cần nhóm chúng ta người cũng nhậpan Hải là thời điểm cần phải đi lưu lâu làm cho người chỉ trích dư càngứ sở vội la lên đừng A Bộ trưởng ta vừa mới nhập đan hải, cảnh giới bất ổn, rất nhiều đồ vật còn muốn tiếp tục hướng bộ trưởng ngươi thịnh giáo. Ngươi, ừm, có thể, công tôn nhiên trực tiếp đáp ứng, đánh gữa dư cản thi pháp. Cái sau lần nữa sửng sốt một cái, nhìn xem như thường công tôn nhiên, hắn có chút hoài nghi đối phương có phải hay không chỉ là thuận miệng nói một chút, để cho mình cho nàng một hợp lý lý do. Vấn đề ta ném đi ra, ngươi nghĩ cái bậc thang để cho ta dưới, mọi người sẽ cùng nhau hào hảo ở chung. Thật sự là ngịnh ngọn, sĩ diện a gì? trưởng. Dư Cản thuốc cẩn thận, vui vẻ kẹp lấy mì sợ, nói, "Bộ trưởng về sau nội vụ ta cùng một chỗ quản lý, ta cũng phía dưới cho ngươi ăn. Ngươi không phải sẽ không phía dưới. Công Tôn Nghiên cũng không ngẩn đầu lên. Dư Cản con ngươi đảo một vòng, ta có thể hoặc a, bộ trưởng tay ngươi đem tay dạy ta chứ sao. Công Tôn Nghiên ăn mì động tác ngừng một lát, sau đó mới lại kẹp một ngụm hút trượt đi vào, "Tốt, rồi nói sau." Lời nói gốc giả mở ra, Dư Cản liền vui vẻ làm nhã việc nhà đồng giọng nói, "Bộ trưởng, ngươi nói chúng ta cái này phưởng vì cái gì cứ như vậy nổi danh, mọi người làm sao cũng ưa thích đem bên ngoài chỗ ở gắn ở cái này a. Người đều có xu thế cùng giới." Công Tôn Nghiên nhàn nhạt trả lời một câu, Cái này phường một mực có cái này truyền thống, cứ như vậy thì ra là thế. Dư Càn ra vẻ bừng tỉnh, tiếp tục nói: "A gì, vậy ngươi cảm thấy loại này nuôi bên ngoài chỗ ở là hành động gì? Trong nhà thê tử sẽ không không vui vậy sao?" Công Tôn Nghiên giống như cười mà không phải cười nói: "Không mang về nhà náo sự liền thành, không có thế tử sẽ ở điểm ấy chỉ trích trượng phu của mình. Cho nên nói, đây không tính là là không đạo đức hành vi." Dư Càn nhỏ giọng hỏi một câu. Công Tôn Nghiên dừng một cái, tiếp theo nói: "Đạo đức không đều là những người đọc sách kia định nha, bọn hắn sẽ chỉ tán tưởng loại này phong nhã hành vi, không tính không đạo đức." Nhìn xem Cái này xã hội phong kiến cũng đem các cô nương độc hại thành dạng gì? Dù là như Công Tôn Nghiên như thế cường đại nữ tính cũng rất được loại này truyền thống tư tưởng ảnh hưởng. Dư Càn trong lòng nghiêm khắc phê phán lấy loại hành vi này, dự định tự thể nghiệm đồng thời giúp cho phát ra trên miệng khiển trách. Cuối cùng, Dư Càn lại hỏi một câu, "Bộ trưởng, vậy ngươi cảm thấy loại này nuôi bên ngoài chỗ ở, cùng nhóm chúng ta bình thường phá án những cái này yêu đương vụng trộm khác nhau ở chỗ nào sao?" Quả nhiên, Dư Càn cái này mịt mờ thăm dò tính âm cứng rắn đi xuống, Công Tôn Nghiên liền trực tiếp nhìn chằm chằm, tức giận nói, "Nói bậy bạ gì đó." Nói xong, A Di trực tiếp quẳng xuống đũa. Sau đó vội vàng trở về phòng đi, trước khi đi còn nhường dư Càn đi cầm chén đua thu thập. Gặp nay phản ứng, dư Càn kia là nửa điểm lợi án giận không có, phi thường vui vẻ cầm chén đua thu thập xong, lúc này mới trở lại tự mình gian phòng. Trở về phòng dư Càn trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tu luyện. Hắn muốn ổn định lại tự mình cái này mới vừa vào đan hải cảnh giới. Đây mới là chuyện gấp gấp nhất. Suốt cả đêm thời gian, dư Càn cứ như vậy trầm mê không tu luyện được có thể tự ki chế. Đợi đến sáng ngày thứ 2 dư Càn mở mắt ra thời điểm, phát hiện thời gian đã rất muộn, đều nhanh tới gần giữa trưa. Hắn hài lòng duỗi lưng một cái, mặc quần áo liền đi ra cửa. Quả nhiên, Công Tôn Nhiên đã đi trước đại lý tự. Xem chừng gặp Dư Cản đang say mê củng cố tu vi, cũng không có gọi hắn. Người mặc dù đi, nhưng là yêu vẫn còn ở đó. Dư Cản hai mắt sáng lên nhìn xem trên mặt bàn móc ngược mấy cái chậu tử, tranh thủ thời gian để lộ nhìn xem. Một cái buồn lớn mễ chúc cùng một chút cái ta ăn. Chậc chậc chập, xong, muốn thật trầm luân tại A Di quan tâm bên trong. Quả nhiên vẫn là thành thủ nữ nhân sẽ chiếu cố người. Những cái này tiểu cô nương liền trông mong chờ lấy Trư Cản đi chiếu cố nàng nhỏ. Dùng qua điểm tâm, Trư Cản thần sáng láng hướng đại lý tự đi đến. Ngay hôm nay lên, tự mình liền có thể triệt để nhô lên yêu can. Đại lý tự thị trưởng, đan hải lục phẩm tu vi, lập thân tiền vốn đã đủ. Đi vào đại lý tự thời điểm, Dư Càn trước tiên ánh mắt liền bị bảng thông báo bên kia náo nhiệt hấp dẫn. Nơi đó hiện tại vây quanh rất nhiều chấp sự tại kia châu đầu ghét hai. Đông dạng loại này tình huống, đều là có cái gì chuyện mới lạ. Dư Càn hiếu kỳ đi qua nhìn xem, ánh mắt rơi vào bảng thông báo trên cái kia bắt mắt nhất thông cáo. Là Thiên tử Lý Tuấn sáng nay phát triều cáo thiên hạ thánh chỉ. Thứ một đạo, thẩm viên án một án thủ phạm chính là Huệ Vũ. Trong đó một vị dùng dịch dung thuật bắt trước Nam Dương Vương nữ sĩ, y đang hám hại Nam Dương Vương. May mắn, đại lý tự tra rõ trận tướng, bắt được những này Vu Oan hám hại hung đồ. Thứ hai đạo thánh chỉ chính là liên quan tới Miêu Tài nhân sự tỉnh, cũng là cái này hung đồ tản bộ lôi đồn, khiêu khích hoàng thất cùng Nam Dương Vương thâm hậu tình cảm. Nay hung đồ vào khoảng 3 ngày sau bên đường Lâm chỉ. Thứ ba đạo thánh chỉ là cho Nam Dương Vương, đại khái nói đúng là Nam Dương Vương trấn thủ biên cương co công lớn, hộ vệ Nam cảnh công lao càng là một cái công lớn. Cái này Vu sự tình kém chút hiệu Nam Dương Vương, tâm lý của hắn cùng thần bị lạc kích. Cho nên Thiên tử tưởng Nam Dương Vương và Kim, Phong Nam Dương Vương là đại đế trên chủ quốc. Đương nhiên, cái này chức quan có tiếng không có miếng, nhưng là không chịu nổi mặt mũi lớn ai nhìn xem cái này ba cái thánh chỉ, dư cản chỉ có thể dơ ngón tay cái lên. Nếu không phải nói người ta có thể làm hoàng đế đây, chính là khí lực lớn. Chỉ có thể nói, dư cản đối lý tuân triệt để đổi cái nhìn, cái này thiên tử thâm bất khả trắc. Vì đại đế, thật là chịu nhục. Phen này thao tác, không nói đến Thái An bên này thấy thế nào thiên tử, đại đế cảnh nội cái khác phiên vương đoán chừng đều đến âm thầm mặt mũi cùng uy tín sợ là nếu lại giảm xuống một cái cấp bậc Nhưng là thiên tử hay là lựa chọn làm như vậy? Dư Càn rất bội phục, nhưng cũng muốn về sau cách xa hắn một chút. Mọi người đều biết, loại này tổn nhẫn, thời gian lâu dài không chừng liền dựng dụng ra cái gì lớn bệnh tâm lý. Đến thời điểm coi như thật là gần vô như gần có đi. Đối với Nam Dương Vương ngay lập tức năng lượng, Dư Càn trực tiếp có một cái rõ ràng nhất nhận biết, không hổ là là đại tệ nam cảnh đệ nhất phiên vương. Đương nhiên, những chuyện này Dư Càn hiện tại cũng không thèm để ý, càng không muốn thâm nhập hơn nữa quan tâm, cùng hắn quan hệ không lớn chính là. Tự mình thật tốt ở tại đại lý tự cái này một mớ ba phần đất trước cậy tấy lại nói. Thu hồi tâm tư Dư Càn không nhìn nữa bảng thông báo trên đồ vật, hướng trong tự đi đến, hắn cũng không vội đi vào gì, mà là trước thay đổi đi võ ký đường. Dự định trước khảo thí chính một cái đan hải chất lượng, sau đó lại lựa chút đan hải cảnh võ ký học một ít. Khảo thí đan hải địa phương ngay tại võ ký đường bên kia, có cái chuyên môn nhà chính mở ra tới. Dư Càn đi vào cái này, nhà chính trước thời điểm chỉ có một vị phổ thông chấp sự tại kia phòng thủ, cái này địa phương cũng không có nói rất trọng yếu, chỉ là đơn thuần có thể khảo thí đan hải phẩm chất một cái địa phương thôi, Dư Càn ghi danh một cái danh tự sau liền đẩy cửa đi vào bên trong rất lớn, trống rỗng, chỉ có chính giữa chỗ bày biện một cái pháp trận, pháp trận trong hướng dựng thẳng một khối một người cao ngập bài. Trên ngọc bài điêu khắc cái này một chút thần bí hoa văn, phía trên mơ hồ lưu chuyển lên huỳnh quang. Pháp trận này là không thiên dám làm, xây dựng bắt đầu kỳ thật rất phức tạp gian nan, cho nên người bình thường cũng sẽ không chuẩn bị sẵn, chỉ có một ít đại thế lực mới có thể làm một cái dự bị. Trong phòng không có bất kỳ ai, dư cảm còn muốn lấy tiến đến thời điểm sẽ có một hai người. Bất quá cũng thế, dù là đại lý tự, đan hải cảnh người cũng không nhiều. Đợi đến đan hải, tối thiểu cũng là tỉ trưởng cấp bậc người. Dự cảm không làm rõ dự Trực tiếp đi đến pháp trận trong rừng, khảo nghiệm phương pháp rất đơn giản, đem tay phải để lên là được. Dư Cẩn trong lòng không khỏi nghĩ đến một cái kinh điện lạnh. Đấu chỉ lực, tam đoạn. Mới vừa đem tay để lên, dư Cẩn cũng cảm giác được một cỗ dòng nước ấm tràn vào lòng bàn tay, rất nhanh, cả khối ngọc bài cũng nhẹ nhàng rung động bắt đầu. Đây là như thường tình huống, dư Cẩn cũng không có để ở trong lòng, thế nhưng là rất nhanh a, run run liền trực tiếp tăng lên bắt đầu. Càng ngày càng kịch liệt, ngọc bài phát ra quang mang cũng càng ngày càng sáng, kém chút không có dư Cẩn hai mắt. Ngay sau đó, ngọc bài chấn động kéo theo lấy đại địa run lên, phản phất địa long ngẩng đầu chỉ có một tầng nhà chính lung la lung lay, trên đỉnh cho bụi gì rào rơi đi xuống. Không thích hợp. Dư càng gặp tình huống không thích hợp, muốn đem tay rút ra mở, thế nhưng là một cỗ hấp lực cường đại bóp chặt hắn. Cái này hấp lực so lý sư sư còn mạnh hơn, dư Càn căn bản là không thể động đậy, trực tiếp bị hút gắt vào, cả người đi theo ngọc bài run rẩy dữ dội bắt đầu. Đây là cái quỷ gì tình huống? Công Tôn Nghiên cũng không nói sẽ có loại này tình huống a. Đây không phải một cái máy khảo nghiệm khí nha. Mắt nhìn thấy run run càng thêm liệt, nhà chính trên xà nhà ầm vang rức gãy, về sau liền giống như quân bài domino, nóc phòng trực tiếp đổ sụp xuống tới. Đầy đất bụi đất tung bay, một chút khối gỗ thẳng tắc nện trên người dư cản, nếu không phải đến đan hải cảnh, không chừng liền phải bị đánh ra cái nào chấn động tới. Hắn lung lay thân thể, đem cho bụi chấn động rất xuống, lúc này mới cảm giác được ngọc bài động tính dần dần ngừng lại, hấp lực cũng đã biến mất. Dư cản tranh thủ thời gian rút ra mở tay, mắt nhìn ngọc bài, trên đó viết một cái to lớn chín chữ. Hắn lúc này sững sờ ngay tại chỗ, số 9 là số lớn nhất, đan hải kích thước tối cao chính là 9. Cho nên, chính ta hiện tại chính là kia chín tức đan hải rồi. Cái này mẹ nó, treo lớn rồi a. Tung bay bụi đất rất nhanh tan đi. Dư Cẩn lúc này mới phát hiện không biết rõ cái gì thời điểm, xung quanh đã vây quanh không ít người, đều là bị phòng ốc sụp đổ động tính hấp dẫn tới. Ngược lại phòng ở loại sự tình này tại đại lý tự vẫn là rất hiếm thấy, đoàn người cũng muốn nhìn một chút ai là cái này mãnh sĩ. Chờ đến đến lúc này mới phát hiện là khảo thí đan hải địa phương đủ, cái đồ chơi này còn có thể ngược lại. Cái nào người gan lớn dám ở cái này Dương ai? Dư Cẩn ánh mắt cùng bọn hắn đối mặt, những người này chỉ chợt thì càng quá mức, không ít người vẫn là nhận biết Dư Cẩn, bởi vì Dư Cẩn trước đó ngay tại trong tự xông ra một cái thiên tài tên tuổi. Hơn 1 tháng theo ngoại sự nhân viên đến vàng tỷ thị trường. Hai cái to lớn giai cấp vượt qua Dư Cẩn cản thành giành tăng nhanh chóng. Không ít người mới đều đã coi Dư Cẩn là làm thần tượng cái chủng loại kia. Rất nhanh, chân trời bay tới hai thân ảnh, cầm đầu là chữ Tranh, một vị khác là Thiếu Khanh Tốn Kiên. Dư Cẩn đối cái này lão đầu chọc mặc dù chỉ gặp qua một mặt, nhưng là ấn tượng phi thường sâu. Đứng tại phía trước nhất Trử Tranh liếc mắt liền thấy nơi khởi nguồn trung tâm Dư Cẩn, lại xem đến phần sau trên ngọc bài một cái to lớn chiến chữ, sắc mặt của hắn lúc này thay đổi bắt đầu. Vây xem cũng tán đi, không được tại nơi đây lưu lại. Tự Khanh lên tiếng, những người vây xem kia lại hiếu kỳ cũng không dám chờ lâu, chỉ có thể từng cái ôm quần rời đi. Trang tử rất nhanh liền chống giống, chỉ còn lại lẻ loi chờ chọi một cái dư cản đứng ở nơi đó. Trừ tranh ba người rơi xuống. Vị tia tướng mạo xấu xí, bởi vì tu hành hỏa thuộc tính công pháp để cho mình đầu chọc đầu chọc tự khanh lúc này trừng mắt trông đồng ánh mắt lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên ngọc bài số lượng. "Tiểu tử, Người chính tắc Đan Hải." Hắn lớn tiếng hướng dư cản hỏi một câu. Khẩu khí vẫn có một ít, nhưng cố thanh viễn nói qua người này tính tình bạo tạc vô cùng, dư cản cũng không dám che cái mũi, chỉ là cười cười xấu hổ, cái này, ta cũng không quá rõ ràng, ta liền tùy tiện khảo nghiệm một cái. Tùy tiện? Tôn Kiên hai mắt trừng càng thêm lớn. Ngươi quản chính tốc gọi tùy tiện, lao tử liền không có gặp qua chí tốc, Ngọa đảo, ngươi có phải hay không dùng cái gì khác thủ đoạn làm? Tôn Thiếu Khanh, ngươi trước ly khai đi, ta cùng Dư ti trưởng có lời nói, chử tranh mở miệng nói. Trừ công, Tôn Kiên vừa muốn nói gì, đối phương chử tranh nhán thần, liền ngoan ngoãn ngậm miệng, cao phía dưới cáo từ rời đi. Cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Dư Cản. Cái kia, Chử công, ta không phải cố ý đem phòng ở làm sập, nó liền chính chỉ là đột nhiên đổ, ta cái gì cũng không làm. Dư Cản tranh thủ thời gian quát tay. Chử tranh nụ cười hiện rõ chỉ vào sau lưng trên ngọc bài số lượng nói, đây là kẻ cầm đầu. Dư Càn xấu hổ cười một tiếng. Khối này Ngọc Bài đứng ở cái này đến nay, chưa hề xuất hiện qua 9 cái chữ này. Chủ Tranh tiếp tục cười nói, so với cái này chín chữ, ngươi nhanh như vậy nhập Đan Hải cũng không khiến ta kinh ngạc. Chử Công, cái này chín tốc Đan Hải rất ít gặp sao? Dư Càn hỏi lời miệng. Không chỉ có là hiếm thấy. Chử Tranh đưa tay phải ra thủ trưởng mở ra tới nói, đại thế lập quốc đến nay, không có võ phu ngưng luyện ra chín tốc Đan Hải. Lựa số lịch sử, không siêu 5 ngón tay số lượng. Tại trước ngươi, tám là cực số. Chín cấp Đan Hải là hoàn mỹ Hải, chỉ là trên lý luận có thể tu luyện tới. Dư Càn cả người. Hắn nghĩ tới chính tốc đan hải sẽ rất ít, nhưng không nghĩ tới sẽ khan hiếm thành dạng này. Trong chấp nhóm này, Dư Cẩn có ném một cái ném hối hận khảo nghiệm. Cái này quá mức rêu dao. Trời đứa tranh gặp Dư Cẩn trên mặt không có mừng rỡ tự ngạo, ngược lại có chút do dự thần sắc, hỏi: "Ngươi là đang lo lắng?" "Hồi trừ công, tiểu tử là có như thế cái lo lắng." "Này lại sẽ không quá chiêu điều." Dư Cẩn thẳng thắn hỏi. Trừ tranh hiếm thấy bật cười, trên người ngươi ngược lại là ít điểm người tuổi trẻ nhược khí, biết rõ liền biết rõ, tại Thái An, là đại lý tự thị trưởng, liền có thể bảo đảm ngươi không ngại, yên tâm. Dư Cẩn trực tiếp triển lộ nét mặt tươi cười. Được rồi. Không biết trữ công đơn độc giữ ta lại, nhưng có cái gì muốn nói đây? Trử công đang muốn nói chuyện, nơi xa lại bay thẳng đến một đạo thân ảnh màu trắng. Cái trước dừng lại, cười một câu, xem ra cũng là không cần ta tới nói. Người tới rất nhanh rơi xuống đất, là một người mặc thuần màu trắng sắc phi ương phục lao đầu tử, một rơi xuống đất, trực tiếp hỏi, "Trử công, chính là kẻ này xây đến chín tốc ngân hải?" Từng. Trử Tranh gật đầu, "Dư Cản, thiếu khanh xử hoàng ti thị trưởng." Đại diện. Lão giả khen ngợi một tiếng, sau đó lại lần bay đi. Rơi vào trong xương mù Dư Cản có chút không hiểu nhìn xem Trử Tranh. Cái sau giải thích nói, đây cũng là ta muốn cùng ngươi nói sự tình, ngươi thiên tư chín tốc đan hải, nhập đại lý tự trọng yếu nhất chỗ. Về sau trong tự tài nguyên sẽ hướng ngươi vô hạn nghiêng. Bất luận cái gì địa phương đều có thể đi, bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ đều có thể học được, bất luận cái gì trên việc tu luyện nghi hoặc đều có thể bất cứ lúc nào hỏi ta. Vừa rồi người kia là nhóm chúng ta trưởng lao việc người, sẽ đem ngươi ghi lại ở sách. Chờ một chút, sẽ một lần nữa cho ngươi luyện chế một cái thân phận lệnh bài, bên ngoài làm việc cũng thuận tiện một chút, gặp được nguy hiểm có thể trước tiên liên hệ đến trưởng lão việc người. Bọn hắn sẽ lập tức tiến đến trợ giúp ngươi, chỉ cần ngươi không ly khai Thái An Quá xa, phương diện an toàn đại khái là không ngại. Dư càng càng nghe con mắt càng sáng, cái này không phải liền là nhập cỡ lớn xí nghiệp nhà nước cứu cực hạch tâm nhân tại khoa nha. Không ngừng, còn cao hơn một bậc. Bởi vì chính mình hiện tại ưu đãi tiện loại điều kiện có thể nói là không hạn chế, đơn giản không nên quá thoải mái. Cái này mẹ nó về sau không được thẳng tắp cái eo làm người. Tiểu tử sợ hãi, Dư càng khiêm tốn ân quyền. Đây là nên được, tất cả bảy tốc trở lên đan đều là đãi ngộ này. Trừ chênh cười nói, bất quá ngươi hơn kẻ cho nên về sau có bất kỳ yêu cầu gì Vấn đề gì, đều có thể bất cứ lúc nào tìm đến lão phu. Bạch Thiếu Khanh bên kia ta cũng sẽ thông báo một tiếng. Đã tại chủ công. Dư Cẩn thật sâu thở dài, đại lý tự ân trọng không thể báo đáp, tiểu tử ổn thỏa kiệt lực làm việc. Trừ chân gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là nói, ta đi trước, về sau, tin tức liên quan tới ngươi sẽ để cho trong tự chuyển xuống. Đây cũng là đại lý tự quý củ ngẫu nhiên vẫn là phải nhiều để các ngươi những người tuổi trẻ này ganh đua so sánh một chút. Bất quá vì tổng hợp suy tính, đối bên ngoài, ta sẽ tuyên bố ngươi là tám cấp đan hải. Dù sao số 9 là số lớn nhất, quá giật mình tục. Dư Càn bất đắc di cười một tiếng, vậy do trữ công an bài. Đưa mắt nhìn chữ tranh sau khi rời đi, Dư Càn lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra, hắn trực tiếp thẳng tắp cái eo, lo lắng cái này đi lên a. Cái này về sau không được tại đại lý tự sofa. Hắn là thật không nghĩ tới tự mình sẽ là cựu phẩm đan hải, càng là không nghĩ tới đại lý tự đối với mình sẽ cho như vậy vô hạn ưu đãi, đơn giản không nên quá thoải mái. Dư Càn cũng không có ở cái này chờ lâu, miễn đợi lát nữa lại bị người là khi xem. Hắn ngâng lên bước chân liền hướng vách vũ khí các tầng đi đến. Lúc đầu Dư Càn dự định đi thẳng đến đan hải tầng lầu. Thế nhưng là đi vào lầu 2 thời điểm, Hắn đột nhiên nhớ tới một cái chuyện quan trọng, tự mình giống như muốn trước tăng lên một cái huynh đệ thực lực. Hắn hiện tại đối với mình kia chợt nhanh chợt chậm, chậm, càng là nhiều lần cùng Lý Sư Sư giao thật thương thật phía dưới không đến 3 phút vẫn có chút lo lắng. Mặc dù, đại khái dẫn đầu có thể là Lý Sư Sư vấn đề, nhưng xem chừng tự mình bao nhiêu cũng dính điểm. Nếu không, trước hết tăng lên một cái tự mình mạnh thực lực. Dư Cẩn trong lòng như là hỏi mình một câu. Dù sao cái này thế nhưng là rất trọng yếu một sự kiện a, A Zi hiện tại là như lang như hổ niên kỷ, nếu là biểu hiện không để cho nàng hài lòng, ảnh hưởng này bám. Nghĩ tới chỗ này, Dư Cẩn cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp con người tiến vào lầu 2. Lần trước hắn tới này, quyền kia ngân thương quyết cùng Phi Tê chỉ lưu cho hắn ấn tượng vẫn là phi thường sâu, cho nên hắn liền thẳng đến cái này hai môn công pháp. Hôm nay trực ban chấp sự là cái 26, 27 tuổi nam tử, gặp dư cản trực tiếp điểm tên muốn cái này hai quyển võ kỹ, nhãn thần tràn ngập cổ quái, dùng một loại trích có nam nhân ở giữa mới hiểu nhãn thần nhìn xem dư cản. Bất quá do thân phận hạn chế, hắn không dám biểu hiện quá quá mức, hơi có về cùng kính hôi, vị này Tê trưởng nhất định phải ngân thương quyết sao? Dư cản giả bộ như điểm nhân như không có việc gì trả lời, nhìn xem có chút ý tứ, nghi thuận tay nghiên cứu một cái thị trưởng là tu luyện Thái Dương quyển a." Hắn lại hỏi một câu. Dư càng khó hiểu nói, "Có vấn đề gì sao?" "Là như vậy, ta giải thích cho ngài một cái." Nam tử nói thẳng, "Bởi vì kia Thái Dương quyển sẽ để cho nhóm chúng ta có rất mạnh sức chiến đấu, thế nhưng lại như học được ngân tư quyết, Lưỡng cường gia chỉ phía dưới sẽ phát sinh một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là đại khái dẫn đầu không cách nào phun ra." "Đây là ý gì?" Dư càng ngây mẫn cả người. "Trước đó, có người tại tu hành Thái Dương quyển tình huống vừa học ngân tư quyết, từ đó về sau chuyện phòng the liền không có thành công qua." Đối phương trở về một câu Cũng bởi vì ngươi nói không cách nào phun ra nguyên nhân. Đúng vậy, vị này ti trưởng nếu không cân nhắc một cái. Dù sao hang quá hóa dở, một khi đứng dậy liền căn bản rất khó nằm xuống. Cho nên, môn võ kỹ này bình thường đều là không có tu hành qua Thái Dương quyển người mới sẽ học. Đối phương lại một mặt thận trọng bổ sung một câu. Dư Cản Tê, cái này mẹ nó, hắn không dám học được a. Vạn Nhất thật xảy ra vấn đề, khổ chính là mình. Dư Cản dự định trước trầm rãi, nếu như, hắn nói là nếu như, về sau Vạn Nhất cùng A Di cũng là cùng lý sư sư đồng dạng tình huống, vậy đã nói rõ là chính mình vấn đề. Đến thời điểm lại đến học tập không muốn Thật đến kia tình trạng, cùng lắm thì cùng Aji giải thích chính một cái là sơ can nguyên nhân, vấn đề không lớn. Ngược lại còn có thể kích thích a Aji ý muốn bảo hộ không phải. Hạ quyết Tâm Dư cản cũng tạm thời buông xuống khoản này tâm, lại như không được hỏi, vậy cái này Phi Tê chỉ hẳn là không vấn đề gì à? Không có, không có. Đưa cho ta tới một cái. Dư cản trực tiếp đem tự mình lệnh bài ném qua đi, bên trong còn có không ít điểm công lao. Dù sao hiện tại điểm công lao đối với hắn vô dụng, các loại mới dưới lệnh bài đến, chính là vô hạn kim tạo. Vị chấp sự này một bên đằng lấy vỏ một bên giải thích, cái này Phi Tê chỉ dù sao cũng là vỏ Đồng dạng cô nương tiếp nhận không được ở dạng này tần suất. Tơ trưởng ngài kiểm chế một chút. Biết rõ. Dư càng tùy ý điểm xuống, hắn học cái này chủ yếu nghĩ đến vẫn là có cơ hội là a Aji phục vụ. Nhàm chán thời khắc, Dư càng thuận mắt thấy được võ ký đằng sau lại còn có danh tự, hắn hơi kinh ngạc hỏi, làm sao? Học được còn muốn ghi chép. Đúng vậy, tê trưởng, đây là quy củ. Dư càng có chút im lặng, lần trước cũng không có chú ý, còn tốt tự mình vừa rồi không có viết ngân thư quyết, nếu không nếu là chuyển ra ngoài, tự mình một thể anh danh sợ là muốn hủy. Mắt sắc Dư Càn nhìn thấy phi chỉ phía sau danh tự đa số là nữ, hắn hỏi Những tên này nhìn xem giống như là nhóm chúng ta nữ đồng liêu. Đúng vậy, tờ trưởng. Không thiếu nữ đồng liêu cũng mua, danh tiếng phi thường không tệ. Cái đồ chơi này còn có thể tự mình dùng. Đương nhiên, già trẻ không ngại. Dư Càn mẹ nó trợn cả mắt lên, cái này đại lý tự ngụy tử đúng là mẹ nó nhanh nhẹn rũ mãnh, đủ đỉnh. Nghĩ đến, Dư Càn tranh thủ thời gian về sau lận cuối cùng không có tìm được công tôn nhiên danh tự. Không nghĩ tới a Azi vậy mà không có học. Thật sự là khó cho nàng, tự mình nhất định phải hào hảo luyện tập phi tê chỉ. Rất nhanh, vị chấp sự này liền đem tốt võ kỹ đưa cho Dư Càn. Cái sau sau khi nhận lấy bỏ vào trong túi, trở lấy trở về lại học. Hiện tại trước tiên cần phải đi lên tìm Đan Hải võ kỳ mới là. Lầu 4 cùng trở lên khu vực tầng lầu là chuyên môn cho Đan Hải cảnh võ tu, Dư cảm đến lầu 4 thời điểm phát hiện tương đối quần cũng é, liền giải giấc mấy vị người ngồi ở chỗ đó. Xem ra cũng đều là ti trưởng cấp bậc nhân vật. Đại lý tự ti trưởng cấp bậc người to to nhỏ nhỏ cộng lại nói ít cũng có hơn 100 người, Dư cảm không biết bọn hắn. Tự mình tìm cái vị trí, cầm sách lên sách mục lục nhìn lại. Đan Hải tu luyện công pháp hắn quyết định nghe theo công tôn nhiên đề nghị, tiếp tục tu hành Thái Dương Quyền. Hiện tại vào Đan Hải Cái này đến tiếp sau Thái Dương Quyền Tâm Pháp có thể trực tiếp miễn phí cầm. Cửa hải thứ nhất khóa điểm chính là muốn lại làm điểm bản nguyên đi, thiên thánh chân quân còn lại không nhiều, mà lại tại quỷ doanh bên kia thu mặc dù còn lại không ít. Nhưng là nguồn năng lượng mật độ đối đan hải cảnh tới nói, hạt cắt trong sa mạc không có đủ, cho nên lại làm điểm bản nguyên đến đưa vào danh sách quan trọng. Về sau điểm mấu chốt còn phải là võ ký. Trước đó chính khí huyết cảnh chỉ học được 30 đao cùng mấy quyển cái này hai môn võ kỹ, bởi vì có linh lục cải tiến, dùng rất tốt. Bất quá bây giờ, cái này hai môn võ kỹ cũng nên về hưu. Kỳ thật đan hải cảnh võ kỹ ngược lại là không có bị người coi trọng như vậy. Bởi vì đã thoát ly khí huyết cảnh thời điểm tiếp thân cận triền, càng nhiều hơn chính là nửa đường xa khí thế đối bính. Cho nên, võ ký chỉ có thể nói là một cái bộ không đại khái, mỗi người căn cứ từ mình lĩnh hội cùng độ thuần thuộc đều sẽ có riêng phần mình tâm đắc trải nghiệm. Dư Cẩn từng cái từng cái lần xem những này loè loẹt võ kỹ, hứng thú cũng không quá lớn. Dù sao mình có kiếm tu thủ đoạn, đối với mấy cái này thật đúng là không thể nào coi trọng. Nếu không phải là bởi vì hiện tại vẫn như cũ không tiện bại lộ tự mình là kiếm tu điểm ấy, Dư Cẩn cũng sẽ không tới chọn võ kỹ kệ bên người trực tiếp dùng kiểm không tâm nha, liền giống như lý niệm giường, nhất kiếm phá văn pháp, lại hung ác lại đẹp trai. Đúng lúc này, dư càng ánh mắt bị một môn tên là Cương Mạch Phong kiếm võ kỹ hấp dẫn ánh mắt, cũng không phải bởi vì võ kỹ này rất nhu bức, mà là bởi vì đây không tính là là một môn thuần túy võ kỹ, ngược lại là một môn đặc thù cương phong tác chiến dạy học. Khí hải võ tu kinh khí ly thể công kích dựa vào là tự thân đối đan hải chi lực đem khắc độ, càng lợi hại, tổn thương càng lớn. Mà có thể làm được điểm này, nhất định phải thể nội phải có cương mạch. Có thể nói là một môn chuyên môn là đan hải cảnh trở lên võ tu sáng tạo võ ký. Võ tu rựi vào dương mạch tu hành Đến đan hải cảnh về sau, thể nội dương mạch đang không ngừng đánh phía dưới, lại thêm đan hải chi lực quán chú, sẽ từ từ duệ hóa thành cương mạch. Cũng là đan hải cảnh trở lên võ tu cùng khí huyết cảnh võ tu cái thứ hai bản chất khác nhau. Chương 163, 250 62508 chương cái này phụ chỉ thành phó mã rồi. Chính là bởi vì có loại này, năng lực chịu đựng tăng lên trên diện rộng cương mạch, đan hải võ tu có thể đem thể nội khí cơ ly thể tác chiến. Moon này cương mạch phong kiếm liền đem đan hải chi lực tại cương mạch trên cực độ áp xúc, nâng kết thành cái gọi là không thực thể phong kiếm đến phá thể đả thương người. Cái này lại cùng những cái này, thuật sư Thả Phong nhận loại hình thuật pháp có khác biệt lớn. Trải qua cương mạch ngưng kết ra phong kiếm uy lực so với cái kia thuật pháp không thể giống nhau mà nói. Dư Càn lập tức hứng thú, cái này nhìn giống như là kiếm tu đánh nhau phương thức, hắn trực tiếp lật ra kia một tờ, nhìn lên giới thiệu văn tắt. Sau đó liền phát hiện một kiện cái sự, không ai luyện môn võ kỹ này, lần gần đây nhất tu hành vũ kỹ này vẫn là hơn 10 năm trước một người. Xem đến phần sau giới thiệu Dư Càn mới hoảng hốt tới. Phía trên nói, môn võ ký này rất khó tu luyện. Đan Hải chi lực vốn là võ tu cô đọng qua đi khí cơ, lại nghĩ ngưng thực thành phong kiếm độ khó cao mà lại có rất lớn không ổn định tính, loại này cao hoạch năng lượng rất dễ dàng phản vệ, thương tới tự thân cương mạch. Đan hải cùng cương mạch là này cảnh giới võ tu căn cơ, cái đồ chơi này nếu là đạt thương, trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp sau tu hành cùng đột phá. Rất khó xử lý. Cho nên môn võ kỹ này mặc dù miêu tả uy lực lớn, cái gì giết người vô hình, thần dây cùng thực lực người. Theo đạo lý, nếu quả thật có thể ngưng kết ra quả thật có thể đạt tới loại hiệu quả này. Nhưng là không ai nguyện ý cực cái tỷ lệ này. Lần một lần hai thành công, vạn nhất lần nào thất bại hoặc là phản phê, đó chính là trực tiếp tức đoạt đến tiếp sau tu hành, được không bù mất. Bởi vậy cái môn này võ kỹ cứ việc đi lực lớn nhưng xác thực không có gì người tu luyện nhìn thấy cái này dư càng cười người khác không được không có nghĩa là chính mình không được lao tử có treo sợ cái gì không chỉ có không cần chính mình nếm thử quá trình tu luyện còn có thể ưu hóa linh lục 33 đều có thể hỗ trợ giải quyết những vấn đề này dư càng đang lo mình bây giờ thiếu một môn ngon chiêu cái này tới hắn không làm do dự trực tiếp đánh cái về sau dư càng lại tiếp tục quét bảng cuối cùng lại tuyển một môn tên là tươngể Vvõký cái này cùng mấy quyềnển là đang hại cảnh võký lượng tiêu thụ đứng đầu bảng Rất nhiều người đều sẽ đến như thế cái giản dị tự nhiên cương quyền. Lại mãnh lại tác. Dù sao thực chất bên trong vẫn là vũ phu, đối loại này tượng trưng cho mãnh nam mãnh quyền không có gì sức chống cự. Dư Cẩn cũng là như thế, cũng đem nó tuyển xuống tới. Đó lấy, hắn lại chọn lấy một môn có thể ra tốc tốc độ phi hành công pháp, tạm thời liền định muốn cái này ba cái. Cầm sổ liền đi quẩy hàng bên kia đem ba môn võ kỹ hối đối xuống tới. Hắn lệnh bài bên trong còn có không ít điểm công lao, Dư Cẩn cũng không tỉnh lấy hoa. Bởi vì chữ tranh nói, về sau hắn không hạn chế tài nguyên tu luyện. Cương mạch phong kiếm môn võ kỹ này mặc dù uy lực kinh người, được cho thần kỳ nhưng lại rất khó tu luyện, rất dễ dàng phản phệ tự thân, người nhất định phải. Phong thủ đại thúc rõ ràng là cái tận tùy người, chủ động hỏi một câu dư càn. "Từng." Dư càn khẳng định gật đầu. Đối phương cũng không còn nói cái gì, mình đã nhắc nhở, về sau tạo hóa liền nhìn cái người. Hắn thuần thục đem dư càn muốn ba môn võ kỹ các đặn một phần. Tiếp nhận võ kỹ, dư càn cũng không vội lấy đi, đi vào bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong, chuẩn bị bắt học học tập. Hai mắt chụp lên kiếm vụ, trong đầu linh lục là xem. "Võ kỹ, cương mạch phong kiếm." "Tha, đan hải cảnh võ tu đặc thù võ kỹ, cương mạch làm gốc, cô đạo." Phong kiếm uy lực cực lớn. Nhưng lưu hóa, tăng lớn năng thực trình độ, uy lực tăng lên bốn thành, vô hại cương mạch bản nguyên chỉ lực chậm rãi trong đầu hóa thành tinh điểm, sau đó dư càng liền khai ngộ. Nửa ngày về sau, hắn vẫn chưa thỏa mãn mở hai mắt ra. Chỉ là vô kỹ, bản ngộ tính của ta còn không phải hạ bút thành vào nhà. Chính là hao phí bản nguyên hơi nhiều, dư càng rơi vào chấm tứ, hắn không nghĩ tới cái này, đan hải cảnh vô kỹ chỉ có thể dùng lục phẩm trở lên bản nguyên mới có thể tu luyện lý giải. Thiên thánh chân quân bản nguyên chỉ lực lại tốn một chút, có chút thì đau, tìm bản nguyên sự tình đến đưa vào danh sách quan trọng. Môn này người người hô khó khăn võ kỹ tại Du Cản bên này đã nắm giữ cơ bản xuống tới, còn lại chính là độ thuần thục vấn đề, về sau dành thời gian phát lên mấy kiếm là được. Sau đó, Du Cản lại phí hết một chút bản nguyên đem Cương quyền cùng gia tốc phi hành hai môn võ kỹ đều học được. Cương Quẩn chính là đan hải cảnh cơ bản nhất phương thức chiến đấu, dạy võ tu như thế nào đem thể nội khí cơ ngoại phóng chiến đấu. Học xong cái này ba môn về sau, Du Cản thật cũng không lại học khác. Không cần thiết. Dù sao võ kỹ con đường đều là trăm sông đổ về một biển, trọng yếu nhất vẫn là minh bạch đan cảnh bản chất, liền có thể lợi dụng loại này khí cơ tiến hành thiên biến hóa chiến đấu. Tựa như học tập, minh bạch công thức bản chất liên thành, vô luận đề hình làm sao biến, đều sẽ giải, đồng dạng đạo lý. Cho nên cũng không cần nhiều như vậy cái gọi là loẻo loẻo võ kỹ, muốn học cũng là học loại kia có tính đặc thù công pháp, tựa như môn này phong kiếm, nếu không chính là lãng phí bản nguyên. Mà lại trọng yếu nhất chính là không thể cùng một thời gian chọn lựa quá nhiều, bởi vì nơi này đều có ghi chép, nếu là mua đại lượng võ kỹ rất dễ dàng gây nên không cần thiết chú ý. Đem sổ trả về sau, Dư Càn liền không có lại nhiều lợi, trực tiếp đi xuống lầu. Ly khai võ đường, Dư Càn chính hướng phía Hoàng Ti đi đến. Nghiên cứu lâu như vậy võ kỹ, hiện tại thể xác tinh thần đều Đi vào tầng lầu trước thời điểm, nhìn qua cái này lớn như vậy tầng lầu, trong đầu đột nhiên phun lên một cái ý niệm trong đầu, nếu không tại chính mình phòng làm việc cách xuất một cái nghỉ ngơi ở giữa. Hoàng đế về sau khẳng định là tương đối bận rộn, còn có hai cái cô nương. Nữ hải tự luôn chiều, mật mọi ngược lại là có thể tới nghỉ ngơi một cái. Thậm chí có thể cùng một chỗ lưu lại qua đêm. Dư cản là một cái người đau lòng tỉ trường, đem phòng làm việc tính dân ra một chút không gian cho các cô nương nghỉ ngơi hoàn toàn không có vấn đề. Vật liệu đến chọn tốt một chút, cái dâm hiệu quả rất trọng yếu, nghỉ ngơi thời điểm phải có tuyệt đối tính không gian. Trong đầu quy hoạch lấy phòng làm việc mỹ hảo tương lai Dư Cản lúc này mới thần thanh khí sảng đi ra ngoài, đi vào lớn làm việc phòng thời điểm, những người khác cũng đều đến, nhìn thấy Dư Cản tiến đến, nhau nhau chào hỏi. Những ngày này ở chung xuống tới, mọi người đã lẫn vào tương đối quen lạc Đại lý tự chính là như vậy, một cái tỷ hạ đồng lưu tình cảm tiến triển 10 phần nhanh. Chào hỏi xong, lập tức liền càng thêm náo nhiệt lên, tất cả mọi người cơ hồ đều trước tiên xuống tới. Lão đại ngươi nhập Đan Hải rồi? Lão đại ngươi thật là tám tức Đan Hải sao? Tám tốc Đan Hải cảm giác gì a? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tám Tấc Đan Hải, liền nghe từng tới một cái, chính là chúng ta thiếu khanh người lớn. Đúng a, đúng a, lão đại cho nhóm chúng ta nói một chút đi. Những người này lao nhau, liền liên muộn quán tử thạch đều có chút nhịn không được hiếu kỳ truy vấn. Thật sự là bởi vì Dư cản quá mức kinh thế hai tục, không nói đến ngắn như vậy thời gian nhập Đan Hải, vừa ở vào chính là tạm tốc, đây không phải nói đùa nhà, nào có loại người này à. Nghe bọn hắn những vấn đề này, Dư Càn ngây ngẩn cả người, tin tức liền chuyển nhanh như vậy. Lúc này mới bao lớn một chút thời gian. Ai cho các người tin tức? Tự Khanh đại nhân phát tự Khanh lệnh, đã phân phát đến từng cái ti bên trong. Hạ Thính Tuyết thường chi kỳ cầm lấy trong tay một phần sách lụa đưa cho Dư Càn. Cái sau tiếp nhận nhìn xem. Tuần Tú khen ngợi tính sắc lửa, tổng kết xuống tới chính là Dư Cẩn lấy 19 tuổi tuổi tác nhập đan hải, nương kết tám cấp đan hải, nhìn chư quân coi đây là mục tiêu. Nam Diệt, Trần Trùy nâng Dư A. Có chút cao điệu nói thật, cái này trữ tranh là thật không sợ mình bị quá phận cô lập, nào có làm như vậy chuyện. Chắc không được vừa rồi trở về chùa bên trong trên đường, không ít người đối với mình nhãn quăng đều cực kỳ quá dị. Cái này trữ tranh làm việc không đáng tin cậy, Dư Cẩn còn tưởng rằng hắn sẽ có phân tốc, không nghĩ tới gặp một thiên tài cứ như vậy không nặng không nhẹ. Bất quá sự tình đã như thế, Dư Cản cũng không có cái gì dễ nói, chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Thằng Tấp Kail chính nhìn xem thủ hạ, tu luyện chính là nhìn cái người ý chí lực, ta tin tưởng các ngươi cũng nhất định có thể. Lão đại ngươi cũng đừng an ủi chúng ta, lần trước tự khanh đại nhân truyền loại này tự khanh khiến thời điểm, vẫn là chúng ta thiếu khanh đại nhân đây. Cái này đều đi qua bao nhiêu năm, mới có đầu ngươi. Lục Hành cùng có Vinh Yên mà cười cười. Hắn hiện tại trong lòng đều là vì lựa chọn của mình tự hào, dự cảm đầu này chân xem như triệt để đối đúng, không có phí công liếm, về sau muốn một mút liếm. Gà chó lên trời liền chỉ vào dự cảm. Đi. Dự cảm tranh thủ thời gian quắt tay, lôi cùng bọn hắn nhiều rải vỏ khôn khổ nên làm gì liền làm gì đi, đừng vây quanh ở cái này. Các người tốt, ta là tới báo cáo. Ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, một chương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu màu vào. Trong phòng tầm mắt mọi người đều nhìn sang, dư cản dừng một cái sau mới nhớ tới, Công Tôn Nguyệt đến Hoàng thị sự tình đã định ra. Hắn trực tiếp đi qua mang theo Công Tôn Nguyệt đi tới, nói, "Nàng gọi Công Tôn Nguyệt, điều đến nhóm chúng ta Hoàng thị." Trước mắt thực lực không đủ, về sau chủ yếu phụ trách tờ bên trong các loại nội vụ. Hoan nên hoan nên. Lục hành trước tiên phi thường nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Có thể để cho Dư Càn chủ động giới thiệu, mà lại thực lực lại như vậy kém cỏi đều có thể tiến Hoàng Ti, kia hơn phân nửa chính là dựa vào Dư Càn quan hệ tiến đến. Cái này nhất định phải cùng một chỗ liếm. Những người khác cũng đều lộ ra mỉm cười thân thiện. Công Tôn Nguyệt cũng là lanh lợi, từng cái ca ca tỉ tỉ hô qua đi, lanh lợi đáng yêu tiểu nha đầu người khác cũng đều không có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Một phen hàn huyên qua đi, Dư Càn liền trực tiếp đổi nàng bắt đầu chỉnh lý nội vụ đi lên. Những người khác cũng liền đều nhau nhau ngồi xuống, chuẩn bị hôm nay công việc. Phía trên đã bắt đầu tiến hành theo chất lượng cho Hoàng Ti phái sống. Dư Cản tại thạch bên cạnh thân ngồi xuống không gọi nhìn nhiều hắn cùng võ thành một chút. Vừa rồi ngược lại là không có chú ý tới, hai người hiện tại còn nhẹ nhàng thở phi phò, chảy mồ hôi. Đoán chừng lại là vừa liều xong lưới lê trở về. Đối hai vị này mãnh nam nhìn nói, mỗi ngày không liều một lần lưới lê liền toàn thân khó chịu. Giống như hiện tại tại Đông Lâm cũng sẽ ngẫu nhiên gia nhập bọn hắn. Mọi người đều biết, hình tam giác là nhất ổn định, lưới lê cũng là như thế. Không biết do vì cái gì, trong đầu liền nhớ lại chính mình làm cái thứ nhất bản án, vô ý quỷ bản án. Kia tư thế đứng trên bốn chân ký ức vẫn còn mới mẻ. Lục Hành trực tiếp cái giẫm điên chạy đến dư cản một bên khác ngồi xuống. Cầm trong tay một cái cái túi nhỏ tới, bên trong là hồ bánh, đang muốn đưa ra đi thời điểm. "Lão đại, Điểm Tâm." Choi Hái theo Tiểu Dung sánh lạnh đi tới, lộ ra răng nho nhỏ, Tại Dư Càn trước mặt bày xuống một phần tỉnh xảo sớm một chút. "Cá mon." Dư Càn cười. "Tỷ trưởng, Điểm Tâm." Hạ Thính Tuyết cũng đi tới, Tại Dư Càn trước mặt bày xuống một phần chính mình tự mình làm bánh ngọt. "Vất vả." Dư Càn lần nữa cười. Hạ Thính Tuyết ngẫu nhiên nữa thích chính thức hô Dư Càn tờ trưởng, có thể là bởi vì trợ quỹ bên kia đội trưởng lưu lại vết tích quá sâu, đã thành Dư Càn hình dạng, không tốt đối giọng. Vị này chân dài đối á Hạ Hạ tính tuyết chính là như vậy tính tình, Dư Càn cũng không phải không có để nàng đổi giọng, nàng không thay đổi bởi vì nàng không ưa thích. Điểm Tâm. Công Tôn Nguyệt cũng cười nhọn nào, thoáng mang một ít hài nhị mập khuôn mặt tràn đầy vui vẻ đem trong tay bánh bao nhỏ đưa cho Dư Càn. Tiểu cô nương lần thứ nhất đưa tin còn mang Điểm Tâm cho lão đại. Chỉ có thể nói có tiền đồ. Được rồi. Dư Càn mặt đều cởi cứng. Tì bên trong cô nương đều biến đổi pháp cho mình đưa Điểm Tâm, Mỹ nhân ấn nặng, Dư Càn cũng rất bất Có thời điểm, nam nhân quá ưu tú liền sẽ đứng trước phiền não như vậy. Một bên Lục Hành Nghiên lặng thu hồi hồ bánh, chính mình gầm gừ. Chỉ hận chính mình không phải thân nữ nhi. Dư Cản hai ba miếng ăn một chút sau liền đem còn lại tất cả đều cho lục hành, sau đó lúc này mới cao giọng nói, "Chúng ta Hoàng Ti đến bây giờ cũng coi là triệt để đi vào quỹ đạo chính. Lần trước nói qua, cái này một hai ngày thời gian rảnh rỗi, chúng ta thả cái giả, ra ngoài hảo hào chơi một ngày, coi như là xây ti chúc mừng." Theo Dư Cản tính tỉnh, lúc đầu loại này tình huống là muốn dẫn các huynh đệ đi thanh lâu phá án, thế nhưng là Hạ Tĩnh Tuyết nàng nhóm sát thực không tiện, chỉ có thể tuyển như thế cái điều hòa phương thức. Dư Cản đang muốn tiếp tục nghiên cứu thảo luận đi cái nào thời điểm, cửa bị người gõ, tiến đến bốn người. Tráng hành giảng dẫn đầu Đằng sau đi theo ba vị trong cung người, dẫn đầu chính là vị kia Lâm Công công, sau lưng còn đi theo hai vị tiểu thái giám, Lâm Công công trong tay chính bưng lấy một phần vàng nóng thánh chỉ. Dư thị trưởng, nô tỳ phụ mệnh truyền thánh thượng ý chỉ. Lâm Công công lanh lảnh thanh âm cao giọng nói, Tiêu Dung sán lạnh nhìn xem Dư Cản. Dư Cản khẽ giật mình, trước tiên không có kịp phản ứng. Sau đó tranh thủ thời gian không người thở dài, hoàng ti bên trong những người khác tất cả đều đi theo đến không người thở dài, phá lệ cung kính. Lâm Công, công cũng không mất tích, trực tiếp chậm mở ra chỉ thì thầm. Vợ chồng chỉ đạo, nhân chỉ đại luận, hôn nhân lấy lúc, lễ chỗ nào? Đến nữ văn an công chúa gả cho, tất chọn vân cũ trong vòng, này cổ kim thông đĩa. Châm này mệ ngươi dư cản là phò mã đô úy, mùng 5 tháng 8, ngày tốt cảnh đẹp, chọn này thành hôn, ngươi làm kiên phu đạo, vô sủng, vô trưởng, vinh tú hắn nhà, lấy xương hôn hôn chỉ ý, Khác Tuấn châm nói, chớ lời biếng. Thánh chỉ rất ngắn, rất đơn giản, nhưng là rất chính thức. Ngay tại như thế một cái trời trong gió nhẹ buổi sáng, tại đại lý tự thiếu khanh chỗ hoàng ti bên trong. Dư cản có chút ngột, phảng trong dự liệu, lại phảng ý liệu. Vội vã như vậy nha. Chính mình, liền thành phó mã. Đây cũng quá qua loa đi. Tiên tử cái này thời điểm không phải hẳn là đang giận trên đầu. Vừa chịu Nam Dương Vương như thế lớn vũ nhục, còn có nhàn tâm cho mình hạ thánh chỉ. Văn An công chúa hiện tại biết không biết rõ, làm phản ứng gì? Dư đại nhân, có thể tiếp chỉ. Lâm công công rất có kiên nhẫn nhẹ nói. Dư Cản rũi ra hai tay, nâng qua Lâm công công đưa tới thánh chỉ, tỷ chức Dư Cản, tiếp chỉ, tạ thánh thượng yêu mến. Dư đại nhân, cái này chỉ là đạo thứ nhất thánh chỉ, đến tiếp sau còn có rất nhiều quá trình, còn xin Dư đại nhân lý giải. Lâm công công nói. Minh Bạch, nhiều tạ công công. Dư Cản đem nỗi lòng đè xuống, vừa cười vừa nói: Tiên ô tỉ trước hết hồi trong cung phụ mệnh. Lâm Công Công cười gật đầu, thật cũng không lại nói cái gì, mang theo hai vị thái giám rời đi. Công công đi thong thả. Tráng hành giản ôn hòa tiến đưa một tiếng, chờ người ly khai về sau, hắn ý vị thâm trưởng nhìn xem Dư Cản, tới, ta có lời muốn hỏi. Thiếu Khanh chờ một lát, ta chờ một chút liền đi qua. Dư Cản bất đắc gì nói. Tráng hành giản gật đầu, rời đi trước. Dư Cản thở phào một hơi, sắc mặt cổ quái nhìn xem trong tay thánh chỉ. Thật mẹ hắn đột nhiên. Hạ Tinh cùng tôi hái theo hai người sắc mặt bình tĩnh, ngược lại là không có nhìn ra cái gì, Công Tôn Nguyệt liền không bình tĩnh. Mắt Tô Vô tội viết đầy mờ mịt, cả người liền lẫn người. Thiếu nữ Hoài Xuân, bây giờ lại như gặp phải sét đánh, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào tự sự. Nàng nay thiên cương đến đưa tin, đầy cõi lòng nóng rối, trong lòng tràn đầy yêu cùng hy vọng, hiện tại trực tiếp đánh đòn cảnh cáo, cái hót từ ông ông. Lão đại, chúc mừng chúc mừng, thẳng tới mây xanh ở trong tầm tay. Lục Hành một mặt kích động nhìn xem Dự Càn, không biết đến còn tưởng rằng hắn muốn làm phó mã. Dư Càn liếc mắt Lục Hành, tiếp theo đối tất cả mọi người nói, chuyện này mọi người tạm thời trước không muốn ra bên ngoài nói, đừng ở bên ngoài nói lung tung, nếu không đừng trách ta không khí. Những người khác mặc dù không hiểu, nhưng cũng đều gật đầu đáp ứng. Dư Cẩn đem thánh chỉ buông xuống, ra cửa trước đi. Lao Thạch, chúng ta lao đại cái gì thời điểm cùng công chúa tốt hơn?" Lục Hành trong mắt đốt hừng hực bát quái liệt hòa. "Thạch lắc đầu, không biết rõ, chỉ biết rõ lao đại trước đó đã cứu một lần Văn An công chúa." Mau nói cùng ta nghe. "Không biết Lục Hành, tất cả mọi người đưa tới." Dư Cẩn sẽ không biết mình thủ hạ tại kia chính bắc quái, trong lòng của hắn vẫn là bất đắc dĩ đi lên lầu, gõ mở trắng hành giản dàn phản. bất lộ." Trắng hành giản nhìn thấy Dư Cẩn đến, kiếp mắt nhìn xem đối phương. "Lão đại, nói đùa." Dư Càn làm một chút cười một câu. Trắng Hành Giản cũng nhẹ nhàng cười cười, tìm ngươi đến cũng là không phải đừng nói cái gì. Mặc dù không biết rõ bên trong nguyên do, nhưng là bệ hạ đã hạ chỉ, vậy cái này sự kiện chính là sự thật. Đại lý tự người trở thành phó mã ví dụ ngược lại là cũng có, chính là rất hiếm thấy. Ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Lão đại, ngươi đây là ý gì? Dư Càn hỏi. Ngồi đi. Trắng Hành Giản chỉ vào cái ghế nói, một bộ muốn cùng Dư Càn thổ lộ tâm tình dáng vẻ. Dư Càn như thuận ngồi xuống, ánh mắt mang theo hỏi thăm trì ý nhìn xem Trắng Hành Giản. Cái sau trầm ngâm một hồi, nói, ngươi biết rõ Làm phò mã ý vị như thế nào a? Bình thường tới nói, bình thường đều là không đi hòa lộ, nhưng là chúng ta đại lý tự người kỳ thật không nhận cái này giúp thúc, cho nên đồng dạng tình huống dưới, thánh thượng cũng rất ít sẽ trong đại lý tự chọn lấy phò mã. Đương nhiên, những này không có văn bản rõ ràng quy định, làm cũng không sao, nhưng là tóm lại có chút không tốt lắm. Người hiểu ta ý tứ sao? Dư Cản trả lời, lão đại có ý tứ là sợ ta làm phò mã, cho kéo tiến thiên ra trong sự tình. Mà ta lại bởi vì có tầng này đại lý tự thân phận, rất nhiều chuyện kỳ thật liền thay đổi vị. Ừm. Tráng Hành Giản nhìn xem Dư Cản, cái giờ này là không thể tùy ý Lão đại ngươi yên tâm, con người của ta bản sự khác không có, tâm tư vẫn có một ít. Ta sẽ không dùng thân phận của mình làm ra chuyện gì tới. Đại lý tự chính là ta ranh giới cuối cùng, ta sẽ điểm rõ ràng." Dư Cẩn nói nghiêm túc, "Ta ngược lại thật ra không lo lắng ngươi." Tráng Hành giản cười, "Ngươi thông minh ta còn là hiểu rõ, nhưng là có thời điểm, thân bất do kỷ." Làm hạ thần, kỳ thật không nên đối tông tộc bên trong người bình luận, nhưng là ta vẫn còn muốn nói với ngươi một điểm. Văn An công chúa sau lưng chính là đại vương Lý Giản cùng vi quý phi. "Lão đại, ta đóng cửa lại nói chuyện." Cái này đại vương có phải hay không căn bản cũng không phải là mặt ngoài trí không tại cao vị." Dư Cản nhỏ giọng nói, nói cẩn thận. Tráng Hành Giản Trịnh trầm nói, "Lời này ngươi tại cái này nói còn chưa tính, bên ngoài phải tránh quẩn miệng, nhất là ngươi về sau thân phận đặc thủ." "Được rồi, ta biết rõ." Dư Cản nhu thuận gật đầu. Tráng Hành Giản tiếp tục nói, "Tóm lại, ngươi muốn trong lòng mình có cân đòn. Ngươi là cùng Văn An thành ra, chuyện khác không nên chủ động liên lụy qua sâu." "Minh bạch." Dư Cản cười gật đầu. "Được rồi, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút thôi." Tráng Hành Giản tiếu dung Ôn hòa, "Nói một chút ngươi cùng Văn An công chúa sự tình đi." Ta không tin bệ hạ sẽ không duyên vô cớ tùy ngươi. Văn An công chúa đợi ngươi như thế nào? Dư Cản thẳng tắp cái eo, nhìn xem trắng Hành Giản, lão đại, từ tướng mạo mà nói, người ta không phân trên dưới, chắc hẳn nên có nam nữ phương diện buồn dầu vấn đề ngươi cũng không ý ta. Tráng Hành Giản sửng sốt một cái, sạm mặt lại nhìn xem Dư Cản. Dư Cản thì là tiếp tục nói, giống ta loại này tướng mạo năng lực đều mạnh thanh niên tài tuấn, lại đã giúp Văn An công chúa không ít việc, nàng đối ta phương tâm tối cho phép không phải chuyện rất bình thường. Muốn. Tráng Hành Giản mặt không thay đổi nhìn xem mặt dậy vô sĩ Dư Cản, trực tiếp đánh đối phương, đi. Việc này lớn, đại lý tự nhiều năm chưa từng xuất hiện cái này sự tình. Chúng ta sẽ còn phải đi gặp tự khanh tâm sự ngươi sự tình. Về sau, ngươi liền an phận một chút, thành thiên ra người, hành vi cử chỉ phải chú ý nhất là nam nữ phương diện sự tình, phải tránh không thể làm loạn. A nha." Dư Cản Qua loa lên tiếng. Loại sự tình này, không có khả năng bất loạn tới. Công chúa không nghe lời. Đánh hai bữa sẽ đồng ý đối Dư Cản tới nói không tính là gì về khó. Trước đừng tiến dương chuyện này, thánh chỉ hạ, về sau còn rất dài một đoạn quá trình muốn đi, ngươi liền thành thành thật thật coi như không có chuyện này, về sau lại phối hợp là được. Đừng thật sớm cầm phao mã thân phận rêu giao, gây bất lợi cho người. Thành hôn trước đó đoạn này thời gian, đại lý tự sự tình cũng không cần ngươi nhiều quan tâm, liền chỉ còn lại 10 ngày qua thời gian, hảo hảo phối hợp chuẩn bị trắng hành giản cuối cùng nói bổ sung. Đa tạ lão đại chỉ điểm. Dư càng cười nói, mặc khác, vẫn là phải chúc mừng một cái ngươi. Trắng hành giản thật sâu thở dài một tiếng, cảm cái nói, không đủ tuổi tròn nối mê, nhập Đan Hải, vẫn là 9 cấp Đan Hải. Không nói xưa nay chưa từng có, nhưng nhìn chung lịch sử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là dù vậy, vẫn là chờ có tử nạn. Một tên hiệp cách võ tu, lúc đối chiến thẳng tiến không lùi. Trong bình thường, có thể khiêm tốn một điểm. Tự Khanh lo lắng không có sai, về sau ngươi đối ngoại liền nói chính mình là tám cấp, đừng đề cập chín cấp sự tình. Vậy nếu như ta về sau vào quy tạng, có phải hay không cũng không cần bất kỳ cố kỵ nào? Dư Cẩn hỏi ngược một câu. Tráng Hành giảng tại chỗ im lặng, vậy ngươi coi như ta hôm nay không nói lời này, cuối cùng lại nói với ngươi một điểm. Thẩm luận án cùng ám sát án, ngươi mặc dù không có ra cái gì lực, nhưng là bên ngoài, hai cái này bạn án phá, xem như một cái công lớn. Trong chùa sẽ cho ngươi ghi lại, điểm ấy yên tâm. Cuối cùng chính là, về sau tuyệt đối không nên nhắc lại chuyện này. Vậy hạ đã hạ thánh chỉ cái tán, đó chính là trên đời này chuyện chính xác nhất, ngươi đừng có chính bất luận cái gì ngoài định mức cách nhìn cùng kết luận. Vâng, minh mạch. Nhìn xem trắng hành giản kia vẻ mặt nghiêm túc, Dư Càn thở dài nói, "Được rồi, ngươi đi xuống trước đi." Tráng hành giản nhẹ nhàng khoát tay áo, Dư Càn cáo từ giờ đi, không còn chờ lâu. Trở lại hoàng tỷ thời điểm, Dư Càn trực tiếp lớn tiếng nói, "Không cho phép hỏi ta vấn đề gì, tất cả mọi người, chuyên tâm làm chính mình." Một tiếng này, trực tiếp khiến cái này cái ngo ngoe muốn động thủ hạ tắt bắt quái chỉ tâm, ngoan ngoãn ngồi tại riêng phận mình vị trí bên trên. Dư Càn liếc mắt công tôn nguyệt. Cái sau chống đỡ cái cằm, vẫn như cũ có chút mơ mịt. Tiểu cô nương tâm tư hắn tự nhiên là biết đến, bất quá bây giờ Dư Càn không có ý định giải thích cái gì. Đến làm cho chính nàng nghĩ thông suốt, về sau nếu như vẫn là thực sự không nghĩ ra lời nói, liền đem tiểu cô nương mang nhiều đến công tôn yên trên phố mấy chuyện, nhìn xem cô gái khác là dặn gì, tự nhiên là nghĩ thông suốt. Như trắng Hành dần nói, cái này gần nửa tháng thời gian liền sẽ không hoàng tỷ phái cái gì lại hoạt, liền một chút vụ án nhỏ, dưới tay người đi là được. Dư Càn liền trực tiếp muốn tại phòng làm việc, học tập kỵ thành tại kia hôn thời gian. Đương nhiên, đầu bên trong không có nhà rỗi. Suy nghĩ chính một ngày về sau làm phò mã sự tình. Chuyện này nghiêm chỉnh mà nói, sẽ để dư cản về sau sinh hoạt có cực kỳ hào phóng hướng chuyển biến, rất nhiều chuyện nhất định phải làm ra cải biến. Nghe nói cái này làm phò mã chương trình vẫn rất rườm rà, thành hôn trước một đoạn thời gian, tự do đoán chừng phải lớn bị hạn chế. Không nói những cái khác, làm việc đoán chừng phải chú ý cẩn thận mới là. Bởi vì Lý Độc Hương dù sao cũng là thiên tử sủng ái nhất trưởng công chúa, nàng huynh trưởng Lý Giản cũng coi là hoàng vị hữu lực người cạnh tranh. Cho nên, chính mình làm văn an phò mã chuyện này, nói lớn cũng lớn, nhưng là nói nhỏ càng không nhỏ. Trên thân khẳng định sẽ tụ tập rất nhiều ánh mắt. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình danh tự này cũng kém không nhiều nên tại Thái An thành quyền quý giai tầng chuyển ra. Dư Cẩn đều thay bọn hắn nghĩ kỹ tin tức tiêu đề. Đại lý tự trăm năm vừa gặp thiên tài bị bắt là Văn An Phò Mã. Thiên tử tự mình hạ chỉ, phía sau dã tâm bừng bừng. Vì quý phi tự mình bắt tế, các loại loại hình các loại phỏng đoán. Chủ yếu nhất chính là, cách tháng 8 lần đầu tiên liền chỉ còn lại 10 ngày qua khoảng chừng thời gian, Dư Cẩn kỳ thật nội tâm vẫn có chút khẩn trương. Làm Phò Mã cái gì, sát thực không có kinh nghiệm gì. Hy vọng đến thời điểm công chúa có thể hảo hảo thiện đãi chính mình cái này nhu nhược nam tử. Sau đó một cả ngày thời gian, Dư Càn liền trốn ở Hoàng Ti bên trong, cấp trên cũng không có phái cái đại sự gì xuống tới, liền hai lên cái giám lớn một chút bản án giao cho Thạch Kỳ bọn hắn đuổi đi. Đến tán giá trị điểm thời điểm, tiếng chuông một vang, Dư Càn cái thứ nhất dẫn đầu công kích hết giờ làm. Đi ngang qua công Tôn Nguyệt bên cạnh thân thời điểm, còn nhỏ cô nương như trước vẫn là mê mẩn trừng trừng trạng thái, Dư Càn nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương, về sau trực tiếp rời đi. Khó được có cơ hội cùng Đồng Liêu cùng một chỗ hết giờ làm, Dư Càn cũng không bán thị trưởng giá đó, cùng Thạch, Võ Thành còn có Hạ Tuyết ba người cùng một chỗ hướng ra ngoài đầu đi đến. Vừa đi tại đại lý tự trên đường, trên đường liền không ít người nhịn không được len lén nhìn xem Dư Cản. Hiển nhiên, trải qua một ngày thời gian lên men, Dư Cản cái này tám tức Đan Hải tin tức đã triệt để tại toàn trong chùa chuyên gia. Ai cũng hiếu kỳ cái này, 19 tuổi liền có thể làm Tế trưởng, liền có thể luyện được tám cấp Đan Hải người. Dù sao đại lý tự rất lâu không có ra loại này để cho người ta tuyệt đối kinh diễm thiên tài. Chúng ta lão đại xem ra muốn triệt để nổi danh. Hạ Thính Tuyết cười cảm khái một câu. Lãnh Khốc Nam vỗ thành thậm chí đều thở dài một tiếng, nghĩ đến hơn 1 tháng trước, ta lần thứ nhất cùng chúng ta lão đại gặp mặt thời điểm, hắn còn chỉ là cái bát phẩm tu sĩ. Lúc này mới qua bao lâu, liền có thể nhìn không thể tức. Lao Thạch, ngươi cũng sắc a. Nhập Đan Hải về sau, Dư Càn bây giờ có thể tùy tiện từ cao vị góc độ xuống tới nhìn Thạch, cái sau thể nội khí cơ cũng đã đến khí huyết định phong. Thạch thẳng thắn nói, đúng vậy, cái này một hai ngày liền định nếm thử một cái. Dư Càn vui mừng gật đầu, rất tốt, lấy thực lực của ngươi ta không lo lắng. Làm Ninh lên, ti bên trong đến thời điểm hai cái Đan Hải cảnh cao thủ, có mặt. Được rồi. Thạch gật đầu, ta cố gắng. Ngươi cái gì thời điểm liền có thể muốn đột phá. Võ Thành có chút khó có thể tin nhìn xem Thạch. Ha ha, Thạch bĩu môi cười một tiếng. Được rồi, ta đi trước, chính các ngươi ly khai đi, còn có, về sau ít tại phía sau bố trí lao tử. Ra cửa đông về sau, Dư Cẩn trực tiếp nói với bọn hắn gặp lại. Không có biện pháp, hắn ở Công Tôn Nghiên chuyện bên kia bọn hắn không biết rõ, việc này không tốt truyền đi, nếu để cho người biết mình ăn bám, kia tổn hại anh minh. Nhìn xem Dư Cẩn kia vĩ ngạn bóng lưng, cả ba người nhìn nhau vài lần, luôn cảm thấy giống như là nằm mơ, có ít người nhất định là dùng để kinh diễm người khác. Dư Cẩn vừa tới Công Tôn yên nhà cửa ngõ thời điểm đã nhìn thấy một cái áo bào đỏ thân ảnh ngồi xổm ở góc tường. Tập trung nhìn vào, chính là quy thừa tướng cái này hèn mọn trị cực lão đầu vẫn là như thế thích mặc một thân đỏ, tao không được. Dư Cản đầu tiên là sững sờ, sau đó không biết rõ vì cái gì đột nhiên cũng có chút vui vẻ. Trước đó Quy thừa tướng tại phía bên mình ở thời điểm còn không có cảm giác gì, chờ hắn đi mới phát hiện viện tử của mình kỳ thật vắng lạnh rất nhiều. Không thể không nói, vị này Quy thừa tướng rất nhiều thời điểm mặc dù đều là các loại tao thao tác, để cho người ta hận thẳng cắn răng, nhưng là càng nhiều thời điểm, vẫn có thể mang cho chính mình sung sướng. Cho nên đối cái này để cho người ta vừa yêu vừa hận tao lão đầu tử, dư Cản thật đúng là biểu thị hoàn Má, nhiều ngày không gặp, vẫn rất tưởng niệm Quy thừa tướng. Dư Cẩn không có trước tiên đi qua hô quy ra, mà là tâm tư khế động. Mình bây giờ lục phẩm, có thể thăm dò tính dùng linh lục đến chiếu vừa chiếu quy ra. Nghĩ đến là làm, Dư Cẩn trực tiếp đem kim vụ che ở trên hai mắt, nhìn xem quy thừa tướng bóng lưng. Huyền Uy, ngũ phẩm. Thả, Thương Giang thủy tộc, từ mở linh trí, hóa hình về sau một mực tại giao nhân nhất tộc đảm nhiệm thừa tướng chức vụ. Mình xét cấp bậc, ta. Bản thể là đại yêu, Huyền Vũ huyết mạch, tạm không thể phong ấn. Thực lực nhập đồng cấp mới có thể phong ấn. Dư Cẩn khẽ giật mình, còn là lần đầu tiên gặp được loại này tình huống. Cái này linh lục theo lý thuyết là hoàn toàn có thể phong ấn so với mình thực lực chỉ lớp 10 phẩm. Bây giờ lại lại muốn chính mình cùng quy ra đồng dạng thực lực mới có thể phong ấn đối phương. Lý do là bởi vì đối phương là đại yêu. Huyền Vũ huyết mạch, đây cũng là cái gì nguyên nhân? Dư Cản lâm vào suy tư, chiếu nói như vậy, nhưng cái này có lợi hại huyết mạch đại yêu không có khả năng vượt một cấp phong ấn. Có chút không nghĩ ra, tin tức quá ít, dù sao lâu như vậy lần thứ nhất gặp được linh lục cho một cái yêu quái định giá đại yêu. Dư Cản chỉ có thể tạm thời đem sự nghi ngờ này để ở trong lòng, dù sao hắn lại không thể thật đi phong ấn quy thừa tướng. Quy ra Dư Càn thu hồi suy nghĩ, đi qua, trực tiếp một bàn tay đập vào đầu vai của đối phương. "Ngã, ngươi tiểu tử." Dọa Quy Gia nhảy một cái. Quy thừa tướng trực tiếp giật mình nhảy dựng lên, lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Dư Càn nhìn từ trên xuống dưới đối phương, "Ngươi đây là làm gì? Ngươi làm sao tìm được cái này tới?" "Tiểu thư khiếu rất thật tốt, nàng nói ngươi ở chỗ này." Quy thừa tướng trả lời một câu. "Chương 164, 259 đến 261 chương ngươi là làm giả bại a." Dư Càn sững suốt một cái, hắn không nghĩ tới con cá này tiểu viện cái mũi có thể tốt đến cái này tình trạng, cái này mẹ nó cũng quá khoa trương a kinh người lục soát máy thịt đây là, kinh khủng như vậy. Các loại, con cá này tiểu viện lợi hại như vậy, có phải hay không về sau đều có thể dựa vào cái mũi biết mình hành tung. Vậy nếu là chính mình tại khắc cô nương nơi đó đâu? Nàng còn không phải muốn tìm tới cửa liền tìm tới cửa. Chơi à, cái này mẹ nó ảnh hưởng hạnh phúc a. Ngươi tiểu tử nghĩ cái gì đây? Quy thừa tướng thọc hạ dư cản, đánh gậy hắn suy nghĩ, tiếp tục nói, ngươi làm sao chuyển cái này đến ở? Dư Cản lúc này mới lấy lại tinh thần, đồng thời trong lòng giận mình, hắn mới phản ứng được nơi này là công tôn yên sân nhỏ, hắn trở tay lôi kéo Quy thừa tướng tranh thủ thời gian hướng ra ngoài đầu đi đến. Ra cửa ngõ về sau, hắn mới thở vào nhẹ nhõm nói, nơi này là ta cấp trên bộ trưởng ở địa phương, ngươi đột nhiên chạy tới đây, nếu như bị bắt được, ta đều cứu không được ngươi. Ngươi nói là cái kia mông lớn chính là ngươi cấp trên? Quy thừa tướng có chút ngạc nhiên hỏi. Ừm. Um. Quy thừa tướng giải thích nói, ta vừa rồi tới thời điểm nhìn thấy một cái nữ nhân đi vào ngõ nhỏ, gặp nàng mặc đại lý tự quần áo ta không dám nhìn nhiều, liền nhìn một cái mông lớn đi tới. Dư cản sắc mặt lúc ấy liền đen lại, nhưng Quy thừa tướng lại làm tầm trọng thêm tiếp tục nói, ngươi tiểu tử không nói a, cấp trên ngươi cũng ngủ. Ngươi cũng ở tại cấp trên trong nhà tới. Ngươi cái tiểu bị Quỳ ra khinh bị ngươi. Dư càng cười lạnh một tiếng, lao tử trắng ngủ cô nương, ngươi dựa vào cái gì khinh bị ta? Quy ra ngươi không phải còn muốn tiêu tiền. Tiêu nhiều tiền như vậy, cái mông cũng không có lao tử bản lớn, ngươi dựa vào cái gì xem thường ta?" Quỳ thừa tướng cho làm trầm mặc, một thời gian không phản bắt được. "Tiểu tử, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút." Càng nghĩ càng giận Quỳ thừa tướng quyết định trực tiếp tới võ. "Trả lẽ lại sợ ngươi." Vào Đan Hải Dư càng trực tiếp tiến cường. Quỳ thừa tướng gặp Dư Cẩn mạnh như vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó hai viên đậu xanh mắt tròn lao đại rồi, "Ngọa tào, cái gì thời điểm nhập lục phẩm rồi?" Tiểu gia ta thiên tài." Dư Càn có chút kiêu căng. Quy thừa tướng ở vào thật lâu trong lúc khiếp sợ, thật sự là phải kinh sợ, lúc này mới mấy ngày không gặp à, đối phương liền đã mạnh như vậy tiến đan hải. Nhân tộc thật là một cái biến thái chủng tộc. Bất quá, Quy thừa tướng vẫn là nộ trừng hai mắt, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng nhập Đan Hải liền đánh thắng được Quy gia ta, chúng ta còn kém một phẩm cấp đây." Quy gia muốn thu thập ngươi, dễ như trở bàn tay. Dư Càn tại chỗ hạ thấp tư thái, cười nói, "Sao có thể chứ Quy gia, ta nói đùa thôi, Quy gia lần này tới là chuyện gì?" Dư Càn nhận sợ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là tôn trọng lão nhân gia. Chỉ lần này mà thôi. Tiểu thư cũng quay về rồi. Gặp Dư Càn sợ, Quy thừa tướng lúc này mới hài lòng lầm bẩm, "Ta lần này đến trả mang đến tiểu thư lời nói, nàng cho ngươi đi nhà nàng chơi đây. Nhiều ngày như vậy không thấy, muốn gặp ngươi một lần." "Nga, ngươi làm sao không nói sớm?" Dư Càn nội trừng Quy thừa tướng. Lão nhân ra phản ứng chấm điểm, lý giải một cái. Quy thừa tướng có chút xấu hổ. Dư Càn khỏe miệng co quắp một cái, nói thẳng, "Đi nhanh lên." Quy thừa tướng cũng không giận, đi theo Dư Càn cùng một chỗ ly khai ngõ nhỏ. Dư Càn nửa điểm không có trì hoãn, trực tiếp hô chiếc cước chỉnh nhanh xe ngựa hướng cá tiểu huyền bên kia tiến đến. Tiểu Uyển là cái gì thời điểm quay về Thái An? Trên xe, Dư Càn hỏi. Quy thừa tướng nói, cũng là hôm nay. Các người trước đó đi đâu? Làm sao đột nhiên ly khai rồi? Dư Càn con người đảo một vòng, hiếu kỳ hỏi, đương nhiên, không tiện có thể không nói. Vậy ta liền không nói. Quy thừa tướng rất là ngay thẳng nói, "À, vậy ta có thể muốn bận việc rất dài một đoạn thời gian, nói không chừng liền không có cơ hội dẫn ngươi đi Mị Các." Dư Càn thuận miệng nói, "Quy ra lập tức gấp, ngươi tiểu tử ta." Uy hiếp? Quy gia, ta nói chuyện nhưng phải bằng lương tâm." Dư Càn cao giọng nói, nhận biết đến nay Cầm ngươi tự vấn lòng ta đối với ngươi thế nào? Tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi uống, tạo điều kiện cho ngươi ở, còn mẹ nó tạo điều kiện cho ngươi chơi gái, ngươi đây, ngươi làm cái gì? Ngươi cái gì cũng không làm. Gặp được nguy hiểm còn vứt bỏ ta chạy. Quy ra ta hỏi ngươi, ta lão dư cái này tâm cũng là thịt làm, ngươi cảm thấy phù hợp sao? Quy thừa tướng run lên một cái, hiếm thấy có chút hổ thẹn túi lầu xuống, đừng như vậy, Quy ra ta cũng không phải không chi ân báo đáp người. Thật sự là không có gì để nói nhiều, đây là nhóm chúng ta thủy tộc nội bộ sự tình. Không có tiểu thư đồng ý của bọn hắn, Quy gia cũng không thể nói lung tung a. Ta là phải biết chân tướng sao? Ta là muốn quy ra thái độ của ngươi." Dư Càn hư lạnh một tiếng, "Được rồi, Cố Tình người không cần dạy, Vô Tâm giả không dạy nổi." Dư Càn bộ này quyền kích phương thức lý do thoái thác trực tiếp cho Quy thừa tướng cả sẽ không, rõ ràng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng chính là tìm không ra đến ma bệnh. Quy thừa tướng cuối cùng khẽ cắn môi, trực tiếp từ trong túi xuất ra một khối quy giáp trên lưng phiến da đưa cho Dư Càn. "Cái này cái gì?" Dư Càn liếc qua. Quy thừa tướng có chút thịt đau giải thích, "Đây là quy gia ta bản mệnh lần hiến, sản lượng không nhiều, là dùng quy gia chính mình đan hóa bổ dưỡng. Mỗi 10 năm cũng chỉ có thể luyện ra một mảnh." la bảo mệnh đồ vật, ngươi giữ lại, gặp được nguy hiểm có thể tới ra. Có thể cản ngũ phẩm đỉnh tiêm tu sĩ toàn lực công kích, tứ phẩm tu sĩ si toàn lực công kích cũng có thể ngăn trở ngăn cản hai ba lần. Dư càng ngừng biểu diễn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem cái này, một khối nhỏ hóng ánh sáng long lanh lấp hiến, chỉ từ ở bề ngoài ngược lại là nhìn không thấy manh mối gì, chỉ là nhìn bên trong huỳnh quang lưu chuyển bộ dáng. Thật hay giả? Dư càng tiếp nhận Lân Phiên nhìn từ trên xuống dưới hỏi, "Tiểu tử, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt." Quy thừa tướng trong nháy mắt cả giận nói, "Ngươi có thể nói quy ra khác không được, nhưng ngươi nếu là hoài nghi quy ra bản mệnh Giáp, quy gia coi như không để yên cho ngươi. Ngươi cho rằng cái này Lân Giáp là ai đều có? Quy gia nói cho ngươi, ta nếu là trong thủy tộc thả ra tin tức, ngươi tin hay không liền mảnh này Lân Giáp có thể bán ra giá trên trời đến. Quy gia đừng nóng giận, là tiểu tử có mắt không tròng, kém chút hiểu lầm bà bối, đừng nóng giận quy gia, thật có lỗi. Dư Cản chân Chu đem Lân Giáp cất vào trong ngực, lẫy cười nói, "Hừ." Quy gia hừ lạnh một tiếng, sau đó sắc mặt lại càng thêm thịt đau nhìn xem bị Dư Cản thu vào trong lòng Lân Giáp, xem ra rất là hối hận bộ dáng. Gặp quy thừa tướng dạng này, Dư Cản càng, càng thêm rõ ràng cái này Giáp giá trị. Cái này lao lắng lo có tốt như vậy bảo bối cũng không trước đó đưa chính mình, còn phải diễn lâu như vậy mới có thể cho mình. Xem ra cái này dẫn đầu đánh quyền phương thức quả nhiên hữu dụng. Chắc không được nhiều người như vậy ưa thích dùng. Quy ra, cái này một mảnh lân giáp phải dùng đan hỏa bồi dưỡng 10 năm lâu sau. Dư Càn bắt đầu tỉnh giáo, chuẩn bị đem lão nhân ra đập vui vẻ một chút. Quả nhiên, một giảng đến quy thừa tướng chuyên nghiệp lĩnh vực, cái sau trên mặt lập tức hiện ra kiêu ngạo, nói nhảm. "Quy gia ta bản mệnh lưng giáp cứng rắn vô cùng, coi như không bồi dưỡng, bình thường ngũ phẩm tu sĩ cũng căn bản không phá nổi phòng ngự, huống chi ta tỉ mị bồi dưỡng 10 năm." Như thế nói với ngươi đi. Liên mảnh này Lân Giáp đặt ở các ngươi nhân tộc nơi đó chính là trí bảo, ngươi tiểu tử đừng không nhận lợ. Vâng vâng vâng, Quy ra đồ vật kia khẳng định tiên hạ vô song, ta làm sao lại không nhận lợ đây. Dư càng lấy cười, tiếp tục hỏi. Tiếp theo Quy ra lý do thoái thác, cái này Lân Giáp ngươi bây giờ không nhiều. Nói nhảm. Quy thừa tướng chừng dư Càn một chút, Quy ra ta nào có nhiều như vậy bản mệnh Lân Giáp, cũng chính là chốc gia mới có thể bồi dưỡng, hiện tại như vậy một mảnh, không có mảnh thứ hai. Đa Tạ Quy gia khẳng khái khí quyển. Dư Càn chắp tay thở dài, xin hỏi Quy gia, cái này Lân Giáp tan nên như thế nào sử dụng? Quỳ Thừa tướng trên giới quét mắt một chút dư cản, tay trái giơ nhẹ, một đao nhỏ bé thủy nhận đập tới, dư cản căn bản không đợi kịp phản ứng, liền tùy tiện cắt hắn phải đầu ngón tay, mấy giọt tiên huyết chạy ra nổi bổng bệnh giữa không trung. Sau đó, hắn thu hồi kia phiến lân giáp lại chính mình bay ra, trên không trung quay tròn chuyện, quy Thừa tướng hai tay bấm niệm pháp quyết, yêu khí trong xe ngựa bốn phía. Mấy đạo lục mang đánh vào tiên huyết, cuối cùng, cái này mấy giọt tiên huyết dung nhập lân giáp, tách ra một đạo sau lại khôi phục xưa cũ bình thường bộ dáng, giơ quay về dư cản trong tay. Chăm chú Quỳ Thừa tướng trên mặt không có nửa điểm hèn mọn khí chất, như cái tang thương như bức lao đầu tử. Dư Cẩn nhìn xem cái này bỗng nhiên loẻ loẻ thao tác, sửng sốt một chút. Ngưu bức. Giờ khác này Quy Thừa tướng xác thực có có chút tài năng dáng vẻ, hắn càng thêm cảm thấy cái này Lân Giáp là bà bối. Tùy thân mang theo, về sau gặp được thực lực bên ngoài nguy hiểm, nó sẽ tự động hộ chủ. Quy Thừa tướng lại khôi phục thành một cái hèn mọn lão đầu dáng vẻ, vẫn như cũ rất là đau lòng nói. Quy gia, Camon. Dư Cẩn trịnh trọng đem Lân Giáp cất kỹ, Camon nói, về sau có ta một cái cô nương ngủ, liền có Quy ra hai người cô ngủ. Ngươi tiểu tử đừng ta. Tà khối này lần giáp liền xem như giao cho sau mấy lần trước ngủ, ngươi nếu là dám lừa gạt quy ra, ta thật làm thịt ngươi." Quy thừa tướng Trừng mắt dư Cản nói. "Sao có thể chứ, quy ra. Dư Cản vui cười một tiếng, trực tiếp ngăn lại tiểu lao đầu bà vai. "Quy ra hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Không có biện pháp, vừa rồi giống như là lấy ma nhất dạng, sửng sốt đem bảo bối đưa ra ngoài. Hiện tại trong đấy lòng còn rất thì đau, lúc đầu khối này thật vất vả bồi dưỡng ra tới bản mệnh lân giáp có tác dụng lớn, nhưng là bây giờ lại đưa cái này avocado sĩ dư Cản. Ngồi tại đối diện dư Cản trong lòng trong bụng nở hoa, cái này thế nhưng là một kiện bảo mệnh bảo vật." Khó được hôm nay quy thừa tướng như vậy lại khí, về sau dẫn hắn đi mị các thời điểm cũng không thể hỏi. Cô nương cấp bậc đến đi lên nói lại, nhưng là không thể duy nhất một lần sách quá cao. Từ từ sẽ đến, sự thật đã đã chứng minh con đường của mình là hoàn toàn chính xác, cái này quy ra trên người lông dê sắc thực hao thoải. mái. Chờ sau này tiến hành theo chất lượng đem hắn lại hầu hạ thoải mái một chút, chẳng phải là còn có bà bối. Dư càng nghiêm trọng cảm thấy này bản mệnh Lân Giáp không phải người quy ra danh giới cuối cùng, hẳn là còn có tốt hơn bà bối mới là. Mấy trăm tuổi lão nhân gia làm sao có thể mới có những này đồ vật? Tới này cái thế giới về sau Cái này Quy thừa tướng xem như tự mình làm tốt nhất thiên sứ đầu tư một trong. Xe ngựa đi vào cá tiểu huyện chỗ ở cửa ngõ bên này thời điểm, sắc trời đã triệt để đen. Dư Cẩn đi đầu hướng cá tiểu huyện sân nhỏ đi đến, trực tiếp bang bang gõ cửa. Cửa là hờ khép, Dư Cẩn cũng là không khách khí, đi thẳng vào. "Tiểu huyện, tiểu Uyển ta rất nhớ ngươi a." Sau đó, Dư Cẩn liền trầm mặc. Cá tiểu huyện không thấy được, Nư Tiểu Cường có một đầu. Vị này khôi ngô nhân ngư vương tử đại mã kim đao ngồi tại sân nhỏ bên trong, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Dư Cản. Dư Cẩn sắc mặt cực kỳ cứng ngắc, quay đầu mắt nhìn đạn hoàng Quy thừa tướng. Dư Cẩn thật rất muốn làm chết hắn. Nư Tiểu Cường tại cái này vậy mà cũng không trước đó nói một tiếng, đây không phải đem chính mình đẩy tới hố lửa nhà, sao chủ quan, lại bị Hoàng Bết lao đầu tử hổ. Cường ca, đã lâu không gặp a. Dư Cẩn gạt ra Tiểu Dung, đối Nư Tiểu Cường như thuận văn an. Nư Tiểu Cường đứng lên, đi vào Dư Cẩn trước mặt nhìn thẳng hắn. Dư Cẩn thân cao đã coi như là cao, thế nhưng là nhìn trước mắt vị này càng anh vĩ cao lớn, Nư Tiểu Cường nhịn không được lui lại hai bước. Đại cứu ca cảm giác gáp bách quá mạnh. Có cổ tử nguyên thủy cùng gia yêu tính, khí chất này cùng bình thường tình huống không đồng dạng, một chữ, nhiếp nhân tâm phách. Dư Cản ngươi tới rồi. Trong phòng sông ra cá Tiểu Uyển thân ảnh, nàng cầm trong tay cái sạn, tay áo là lột lên, trên mặt còn có một số đen sám, sợi tóc cũng có chút loạn. Nàng vung vẩy trong tay cái sạn, cười nói, ngươi tọa hạ đợi lát nữa a, đồ ăn xong ngay đây. Nói xong, cá Tiểu Uyển lại hùng hùng hổ hổ chạy vào trong phòng. Dư Cản trợn mắt hồ muội, cá Tiểu Uyển là tại làm cơm tối. Nàng là cô ý cho mình làm sao? Nhìn xem có điểm giống ai, không phải nào có yêu quái sẽ đi nấu cơm. Cảm giác tự hào tự nhiên xí ra, tiểu liền không tự chủ xông lên trên mặt. Nư Tiểu Cường hư lạnh một tiếng, "Ta còn muốn nhờ hạnh phúc của ngươi mới có thể ăn được tiểu viện cơm, ngươi thể diện thật lớn à. Dư Càn sững suốt một cái, tranh thủ thời gian lấy cười nói, "Cường ca, không phải như vậy, tiểu viện là làm cho ngươi, không phải làm cho ta." Nư Tiểu Cường coi nhẹ cười một tiếng, liếc mắt Dư càng ống tay áo, "Lên trước." Dư càng oan ngoãn cười, "Xem như thế đi, làm cái con nhỏ." Bất quá tại Cường ca trong mắt cái này cũng không tính là cái gì. "Ngươi nhập Đan Hải cảnh rồi." Nư Tiểu Cường thanh âm hơi kinh ngạc, hiển nhiên cũng là bị Dư Càn tốc độ kinh đến. "May mắn, may mắn." Dư Càn khiêm tốn cười, tại Cường ca trước mặt chẳng phải là cái gì. Ngồi đi, miễn để cho người ta nói nhóm chúng ta thủy tộc không hiểu đạo đại khách. Nư Tiểu Cường ống tay áo khẽ vẫy, không nhiều lời cái gì, quay người trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Dư Cản cũng đàng hoàng đi theo, một điểm cơ linh không run. Tại thực lực tuyệt đối cường ca trước mặt, làm cái người thành thật tương. Đối tốt. Đối phương tính tình như thế bạo, nhiều lời nhiều sai, nếu không vạn nhất chỗ nào điểm, khổ vẫn là chính mình. Sau khi ngồi xuống, Dư Cản mới phát hiện trên mặt bàn bày biện ba bàn cạn tơ cỏ, Nư Tiểu Cường gấp không ngừng lấy ăn. Cái này Dư Cản ngược lại là ký ức vẫn còn mới mẻ, lần trước mở tiệc chiêu đãi đối phương, Cái này Ngư Tiểu Cường chính là ôm món ăn này của ăn. Thừa Dịp đối phương tại kia ăn đồ vật, dư cẩn lại lặng lẽ meo meo dùng. Linh Lục nhìn xem Ngư Tiểu Cường, không có bất kỳ phản ứng nào. Dư Cẩn có chút ngộng, lần trước từ Quy Thừa tướng kia nói bóng nói gió ra Ngư Tiểu Cường cùng tá Tiểu Uyển đều là ngũ phẩm đỉnh phong thực lực, theo lý thuyết có thể thấy được. Nhưng là bây giờ Linh Lục không có bất kỳ phản ứng nào, vậy cũng chỉ có một loại khả năng a, đối phương là tứ phẩm. Mẹ nó, quy ra tên Vương bắt này, đây con mẹ nó đều muốn lừa gần mình. Ngươi làm gì đây, con mắt lóe lên lóe lên nhìn ta. Ngư tiểu Cường lườm dư cẩn một chút hỏi: Dư Càn nhanh lên đem Kim vụ thu hồi, xấu hổ cười nói, không có gì, gần nhất tại học tập mới vội quá, có chút không có khống chế lại. Nói xong, Dư Càn liền vội vàng nói sang chuyện khác, thuận miệng khách khí hỏi: "Cường ca, không biết rõ, ngươi lần này tới Thái An là có chuyện gì muốn làm nha, có nói với ta, ta có thể tận sức nọ." Ai biết rõ, mẹ nó Ngư Tiểu Cường trực tiếp tưởng thật, hắn cũng mặc kệ trên tay dầu mỡ, trực tiếp trùng điệp vô xuống Dư Càn đầu vai, "Tiểu tử, cái này thế nhưng là ngươi nói, ta còn thực sự có việc muốn mời ngươi giúp." Đại trưởng phun một lời đã nói ra, "Ngươi nếu là dám đồng ý, Cường ca chân trời góc biển cũng muốn trả ngươi." xông lên dư càng gương mặt thanh lánh gió đêm thổi tới trong lòng của hắn trực tiếp lộ bộ một tiếng nguy rồi giống như bị lừa rồi cho nên đây là Hồngôn Yến quy thừa tướng là có dự mưu đem chính mình đưa đến nơi này dư càng quay đầu mắt nhìn quy thừa tướng đối phương trực tiếp tránh đi giả bộ nầm đầu nhìn bầu trời dá vẻ cái này mẹ nó bản mệnh lân giáp sẽ không cũng là trước cho mình ngon ra cường ca ngươi đây là có cái gì cần rút. đủ khả năng bên trong ta nghĩa bất dung tử dư càng gạt ram bịưởi cẩn thận tìm từ một phen rồi mới lấy tiếng như tiểu cường tiếp tục không vệ sinh tay không nắm lấy cạn tâm có ăn Kíp mắt rất là hướng thụ bộ dáng, thuận miệng qua loa nói, "Ăn cơm trước, cơm nước xong suối ta lại nói, là muốn giúp tiểu viện sao? Vẫn là tiểu viện muốn cho ta giúp?" Dư Cản tiếp tục hỏi, nói bóng nói do muốn hỏi lấy cá tiểu viện tại trong này đóng vai lấy cái gì thành phần. Người nghe không hiểu nói, "Ăn cơm trước." Nư Tiểu Cường lần nữa cường điệu nói. Dư Cản chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, kiên nhẫn trở lấy. Rất nhanh, trong phòng cá tiểu viện liền đi ra, màu xanh biết áo ngoài trên còn buộc lên tập dẻ, tóc xanh tán hạ mây sợi đứng tại trắng nõn như tuyết trên gương mặt. Trên đầu dây lụa nhẹ bay múa, cá tiểu viện thật rất thích trên đầu buộc một chút dây lụa. Nàng thiếu dung nhàn nhạt, mặt mày cong cong, thân thể xung quanh tung bay 78 cái đĩa vây quanh nàng làm chuyển động tròn. Nhìn thật kỹ, không khó phát hiện dưới mâm mặt có dư thừa thủy linh lực hiện hóa ra tới sóng nước, chính là những ngày sóng nước kéo lấy đĩa tung bay ở không trung. Dư Càn bị cá tiểu huyện chiêu này mang thức ăn lên phương thức sợ ngây người. Quả nhiên, tiểu tiên nữ chính là địch thủ, liền lên đồ ăn đều không đi đường thường, không nói những cái khác, chỉ riêng tay này kỳ xảo, đi bất luận cái gì một nhà tiểu lâu đều là nhất tịch tử. Dư nguyện xưng cá tiểu huyền là nhất đẹp đầu bếp nữ. Nhìn xem dư Càn lại lén lén dùng linh lục đánh giá một cá tiểu huyền. Tâm tính lần nữa sập, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Huynh muội này hai đều là tứ phẩm tu vi. Không thể nào à, yêu tộc giống như nhân tộc, thậm chí hơi kém một bậc, tứ phẩm tu vi tuyệt không phải có thể tùy tiện đến. Có thể tu hành đến tứ phẩm yêu quái đều là có thể hùng bá một phương đại lao. Hiện tại hai năm này nhẹ huynh muội liền trực tiếp tứ phẩm rồi. Rất không có đạo lý. Mà lại, từ khi biết cá tiểu uyển về sau đủ loại tình huống nhìn tới, thực lực của nàng căn bản cũng không giống như là tứ phẩm bộ dáng. Nhiều không nói, chỉ riêng hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, con cá này tiểu liền bị lục hải phong truy. Chẳng lẽ lần kia cũng là đang chơi Dư Cản tâm tư thoáng ngưng trọng xuống tới, con cá này tiểu huyền giống như cùng mình trong nhận thức biết cá tiểu huyện cha hơi nhiều, đến cùng có phải hay không che giấu lợi hại gì đồ vật. "Đồ ăn làm cho ta, ngươi nếm thử." Cá tiểu huyện tay phải nhẹ nhàng giương lên, đồ ăn bàn liền nhẹ nhàng rơi tại trên mặt bàn, thuận tay còn vô tình đem ngư tiểu cường ba cái kia đĩa cho thanh lý mất. Dư Cản chỉ có thể bỏ qua một bên những cái kia tạp nhạp tâm tư, vẻ mặt tươi cười cầm lấy đúa nhìn xem những này đồ ăn. Rất là chờ mong cá tiểu huyền tự mình làm mỹ vị món ngon. Có thời điểm chính là như vậy, làm ngươi đẩy cõi lòng hy vọng thời điểm, hiện thực kiểu gì cũng sẽ cho ngươi một cái tác. Dư Cản nụ cười trên mặt dần dần đọc lại, nâng đũa bất động, đầy bàn món ăn, không gây một có thể hạ đũa chỗ. Thế nào? Cá Tiểu Uyển cũng ngồi xuống, hai tay chống lấy cái cằm, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem Dư Cản. Dư Cản dừng một cái, nói, ta người này tò mò tương đối mạnh, nếu không, ta trước giới thiệu một cái thức ăn này như thế nào? Tốt lắm." Cá Tiểu Uyển gật đầu, một bộ tùy thời chuẩn bị tiếp nhận hỏi thăm dáng vẻ. Dư Cản chỉ vào một đạo tất cả đều là viên cầu đồ ăn, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi, hắc bên trong tấu trắng, giống trong mắt, hẳn là không đến mức dùng trong mắt xào rau à. Đây là cái gì? Thịt viên sao? Không phải ai? Cá tiểu huyền lắc đầu, đây là long xà mắt. Long xà mắt là cái gì mắt? Dư Cản hiếu kỳ nói, long xà con mắt a? Dư Cản, quả nhiên, nhân tộc riêng phần mình ở giữa đều có ẩm thực văn hóa khác biệt, cùng yêu tộc há lại sẽ không lợi hại hơn. Ý ư? -e, dư Cản trong lòng bắt đầu dở xung lớp biển. Cá tiểu huyền tiếp tục giải thích, long xà là thương giang một cái cấp thấp yêu tộc, trung thân không vào được phẩm, sinh sôi tốc độ lại rất nhanh, cho nên liền thường xuyên bị xem như đồ ăn ăn hết. Cái này long xà mắt là long xà một thân chỗ tinh hoa, một chút linh lực, thường ăn có minh thanh tầm mắt công hiệu mà lại hương vị tương đương không tệ, vào miệng tan đi, cực kỳ ngon. Ta đây là dùng hấp phương thức, trình độ lớn nhất hóa lại mỹ vị. Nói thật, phen này giới thiệu dư cản cũng có chút động tâm, rất chuyên nghiệp, nhìn ra cá tiểu viện là có mỹ thực nội tình. Thế nhưng là, cái này mẹ nó chính là cái gì đều long xà trong mắt, làm sao dám ăn a? Cá tiểu viện vì chứng minh rất ăn ngon, kẹp lên một viên ném vào bên trong miệng. Phốc phốc, bạo tương. Một đạo hát lục nước phun ra. Hô hô, thật nóng, hảo hảo ăn. Cá tiểu lấy tay quạt lấy miệng, rất là dáng vẻ hạnh phúc. Sau đó, nàng kẹp một viên giò, đối dư cẩn, a Nếm thứ? Dư Càn sắc mặt cứng ngắc, đùa sưởng suốt không dám nhợ tới. Người không ưa thích a? Cá Tiểu Uyển khẽ miệng toáng ngân mê, một bên nhìn chằm chằm Lư Tiểu Cường, trừng mắt Dư Càn, "Ừm, thật sự là quá phân. Có như thế bức người mà." Nhìn xem Nư Tiểu Cường kia cương ngạnh nhãn thần, Dư Càn biết rõ, hôm nay nếu là không tiếp nhận cái này trong mắt việc này liền không xong. Hắn chỉ có thể kiên trì tiếp nhận lòng xả mắt, sau đó tại Cá Tiểu Uyển chờ mong ánh mắt bên trong trực tiếp ném vào bên trong miệng. "Thôi, coi như ăn đặc sắc mỹ thực đi, có khỉ cũng dám ăn, cũng không thèm để ý những thứ này." Sau đó trực tiếp vượt qua Dư Càn dự kiến. Không có trong tưởng tượng miệng đầy mùi tanh, ngược lại là một loại cực kỳ ngon tư vị tại vị rất độ. Mềm nu mịn màng, thoáng khẽ cắn, miệng đầy phun ra nước càng là bạt tạc. So dư Càn nếm qua nhất ăn ngon canh thang bao còn ăn ngon. Càng thân kỳ lạ, khốn hòa lấy từng tia từng tia linh lực thuận vào cổ họng, cả người lập tức ấm áp. Ngoa tảo, thế gian lại có như thế thần kỳ trong mắt. Thế nào, ăn ngon a? Cá tiểu huyền gặp Dư Càn dáng vẻ, liền rất là kiêu ngạo hỏi một câu. "Ừm, danh bất hư truyền, quá ăn ngon." Dư Càn chủ động lại kẻ một viên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó, Dư Càn liền triệt để bộc ra chính mình Nhìn xem cái khắc cổ quái kỳ lạ đồ ăn bên cạnh hỏi vừa ăn. Tất cả đều là thương gia cấp thấp yêu tộc từng cái bộ vị mỹ thực, thoáng xử lý một cái liền so dư cản trước đó nếm qua tất cả sự vật đều muốn tới tươi thoải mái mỹ vị. Lần này, xem như triệt để thêm kiến thức, không nghĩ tới đồ ăn còn có thể như thế ăn. Cũng trách chính dư cản vừa mới bắt đầu ấn tượng quá mức cứng nhắc. Cá tiểu truyện bọn hắn làm thương gia bên trong vương tộc cấp bậc yêu loại, phẩm chất cuộc sống khẳng định so đồng dạng quý tộc còn muốn chú ý làm sao có thể ăn lông ở lỗ, là chính mình cách cục nhỏ. Bọn hắn thế nhưng là so với mình tỉnh xảo nhiều. Sau khi cơm nước non nê, e, Dư Cản chủ động đem đĩa thu thay nhau nổi lên đến cất kỹ, sau đó lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh xuống tới, Nhu Thuận nhìn xem Cá Tiểu Uyển cùng Ngư Tiểu Cường hai người. "Cường ca, không biết do muốn ta làm cái gì, chỗ nào có thể giúp đến Cường ca ngươi?" Hỗ trợ. Cá Tiểu Uyển kỳ quái nhìn xem Dư Cản, lại nhìn xem Ngư Tiểu Cường, "Hỗ trợ cái gì? Ta làm sao không biết rõ?" Dư Cản trộm đạo sờ mắt liếc thiên chân vụt tạ Cá Tiểu huyền, lần thứ nhất trong lòng nghĩ thầm nói thầm. "Không có việc gì, cho ngươi mượn bằng hữu một canh giờ không ngại a." Tiểu Cường vừa cười vừa nói, "Ngươi muốn làm gì?" Cá Tiểu Uyển cảnh giác chính nhìn xem lại ca. Không có việc gì, đừng hỏi nhiều như vậy, một canh giờ sau liền trở lại." Nư Tiểu Cường nói. "Vậy ta cùng các ngươi cùng đi." Cá Tiểu Uyển nói, ngâm miệng. "Nữ Hải ra gia, thế nào như thế ưa thích tham gia náo nhiệt?" Nư Tiểu Cường sụ mặt, "Đừng tưởng rằng phụ thân thương ngươi, liền vô pháp vô thiên. Dư Cản ta tạm thời dụng một canh giờ, đến thời điểm hoàn chỉnh không thiếu sót cho ngươi trả lại, ngươi cứ nói đi Dư Cản." Gặp ngư Tiểu Cường chính nhìn xem, Dư Cản kiên trì, "Được rồi Cường ca. Đi." Nư Tiểu Cường cũng không rảnh rỗi, trực tiếp dẫn theo Dư Cản bả vai liền cưỡng ép mang theo cùng đi ra ngoài. Ngư tiểu Cường." Cá Tiểu Uyển đứng lên, Đúng lúc này, Ngư Tiểu Cường đột nhiên tay phải dơ lên, một đạo to lớn thủy cầu trực tiếp nhào về phía Cá Tiểu Uyển, đem nó gắt gao giam cầm tại thủy cầu bên trong. Cá Tiểu Uyển tay đấm chân đá thủy cầu, sừng sốt không vọt ra được. Dư Càn run lên một cái, tốt thượng nghĩa Tiểu Uyển, còn có chính mình cái này đại cứu ca có mạnh như vậy. Cá Tiểu Uyển ở trong mắt Dư Càn liền đã đủ đỉnh, cái này Ngư Tiểu Cường còn có thể ép một bậc. Cái này thủy tộc như thế thịnh vượng nha. Cứ như vậy bị Ngư Tiểu Cường xách ra cửa ngõ bên ngoài thời điểm, đối phương mới đem Dư để xuống. Quy thừa tướng cũng một đường đi theo. Dư Càn trong lòng rất gấp, hắn có loại dự cảm bất tưởng. Cảm thấy Ngư Tiểu Cường muốn mạnh mẽ đem chính mình kéo lên thuyền hải tặc cảm giác, như thế nào mới có thể để đối phương đối với mình có chút kiên kỵ đâu? Từ đó để cho mình an toàn đạt được bảo hộ, để đối phương đa trọng xem một cái chính mình. Dư cản trái lo phải nghĩ phía dưới, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có thể đánh bại ma pháp chỉ có ma pháp. Lại cạch. Dư Cẩn ra vẻ xoay người, sau đó từ trong túi rất xuống một khối lệnh bài. Nhìn xem trên mặt đất vàng nóng ánh lệnh bài, Ngư Tiểu Cường tiện tay hút, tại trong tay vút vút, trên đó viết bốn chữ, Văn An công chúa. Văn An công chúa là ai? Ngư Tiểu Cường hỏi một câu. Quý thừa tướng đứng ra giải thích nói, là đại tề nhân hoàng sủng ái nhất một cái nữ nhi, ngươi có thể đem nàng muốn trở thành tiểu thư đồng dạng địa vị. Nư Tiểu Cường run lên một cái, có chút hoài nghi nhìn xem Dư Càn, ngươi tại sao có thể có công chúa lợi bài? Ta đã cứu Văn An công chúa mệnh, trước mắt xem như bằng hữu, đây là nàng đặc địa đưa cho ta, dùng ta bản mệnh tinh huyết tế lui qua. Xảy ra chuyện, nàng liền sẽ biết rõ, sẽ đến cứu ta. Nàng nói qua, thiếu ta một cái mạng, liền sẽ hộ ta một cái mạng. Dư Càn điệu chuyện, có chút chột tạm thời giấu giếm chính mình cùng Lý Độc Hương chân chính quan hệ, cho mình trước mặc lên cái hoàng gia bảo hộ lại nói. Quả nhiên ngư tiểu cường nghe xong câu nói này liền sử suốt một cái không nói gì đem lệnh bài ném còn cho dư dưàn dư càng tiếp lệnh bài động tác đường con hơi lớn một chút lệ 4 lại là một khối đồ vật rất xuống Ngư tiểu cường nhìn xem khối này nhỏ tưương lại hút nhìn xem phía trên khắp lấy chương tư cùng ba chữ hắn không khỏi lần nữa hỏi vị này Trương tư cùng là ai một bên quy thừa tướng Nghghi nghĩ giải thích nói tựa như là quốc tử giám trương bác sĩ tại quốc tử giám địa vị cực kỳ tôn cao dưàn hơi kinh ngạc quy thừa tướng bắt học không thể không nói chờ làm được thủy tộc th tướng cái này quy ra vẫn là có có chút tài năng Chỉ ý từ điểm đó liền có thể nhìn ra hắn nghiệp vụ năng lực không tệ. Nư Tiểu Cường sắc mặt không kềm được, công chúa còn tốt, cái này quốc tử dám để hắn không bình tĩnh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, những cái kia nho tu tại đối mặt yêu tộc thời điểm có tự nhiên ưu thế, cho nên đối quốc tử dám cao nhân làm yêu tộc Nư Tiểu Cường vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Ngươi vì sao lại có chương bác sĩ tư trương? Dư Cản khiêm tốn nói, trước đó may mắn cùng trương bác sĩ luận đạo, lẫn nhau hứng thú hợp nhau, thành bằng hữu, hắn liền cho ta như thế một khối tư trường, thuận tiện xuất nhập quốc tử giám. Nư Tiểu Cường trầm mặc, lần nữa đem tư ném còn cho Dư Cản. Sau đó a Dư cản lại không xem thường đem động tác đường cong làm quá lớn. Kịch kịch bốn. Lại là một khối lệnh bài rót xuống. Ngư Tiểu Cường nhìn xem khối này lệnh bài, khỏe miệng co quắp một cái, hắn lần nữa hút nhìn xem. Chính diện viết Thiên Âm Cung ba chữ, mặt sau viết Lý Gấm Bình Phong ba chữ. Đây là Huyền Tông Thiên Âm Cung cung chủ Lý Gấm Bình Phong lệnh bài. Lần này không cần quy thừa tướng giới thiệu, chính Ngư Tiểu Cường nhịn không được hoảng sợ nói. Huyền Tông làm nổi danh ma tông, kỳ tông bên trong tình huống đại đa số tu sĩ tự nhiên đều sẽ hiểu rõ một cái. Làm Huyền bên trong một cung chi chủ, cái này Lý Gấm Bình Phong địa vị xem như cực kỳ tôn cao. Nư Tiểu Cường bọn hắn vốn là xem như thế lực một loại, đối thế lực khác tình huống tự nhiên là thuộc như lòng bàn tay. Nhưng là bây giờ trông thấy một vị đại lý tự sai người lại cùng Ma tông người dính líu quan hệ, đây không phải đùa đây sao? Ngươi cùng Lý cung chủ quan hệ thế nào? Quan hệ hợp tác. Dư Cản khiêm tốn nói, Cường ca ngươi có chỗ không biết, ta đã giúp Lý cung chủ đại ân, xem như nhập mắt của nàng, cho nên liền có khối này lệnh bài. Nư Tiểu Cường lần nữa cho mặt, tiện tay đem lệnh bài ném còn cho Dư Cản. Sau đó a, Dư Cản lại không xem thường a động tác đường cong làm quá lớn. Lại lại làm một khối lệnh bài rơi xuống. Nư Tiểu Cường mắt cuộn lại, Nhìn xem trên đất lệnh bài, hắn lần nữa hút. Lệnh bài trên đó viết Thiên công các ba chữ. Quy thừa tướng lại làm lên chuyên nghiệp giải thích, cái này Thiên công các là trợ quỷ một cái phi thường thế lực khổng lồ, làm trung lập giao dịch. Cùng chúng ta thủy tộc cũng có giao dịch vân lai, tương đương lợi hại. Ngư tiểu Cường lần nữa đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Dư Cản, cái sau ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia, ta cùng Thiên công các phó các chủ con trai trưởng là rất phải tốt huynh đệ, đây là hắn cho ta. Ngư tiểu Cường gật đầu, thoăn chết lặng đem lệnh bài ném còn cho Dư Cản. Sau đó a, Dư Cản lại không xem chừng a động tác đường cong làm quá lớn, lại cảnh. Lại làm một khối lệnh bài rớt xuống. Ngưu Tiểu Cường nhìn xem trên mặt đất khối này màu lam lệnh bài, cả người đều tê, hắn lần nữa hút nhìn xem. Sơn Hải lệnh. Quy thừa tướng khi nhìn đến lệnh bài một khắc trực tiếp kinh hô lên, tiếp theo cho mình thiếu ra giới thiệu nói, cái này Sơn Hải lệnh là Đông Hải đệ nhất tiên môn Sơn Hải môn lệnh bài. Chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể có, cực kỳ hiếm thấy, ngươi tại sao có thể có? Nói xong, Quy thừa tướng khó có thể tin, chừng chừng nhìn xem Dư Cản. Dư Cản ngượng ngùng nói, đây là lần trước làm nhiệm vụ thời điểm nhóm chúng ta thiếu khanh cho ta. Cái này lệnh bài chân thực hữu hiệu, là Hạc Vũ chân nhân môn hạ. Cho nên ta hiện tại cũng coi là nửa cái Sơn Hải môn chân truyền đệ tử thân phận. Nư Tiểu Cường cả khuôn mặt trực tiếp tê xuống tới, hắn vừa định đem lệnh bài ném còn cho dư càng thời điểm, do dự một cái, nhiều đi hai bước đưa cho hắn. Dư càng rất phối hợp không có lớn đường quang động tác, trong lực khối kia bạch liên giáo thánh nữ khiến cuối cùng không có rơi ra tới. Gặp dư Cản không còn rơi lệnh bài, Nư Tiểu Cường rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng nhịn không được nói, ngươi là làm giả bài a. Các đệ, nguyện phiếu 165, 262 264 chương trên đợi vì sao lại có dạng này đại ca? Làm sao có thể cường ca Dư Cản tranh thủ thời gian lúc đầu, ta nói đều là thật, cho ta 10 cái lá gan cũng không dám dạ a, những này đều là đại nhân vật. Nư Tiểu Cường lại làm sao không biết đây là sự thực, hắn chỉ là có chút muốn nhà danh thôi. Mẹ nó, nào có dạng này, Niên Kỳ nhẹ nhàng còn đỉnh lấy đại lý tự thân phận, lại cùng nhiều như vậy trên đường người thông đồng. Con cá này tiểu viện đến cùng là nhận cái gì quái vật trở về. Nhìn lối phương dạng như vậy, trong túi đoán chừng còn có át chủ bài. Má, chủ quan. Trước đó, Nư Tiểu Cường còn đặc địa tra một chút dư cản, cũng không có gì khác nguyên nhân chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút vì cái gì cá tiểu huyền đối dư càng cảm thấy hứng thú như vậy. Tra được đồ vật không nhiều, nhưng bên ngoài cũng đều điều tra ra. Biết rõ đối phương trong đại lý tự là một cái cực kỳ nhân tài ưu tú. Thời gian ngắn bên trong liền lên tới thiếu khanh chỗ thị trường, còn giống như rất thụ cái kia thiếu khanh xem trọng bộ dáng. Hiện tại lại vào đan hải, là cái tiền đồ phi thường cẩm tú người trẻ tuổi. Cho nên ngư tiểu cường cũng không đối cá tiểu huyền chuyện làm liên quan, dù sao cùng như thế cái tiền đồ vô cùng vô tận tại đại lý tự người làm bằng hữu hay là một kiện rất chuyện không tồi. Thế nhưng là chỗ nào nghĩ đến, đối phương mới là cá cảm. Không chỉ có là Ngư Tiểu Cường, liền quy thừa tướng nhìn Dư Cản Nhãn Thần cũng đều thay đổi, hắn thế nhưng là biết rõ Dư Cản trong phòng còn cất giấu một cái cái gọi là sư phụ, hơn nữa còn có thể bạch ngủ hắn hung lớn cấp trên. Cường han ép một cái, cũng không biết rõ là lai like lịch gì, người trẻ tuổi kia rất là không đơn giản. Dư Cản gặp Ngư Tiểu Cường bộ dáng này, trong lòng lập tức nói lòng không ý khí. Chính mình như thế cơ duyên xảo hợp rơi lệnh bài tuyệt không phải là vì trắc bức, chính là muốn cho đối phương cân nhắc một chút. Lão tử tại Thái An Kiên là thâm căn cố đế, chính mình có thân phận, nhân còn rất nhiều, ngươi cũng không nên nghĩ đến liên lụy ra nhãn. Trước mắt xem giá hiệu quả không tệ, Dư Cản cảm thấy cái này phương pháp tướng làm không tệ. Xem ra sau này có thể dùng nhiều một cái, cũng không uổng phí chính mình phế như thế đại lực khí tập lệnh bài chơi. Người người này không tệ, có thể chỗ. Về sau ta bảo ngươi Cản ca thế nào? Nư Tiểu Cường híp mắt nhìn xem Dư Cản. Cái sau ngượng ngùng cười, "Cường ca, đừng như vậy. Ta thích gọi ngươi Cường ca." "Tốt." Nư Tiểu Cường trùng điệp vỗ xuống Dư Cản bả bà vai, "Về sau chúng ta chính là huynh đệ, ngươi cảm thấy huynh đệ ở giữa hẳn là như thế nào?" "Tôi mở." Dư Cản không chắc chắn lắm trò cái đáp án, "Là nên rằng này" Nư Tiểu Cường rất là nhận đồng gật đầu, cho nên ngươi biết rõ nên làm như thế nào a?" Cường ca tỉnh giảng. "Mang ta đi Thanh lâu." Nư Tiểu Cường đương nhiên nói, "Cường ca, Thanh lâu cái này địa phương hả?" "A." Dư Cản dần mình, "Thế nào, quy thừa tướng mang, ta liền mang không được." Nư Tiểu Cường có chút khó chịu hỏi một câu, "Không phải, dư càng một thời gian vậy mà không biết rõ nên giải thích như thế nào, Trần Chơ nói, cho nên Cường ca muốn ta giúp một tay chính là dẫn ngươi đi Thanh lâu." Đi trước lại nói. Nư Tiểu Cường gật đầu. Dư Cản có chút em mờ lặng nói, "Thế nhưng là liền một cách dò." Từ thời gian tới nói này lại sẽ không. Tiểu tử, nhóm chúng ta nhị công tử tại thủy tộc kia thế, nhưng là nổi nhanh nhanh, một canh giờ dư xài. Quy thừa tướng mở miệng giải thích một câu. Nhìn xem Ngư tiểu cường một mặt tiêu ngạo dáng vẻ, dư can động, việc này còn có thể so nhanh. Chẳng lẽ giao nhân cái này giống loài là càng nhanh càng mạnh? Nếu không không có lý do a thật sự là phi thường kỳ quái sinh sôi phương thức. Vậy mình cái này manh nam đối cá tiểu huyền mà nói có phải hay không rất không đáp, hoặc là nói có thể hay không bởi vì chính mình quá mạnh chuyện này cá tiểu không cần chính mình nữa. Bởi vì quy thừa tướng một câu giải thích, dư can suy nghĩ lại vô cùng bẽ xa. Cái này thế nhưng là dính đến trung thân á được rồi cường ca, ta nghĩa bất dung tử. Suy nghĩ thu hồi lại sau dư can rất là chăm chú đáp ứng xuống. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, cái này Ngư Tiểu Cường trịnh trọng như vậy đơn độc đem chính mình sách đi ra ngoài là muốn chính mình dẫn hắn đi chơi gái. Nói sớm giọng điệu cứng rắn mới cũng không cần như vậy trong lòng run sợ, còn đem như thế ách chủ bài đều cho người ta lộ ra tới. Đại cứu tử chính là đại cứu tử, tùy tiện một câu, bị hù chính mình đem tất cả kỹ năng đều giao. Kết quả chỉ là muốn đi chơi gái. Phi, vô sỉ. Trên đời tại sao có thể có dạng này đại cứu ca? Bất quá, cường ca, ta dẫn ngươi đi. Ta liền không tiến vào. Ngươi chơi vui vẻ là được rồi, ta dư càn một thân chính khí, loại này nơi trốn cơ bản không đi. Còn xin ngươi lý giải. Dư Càn bổ sung một câu, tạm nên tốt chính mình chất lượng tốt hình tượng. Quy thừa tướng vốn định làm trận giận mắng Dư Càn không muốn mặt, thế nhưng là tưởng tượng, sau này mình hạnh phúc còn muốn dựa vào hắn, liền cứ thế mà nhịn được. "Tiểu tử, ngươi cũng đừng ở ta nơi này giả thuần tình. không làm khó dễ ngươi." Ngư Tiểu Cường khoát khoát tay. Dư Càn làm một chút cười một cái, hỏi, "Cường ca muốn đi đâu? Mị Tất sao?" "Đi nội thành." Ngư tiểu Cường nhàn nhạt nói. Ta biết rõ nội thành có nhà Thanh lâu rất nổi danh, một mực không có cơ hội đi, liền đi kia. Cường ca, nội thành cái này địa phương Dù sao đặc tu điểm, ta thân phận này mà muội đi vào sợ có phong hiểm. Dư Cẩn nhỏ giọng để cái đề nghị, cho nên không phải để ngươi mang sao? Ngươi một cái đại lý tự tờ trưởng ai ăn no căng cha ngươi? Nư Tiểu Cường hỏi ngược một câu, Dư Cẩn tầm mắt rủ xuống, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt nói, "Được, vậy liền đi nội thành, Cường ca muốn đi nhà kia thanh lâu kêu cái gì?" "Nội thành, Thiên Vũ Hiên." Nư Tiểu Cường nói ra địa danh, thiện tay ngăn cản một chiếc xe ngựa. Dư Cẩn hai mắt nhe lại, Không biết rõ Ngư Tiểu Cường đột nhiên đi Thiên Vũ Huyên là trùng hợp vẫn là cái gì, hắn thuận miệng hỏi, "Cường ca làm sao lại nghĩ lấy đi Thiên Vũ Huyên?" Ngư Tiểu Cường liếc mắt dư Càn, không có trả lời vấn đề này. Dư Càn tiếp tục hỏi, ngoại tràng cũng có Thiên Vũ Hiên chẳng tử, nếu không ta ngay tại ngoại thành như thế nào? Làm gì thật xa lại dậy vợ vào bên trong thành đâu?" Ngư Tiểu Cường không thể nghĩ ngờ nói, "Không cần, liền đi nội thành Thiên Vũ Hiên. Dư Càn cật độ, không nói nữa. Đầu óc lại thật nhanh quay vòng lên. Hắn xưa nay không tin tưởng trùng hợp loại này đồ vật, lúc đầu cái này Ngư Tiểu Cường đột nhiên đưa ra muốn đi, đi dạo thanh lâu. Dư Cẩn đã cảm thấy quái chỗ nào quái, lại nhất định phải điểm danh nói họ đi nội thành Thiên Vũ Hiên, nói không có ý khác mục đích làm sao có thể. Muốn thật muốn đi chơi gái, ngươi một cái yếu quái thân phận trực tiếp đi ngoài thành không thơm. Còn mạo hiểm lớn như vậy đi nội thành, hơn nữa còn là chọn Thiên Vũ Hiên trùng hợp như vậy địa phương. Cái này Thiên Vũ Hiên tức là Triệu Vương Phụ sáng nghiệp, cái này Ngư Tiểu Cường lại đột nhiên muốn đi, nói không có chuyện ẩn ở bên trong ai mà tin a. Cái này Triệu Vương Phụ cùng Ngư Tiểu Cường còn có cấu kết. Không nên a, nếu là có kết, hắn không có khả năng dùng Tiên Vũ Hiên loại người này nhiều nhãn tạm nơi trốn tiến hành liên hệ. Sự tình tương đối đột ngột, Dư Cản có chút nghi không thông, chỉ có thể tạm thời trước đi theo. Hắn ngược lại là không lo lắng Ngư Tiểu Cường vỡ ngớ ngẩn tại nội thành gây sự, Cường Ca mặc dù hổ một chút, nhưng không phải người ngu, làm việc có chừng mực. Mà lại bọn hắn giao nhân nhất tộc giống như trời sinh liền có cực tốt ẩn nấp năng lực, nội thành như thế lớn, bất loạn gây sự cũng là không cần lo lắng bị người phát giác. Dù sao con cá này tiểu huyện tại Thái An tiêu sái lang thang nhiều như vậy thời gian, sừng sốt an an toàn toàn. Trực giác nói cho Dư Cản, Ngư Tiểu Cường đi nội thành Thiên Vũ Huyên nhất định có mục đích khác, nhưng là hắn không có hỏi, cũng không cần thiết hỏi. Vị này giao nhân tộc nhị công tử đột nhiên tấp nhập đến Thái An, nhất định là có chuyện muốn làm. Dư càng hiện tại muốn làm chính là ôn trọng, không thể lẫn vào chuyện của người ta. Chỉ bất quá, cái này Ngư tiểu cường nhất định phải đem chính mình dẫn đi, không biết rõ muốn chính mình hỗ trợ cái gì. Đối với điểm ấy, Dư càng vẫn còn có chút chần chừ, chỉ có thể chờ đợi sẽ tùy cơ ứng biên. Bởi vì hiện tại cũng chỉ có thể cùng đi. Cái thằng chó này quy thừa tướng đêm nay đem chính mình mang tới liền rõ ràng sẽ không để cho chính mình tùy tiện rời đi. Má, nhiều lần như vậy mời chơi gái đều đút tới cho trong bụng đi. Cuối cùng Dư Càn lo lắng âm thầm một điểm chính là cá Tiểu Uyển đóng vai cái gì thành phần. Thật giống vừa rồi tại trong nội viện kia hoàn toàn không biết gì cả dáng về sao? Đối cái nhìn này Dư Càn hiện tại có chút chỗ dạng, cái này Tiểu Uyển giống như cũng không đơn giản bộ dáng. Lần trước người khách, bọn hắn ba người đột nhiên biến mất vốn là cho Dư Càn lưu lại rất nhiều nghỉ hoặc, hiện tại đột ngột ôm mục đích trở về, rất khó lại để cho Dư Càn tin tưởng cá Tiểu Uyển tuỳ ý. Tiện thể lấy cái này mạch suy nghĩ đi lên, Dư Càn lại nghĩ đến con cá này Tiểu Uyển thật sớm đến Thái An thành thật chỉ là chơi đơn giản như vậy. Tại Dư Càn suy nghĩ dưới, xe ngựa rất nhanh liền đến nội thành. Trong ngoại thành dòng người lượng vốn là lớn, dư cản có thiếu khanh chỗ thị trưởng lệnh bài thông hành dễ như trở bàn tay, căn bản không có binh sĩ sẽ nghĩ đến kiểm tra dư cản xe ngựa, trực tiếp cho đi đi vào. Nội thành Thiên Vũ hiên chi nhánh ngược lại là chỉ có một nhà, mà lại xem như tổng bộ. Cái khác đều thiết lập ở ngoại thành. Nội thành nhà này làm Thiên Vũ Huyên tổng bộ, hắn hào hoa xa hoa lãng phí trình độ tự nhiên là đỉnh tiêm. Tọa lạc tại thương giang nhánh sông bên cạnh, nơi này vùng ven sông cả một đầu đường phố đều là pháo hoa địa, nhìn không thấy cuối. Bên bờ tần lâu sở quán lâm lâm, mặt sông tung bay các loại hoa, nơi này là nội thành xếp hạng trước mấy động tiêu tiền chỗ cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Tới này hành lạc phần lớn là có quyền thế người, văn nhân mặc khách càng là tầng tầng lớp lớp. Dư Cẩn là lần đầu tiên đến bên này, vừa xuống xe ngựa liền bị trước mắt bước mặt mà đến xa hoa lãng phí chi phong thổi mắt mở không ra. Nơi này dù sao cũng là nội thành, so ngoại thành pháo hoa cấp bậc cao rất rất nhiều, căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên. Người lưu lượng cực kỳ khoa trương, thanh lâu trang hoàng một cái thi đấu một cái hào hoa lịch sự tao nhã. Nhìn xem bên trái ồn ào náo động trông không đến đầu kiến trúc, lại nhìn xem phía bên phải trên mặt sông những cái kia hoa. Chỉ có thể nói, nơi này chân chân chính chính kẻ có tiền tiên đường. Bọn hắn vui vẻ là ngoại thành những cái kia bách tính căn bản không tưởng tượng nổi. Dư Càn đột nhiên nhớ tới vừa mới bắt đầu thời điểm Diêm Thăng cùng hắn nói hoa khôi tuyển tú hoạt động, xem chừng nơi này hẳn là cũng có, chính là không biết rõ cái gì thời điểm. Nhưng là Dư Càn nói chung có thể đoán ra kia thời điểm tình cảnh, vũng tiền như giác đoán chừng đều kích không dậy sóng hoa cái chủng loại kia. Cái này thật đúng là không phải khoác lác, Thái An kẻ có tiền số lượng không dám tưởng tượng, dù sao đây là đại tế kinh đô, cái này hơn ngàn năm nội tình tuyệt không phải mặt ngoài những này hào hoa. Uy thừa tướng con mắt trực tiếp thẳng, nhìn xem bên này tiểu tử, hắn không cầm được nuốt nước miếng, như cái nông thôn lao đầu đầm, dạ Đột nhiên phát hiện chính mình trước đó ngủ cô nương giống như không phải một cái giống loài cảm giác. Quy ra rất kích động, thân thể gầy ốm kịch liệt run, run dậy, nơi này đối với hắn tới nói đơn giản chính là thiên đường, A ngược lại là đi ở trước nhất ngư tiểu cường bình tĩnh rất nhiều, chắp hai tay, cực kỳ có phái đoàn bộ dáng. "Tiểu tử, nơi này tiêu phí thế nào? Về sau ta nếu không liền đến loại này địa phương." Quy thừa tướng nhỏ giọng hỏi một câu. "Quy ra, ngươi cũng đừng ăn trong chén nhìn xem trong nổi. Dựa càng lắc đầu, kỳ thật bên này bình quân tiêu chuẩn cùng mỹ các không kém được bao nhiêu. "Ngươi lại không chơi vần, đi lên liền võ, đi cái nào không phải đều đồng dạng. Quy thừa tướng hậm hực gật đầu, như thế, Dư càng tiếp tục nói, mà lại, bên này nhiều người phức tạp, người có quyền thế, cùng định tiêm tu sĩ nhiều lắm. Nhóm chúng ta thường tới này, nói không chừng liền sẽ gây nên người hưu tâm chú ý quy ra người không muốn bị người chột tới nấu canh a. Cũng thế, Quy thừa tướng có chút đáng tiếc gật đầu, ta ẩn nấp năng lực so với tiểu thư công tử bọn hắn sát thực kém hơn quá nhiều, sát thực không an toàn, đáng tiếc. Mấu chốt nhất là ta cũng tiêu phí không nổi a. Dư Càn nói nghiêm túc, bằng vào ta thân phận bây giờ mỗi ngày đến, đây không phải là đem tham ô 2 chữ khắc vào trên trán nhà. Không có lời. Không cần thiết, cho nên Quy ra ngươi lý giải một cái. Về sau nhiều đại điểm kim, ngược lại là còn có thể ngẫu nhiên tới một lần. Được, Quy ra biết rõ, không làm khó dễ ngươi. Ngươi tiểu tử nhưng thật ra vô cùng là Quy ra ta suy nghĩ. Quy thừa tướng rất là vui mừng gật đầu. Nói gốc rạ mở ra, Dư Càn tranh thủ thời gian thuận thế cực kỳ nhỏ giọng hỏi, "Quy ra, Cường Ca cùng Tiểu Uyên đến cùng là cái gì tu vi a?" "Ngũ phần a." Quy ra theo bản năng nói, "Ta không phải đã nói với ngươi. Ngươi xác định?" Dư Càn hỏi ngược lại, bọn hắn nhìn xem không giống chỉ có ngũ a, "Quy gia ngươi thể, gật liền không, có tiểu tắc Có, Quý Thừa tướng im lặng nói, thể liên thể, cái này có cái gì à, thực lực lại không có cái gì tốt dấu diếm. Nhìn xem đối phương thư này thể mỗi ngày dáng vẻ, đến phiên chính dư càng không bình tĩnh. "Xác thực, cái đồ chơi này không có gì tốt dấu điểm, thế nhưng là linh lục vì sao lại chiếu không ra, hoặc là đối phương không phải yêu. Không nên a, hai người này trần trụi giao nhân, hoặc là chính là linh lục xảy ra vấn đề. Dư càng có chút bất an dĩ, chỉ có thể chờ đợi lấy về sau chậm rãi nghiên cứu, nhất định phải là minh bạch vì cái gì chiếu không ra cá tiểu huyền cùng ngư tiểu cường." Hắn không nghĩ nhiều nữa cái gì, đem ánh mắt nhìn về phía hai bên cảnh kệ có tiền thật nhiều a cũng chính là giờ khắc này, Dư Càn mới có thể từ đáy lòng cảm nhận được thơ cổ từ mị lực, bảo mã hương xa điêu đầy đường đều không kịp bên này dằn dọ. Thiên Vũ Hiên vị trí không được tốt lắm, nhưng cũng không tính vắng vẻ, rất là chung dung đứng ở sau bên cạnh lệnh bên trong vị trí. Dư Cản ba người chỉ là đi một một lát công phu liền thấy nhà này phong nhã Thiên Vũ Hiên. Bốn tầng lâu, toàn thân hương một kiến tạo, đi là cổ điện lịch sự tao nhã phong cách, đây cũng là Thiên Vũ Hiên lúc đầu đường đi. Lấy cơ làm chủ, thuần túy ban thịt cũng có, chính là tương đối ít. Bởi vì Thiên Vũ Hiên định vị chính là như thế. Thật muốn chơi gái sẽ không tới cái này, tới này đều là tụ hội làm chủ, một đám người tại kia trang bước bắt chuyện. Đương nhiên, nếu là coi trọng cái nào vũ cơ cũng là có thể nhập màn, đến thêm tiền chính là. Cái này Ngư Tiểu Cường luôn mồm nói muốn đến chơi gái, kết quả chọn chính là như thế nhà ra nửa thịt trận tử, đây không phải coi dư càn là người thành thật lừa gạn nha. Đương nhiên, dư Cần cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lừa gạn. Hai chân vừa đi vào phòng, dư càn liền hướng tiền trạm một bước làm mời khách người. Ngư Tiểu Cường cùng Quy Thừa tướng dụ sao thân phận bày ở kia, không thích hợp ra mặt. Rất nhanh, một vị thất tha phinh đỉnh đoàn trang thiếu phụ liền đón tí lên. Cơ yếu ớt ngâm ngâm nhìn xem Dư Càn, thế nhưng là rất nhanh thiếu dung liền dừng lại. Dư Càn cũng sửng sốt một cái, lại là vị kia Vân Hoa. Trước đó tra được nhà kia Tiên Vũ Hiên quản sự Vân Hoa. Đối người thiếu phụ này, Dư Càn ấn tượng phi thường sâu, không phải là bởi vì đối phương nói mình cái gì tư thế đều có thể triển khai, mà là bởi vì trên người đối phương cái chủng loại kia nhà lành khí chất. Đúng vậy, nhà lành khí chất cái từ này tại mụ mụ tăng trên thân khả năng có điểm lạ. Nhưng là Vân Hoa chính là như vậy. Nàng vẫn như cũ đầy người anh lạ, tóc bàn thành phụ nhân hình, phía trên cắm cây trâm, mặc trên người rất nhiều, rất đoan trang. Một chút trần trụi bên ngoài ra thịt rất là trắng nón, nhưng là tuyệt không phong tao. Tiếu Dung Âm thuần, như gió xuân ấm áp, đơn giản chính là cực phẩm nhà lãnh thiếu phụ. Nam nhân loại sinh vật này nhưng thật ra là có chút tiện, hắn thích người tao, nhưng lại không thích người quả tao, loại này muốn tao không tao điểm thăng bằng rất dễ dàng ôm lấy nam nhân. Không phải, ngươi cho rằng vì cái gì thế giới vì sao lại có nhiều như vậy tạo tác? Cũng là bởi vì nhìn chúng loại này để cho người ta muốn ngừng mà không được nhà lãnh khí chất. Cái này văn hoa như vậy bên trong nữ tử điển hình đại biểu. Dư Cần là thật không nghĩ tới sẽ như vậy xạo, đối phương tốt như vậy bừng quả nhiên liền chạy tới nội thành tới. Nhìn nàng quần áo kiểu dáng, hẳn là tại đây không phải con sự. Tiếp thân gặp qua dư đại nhân, Vân Hoa thiếu dung lần nữa hiện lên ở trên mặt, đi lấy vật phúc. Sau lưng uy thừa tướng lại mộ, trong lòng chột chua, chua. Cái này dư Cản đến chỗ nào đều có người nhận biết dáng vẻ, quy ra cũng rất giống dạng này. Đi cái thanh lâu liền bị xem như khách quý, sảng khoái hơn a. Nư tiểu cường cũng không nghĩ tới dư Cản sẽ nhận biết vị này mama, cũng không nội, thiếp mắt nhìn xem dư Cản. Dư Cản không có vội vã hỏi, chỉ là trước khi nói ra, muốn cái mượn phòng, ta mang bằng hữu tới. Được rồi. Vân Hoa hướng bên tay phải một vị hạ nhân chiêu xuống tay, muốn cho vị này quy công dẫn đường. Dư Càn lại trực tiếp vừa cười vừa nói, "Để hắn trước mang bằng hữu ta đi lên, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Nói xong, Dư Càn quay đầu nhìn xem Ngư Tiểu Cường, nói, "Hai người các ngươi trước theo sau đi, ta chờ một chút liền đi lên." Ngư Tiểu Cường nhàn nhạt gật đầu, chắp hai tay cùng quy thừa tướng cùng một chỗ trước cùng vị kia quy công đi lên. Các loại bọn hắn ly khai về sau, Dư Càn lúc này mới thu tầm mắt lại, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Vân Hoa, cười nói, "Phu nhân liền định cùng ta tại đại môn này nói chuyện thiêm." Vân Hoa sửng sốt một cái, Dư đại nhân cùng tiếp thân bên này Dư Cẩn gật đầu, đi theo đối phương đi vào. Vân Hoa liền tại lầu một tìm ở giữa an tĩnh nhỏ gian phòng, đem Dư Cẩn mang theo đi vào, sau đó rất quen đóng cửa lại khóa trái. Dư đại nhân mời ngồi, thiếp thân cho ngài pha trà. Vân Hoa treo cười yêu ớt nói, "Dư Cẩn trực tiếp ngồi xuống, nhẹ nhàng khoát khoát tay, không cần phải phiền phức như thế, chính là muốn theo phu nhân trò chuyện hai câu." Đại nhân tỉnh giảng. Vân Hoa cung kính nói, "Dư Cẩn hỏi, phu nhân bên ngoài làm hào hảo, vì sao đến nội thành rồi? Ta nhìn phu nhân quần áo, không giống như là có sự." Vân Hoa do dự một cái, nói, "Bởi vì tiểu Nhu sự tình." Ông chủ liền đem ta điều đến nhà này đến tạm thời tránh đầu gió. Nói đến, tiếp thân còn muốn đa tạ đại nhân. Ô, cảm ơn ta cái gì?" Dư Càn hỏi. Vân Hoa sắc mặt một chút hồng lên nói, nhị điện hạ nói, là xem ở đại nhân trên mặt mũi mới không trách phạt tiếp thân, ngược lại đem tiếp thân điều đến bên này. Nhưng là vụ án kia dù sao Vương phủ liên lụy tiến vào, tiểu đu cũng đúng là tiếp thân sai lầm, cho nên liền hàng tiếp thân trước, ở chỗ này tạm thời làm trước chào hỏi khách nhân công việc. Dư Càn ngược lại là không nghĩ tới cái này Triệu Vương phủ nhị điện hạ như thế lại tỉnh, cười nói, không nghĩ tới là bởi vì rằng này, nói như vậy, phu nhân đến cảm tạ ta rồi. Tiếp thân vô cùng càng kích, Vân Hoa đi cái vật phúc. liền cái này, dư Càn nhíu môi, ta người này ưa thích tính thực chất đồ vật. Đại nhân mời nói, Vân Hoa, Vân Hoa tuyệt không chối từ. Vân Hoa nói khẽ, mở qua ăn mặn dư Càn đương nhiên sẽ không nhăn nhó, rất là giống được một phát bắt được đối phương nuôi để, nhẹ nhàng đưa nàng kéo đến trong lòng ngực của mình. Đây đả bờ mông nhẹ nhàng ngồi tại trên đùi của mình. Tinh tế tỉ mỉ mềm nu, liền rất tuyệt. Dư Càn trực tiếp hai tay ôm đối phương vai đẹp, phu nhân để ý ta như vậy sao? Vân Hoa mang hai thoáng đỏ lên, là tiếp thân phúc phận. Dư Càn cười cười, tú vị thỏa mãn, tiện tay vô vô đối phương lên tun liền trực tiếp đem đối phương đẩy ra. Đối loại này một điểm không biết dễ biết rõ nữ nhân, dư càn một mực là ôm cẩn thái độ. Lý do rất đơn giản, từ xưa đến nay, trên người nữ nhân thất bại người vô số kể. Người thành đại sự phương diện này, nhất định phải cẩn thận. Nhất là văn hóa bối cảnh vốn là lương tự triệu vương phủ, dư càn làm sao có thể tùy tiện vừa ngã vào loại người này váy. Cái này chính triệu vương phủ một thân tanh còn không có rửa sạch sẽ đây. Ta dư mỗ người là có tiết tháo cùng trí tuệ. Xin tự trước mặt, nữ nhân cái gì bên cạnh kéo đi. Dư Càn đột nhiên thân mật cùng Vô Tình đẩy ra để Vân Hoa trước tiên căn bản không có kịp phản ứng, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem đối phương. Chính mình cửa đều khóa trái, liền cái này. "Phu nhân, hỏi ngươi chuyện gì?" Dư Càn híp mắt nhìn xem đối phương. "Đại nhân xin hỏi." Vân Hoa gật đầu. "Ngươi biết ta vừa rồi hai vị bằng hữu sao?" Dư Càn nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. "Tiếp thân không biết, lần thứ nhất gặp." Vân Hoa lắc đầu trả lời một câu. Dư Càn thật sâu nhìn xem đối phương, thật lâu mới nhẹ nhàng cười cười, "Vậy ta trước hết đi lên, đợi lát nữa bằng hữu nên sốt ruột chờ. Đại nhân mời." Vân Hoa nghiêng người nãy ra, Dư Cẩn đi ra ngoài, đi ngang qua Vân Hoa bên người thời điểm, bóp một cái đối phương mềm mại, lúc này mới nên ngang cười to mà đi. Lưu lại Vân Hoa một người khẽ cắn môi. Đi ra nhà Dư Cẩn một bên đi lên lầu, một bên thoáng suy tư. Mới Vân Hoa lời nói, hắn giữ lại thái độ hoài nghi. Chỉ là đại khái có thể đoán được cái này, Ngư Tiểu Cường ẩn nấp thân phận phải làm rất tốt. Điểm ấy cũng là không cần quá lo lắng. Cần lo lắng chính là một cái khác điểm. Đó chính là mình bây giờ dù sao cũng là Thánh thượng hạ chỉ phó mã, ngoài sáng trong tối hẳn là sẽ có ánh mắt tập trung trên người mình. Trậm chí khoa trương điểm nói, chính mình tối nay tới cái này Tiên Vũ Hiên Tiêu sai khả năng đều sẽ người hưu tâm trong mắt. Như vậy Ngư Tiểu Cường cùng mình cùng đi có thể hay không gây nên người hưu tâm chú ý? Cái giờ này ngược lại là phải chú ý một cái, nhất định phải chuẩn bị một cái ổn thỏa tìm tử, mà đối đãi vạn nhất có người hỏi thăm. Hiện tại dư cản chỉ chờ đợi cái này, Ngư Tiểu Cường sớm một chút ly khai Thái An thành mới tốt, nếu không không phải cho mình thêm phiền phức nha. Đi vào bao sương về sau, Ngư Tiểu Cường cùng Phi thừa tướng đã ngồi xuống, trong phòng tạm thời liền hai người bọn họ. Dư Cản đi qua tọa hạ cười nói, Cường ca thích dị dạng cô nương, ta cái này đi gọi Nư Tiểu Cường nhẹ nhàng khoát tay, hỏi ngược lại, ngươi cùng vừa rồi vị nữ tử kia rất quen? Còn nói chưa từng tới cái này? Dư Cản tranh thủ thời gian giải thích nói, "Cường ca ngươi cũng biết rõ, ta trước đó phụ trách hai cuộc đại án tử. Vừa rồi vị kia trước đó là ngoại thành một chỗ Thiên Vũ Hiên trưởng sự, bản án đã từng tra được cái kia Thiên Vũ Hiên, Liên quen biết nàng. Về sau nàng bị điều đến bên này, liền rất khéo." Nư Tiểu Cường tùy ý điểm hạ, ngược lại là không hỏi Dư Cản mới vừa rồi cùng đối phương hẳn nguyên cái gì? Chỉ nói là, "Ngươi tiểu nói này, ta đột nhiên nghĩ đến một điểm. Trước làm bản án lớn sao? Tính rất lớn đi." Dư Cản đầu. Đó chính là nói, rất có thể cuộc sống của ngươi sẽ bị người để mắt tới." Nư Tiểu Cường híp mắt hỏi, "Là như vậy Cường ca, cho nên ta vừa rồi mới không tốt mang ngươi tới này. loại người nhiều nhãn tạp địa phương, sợ bị người khác thấy, đối với như vậy ta đều không tốt." "Bất quá Cường ca cần, đây đều là vấn đề nhỏ." Dư Càn tranh thủ thời gian thuận thế giải thích một câu, cũng không nói vụ án này sớm qua sự thật. "Nói như vậy, ta còn liên lụy ngươi." Nư Tiểu Cường điều khiển một câu. "Cường ca nói đùa, Cường ca có yêu cầu, ta hạ núi đào, xuống biển lửa." Dư Càn khí quyển vỗ ngược nói. Ngư tiểu Cường nhếch môi, Từ trong túi móc ra một khối màu xanh lá lệnh bài ném cho Dư Càn, toàn thân bịu, chính diện viết một cái tể chữ. Dư Càn nhìn xem khối này lệnh bài, không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu nhìn xem Nư Tiểu Cường hỏi, "Cường ca đây là?" "Đây là các ngươi đại tể bệ hạ cho phụ thân ta lệnh bài. Dùng các ngươi nhân tộc nói nói thế nào?" Nư Tiểu Cường thoáng nghĩ lại một cái nói, "Đúng, là chính uy. Khối này lệnh bài đại biểu cho ta hợp pháp thân phần, nhóm chúng ta giao nhân nhất tộc mặc dù tính không được thế gian đình tiêm, nhưng cũng là nhất đẳng đại tộc. Các ngươi vương cũng coi là cho chút mặt mũi, đặc địa sai người cho nhóm chúng ta trong tộc đưa một chút" Dư Càn mở to hai mắt, cường ca có ý tứ là có khối này lệnh bài, coi như người người biết rõ ngươi là yêu tộc, tại Thái An cũng sẽ không có người quản ngươi, Bắt yêu điện càng sẽ không tra ngươi. Ừm. Nư tiểu cường coi nhẹ lại ngạo nghe nói, cho bọn hắn là gan cũng không dám. Các ngươi đại tế bư bên, phạm không lên lại gây nhóm chúng ta nhất tộc. Mặt mũi đều là lẫn nhau, ta tới này, các ngươi nhất định phải đến lễ tình. Dư càng triệt để con trai phụ ở, kỳ thật hắn là thật không biết rõ còn có như thế cái quy tắc nằm tại. Bình thường coi là Bắt yêu điện sẽ càng bận rộn, chỉ cần có yêu quái dám đến Thái An liền sẽ giết không tha. Hiện tại xem ra là chính mình ngươi thơ. Zet không tha chỉ là những cái kia không có chút nào bối cảnh yêu quái, nghĩ ngư tiểu cường loại này có lai lịch lớn yêu tộc nghĩ đến là không dám loạn động. Cùng Tây Du ký một cái đạo lý, ngẫm lại cũng thế, nếu là thật làm loạn, kia giao nhân nhất tộc trực tiếp phản cũng là bình thường, đến thời điểm đại tể trực tiếp liền đã Zet vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngư tiểu cường để đầy miệng, dư càng liền minh ngộ tới. Nào có cái gì chủng tộc phân chia, suy cho cùng vẫn là muốn nhìn lẫn nhau thực lực. Chủng tộc ở giữa hỗn hợp cùng tôn trọng đúng là một môn nghệ thuật. Nếu là đại tể thật dám cuồng đến không đem thiên hạ yêu tộc để vào mắt, vậy cũng xác thực không có khả năng sừng lâu như vậy. Nói đúng là Giống như tiểu cường loại này có cường đại bối cảnh yêu tộc, chỉ cần không quang minh chính đại gây sự tình, gây sự phẫn nộ của dân chúng, bình thường là căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Ngược lại sẽ đạt được các loại phù hộ, người ta yêu tộc hoàng tử đến ngươi cái này chơi, thật xảy ra chuyện, sổ sách liền phải tính ngươi trên đầu. Nhất thông mạch thông, dư căn lúc này liền quay chuyển đối yêu tộc cách nhìn cùng ý nghĩ. Cái này ngư tiểu cường không nói tại cái này thái an thành đi ngang, đến thiếu an toàn phương diện là căn bản không cần lo lắng. Chắc không được đối phương dám tùy tiện vào bên trong thành tiêu xái. Đây đều là cường đại gia tộc bóng lưng cho giữ khí. Không giống những cái kia lẻ loi chơi trò YouTube Giám lộ diện đó chính là một chữ chết. Người loại sinh vật này thật trên thế giới nhất biết cân nhắc lợi hại chủ tộc. Đối phương điểu, liền chúng sinh bình đẳng. Đối phương không điểu, liền động một tí rất chi. Thất bẩn. Thua thiệt chính mình mới vừa rồi còn kinh hồn táng đảm. Kia tiểu viện dư càn trần chờ nói, nàng không đồng dạ, nàng là vụ trộm chạy đến. Ngư tiểu cường nhàn nhạt nói, phụ thân ta không có khả năng cho nàng lại bài, cho nên nàng ngay tại cái này thái an cẩn thận nghiêm túc. Dư càn bừng tình tới, cá tiểu viện là khách lén qua sông, cẩn thận một chút xác thực bình thường. Kỳ thật cũng chính bởi vì cá tiểu huyền xem chừng, mới một mực để dư Cản không có nghĩ tới phương diện này. Coi là hai tộc nhân yêu không đội trời chung, nhưng là hiện tại xem ra, khẳng định là Ngô Đức Thơ còn liền cái chủng loại kia, khẳng định có rất nhiều vắng lai. Chính chỉ là địa vị không có đi lên, cho nên mới hoàn toàn không biết gì cả. Thế là, dư Cản tâm tư lại hoảng lạc. Nư Tiểu Cường có đứng đắn thân phận, vậy hắn đến Thái An rất có thể là xử lý chuyện đứng đắn, tuyệt không nguy hiểm. Đánh cái so sánh, hắn tựa như người phương Tây đến đại tệ làm ăn. Kia thế, thế nhưng là Dương đại nhân a, cùng hắn giữ quan hệ tốt tốt, có thể hay không để tốt hơn trả lại chính mình? Dư Cẩn cảm thấy rất có khả năng. Nhớ tới hầu thế các loại đối người phương Tây tiện nghi chính sách, tỉ như mọi mọi buổi độc, đến du học liền đưa 10 vạn, bao ăn bao ở, ở tốt nhất, ăn tốt nhất. Người trong nước sáu nhân gian, bọn hắn xong nhân gian. Người trong nước hóng gió phiến, bọn hắn thổi điều hòa không khí. Người trong nước độc thân cậu, bọn hắn một phới ba. Các loại những này chính sách tương tự một cái, không phải là cho thấy ta cường ca chính là như vậy đặc quyền giai cấp. Cùng hắn làm bằng hữu, không chỉ có sẽ không bị cho rằng là phản nhân loại, ngược lại có khả năng bị người xem trọng nhất đẳng. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, dư trong lòng bắt đầu lựa nóng. Hắn chuẩn bị hỏi trước hạ tình huống. Đến dò xét chính một cái suy đoán. Cường ca, hiện tại có thể nói dẫn ta tới là nghĩ cần gì hỗ trợ sao? Dư Càn đem lệnh bài còn cho đối phương về sau, nóng rối cho đối phương rót một chén rượu, cười hỏi, "Hiện tại một điểm không sợ." Nư tiểu Cường tiếp nhận rượu, nói, "Mới vừa rồi là ai hướng ta hiển lộ rõ ràng chính mình nhân mạch, để cho ta cân nhắc một chút tới." Dư Càn cũng không nờ ngủ, trực tiếp hào phóng tự rêu nói, "Là tiểu đệ có mắt không biết Thái Sơn, tại Cường ca trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Ta tự phạt ba chén." Nư tiểu Cường cười nhìn xem Dư Càn một hơi uống ba chén. Rượu. Dư Uột bỏ cá tiểu huyền không nói, cái này hai lần tiếp xúc xuống tới, Nư Tiểu Cường cảm thấy Dư Càn còn tính là thú vị, xem như cái tương đối có cá tính người trẻ tuổi. Cảm quan không tệ. Sau khi uống rượu xong, Cường ca, ta cái này một canh giờ đủ sao? Ta sợ tiểu huyền thoát khốn liền sẽ tìm tới. Đủ rồi." Nư Tiểu Cường thuận miệng nói. Dư Càn lại cẩn thận hỏi, "Cường ca, vì cái gì không cho tiểu huyền đến đâu?" "Không tiện." "Vậy nếu là về sau tiểu huyền hỏi ta, ta làm như thế nào trả lời?" "Cường ca ngươi biết đến, ta không có khả năng đối tiểu huyền nói láo." Dư Càn nói. "Đó là ngươi sự tình." Nư Tiểu Cường thoáng không kiên nhẫn khoát khoắt tay, hiện tại quan trọng chính là chuyện của ta. Nhưng bằng Cường Ca phân phó, tiểu đệ tự nhiên đi theo làm tùy tùng. Dư Càn thật sự nói, ngươi đi cho ta chọn hai cái tiếp khách cô nương tiến đến, Quy Thừa từng nói, ngươi chọn thủ nghệ của cô nương nhất tuyệt. Nư Tiểu Cường trực tiếp ra lệnh. Dư Càn khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Nư Tiểu Cường, "Cường Ca, ngươi thật sự là tới." "Ngủ cô nương." Nói nhảm, "Cường Ca ta trên thanh lâu không ngủ cô nương ngủ cái gì? Ngủ ngươi a?" Nư Tiểu Cường hỏi ngược lại. Dư Càn lớn cúi sát chặt, về sau rời một chút, ngượng ngùng cười nói, "Ta còn tưởng rằng Cường ca là có khác đại sự." Chương 166, 265 267 chương trọng tân định nghĩa khoái nam. Ngủ trước, ngủ xong lại nói, "Ngư Tiểu Cường trực tiếp phân phó nói, hô hai cái là đủ rồi." "Được rồi." Dư Càn chỉ có thể ứng thanh xuống tới, cái này Ngư Tiểu Cường xem ra là bọn hắn thật chỉ là đơn thuần nghĩ đến chơi gái đồng dạng. Mặc kệ hắn chơi gái xong sau có chuyện gì, dù sao giờ khắc này hắn là thật nghị chơi gái dáng vẻ. Dư Càn chỉ có thể trước thỏa mãn hắn yêu cầu này. Không nghĩ tới Nư Tiểu Cường còn tưởng rằng chính mình thật sự có làm ai bản lĩnh, đây không phải coi thường người mà. Dư Càn biểu thị phi thường tức giận đi tìm Vân Hoa muốn mọi người đi. Làm ai liền làm ai đi, đại ca vui vẻ là được rồi, không có coi. Tiểu tử, cho quy ra ta cũng chọn hai cái. Quy thừa tướng vẻ mặt vội vàng đuổi theo nói. Dư Càn hít sâu một hơi, cố gắng cười nói, "Được rồi quy ra, ngươi trở về phòng chờ một lát đi." Không có biện pháp, cắn người mềm mềm, vừa bạch chơi người ta bản mệnh lẫn giáp, Dư Càn vẫn là có cần phải để lão nhân ra thật vui vẻ. Xuống lầu về sau, Dư Cẩn phát hiện Vân Hoa ngay tại chào hỏi một vị khách nhân, thiếu dung có chút công thức hóa. Đối với loại này chào hỏi khách nhân hành vi, cái này Vân Hoa thoạt nhìn là thật không thích đứng dáng vẻ. Dư Cẩn đứng ở một bên híp mắt nhìn xem đối phương, không có quay dậy chờ đối phương chào hỏi xong, hắn mới hướng đối phương vẫy tay. "Đại nhân, có chuyện gì không?" Vân Hoa tranh thủ thời gian đi tới hỏi. Nhìn xem ta đây ấm thuần thiếu phụ, Dư Cẩn nói, "Muốn bốn cái cô nương, hai cái một nhóm, một nhóm liền tuyển sức chiến đấu mạnh, tư sát thượng giai, tương đối nhịn, kỹ thuật tốt. Đưa đến ta vừa rồi đại phòng." Mà khắc hai cái liền tuyển tư sắt chung chung một điểm, thật lâu không có nhận khách, đưa đến túi kia toa sát vách trong căn phòng nhỏ là được. Hai ta vị bằng hữu đều tương đối lợi hại, thỏa mãn bọn hắn. Thiếp thân minh mạch, đại nhân chờ một lát, cái này đi gọi người. Vân Hoa vạn phúc một cái, đi đầu xuống dưới. Dư Càn lui về sau một chút, tại một chỗ chỗ bóng tối ngồi xuống, mình bây giờ dù sao còn mặc đại lý tự quần áo, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Rất nhanh, Vân Hoa liền hô bốn cái cô tới, chưa hai tổ. Hoàn toàn là dựa theo Dư Càn yêu cầu tới. Hai vị tư sắc còn có thể, nhưng dáng vóc lại cực kỳ xinh đẹp, một mặt khát vọng nhìn xem Dư Càn. Xem xét chính là sinh ý thảm đạm dáng vẻ, phi thường thích hợp quy ra. Mặt khác hai cái tư sắc kinh người, dáng góc thất tha, mặt lùn mỏng. Nhìn người ngo ngoe, ngoe muôn động. Bốn người có cùng một cái đặc điểm, đó chính là bờ môi phi thường nợ nang. Khoa học chứng minh, nữ sinh bờ môi càng nợ nang, sức chiến đấu càng thêm cứng hãn. Dư càng Tương đương hài lòng gật đầu, liền bốn người bọn họ, hắn ta nói đưa lên. Được rồi đại nhân. Vân Hoa trực tiếp cười đồng ý, để bốn người kia đi lên bao sương đi. Bốn vị cô nương đi lên về sau, Vân Hoa nhẹ nhàng thi lấy vặn nói, đại nhân bằng hữu xong, đại nhân thích gì dạng, thiếp thân đi giúp đại nhân tuyển. Dư Cản lập đầu, ta đối loại này liên hoa liễu ngõ hẻm chi địa kỳ thật hứng thú không lớn, không cần hô. Vân Hoa nhẹ nhàng gật đầu, "Được rồi đại nhân, thiếp thân trước hết bận việc đi, đại nhân hữu chiêu hô lại hô thiếp thân là được." Dư Cản cái này thời điểm lại trực tiếp bắt lấy đối phương nhu để, khẽ cười nói, "Phu nhân." Vân Hoa có chút sử sốt, không biết rõ Dư Cản những lời này là có ý tứ gì, hỏi, "Đại nhân đây là?" "Vừa rồi phu nhân không phải hỏi ta thích gì dạng cô nương nhà, ta liền nữa thích phu nhân cái này một cái." Dư Cản trực tiếp cười nói. Vân hoa có chút ngạc nhiên nhìn xem Dư Cản, vừa rồi tại trong phòng không phải như vậy chính nhân quân tử sao?" Hiện tại lại tới đây ra. Nàng có chút không hiểu rõ, nhưng vẫn là nói, đại nhân, hiện tại bệ bổn nhiều việc, thiếp thân xác thực bề bổn nhiều việc, dọn không ra thân thể, như vậy đi đại nhân, chờ chờ một chút thông thả, thiếp thân lại bồi đại nhân, được chứ? Không tốt dư cẩn nhẹ nhàng lắp đầu cười nói, nói như vậy, ta người này tương đối thiện lương, không thể gặp phu nhân như thế có hàm dưỡng nữ nhân ra tại cái này cho những cái kia khách nhân cười làm lầy mặt. Đại nhân hiểu lầm, đây là thiếp thân phải làm." Vân Hoa nói khẽ. Dư Cẩn lại không nói thêm cái gì, chỉ là lôi kéo tiếp tục lôi kéo cổ tay của đối phương hướng đại sảnh phía bên phải chỗ trưởng quý bản chỗ đi đến. Sau cái bàn đang ngồi lấy một vị dáng vóc lập ra, mặc viên ngoại phục trung niên nam tử, trong tay chính cầm một phần sách lựa tại kia nhìn xem. Vị này chính là Thiên Vũ Hiên tổng bộ trưởng quỹ. Trong mắt người ngoài, đây là một vị đại lão, trưởng quản ngưu bức như vậy sảng nghiệp, vẫn là Triệu Vương phụ người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho hắn mặt mũi. Nhưng là theo dư cẩn cũng không sao. Đại lý tự là nhất điều chấp pháp cơ cấu, loại này trò ăn chơi vốn là tại đại lý tự phạm vi quản hạt. Cho nên dư cẩn hiện tại tỷ trường thân phận, rứt bỏ Triệu Vương phụ không nói, tại đối phương tới nói chính là trời. Trưởng quỹ, thuận tiện tâm sự. Dư Càn khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm nhìn xem núi phương. Vị này mập mạp trưởng ủy nghe thấy thanh âm về sau, ngẩng đầu nhìn xem Dư Càn, ánh mắt rơi vào y phục của hắn bên trên, lại rơi vào hắn ống tay áo bên trên. Tranh thủ thời gian buông xuống trong tay sách lửa, lộ ra rực rỡ nhất tiểu dung, trên mặt thịt run lên một cái, nha, vị này đại nhân tốt, không có từ xa tiếp đón. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy Dư Càn nắm lấy vân hoa tay không thả, tranh thủ thời gian tiếp tục hỏi, thế nhưng là vân hoa và chạm đại nhân. Đây cũng không phải. Dư Càn cười nói, ta tương đối thưởng thức vân hoa phu nhân, muốn cho nàng theo giúp ta, lại sợ ảnh hưởng trong tiệm sinh ý. Cho nên mới hỏi một chút trưởng quỷ. Không có, một điểm không ảnh hưởng. Trưởng quỷ tranh thủ thời gian lúc đầu, tiếp theo nhìn xem Vân Hoa nói, ngươi cần phải hảo hảo bồi đại nhân. Vâng. Vân Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Đúng rồi trưởng quỷ, cái tiệm này tại ngươi phía dưới lớn nhất chính là chức vị gì? Dư càng Điểm nhiên như không có việc gì hỏi nhiều một câu, có cái gì là tương đối bông lòng, không cần tra hỏi khách nhân vị trí. Trưởng quỷ trả lời, có cái quản nương vị trí, ngay tại ta phía dưới, bình thường cũng liền quản quản cô nương, không khai hô khách nhân. Dạ này a, ta minh bạch, quay đầu ta tìm lý điện hạ tâm sự. Ta vừa ý đau Vân Hoa cực kỳ Không nghĩ nàng chịu khổ. Dư càng cười nói, "Trưởng quý đầu tiên là sững sở, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, xem chừng hỏi, đại nhân thế nhưng là Dư Cản dư thị trưởng. Ngươi biết ta? Là ta có mắt không biết Thái Sơn." Trưởng quý tiểu dung càng thêm sáng lạ, tam điện hạ nói qua, "Đại nhân là hắn tốt nhất bằng hữu, nếu là đi vào cái này, thỏa mãn mọi yêu cầu." Thị trưởng ý nghĩ ta biết rõ, ta về sau cái này ăn bài. Dạng này ha. Dư càng cười nói, "Thay ta đã tạ nhà ngươi điện hạ rồi, quay đầu ta tìm hắn ở trước mặt nói lời cảm tạ. Đã tạ trưởng quý." "Đều là hả hả, là." Trưởng quý cười nói, Dư Cẩn nhẹ nhàng cười cười, không nói thêm gì nữa, lôi kéo Vân Hoa quay người rời đi. Đối phương mặc dù chỉ là một nhà thanh lâu trường quý, nhưng là Dư Cẩn nên có lễ phép vẫn phải có. Làm người nha, đối với mình thân phận địa vị phải có rõ ràng nhất biết, không muốn bởi vì chính mình bây giờ tại đại lý tự phong quang, tại bên ngoài liền trực tiếp nhẹ nhàng. Tất cả mọi người là tràn diện người, có thể làm Thiên Vũ Hiên trưởng quý tự nhiên cũng là nhân tình, minh bạch Dư Cẩn muốn. Cái này Vân Hoa sợ là bị hắn nhìn trúng. Điểm ấy đến nhớ kỹ trong lòng. Dư Cẩn sở dĩ muốn giúp Vân Hoa chuyện này, ngược lại là không có gì lý do. Tuý là đối phương nhà lệnh khí chất chạm đến chính mình điểm. Loại này đối với mình mà nói là thuận miệng việc nhỏ giúp liền rút, không có gì. Dư Cản còn sắc thực không muốn tốt như vậy thiếu phụ mỗi ngày tra hỏi những cái kia rầu mở khác nhân. Trường quý cởi đưa mắt nhìn Dư Cản ly khai về sau, tranh thủ thời gian ngoắc để hạ nhân đem đương nhiệm quản nương mời đi theo, về sau cái này Thiên Vũ Hiên cô nương liền muốn đổi thành Vân Hoa. Đại nhân, thiếp thân thiếp thân đa tạ đại nhân. Vân Hoa tâm tư cũng linh lung, không tại Dư Cản này bá đạo hạnh là trước làm nhăn nhó tư thái, chỉ là thoải mái cảm lấy Dư Cản. Gặp Vân Hoa như thế quan tâm hiểu chuyện, Dư Cản tâm tình cũng thư sướng không ít, càng ngày càng ưa thích đối phương loại này tài trí cảm giác. "Theo giúp ta đi lên các loại bằng hữu ta đi, thuận tiện theo giúp ta uống chút rượu." Dư Cản cười nói. "Được rồi đại nhân." Vân Hoa nhàn nhạt mà cười cười. Hai người tới trên lầu, nơi tiểu cường kia gian phòng cửa lớn đóng chặt, sắt vách quy thừa tướng cái gian phòng kia nhỏ gian phòng cũng thế. Nhắc tới Thiên Vũ Hiên cách âm sát thực đỉnh, một điểm động tĩnh đều không có truyền tới, yên lặng. Dư Cản đương nhiên sẽ không đi vào qué giày cường ca, mà là ở phía đối diện ra một gian nhỏ trong phòng đầu ngồi xuống. Cửa cũng không đóng. Nghĩ đến các loại cường ca ra trước tiên có thể bét tó. Gặp Dư Cản không đóng cửa, Vân Hoa cũng liền phi thưởng đoàn trang ngồi ở bên bàn, rót ra chính mình kia khi dương tại Tuyết hai tay nhẹ nhàng cho Dư Cản ngược lại lên ít rượu. Nhìn xem cái này vạn phần ưu nhã Vân Hoa, Dư Cản trong lòng kia còn sót lại một chút sốt ruột cũng chậm chậm rút đi. Loại này tài trí ưu nhã nữ nhân vẫn là đến chậm rãi đánh giá làm chủ. Đương nhiên, Dư Cản cũng sẽ không giả trang cái gì con tử, trực tiếp đem Vân Hoa kéo đến trong lực của mình, thoáng miệng mở rộng, chờ lấy đối phương đem rượu đưa đến chính mình bên trong miệng. Vân Hoa khẽ ngôi, có chút run động cho Dư Cản cho ăn rượu. Cứ như vậy, Dư Càn an vị tại kia uống vào ít rượu, tiêu sái vô cùng. "Đại nhân, cần tiếp thân hỗ trợ nha." Vân Hoa rất nhỏ giọng hỏi một câu. "Ừm." Dư càng đầu tiên là không hiểu, sau đó bừng tỉnh tới, có chút chế nhạo nhìn xem đối phương, "Ngươi dự định giúp thế nào?" "Đều được." Vân Hoa thoáng túi đầu xuống, lưu cho Dư càng một cái trắng non cái cổ. Dư càng đưa tay ôm lấy đối phương cái cằm, đem nó giơ lên, sau đó ánh mắt chừng chừng nhìn xem đối phương nụ môi. Vân Hoa tự nhiên là dịu nhân, một cái liền hiểu được Dư Càn ý nghĩ, nói, "Liên theo đại nhân bây giờ nghĩ, ngươi biết rõ ta đang suy nghĩ gì?" Dư Càn hỏi ngược một câu. Vân Hoa dừng một cái, nhẹ nhàng nắm lấy dư càn ngón tay, liền để thuyết thân đoán một cái tôi, đoán đúng, đại nhân ban thượng thiết thân, đoán sai, đại nhân liền có thể trừng phạt thiết thân. Nhìn xem, cái gì gọi là chuyên nghiệp a? Tuổi tác lớn ngự tỷ chính là hiểu nhiều, mà lại hai ba câu nói liền có thể nói minh mạch, chỉ có thể nói rất là khéo. Dư Càn cười nói, kêu hết thảy, liền bái tội người. Vân Hoa nhàn nhạc cười, đầu tiên là đứng dậy cửa trước phương hướng đi đến, chuẩn bị trước đóng cửa lại nói, nhưng lại tại nàng vừa đi đi qua thời điểm, đối diện Ngư tiểu cường cửa chính trực tiếp mở ra. Hai vị tiểu tiểu mỹ cô nương ý hưng lan san đi ra. Vân Hoa run lên một cái, "Các ngươi sao lại ra làm gì?" Thế nhưng là khách nhân không hài lòng. "Không phải tỷ tỷ. Hai người trực tiếp đi qua rất là thân mật nhìn xem Vân Hoa, sau đó theo bản năng phản là nói, "Là đã xong việc a." Khách nhân Giang Góc Hono, người cao ngựa lớn, "Nhóm chúng ta tỷ buổi mới vừa rồi còn tưởng rằng một trận trận đánh ác liệt." "Đúng vậy đúng vậy, dài còn tốt anh Tuấn, nhóm chúng ta còn tưởng rằng nhặt được bảo." Ai biết rõ là cái ngân dạng la đầu thương, quần áo ta cũng còn không có mở ra liền tốt. May tỷ tỷ còn giải nửa ngày quần áo. "Nói đúng là, muội muội ngươi vừa rồi có ít động bao nhiêu hạ sao?" "Muốn chết à?" Chính ngươi làm sao không số? Phong trần nữ tử can đảm tự nhiên là có, giang ba câu ở giữa liền đem sự tình liễu dữu nói cái đại khái, Vân Hoa ngay cả ngăn trở rừng đều không ngăn cản được. Nói cẩn thận. Cái phản ứng Vân Hoa trực tiếp nhỏ giọng quát lớn, xứ giả ánh mắt. Hai vị cô nương cái này mới nhìn rõ trong phòng uống rượu dư cản, trong lòng run lên, lúc này ngậm miệng, du thuận bó tay đứng đấy. Dư cản mỹ mắt cuồn loạn. Vừa rồi nói chuyện phiếm hắn đều nghe được, cho nên, cái này Ngư Tiểu Cường thật sự là khoái nam. Cái này quá khứ có 3 phút sao? Còn bao gồm người cô nương cởi áo mặc quần áo thời gian, thậm chí còn có một cái đều không có ra sân. Cái này, Cường ca đang làm cái gì? Hắn đang làm cái gì? Bộ dạng như thế cao lớn uy mãnh, hắn đang làm cái gì máy bay? Trên đường tới Dư Càn liền nghe Quy ra nói Ngư Tiểu Cường là bọn hắn trong tộc nổi danh nhanh, lúc ấy chỉ là nghe một chút trò cười mà thôi. Hiện tại thành sự thật. Cái này mẹ nó cũng quá nhanh đi. Dư Càn con mắt trực tiếp rơi mất một chỗ, về sau không biết rõ làm như thế nào nhìn thẳng Cường ca. Mới hắn muốn cô nương thời điểm kia lời thể son sắc dáng vẻ, Dư Càn còn tưởng rằng là cái lớn mãnh nam, ai biết rõ có thể như vậy. Cái loại, Tiểu Cường sẽ không bội vì cái này cùng chính mình không vui vậy a. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy đi qua, số mặt nhìn xem hai vị cô nương, không nên nói không nên nói lung tung, xuống dưới. Hai người đầu điểm bay lên, đi cái vạn phúc sau liền đội vàng đi xuống lầu. Đại nhân, cô nương không hiểu chuyện, nếu không ta lại cho đại nhân bằng hưu chọn hai cái hiểu chuyện một điểm đi lên. Vân Hoa phi thường cẩn thận hỏi một câu, nàng biết rõ loại sự tình này đối nam nhân đến giảng ý vị như thế nào, cho nên phi thường nhu nhìn xem dư cản. Dư cản nghĩ nghĩ, cảm thấy nêu không lại hô hai cái, nếu không Nư Tiểu Cường nhờ vào đó nói mình không góp sức vậy cũng không tốt. Đang lúc hắn muốn nói chuyện thời điểm, Nư Tiểu Cường vịn tắt lưng của mình, Thần thanh khí dạng đi ra. Trông thấy Dư Cản, trực tiếp không khách khí bĩu môi. Ngươi tại đối diện làm gì? Chờ cường ca ngươi đây. Dư Cản tranh thủ thời gian cười nói, "Chính ngươi không muốn cô nương?" Nư Tiểu Cường hỏi một câu. "Không muốn." Dư Cản cười nói, "Cường ca, ta nói, ta người này tương đối chính trực." Nư Tiểu Cường hơi kinh ngạc nhìn xem Dư Cản, đến thanh lâu không tìm cô nương, ngươi có phải hay không không được? Dư Cản lúc ấy liền gấp, nhất là Vân Hoa ngay tại bên cạnh mình, lớn tiếng nói, "Nào có, làm sao có thể? Ta rất tốt, rất mạnh." Nói chuyện đồng thời còn liếc mắt Vân Hoa, nhãn thần tại hiện lộ rõ ràng chính mình tính chính xác, đối diện người kia thuần túy chính là nói bậy. Lúc này Vân Hoa trong lòng lại như có điều suy nghĩ, nhân di quân phân, đại nhân bằng hữu nhanh như vậy, khả năng hắn cũng dạng này. Về sau phương diện này đến cẩn thận một chút, vô luận như thế nào, chính mình nhất định phải biểu hiện ra đại nhân là mãnh nam sự thật này. Đại nhân, các người trước trò chuyện, thiếp thân xuống dưới phân phó chút án uống đi lên. Vân Hoa phi thường có nhãn lực gặp nói một câu, "Ừm, đi thôi." Dư cẩn nhẹ nhàng cười nói, rất là hài lòng đối phương hiểu chuyện. Các loại văn hoa nện bước thứ tha bước chân xuống dưới về sau, Nư Tiểu Cường tùy tiện con người quay về trong phòng, cầm lấy rượu trên bàn nước chính là dừng lại uống ngụ ngực. Dư Càn mặc dù bởi vì chuyện tốt bị Ngư Tiểu Cường đánh gãy có chút buồn bực, nhưng đương nhiên sẽ không biểu lộ ra, chỉ là tại Ngư Tiểu Cường ngồi xuống bên người, sau đó chậm rãi chuyển đến đối phương bên người, Phi Thường cẩn thận thăm dò tính hỏi, "Cường ca, vừa rồi cô nương kia còn hài lòng?" Ngư Tiểu Cường đập đi một cái miệng, dường như đang nhớ lại, cuối cùng rất là chắc chắn gật đầu, "Xét thực không tệ, rất ra sức." Là Phi Thường ưu tú đối tượng hợp tác, để cho ta nhanh hơn bình thường một chút. Nhìn đối phương kia một mặt tiêu ngạo dáng vẻ, Dư càng có chút ngậm, ở trong đó lo dịp có phải hay không chỗ đó có vấn đề. Vì cái gì một cái nam nhân nhanh còn có thể cảm thấy tiêu ngạo. Dư càng tiếp tục hỏi, "Cường ca, cho nên ngươi cảm thấy nơi này hai vị cô nương rất ưu tú là bởi vì thời gian phương diện đem không tương đối nhanh." "Là như vậy." Nư tiểu Cường gật đầu, có chút dư vị nói, "Cho nên, vẫn là các ngươi nhân tộc cô nương chất lượng cao." "Cường ca, ta thế nhưng là nghe người ta nói cái này, thời gian phương diện hắn là lâu một chút mới tốt không phải, làm sao lại càng nhanh càng tốt đâu?" Gặp đối phương không có sinh khí dấu hiệu, Dư Càn liền hỏi càng thêm trực tiếp. Càng định là càng nhanh càng tốt a, ngươi nghĩ cái gì đây?" Nư Tiểu Cường hỏi ngược lại. "Nói thế nào?" Nư Tiểu Cường nói, "Tại cực thời gian ngắn bên trong hoàn thành chủng tộc sinh sôi nhiệm vụ, như thế lớn ưu thế còn muốn hoài nghi?" "Ta không hiểu." Dự Cản, "Tốt có chết học một câu, một thời gian vậy mà tìm không ra cái gì lôi thùng ra." Cách cục trong nháy mắt liền bị mở ra, đứng tại chủng tộc sinh sôi loại này cái nhìn đại cục nhìn lại, Nư Tiểu Cường giảng có vẻ như một điểm không sai. "Ngươi tiểu tử sẽ không rất trầm a?" Nư Tiểu Cường có chút khinh bỉ nhìn xem Dư Cản. "Không có, không có, ta cũng rất nhanh." Dư Cản theo bản năng tranh thủ thời gian khoát tay giải thích nói, hướng đối phương hiển lộ rõ ràng chính mình ưu tú. Cái này đúng nha. Nư Tiểu Cường rất là vui mừng nhìn xem Dư Cản, không tệ, người chất lượng rất không tệ, tiếp tục báo chỉ. Dư Cản. Hắn lúc này mới kịp phản ứng chính mình rất hố, nhưng là hiện tại lại giải thích liền lộ vẻ tái nhợt. Quy thừa tướng đâu? Nư Tiểu Cường lại hỏi. Còn tại sát vách bận rồi đây, vừa rồi hắn cũng muốn hai cái cô nương. Dư Cản trả lời. Cùng ta cùng một chỗ thời gian. Đúng thế. Nư Tiểu Cường lần nữa khinh bị nói, nhìn xem, cho nên quy thừa tướng không thể thành đại khí, chính là không đủ tú. Dư Càn cảm thấy mình thế giới quan nhận lấy khiêu chiến, cho nên, loại sự tình này thật càng nhanh càng tốt vẫn là có nhất định ghen lưu thê. Vậy mình trước đó hợp tác với Lý sư sư thời điểm, thời gian phương diện cũng có thể được rất tốt giải thích. Dư càng nhẹ nhàng bóp chính một cái đùi, má, kém chút lại cho Ngư Tiểu Cường cho mang lệnh. Lại không luận cái gì ưu không yếu tú, nếu là thật rằng này, hắn dám cam đoan công tôn yên tuyệt đối sẽ không lại cùng chính mình tốt. Cường ca, ta cô nương này cũng ngủ xong, còn có chuyện gì muốn làm, nói với ta, ta đi theo làm tùy tùng. Dư Càn không còn cùng đối phương đàm luận loại này lệch ra phương hướng chủ đề, mà là chủ động đề cập điểm này. Hắn không tin Nư Tiểu Cường cái này đem hồn khuya khoắt để quy thừa tướng như thế đem chính mình lừa qua đến sẽ không có chuyện gì. Không sao. Ngư Tiểu Cường dung phía dưới, chuẩn bị về nhà. Dư Càn sững sốt một cái, có chút kinh nghi nhìn xem đối phương, cuối cùng hỏi: "Cường ca, ngươi để quy thừa tướng như thế đem ta gọi qua, lại đặc biệt dẫn ta tới này, thật không có sự tình sao?" Nư Tiểu Cường tự nhiên nhìn ra Dư càng nghỉ hoặc, thoáng nhíu mắt, "Ta khăng khăng tới đây chính là muốn nhìn một chút người của ngươi thế nào. Người của ngươi không tệ. Cái gì đều làm cho ta thỏa thỏa thích thích, không làm phiền cũng không nhiều miệng. Có việc kia là thật bên trên, có thể chỗ." Dư Càn sạm mặt lại. Cái này Ngư Tiểu Cường sợ không phải bệnh tâm thần a có như vậy dòng trống khua chiêng đến thanh lâu ngủ cô nương. Ta lần này đến Thái An sẽ thêm đợi một chút thời gian, muốn làm một ý chuyện, đến thời điểm sẽ còn mời ngươi rút bọn điu, yên tâm. Ta Ngư Tiểu Cường tán thành ngươi. Ngư Tiểu Cường cuối cùng lại bổ sung một câu. Dư Càn quả thực là gạt ra một vòng tiểu dung, đa tạ Cường ca coi trọng, có việc trò hỏi là được. Trong lòng đã đối Ngư Tiểu Cường hình tượng làm ra một cái đơn giản phát họa, tiêu sái, đại trí nhược ngu. Đúng vậy, Dư Càn cảm thấy cái này đánh giá chính là một cái đại trí nhược ngu chủ căn bản không giống như là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Ngư Tiểu Cường không nói gì thêm nữa, đứng dậy ra ngoài đầu, đi vào hành lang trên lan can, dựa đứng thẳng. Ánh mắt nhìn xem phía dưới đại sảnh trên sân khấu kia một đôi phinh đỉnh xuất tha vũ cơ tại kia nhảy ôn nhu múa. Thiên vũ hiên vốn là lấy vũ cơ nổi danh, phía dưới cô nương sắc thực khiêu vũ đều là nhất đẳng, nhìn xem cực kỳ thư thái. Ngư Tiểu Cường cứ như vậy như cái lang thang công tử ca đồng dạng híp mắt nhìn xem phía dưới, thủ trưởng nhẹ nhàng một đầu, ý một bộ đám trong đó bộ dáng. Dư liền sắc mặt như thường đứng ở một bên cùng một chỗ nhìn xem. Chốc lát Vân Hoa liền mang theo Mây Vị Bưng đồ ăn bản hạ nhân đi tới, Dư Càn nhẹ nhàng hướng nàng khoát khoát tay, cái sau trong nháy mắt tỉnh hội tới, để hạ nhân đem đồ ăn bưng trở về. Đối với Dư Càn loại biến hóa này, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen, cái gì đều không có hỏi, chỉ là dịch bước đến Dư Càn bên cạnh thân, lắng lặng lặng trở lấy bức kế tiếp mệnh lệnh. Nhìn cô nương kiều vũ thời gian luôn luôn qua nhanh, chưa tới nửa giờ sau, Uy thừa tướng run run dậy giấy từ trong phòng đi tới, một bộ lại run chân vẻ. Bên trong cô nương ngược lại là chưa hề đi ra. Dư Càn biết rõ, giờ khắc này, hai người bọn họ đoán chừng còn nằm trên giường đây. Uy thừa tướng sức chiến đấu Dư Càn một mực là rõ ràng. Trước đó đi mấy lần mị các đều là như vậy. Gặp Quy thừa tướng ra, Nư Tiểu Cường rốt cục thu tầm mắt lại, Liết mắt một mặt sảng khoái Quy thừa tướng, khinh bị nói, "Sương tối có trời chết trên người nữ nhân." Quy ra ngu ngơ cười một tiếng, đối với mình thiếu chủ lý do thoái thắc không làm cái lại. "Đi, trở về." Nư Tiểu Cường trực tiếp đi đầu đi xuống dưới đi, Quy thừa tướng tranh thủ thời gian đi theo. "Phu nhân, ta đi trước, gặp lại." Dư Càn nhẹ nhàng cười. Vân Hoa nói khẽ, "Ta đưa tiễn đại nhân." Dư Càn nhẹ nhàng cười cười, cũng là đi xuống lầu dưới. Đi đến tiền vũ hiên cửa ra vào thời điểm, Chuột tay bấm một cái, đối phương co giãn 10 phần cái mông, cười phóng đãng một tiếng sau cứ như vậy rời đi. Nhìn xem Dư Cản bóng lưng, Vân Hoa khẽ cắn môi dưới, trong con ngươi nhộn nhạo mềm ý, cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Trên đường trở về, Dư càng trực tiếp hô một chiếc xe ngựa, không thể lại đi trở về đi, cùng Ngư Tiểu Uyển ước định cũng chỉ có một canh giờ. Ngư Tiểu Cường cũng 10 phần đồng ý, nhìn hắn dạng như vậy, có thể cảm giác ra Ngư Tiểu Uyển uy tới. Trong xe, quy thừa tướng ngồi vịp ở trên chỗ ngồi một mặt Dư vị dáng vẻ, Ngư Tiểu Cường hai tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần. Dư càng thì là nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Ba người một đường không nói chuyện chạy về Ngư Tiểu Huện sân nhỏ. Một canh giờ trên lệch thời gian không nhiều vừa vặn dáng vẻ, tiến sân nhỏ, dự căn đã nhìn thấy Ngư Tiểu Huện kia ngồi tại trước bàn bóng lưng. Ngư Tiểu Cường lúc này cười ra tiếng, đi đến chính mình muội muội trước mặt, quả nhiên, chính ngươi trành thoát. Lợi hại lợi hại, thực sự lợi hại. Ngư Tiểu Huện quay đầu nhìn xem đối phương, trên mặt tất cả đều là vẻ giận dữ, Ngư Tiểu Cường, ngươi nếu là cho không ra một hợp lý giải thích, ngươi thử nhìn một chút. Ngư Tiểu Cường hiển nhiên ngờ tới đối phương sẽ như vậy chất vấn, trực tiếp cầm đến ra một khối lệnh bài ném cho Ngư Cái này lệnh bài chính là vừa rồi Ngư Tiểu Cường cho Dư Càn nhìn cái kia cho giao nhân nhất tộc đặc phê lệnh bài. Ngư Tiểu Uyển chất vẫn bị ngăn ở trong cổ họng, hai mắt quay tròn nhìn xem trong tay khối này lệnh bài. Cái đồ chơi này cho ngươi, về sau tại Thái An cũng sẽ không cần trốn chốn chênh chánh, nhưng là, không cho phép cầm lệnh bài làm mậu." Ngư Tiểu Cường nói một câu. "Thính ngươi thứ tội, cứ như vậy đi." Ngư Tiểu Uyển thu hồi lệnh bài, đã không tức giận. Sau đó nàng một bước nhảy đến Dư Càn bên người, "Tiểu tiên hề nhìn xem Dư Càng, vừa rồi đi đâu nha?" Dư Càn mắt nhìn Ngư Tiểu Cường, đối phương hướng chính mình nháy mắt ra hiệu. Trong lòng lập tức nắm chắc, không có đi đâu, cường ca đến Thái An có chuyện quan trọng muốn làm, ta cùng hắn đi nội thành điều nghiên địa hình. Trên người ngươi có rất nhiều mùi vị của nữ nhân." Nư Tiểu Uyển kéo ra cái mũi, Dư Càn mí mắt cuộn loạn, nhưng là ngữ khí phi thường chấn định giải thích, nội thành tương đối náo nhiệt, lui tới cô nương rất nhiều, ta liền khó tránh khỏi dính dáng tới một chút. "Được chưa?" Nư Tiểu Uyển không có lại truy vấn, trở tay lại từ trên người cái ví nhỏ bên trong móc ra một viên xanh biết tiểu thạch đầu ra đưa cho Dư Càn. Lạc, lễ vật, đã lâu không gặp, đây là lễ gặp mặt." Dư Càn sững tiếp nhận khối này lạnh buốt tiểu thạch đầu. Phía trên còn xuyên lấy một đầu dây nhỏ, ngươi mang theo, đông ấm hè mát, bạch trùng bất xâm. Nư tiểu viện giải thích một câu, kỳ thật đến dư càn loại này tu vi, những này tự nhiên đều là dễ như trở bàn tay làm được, nhưng đây là còn nhỏ cô nương tấm lòng thành, mình đương nhiên muốn rất vui vẻ thủ hạ mới là. Ta ơn tiểu viện, ta tới gấp rút, thật cũng không mang cái gì đồ vật, lần sau lại mang cho ngươi." Dư Càn cười nói. "Không khách khí, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trời sẽ đi." Nư tiểu viện nói. "Có thể." Dư Càn tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhiệt như vậy mời. "Không được đi." Ở một bên sớm đã mặt đen, Ngư Tiểu Cường trực tiếp lên tiếng uống đến. Thoáng xem xét xuống tới, hắn liền phẩm vị xảy ra chuyện không được bình thường, hai người rất không bình thường. Ừm. Ngư Tiểu Uyển quay đầu nhìn xem đối phương, hiện tại quản đến trên đầu ta. Ngư Tiểu Cường híp mắt, "Tuân theo mệnh lệnh của phụ thân thôi, lần này tại Thái An, ngươi nếu nghe ta." "Không phải, ta liền nói cho nói cho phụ thân. Ngươi không có chuyện gì không có chuyện gì." Dư Cản tranh thủ thời gian đứng ra làm hòa sự lao, "Tiểu Uyển, sắc trời này cũng sắp cực chậm, chúng ta ngày mai lại nói được chứ?" "Được chưa?" Ngư Tiểu Uyên vênh lên quẻ miệng, "Cường ca, vậy ta đi trước." Dư Càn hướng đối phương lên tiếng chào, cái sau chỉ là nhàn nhà từ một tiếng. Dư Càn mặc dù trong lòng loán thẩm cái này đại cứu ca, nhưng là trên mặt lại không biểu lộ ra. Làm sao cái này thủy tộc một cái so một chuyện sau không nhận người? Quy ra là, Ngư Tiểu Cường cũng thế, chính mình như thế tận tâm tận lực mỗi lần giúp bọn hắn đi thanh lâu an bài, thật sự là cho cho ăn. Dư Càn một bên đem tìa khối đá nhỏ mang lên, một bên hướng bên ngoài viện đi đến. Vừa tới đến cửa ngõ, bên người đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh cao lớn, là Ngư Tiểu Cường, trực tiếp cho Dư Càn giật mình kêu lên. "Cường ca, còn có việc sao?" Trầm qua thần Dư Càn hỏi một câu. Nư Tiểu Cường ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dư Càn, "Tiểu tử, ngươi vừa rồi nói lão nói rất thuận lợi nha. Bình thường không ít lừa gạt Tiểu Uyển a?" Dư Càn một cái liền nghĩ đến đối phương hẳn là chỉ là giải thích thanh lâu sự kiện kia, "Phản bác, ta đây là dựa theo Cường ca người phân phó." Nư Tiểu Cường tiếp tục nói, "Ta quản ngươi cái gì, ta là tới nói cho ngươi, về sau ngoan một điểm biết rõ không?" Đừng há miệng nói với Tiểu Uyển mê sảng, muốn để ta biết rõ, chính ngươi minh bạch. "Được rồi, Cường ca, ta minh bạch." Dư Càn Nhu thuận đáp ứng. "Ừm." Nư Tiểu Cường lại là cao lãnhừ một tiếng. Dư Càn cười cáo từ rời đi. Đưa Tiểu Cường thật cũng không đi vội vã, cứ như vậy giống như thiết tháp đứng tại cửa ngõ, nhãn thần lấp lóe, đưa mắt nhìn dư càn một mực biến mất tại trong đêm tối. Ly khai Ngư Tiểu Uyển bên này về sau, dư càn trực tiếp quay về Công Tôn Yên khu nhà nhỏ đi. Tiến viện thời điểm, Công Tôn Yên đang ngồi ở trong viện bên bàn bên trên, mặc một thân đơn giản tố y y, tóc tản ra rơi xuống, trong tay ngay tại may một kiện nữ sĩ kiểu dáng áo lót. "Bộ trưởng, ngươi sẽ còn thủ công sống sao?" Dư Càn sau khi ngồi xuống, một mặt ngạc nhiên hỏi. Công Tôn liếc mắt tại kia dạ ngủ dư càn, không có lựa chọn phản ứng đối phương. Dư Càn cái này thời điểm lại "Bộ trưởng, Kỳ thật tay ta sống cũng rất lợi hại. Một phương diện nào? Công Tôn Nghiên vẫn hỏi một câu. Đại điều công. Nói, dư càn lại từ trong ngực móc ra một khối khắc bày tại trên mặt bàn. Đúng vậy, lại là khối kia dùng cây trúc điêu khắc Công Tôn Nghiên chân dùng, trông thấy cái này a sinh động như thật chính mình pho tượng từ dư càn trong ngực móc ra, Công Tôn Nghiên rốt cục vẫn là bị chấn nhấp rồi, nàng thả tay xuống trên sống. Sau đó, ánh mắt lo đã nhìn chằm chằm khắc, bên trong niệm nói, "Làm càn, bộ trưởng, tha thứ ta làm càn lần này." Dư càn lúc này bắt đầu giải thích, ta chỉ là thuần túy cảm thấy bộ trưởng dáng vẻ phải dùng đỉnh hàng phương thức bảo tồn lại. Cho nên, liền mạo muội điêu khắc một cái, đưa cho bộ trưởng ngươi, hy vọng bộ trưởng ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn thành xuân mỹ lệ. Nhàm chán. Công Tôn Nghiên tiện tay cầm lấy khắc, nắm thật chặt, "Nhưng ngươi cũng nói như vậy, ta liền cố mà làm nhận lấy đi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." "Được rồi." Công Tôn Nghiên lại tiếp tục cầm lấy áo lụa may, thuận miệng hỏi, "Buổi sáng ngươi khảo nghiệm là tám tốc đan hải sao?" Dư Cản không nghĩ tới trừ tranh liền Công Tôn Nghiên loại này bộ trưởng đều giấu giếm, nhiên sẽ không giấu giếm chính mình a ngạo nói, nhưng thật ra là chỉ tức. Chử công nói chuyện này quá mức giật mình tụ, để cho ta về sau đối ngoại liền tuyên bố tám tốc Công Tôn Nghiên cũng quả thật bị giật mình tụ ở, một mặt khiếp sợ nhìn xem Dư Càn, trên đời này thật có chín tốc đan hải sao? Khả năng đi." Dư Càn cười nói. Công Tôn Nghiên khó được cảm thán một tiếng, cũng đã tắt may ý phục tâm tư, cầm quần áo đưa ra. Không thể không nói, Dư Càn tiên tài trình độ thật một lần lại một lần đổi mới nàng tán quan. Có thể nói, Dư Càn là tại mỹ mắt của nàng tử dưới đáy trưởng thành. Như thế nhanh chóng lại siêu chất lượng trưởng thành để a Aji thế giới quan đã sụp đổ mấy lần. Một hồi lâu, Công Tôn Nghiên mới chậm qua phần này khiếp sợ tâm tư, lần nữa cầm quần áo lên, điểm nhiên như không có việc gì nói, làm phao mã sự tình. Người nhìn xem giống, như rất bình tĩnh. Rốt cục vẫn là cho tới cái này, đối với Azi, dư càng ngược lại là không có lo lắng đối phương tâm thái. Dù sao cũng là như thế thành thủ, như thế kiến thức rộng giải nữ nhân. hắn giải thích nói, không có biện pháp, thân phận ta thấp, cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc.